Quy mô trương 229, chúng ta thắng định rồi. Xuất chinh chiến đấu tập quần là từ trong chinh chiến quân đoàn rút đi đi ra. Tu quân đội trưởng gọi họ Hà Dạ, phó đội trưởng gọi Khang Dật Chi, đều là cấp 5 nhân viên chiến đấu, giống như rốt. Mặc dù rốt ở bề ngoài niên kỷ không đến bọn hắn một nửa, nhưng hai người cũng không có bất kỳ khó chịu nào, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của hắn. Các đội viên thì thoáng tuổi nhỏ hơn một chút, ước chừng tại 20 đến 30 tuổi ở giữa, tất cả đều là cấp 7 nhân viên chiến đấu, hết thảy 100 người. Bọn hắn đều chiến ý dâng cao, vì sắp đến khai thác nhiệm vụ mà nhiệt huyết sôi trào dùng ánh lửa chiếu sáng càng nhiều hắc ám thế giới, là toàn bộ nhân loại đấy lòng không thay đổi nguyện vọng. Khai thác mới không gian tại chỗ gì ẩn có thiên nhiên tính chính xác, chỉ là bởi vì ngoại bộ tàn khốc áp lực khiến cho bọn hắn không thể không bảo thủ. Nhưng lý tưởng chưa từng cải biến, chỉ là trở nên càng thêm xa xôi. Mỗi khi có khai thác thành công tin tức truyền đến, mỗi khi có mới thủ hộ chi hỏa nhóm lửa, chỗ gì ẩn đều sẽ lâm vào sôi trào bên trong. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là các đại công phường hiệu suất biên độ lớn tăng lên, cùng sau đó một điểm bạo mãn tiểu quán cùng trên diện rộng lên cao diệu loại thực phẩm. Mỗi một cái người khai thác trở lại vương thành đều sẽ nhận anh hùng lãnh nộ trở thành vô số bình dân trong miệng truyền sướng tồn tại. Những này các chiến sĩ đồng dạng đầy cõi lòng dạng này kỳ vọng, thực hiện lý tưởng, trở thành anh hùng là xa so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn sự tình. Bởi vậy, bọn hắn đối với có thể trợ giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng quan chỉ huy phi thường tôn tính cũng ký thác kỳ vọng. Trụ Di Ân là vô cùng khát vọng thiên tài, Nghiên kỷ càng nhỏ, thực lực càng mạnh, ở trong này sẽ không nhận xa lánh, ngược lại sẽ nhận truy phủng. Ai không nguyện ý nhìn thấy một hi vọng tân tinh dâng lên đâu? Ai không nguyện ý cùng tân tinh kề vai chiến đấu, nhận tân tinh bảo hộ, bị tân tinh mang theo cất cánh đâu? Cho nên. Bọn hắn đối ngoại biểu xem ra trẻ tuổi rụt không có bất luận cái gì đồ kỵ, chỉ có hào ước, sùng bái cùng tôn kính. Dù sao, hắn còn quá trẻ liền đạt tới cấp 5 nhân viên chiến đấu. Nơi này rất nhiều người cả một đời đều chưa hẳn có thể bước vào ngưỡng cửa này. Hai vị đội trưởng cũng là dạng này, nhưng bọn hắn dù sao tuổi hơi lớn, kiến thức rộng rãi, không giống tiểu hỏa tử xúc động. Bọn hắn biết nhiệm vụ lần này cực đoan khó khăn, xác suất thành công xa vời. Cái này tại chỗ gì ẩn trong lịch sử cũng không hiếm thấy, rất nhiều thời điểm đều là bất đắc dĩ phía dưới làm ra lựa chọn. Kỳ quái chính là, nhiệm vụ lần này là tại tương đối bình ổn cục diện đối với hắc ám thế giới phát động chiến tranh không đến mức không cách nào lựa chọn. Vương Thành ở loại tình huống này để cho đội ngũ chiến lược phối trí, đối với Viễn Trinh Phồn tình trấn đến nói quá mức nhỏ bé. Phồn Tinh trấn vị trí mặc dù còn không gọi được sâu trong bóng tối, nhưng đã cách Vương Thành tương đương xa, khu vực phụ cận ở trên địa đồ đánh dấu nguy hiểm trình độ đều là màu đỏ thẫm, khoảng cách nguy hiểm nhất màu đen chỉ có khoảng cách nửa bước. Vương Thành vì sao lại làm ra loại này kỳ quái lựa chọn? Hai vị đội trưởng nhìn chăm chú lên mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy lo âu nồng đậm. Vậy vậy, tại đội xe lái ra Vương Thành sau đó không lâu, hai người không hẹn mà cùng nhảy đến quan chỉ huy trên xe ngựa. Chính phó hai vị quan chỉ huy đều tại xe ngựa bên trong, còn không có đẩy cửa xe ra, liền nghe tới chỉ huy phó thanh âm. Nói tóm lại, đội ngũ phối chế đầy đủ, nhưng chi tiết không hợp lý, lại là một chi trinh chiến đội ngũ, chúng ta chiến lược thiếu nghiêm trọng. Hai vị đội trưởng nhìn chăm chú lên mắt, lập tức cùng nhau nói, chỉ huy phó đại nhân, ngài nói đến rất hợp. Trong thùng xe, mỗi ly ngay tại cho rột phân tích tình huống hiện tại, nghe tới thanh âm của bọn hắn, ngẩng đầu hỏi, hai vị đội trưởng, có chuyện sao? Rột đẩy cửa xe ra, hai vị đội trưởng đang đứng tại ngoài xe, kịch liệt lắc lư thân xe không coi đối với bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ô Hạ dạ dáng người khôi nô, khuôn mặt tứ phương, lông mày dầm dải, linh hồn của hắn đặc tính liền cùng hắn mặt ngoài thuần cương thân thể, là một vị mười phần dũng mánh trước vị chiến sĩ. Khang ruột chỉ thì mười phần gầy go linh hồn của hắn đặc tính là bạo liệt, bị ngón tay hắn đâm chúng đồ vật sẽ phát sinh bạo liệt. Trình độ cùng song phương tiếp xúc điểm linh năng trên lệnh có quan hệ, là một vị mười phần âm hiểm trước vị chiến sĩ. Ô Hạ dạ không người nói, quan chỉ huy đại nhân, chúng ta xuất phát tương đối gấp, không có kiểm duyệt, bởi vậy ta muốn hướng quan chỉ huy đại nhân hồi báo một chút đội ngũ tình huống cụ thể. Lần này Viễn Trinh chiến đấu tập quần bên trong, hết thảy có một tên nhân viên chiến đấu một tên mang theo thủ hộ chi hỏa hộ hỏa giả, hai cái có chữa bệnh năng lực cùng tịnh hóa năng lực nhân viên hậu cần, một cái có thể chế tác dược tệ cùng đốt làm sản xuất nhân viên. các hạng vật tư tổng cộng 7 tấn, chiến đấu vật tư 3.000 phẩy phần, chiến đấu dược tệ 1.000 phần, khôi phục dược tệ 1.000 phần. khang ruột chỉ nói, chính như muội lì tiểu thư nói tới, phối chế là đầy đủ, nhưng chi tiết không hợp lý. một trăm tên nhân viên chiến đấu, mặc dù bọn hắn danh sách cùng đặc tính đều có khác biệt, nhưng tất cả đều là vật lý nhân viên tác chiến, đặc tính chỉ là phụ trợ bọn hắn cận thân chiến đấu mà thôi. trung vị cùng hậu vị nhân viên thiếu thốn, chúng ta không có kẻ phụ trợ. Không có kẻ chính xác, không có viên chỉnh hỏa lực chi viện. Ót hạ dạ trầm giọng nói, vết bắt nhất chính là, chúng ta vật tư cũng không đủ, bình quân mỗi cái nhân viên chiến đấu chỉ có 10 phần đối ứng dự tế, cái này vẹn vẹn chỉ là một lần thông thường nhiệm vụ phân lượng, mà chúng ta chấp hành trình chiến nhiệm vụ, muốn khai thác hắc ám thế giới, chiếm lĩnh trầm luân ở trong hắc ám thế giới phồn tinh chấn. Rốt phát giác được trong lòng hai người sầu lo, cười nói, đừng lo lắng, vương thành sẽ cung cấp đầy đủ hậu cần tiếp tế, đây chỉ là tiền chạm vật tư. Hai người thoáng an tâm một điểm. Rốt có nói, mặc dù khuyết thiếu trung hậu vị nhân viên chiến đấu, nhưng chúng ta như lấy tiểu đội hình thức hoạt động, ảnh hưởng sẽ không rất lớn, mà lại trước vị nhân viên chiến đấu ứng đối nguy hiểm năng lực mạnh nhất, càng thích hợp tại nguy hiểm trong hoàn cảnh thăm dò. Mấu chốt nhất chính là, nơi này còn có một vị siêu cường trung hậu vị nhân viên. Rốt cười chỉ chỉ chính mình. Hoàn toàn kẻ linh thị, siêu bền bỉ linh năng đại phá vương, vô địch người triệu hoán, tràn ngập trí tuệ thiên tài quan chỉ huy, các ngươi hoàn toàn có thể tin nhiệm ta. Rốt lộ ra nụ cười tự tin. Ở dưới ánh mắt siêu tuyệt trí tuệ của ta, nhiệm vụ lần này thành công xác suất là 1000%, mời các ngươi yên tâm. Nhân tính 511 Xong rồi. Quả nhiên, hai vị đội trưởng đều lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Nguyên lai like là dạng này, kia thật là quá tốt. Vương Thành hành vi quả nhiên là có thâm hậu suy tính, là chúng ta quá nông cạn. Không hổ chính là trải qua khảo nghiệm, nghe tiếng tại Vương Thành màu đen thùng cơm. Quan chỉ huy đại nhân, nếu có bất cứ mệnh lệnh gì, mời trực tiếp phân phó chúng ta. Rốt lại cười nói, "Được rồi." Hai vị đội trưởng đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy về xe ngựa của mình. Rốt đóng cửa xe. Mỗi Ly bình tĩnh nói, "Không sai, người đã nắm giữ quan chỉ huy trọng yếu nhất phẩm chất, ổn định lòng người." Rốt cười nói, Ta năng lực học tập gần đây rất nhanh, nhưng mỗi lý mặt nghiêm túc bên trên không có bất luận cái gì tán thưởng biểu lộ. Hiện tại tiếp tục giảng phồn tinh chấn vấn đề. Nàng triển khai một tấm bản đồ, phía trên có phồn tinh chấn cùng khu vực phụ cận địa thế cùng cái vật phân bố, đại bộ phận đều đồ bên trên đỏ thâm màu sắc. Phồn tinh chấn chủ thể kết cấu rất lớn, đồ vật rộng nhất chỗ có 23000 dật, nam bắc rộng nhất chỗ có 7000 dật, chính phương truy hình, kiến trúc phần lớn hoàn hảo, truyền thuyết tại hủy diệt ngày, phồn tinh trấn lọt vào hắc ác mác tập kích, toàn trấn cư dân đều trong giấc ngộng chết đi. Ở dưới phồn tinh chấn, có so sánh phong phú khoáng sản, có thể sản xuất tương đối cao phẩm chất thật ngân cùng bảo thạch, xung quanh còn có cực cao phẩm chất linh tinh quang thô cùng đá mặt trời mỏ. Dựa theo vương thành để cho quyền lực của chúng ta, một khi tùy ý một chỗ khoáng mạch tiến vào khai thác, bảo thủ thấp nhất thu vào đều tại mỗi tuần 100.000 ngân tác trở lên. Xe ngựa tại đường gặp gềnh bên trên lao vun vút, không có bất luận cái gì giảm xóc hệ thống tấm gỗ cứng đạn đến rụt rục tiên dục tử. Mà Mộ Lý lại có thể mặt không đổi sắp ngồi ở phía trên, còn có thể tư duy rõ ràng, điều lệ minh sắc nói cho hắn thuật bọn hắn muốn gặp phải các loại vấn đề. Rốt trong lòng đối với Mộ Lý bội phục lại nhiều hơn một phần. Mỗi lì dừng lại một lát, tiếp tục nói. Căn cứ điều tra quân đoàn tình báo, phồn tinh chấn thượng du đi lại đại lượng cử quái cùng không hồn thi hại, nguy hiểm nhất chính là tại trấn trung tâm khu vực bồi hồi cự hình nhiều 6 người. Địa vực chỉnh thể khiêu chiến đẳng cấp vượt xa đội ngũ của chúng ta chiến lực. Cho nên, chúng ta chỉ có thể trước đây bên ngoài thành lập cứ điểm, từng chút từng chút hướng bên trong từng bước xâm chiếm. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, chúng ta không có địa điểm thích hợp. Phồn tinh chấn mặt phía nam là quỷ linh hồ mặt phía bắc là hắc thủy đầm lầy, phía tây là càng thêm nguy hiểm ít sỏi di tích. bên trong du đảng chúng ta căn bản là không có cách đối phó cường cấp quái vật, phiền toái nhất chính là phía đông quái vật xảo huyệt đây là một chỗ thành dưới đất, có thể là phồn tinh vương quốc vì tị nạn kiến tạo, nó nhận vực sâu khí tức ô nhiễm, bên trong tràn ngập dị ma cùng vực sâu quái vật. bất kỳ tình huống gì xuống đều tuyệt đối không thể kinh động bọn chúng, nếu không chúng ta sẽ toàn quân bị diệt, viễn chinh nhiệm vụ trực tiếp thất bại. tóm lại cân nhắc, chúng ta chỉ có thể tại hắc thủy đầm lầy cạnh ngoài thành lập cứ điểm. nhưng cứ như vậy, chiếm lĩnh phồn tinh chấn thời gian liền trở nên xa xa khó vời, khả năng đến sang năm lúc này chúng ta cũng vô pháp thành lập một đầu an toàn xuyên qua hắc thủy đầm lấy con đường mỗi lì thần sắc hiếm thấy có chút tạm đạo cao nhất nghị sự hội để cho chúng ta chiến lực còn thiếu rất nhiều chúng ta nhận cản tay quá lớn rốt vút cầm nhìn xem bản đồ rơi vào chấm tư mỗi lì cũng khéo hiểu lòng người đình chỉ giảng giải trong buồng xe chỉ còn lại lập tức xe chấn động kịch liệt thanh âm vương hảnh họ giật nhìn xem vẫn không có khôi phục thánh hỏa trong lòng ưu sầu mà lo lắng vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này không có vương uy hiếp những người phản đối sinh động không ít lẽ vợ phụ đệ ba vị đại pháp quan tề tụ một đường người người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. À mọ gì nói, ta đã phái ra ta giỏi nhất làm thủ hạ cái bóng, hắn đã mai phục tại phồn tinh chân phụ cận, chỉ cần bọn hắn tới gần, lập tức liền đem chứa hữu chất vật lửa bình ném vào xào huyệt, nổi lên quái vật triều sẽ nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Cờ Dạ mở cười nói, không sai, đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp đánh chết. Ta nhìn đám kia xem nhân mạng vì có dắt chiến tranh cuồng còn có gì để nói. Ha ha ha, dùng sự thực đánh bọn hắn cái tát, là ta thích nhất làm sự tình. Lệ vỡ mở ra một bình tồn ba năm hồng nguyệt nấm rượu, mùi thơm nồng nặc lập tức phun đầy cả tòa phủ đệ chán đầy mặt dáng tươi cười nói chúc mừng chúng ta sắp một lần nữa khai trường tử thiện nơi xây bùi đi đổ thấm rượu dịch rất nhanh rót đầy ba cái ly thủy tinh ba người cùng nhau dơ ly rượu lên vì sắp đến hòa bình vì chỗ gì ẩn yên ổn sinh hoạt cũng vì chúng ta tài sản cạn ly đinh óng ánh ly thủy tinh đụng nhau đỏ thấm chất lỏng trong chén rượu dập giật ba người uống một hơi cạn sạch ha ha chúng ta thắng định Quy một chương 230, hư không nổi giận đội xe dọc theo cố định lộ tuyến hướng về phía tây chạy bọn chúng là vương thành chuyên môn mở ra đến cam đoan tinh chi thành hậu cần vật liệu lộ tuyến tương đối an toàn Viện Trinh đội sẽ dọc theo con đường này tới trước Tinh Chi Thành, lại từ Tinh Chi Thành đến Phồn Tinh Trấn. Cứ việc vật tư cùng nhân viên tương đối thiếu thốn, nhưng viện Trinh đội 40 mươi đỡ linh mã chi xe vẫn là được sương tụng xa hoa. Linh mã là nhân loại duy nhất thuần phục linh giới sinh vật, nó không chỉ có thể tại vật chất giới lâu dài tồn tại, còn có thể tiến vào trạng thái ngủ say, thu thọ thành có thể tùy thân mang theo tiểu cầu. Khuyết điểm duy nhất chính là giá cả đắt đỏ, lại chỉ ăn linh năng kết tinh. Trường lão đoàn nguyên bản chỉ tính toán cấp cho một chút sở nghiên cứu công giới tiểu máy móc tự động xe ngựa, linh xa không thể ra khỏi thành, có thể ra khỏi thành linh xa cũng rất đắt. Nhưng Vương đem hắn phần này tài sản tặng cho ruột. Tương đương ruột là vận dụng tự thân tài sản riêng xuất trình, trưởng lão đoàn cũng không có quyền xem bảo. Linh mã tốc độ thật nhanh, kéo lấy xe ngựa ở trên đường chạy như điên. Cái này trấn thượng tiên khoái cảm, không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Vương Thành phía tây lãnh địa không lớn, chỉ đi ra không đến 200 dặm liền rời đi vòng phòng ngự phía ngoài nhất, tiến vào Hắc ám thế giới. Lại dọc theo tử tận Sơn mạch hướng tây đi 400 dặm, chính là Tinh Chi thành. Đây là một tòa ẩn chứa vô số tài bảo cổ thành. Căn cứ học giả khảo chứng, nó thuộc về Hỏa Chi thời đại phồn tinh vương quốc cái này vương quốc sùng bãi ngôi sao, cho rằng có thể theo trong ngôi sao hấp thu lực lượng. Hán vương quốc người thống trị cao nhất tinh chi nữ vương càng là nắm giữ lấy duy nhất có thể dùng huyết mạch chuyển thừa đặc tính truy tinh. Tại ước chừng năm một trước phồn tinh vương quốc hủy diệt về sau, tinh chi nữ vương rơi vào hắc ám, cái linh hồn này đặc tính liền không còn có xuất hiện trên thế gian. Mà tiến vào hắc ám kỷ nguyên đến nay, nhân loại cơ bản hủy diệt, lửa theo trên mặt đất biến mất, chỉ còn lại một chút dư quang. Tòa cổ thành này liền lâu dài yên lặng trong bóng đêm, chỉ tại sáu năm trước bị trộm dị ẩn ngắn mũi không chế qua, làm truy tinh chiến dịch thất bại, trộm dị ẩn nhân loại từ thịnh chuyển suy liền không còn có đặt chân qua nơi này cho tới hôm nay chỗ gì ẩn trinh chiến quân đoàn mới rốt cục tại Tinh Chi Thành đứng vững bước, bước chân thành lập cùng Vương Quốc ổn định liên hệ cùng tiếp tế thông đạo. Bất quá tại dài dằng giặc thời gian bên trong trong tòa cổ thành này lắng động đến không hết hắc ám cứ việc trinh chiến quân đoàn cơ bản chiếm lĩnh thành thị giấy lên thủ hộ chi hỏa nhưng chiến sĩ Y Nguyên tại tiêu trừ chỗ sâu ố hế cùng hắc ám không có dư thừa lực lượng đến thành lập lấy Tinh Chi Thành làm hạch tâm cứ điểm phòng ngự hệ thống mà phồn tinh trần chính là như vậy hệ thống bên trong một cái trọng yếu cứ điểm. Nó ở vào Tinh chi thành góc Tây Bắc 370 dặm bên ngoài, là trong dự đoán phòng ngự hệ thống một cái mấu chốt tiết điểm. Thông qua nó, có thể tiếp tục hướng bốn phương tám hướng tiến lên, nó là chỗ gì ẩn hướng Hắc ám thế giới mở rộng một cái trọng yếu cứ điểm, một cái cảng vĩ đại bản thiết kế điểm xuất phát. Cũng chính vì vậy, phái bảo thủ cùng những người phản đối mới kiên quyết như thế phản đối hành động lần này. Rốt gánh nặng trên thực tế so trong tưởng tượng còn muốn rất nhiều. Lựa chọn hắn, vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Không biết qua bao lâu, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Đội trưởng O hạ dạ đi tới xe ngựa trước, "Hồ, quan chỉ huy đại nhân, chúng ta đã đến Tinh Trì thành." Rốt từ trong trầm tư bừng tỉnh, đáp, thốt, ta biết. Mỗ Ly mở ra cửa khoang xe, hai người cùng nhau xuống xe. bọn hắn đem ở trong này ngắn ngủi tu chỉnh một chút, cùng trinh chiến quân đoàn quân đoàn trưởng Lộc Khản, thành phòng quân đoàn quân đoàn trưởng cờ rộp gặp mặt, nhìn phải chăng có thể được đến một chút trợ giúp. Mỗ Ly nhẹ nói, nếu như Lộc Khản đại nhân có thể chi viện chúng ta một chút vật tư, hoặc là cho chúng ta mượn một chút chiến sĩ, cục diện có lẽ sẽ có cải biến, nhưng khả năng tính không cao, phồn tinh chấn đường rất khó đi. Đột nhiên, rốt trong đầu Linh Quang nói lên, đồng thời, thưa không cảm giác gắp bách lại một lần nữa giáng lâm, hắn lập tức sử dụng thất tỉnh. Nhưng hư không khí tức vẹn vẹn hơi đẩy lùi bước, linh năng ngay tại nhanh chóng hướng trong hư vô bước hơi. Rụt không kịp ngậm nghĩ nữa, một thanh kéo lấy Mộ lì, đưa nàng kéo về thùng xe. Óc Hạ Dạ cả kinh nói, "Quan chỉ huy đại nhân." Trong thùng xe truyền đến rụt trả lời, "Chờ ta 30 giây." Óc Hạ Dạ cùng trung quân chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. 30 giây? 30 giây có thể làm gì? Trong thùng xe, rụt không kịp nói nhảm. Hắn trực tiếp chỉ vào bản đồ nói, "Chúng ta ở trong này thành lập cứ điểm, không có so vị trí này tốt hơn." Mộ Ly thuận ngón tay của hắn nhìn sang, trong mắt lần đầu xuất hiện nghi hoặc. Nơi này là thành dưới đất, quái vật sao huyết? Rốt không để ý đến ánh mắt của nàng, cấp tốc nói: "Nếu như ta kế hoạch thuận lợi, lập tức cũng không phải là có một tòa thành dưới đất làm cứ điểm, chuyện gì cũng đơn giản. Ta sau khi đi, ngươi đem cái thùng xe này khóa lại, không cho phép bất luận kẻ nào mở ra, cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, nếu không kế hoạch của ta sẽ thất bại, ngươi hiểu chưa?" Mỗ Ly biểu lộ lại khôi phục nghiêm túc cùng cứng nhắc, cái khác biểu lộ luôn luôn giống miếng băng mỏng tại nàng nóng bỏng da mặt bên trên nhanh chóng biến mất. "Ta biết." "Như vậy, cùng quân đoàn trưởng gặp mặt nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta đi." Dốt bắt đầu dùng linh chú, màu trắng như là bột nhão xương mù cấp tốc bao lấy hắn bởi vì không có quá khứ phồn tinh chấn, linh chu không thể tại trong linh giới ghé qua, cũng vô pháp tự động hướng dẫn, chỉ có thể dùng tay thao túng hướng tây nam phương bay đi. đã đạt tới địa vị cao nhất thế linh chu tốc độ cực nhanh, các chiến sĩ chỉ thấy một đoàn thứ màu trắng hưu một chút theo trong đoàn xe bay ra, chớp mắt liền biến mất tại khói đen về sau. ót hạ giả nghi ngờ nói, đây là cái gì? đặt. mỗ lý đi xuống xe ngựa, phân phó nói, đem cái này xe ngựa khóa, an bài năm cái chiến sĩ thay phiên thủ vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. ót hạ giả lấy lại tinh thần, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng phục tùng mệnh lệnh là chiến sĩ thiên chức vâng, chỉ huy phó đại nhân. Cổn dặn, đi theo ta, đi gặp quân đoàn trưởng đại nhân. vâng, chỉ huy phó đại nhân. dáng người cao gầy, một mặt nghiêm túc, mỗ ly mang theo cường đại khí tràng hướng cách đó không xa tinh chi thành đi đến. phó đội trưởng cổn dặn cùng ở sau lưng mỗ ly, hắn vóc dáng còn không có mỗ ly cao, càng thêm làm nổi bật lên nàng cường thế. mà tại nồng đậm trong bóng tối, rốt chính bằng tốc độ kinh người hướng tây nam phương bay đi. bản đồ đã ấn ở trong đầu, siêu cao linh thị cũng làm cho hắn sẽ không lạc đường. do hiện tại mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. ngay tại vừa rồi, hắn đã đem phục sinh chi thạch điểm phục sinh thiết chi tại trong thùng xe hiện tại hắn liền muốn xông vào quái vật xảo hiệp tự sát. Nếu như suy đoán không sai, tử vong của hắn sẽ dẫn phát loại nào đó mãnh liệt hiệu quả. Lần trước chấp hành hắc triều nhiệm vụ lúc chỗ thứ hai tiết điểm xuất hiện đặc biệt mãnh liệt nhiễu loạn, chính là cái này nhiễu loạn phóng đại nguyên bản kế hoạch hiệu quả, tiến tới dẫn đến hắc triều chỉnh thể chuyển hướng, hai nạn trước thời hạn kết thúc. Vương thành bộ quân chiến, bạch tháp cùng rất nhiều học được đến nay còn tại nghiên cứu vấn đề này, muốn tìm đến nhiễu loạn nguyên nhân, để tại về sau lần nữa sử dụng. bọn hắn theo linh giới đến tinh tượng, theo quái vật dị biến đến hỗn độn hệ thống, tất cả nguyên nhân đều lật toàn bộ, cũng không có tìm được một cái thuyết phục đại bộ phận người thuyết pháp. Chỉ có do biết, chỗ thứ 2 tiết điểm cùng chỗ thứ nhất tiết điểm duy nhất khác biệt là hắn chết tại nơi đó, không phải bị quái vật giết chết, mà là bị hư không phản vệ. Ở trong ấn tượng của hắn, lúc hắn tử vong, cái kia cổ lực lượng cường đại tựa hồ cũng không có đình chỉ xuống tới, ngược lại trở nên càng cuồng bạo hơn. Bởi vậy, Dột liền sinh ra một cái suy luận, loại này không phải bình thường tử vong, có thể sẽ dẫn phát loại nào đó mãnh liệt nổ tung. Từ khi tại Ma Long chỗ siêu lượng sử dụng linh năng về sau, Dột liền có một cái ý nghĩ, thượng nhiệm phồn tinh trấn chuyện thứ nhất, liền dùng một trận siêu cấp tử bạo đến mở ra cục diện. Chỉ có điều, tử bạo địa điểm tuyển ở chỗ nào? Rốt trước đó một mực suy nghĩ chính là vấn đề này, là ở trong phồn tinh chấn dẫn bạo, còn là tại xung quanh dẫn bạo, lại hoặc là tại nguy hiểm nhất ít sồn trong di tích dẫn bạo. Thẳng đến đến tinh chi thành thời điểm, mỗi lý một câu mới nhắc nhở đến rốt. Tại kiến lập nhân loại mới cứ điểm trong quá trình lộ tuyến thông suốt mới là trọng yếu nhất. Nếu như cùng lửa trong thế giới cắt đứt liên lạc, vậy bọn hắn không phải liền là cô độc phiêu linh trong bóng đêm con rơi sao? Theo trên bản đồ nhìn, phồn tinh chấn phía đông thành dưới đất xào huyệt chính là trở ngại lớn nhất, vừa vặn cắt đứt một đầu hoàn mỹ lộ tuyến. Nếu như có thể đẩy ra cái này nham thạch. Như vậy bọn hắn cùng Vương Thành cùng Tình Chi Thành thông lộ liền đem rút ngắn thật nhiều, chỉ cần thêm chút thanh lý, liền sẽ trở nên an toàn rất nhiều. Mà lại, dễ dàng bị nhiễu loạn quái vật xào huyệt, hiển nhiên là trinh phạt bên trong nguy hiểm nhất nhân tố, nhất định phải trước thời hạn tiêu diệt. Nếu như may mắn, bọn hắn còn đem được đến một cái hoàn mỹ thành dưới đất cứ điểm. Như thế một công nhiều việc cứ điểm, tự nhiên là trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Rốt trong lòng nhiệt huyết cháy bùng, Liều mạng thôi động Linh Chu hướng nó bay đi. Linh Chu phi thường tiêu hao linh năng, nhưng so sánh trong hư không cái tia cường đại lực hấp dẫn không đáng kể chút nào. Vô hạn thức tình phía dưới, liên phế liệu cũng không tính được. Bất quá một lát, Dột cũng đã nhìn thấy chỗ kia quái vật to lớn xảo hiện. Vực sâu khí tức hết sức rõ ràng, vết nước màu đen hướng bốn phương tám hướng tản đi, trên mặt đất giống có một khối to lớn ban ngón, bộ phận vực sâu quái vật cùng dị ma ngay tại trên mặt đất du dãng. Ban ngón trung ương, có một cái cự đại hình tròn hố sâu, nồng đậm khói đen hướng trong hố tụ tập, liền linh hồn chi nhãn đều không thể xuyên đấu, không có cuối cùng hắc ám tựa như vực sâu. Hiển nhiên, đó chính là trong truyền thuyết bị bỏ hoang thành dưới đất. Tốt, chính là ngươi. Dột quay đầu hướng về trong hố to bay thẳng mà đi, nếm thử hư không vẫn nổi đi. Hố to bên cạnh trên một khối đất lớn mấy chục cái cái bóng chính cẩn thận nuốt ở dưới một tảng đá lớn, một đạo nhìn không thấy bình chứa che đậy khí tức của bọn hắn. bọn hắn chính là đại pháp quan hạ mò diệt nuôi dưỡng ảnh tử bộ đội, chuyên môn vì hắn làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. giờ phút này bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng lửa bình, liền đợi đến viễn trinh đội đến phồn tinh trấn phụ cận, liền muốn dẫn bạo quái vật xào huyệt, để bọn hắn bị dị ma thôn phệ. đương nhiên, có người ồ lên một tiếng, đó là cái gì? đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng bóng trắng thoáng một cái đã qua, đã tiến đụng vào trong hố to. người hoa mắt đi, ta thật nhìn thấy, cho ta chuyên tâm một điểm, nơi này vô cùng nguy hiểm nhưng ta thật nhìn thấy người có hết hay không Ngâm miệng đội trưởng đống nhiên nói chuyện hắn nhắm mắt lại trầm mặc một hồi nói không đúng tinh chi thành nội ứng chuyển đến tin tức bọn hắn không nhìn thấy tiểu tử kia mà viễn trinh trong đội một số người nói có người nhìn thấy một đạo bạch quang bay đi đám người một chút lên tinh thần đội trưởng ngài là nói tiểu tử kia một người bay vào trong hố to rồi hắn muốn làm gì đội trưởng trầm giọng nói không biết nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt chúng ta làm sao bây giờ lập tức khởi động kế hoạch trực tiếp dẫn bạo xào huyệt mặc kệ tiểu tử kia muốn làm gì Hắn đều sẽ bị vượt sâu nuốt hết, chỉ cần hắn chết, lần này viễn trinh liền thất bại chính thành. Đúng a? Một chút cũng không sai. Ngài trí tuệ thật sự là quá thâm bảo. Có ngài tại, chúng ta tất nhiên thành công. Chỉ cần nhiệm vụ lần này thành công, chúng ta liền có thể trở về thỏa thích hưởng thụ á. Trong tiếng tân mục, đám người chuẩn bị kỹ càng mấy trăm cái lượm bình, đầu nhập trong hố to. Đây là một tòa trước nay chưa từng có hố to. Nó bán kính ước chừng có 2.0000 thước, trên bách lít nha lít nhít nằm sắp đến không hết dị ma cùng vực sâu quái vật, màu đen sền sệt vật khắp nơi đều là, vực sâu ăn mòn khí tức bay thẳng trong mũi, toàn bộ hố to liền như là địa ngục. Nhưng rột y nguyên theo cái này khủng bố cảnh tượng bên trong phát hiện nhân tạo vật vết tích. Hố to trên vách tường khắp nơi đều có hình vuông khắc ấn, bậc thang hình dáng kết cấu. Bọn chúng chỉnh tề mà có quy luật, tựa như từng dãy gian phòng cùng thang lầu. Toàn này hố to bản thân liền là thành dưới đất. Ý nghĩ này ở trong đầu rột thoáng qua mà qua, hư không đã chiếm lấy hắn, bất luận hắn dùng bao nhiêu lần thức tỉnh, hư không cũng không còn lui lại nửa bước. Khí tức kinh khủng ngay tại hướng hắn tới gần, thiếu vô hạn nhiều linh năng hình thành một cái vô cùng to lớn trống rỗng, vững vàng hút lại hắn, mỗi một lần thức tỉnh sinh ra linh năng nháy mắt biến mất. Hư không phản phệ liền muốn bộc phát. Rốt trong lòng mười phần lo lắng. Hắn phát hiện tòa thành dưới đất này so trong tưởng tượng còn muốn sâu rất nhiều, đến không hết dị ma chiếm cư ở trong đó, một lần buộc phát rất có thể thanh lý không sạch sẽ. Như thế nào mới có thể đem quái vật tụ tập lại đâu? Dốt linh năng đã không dùng được, linh chu đã biến mất, hắn hiện tại ngay tại tự do hạ xuống. Một bộ phận dị ma chú ý tới hắn, ngay tại hướng hắn bay tới. Nhưng số lượng này còn thiếu rất nhiều. Dốt Liêu mạng muốn hấp dẫn lực chú ý, nhưng không có linh năng hắn náo không ra bao nhiêu vận động. Hoàng bét, ta sẽ không chỉ nổ một nửa a. Đến lúc đó đầy đất dị ma bạo loạn, không phải càng thêm phiền phức rồi. Đột nhiên, một cái thể hình to lớn dị ma bay đến phụ cận. Mấy trăm cây màu đen dây nhỏ theo nó phía sau bay ra, hướng hắn đâm tới. Đồng thời, nội giận hư không cũng đập vào mặt, chỉ có thể gửi kỳ vọng vào hư không phản vệ uy lực đủ lớn. Rốt nghĩ thầm, đang chuẩn bị nhắm mắt đợi khi chết, đỉnh đầu có đổ vật gì nổ tung. Mánh liệt ánh lửa nháy mắt chiếu khắp toàn bộ hố to, mảnh liệt hỏa diễm giống bành trướng khí cầu thổi ra, mang theo hữu chất vật khí tức tứ tán vội ra. To lớn vang động lập tức kinh động trong hố to tất cả quái vật. Trên trời dưới đất đen nghịt mà tuôn ra đến một mảnh, toàn bộ hố to tựa như lũ lụt rót đầy, màu đen đổ vật tuôn trào ra. Rốt vui mừng quá đỗi, tựa như phát điên cùng dùng tức tỉnh, chỉ hy vọng có thể nhiều kéo dài nửa giây. Màu đen sóng chiều chớp mắt đem hắn bao phủ, dị ma gai nhọn đâm xuyên thân thể của hắn, kịch liệt đau nhức từ thần kinh bên trong truyền đến. Nhưng Rốt đã lộ ra nụ cười. Hắn mục đích đã tới. Bất kể là ai, cảm ơn ngươi, Mời anh. Rốt bị dị ma xé nát, nhưng càng kinh khủng đồ vật theo hắn chết nguyên điểm bên trong nổi giận mà tới, trừ một bộ không có chút giá trị nhục thể, thua thiệt đỏ mắt hư không không có tử trên người Rốt được đến bất kỳ vật gì, nó điên cuồng thôn phệ chúng quanh quái vật, để bù đắp nó không gì sánh kịp to lớn chống dỗng. Hết thể quái vật đều bị vô hình tay năm lấy, hết thể có linh vật chất đều bị hút vào cái kia nhìn không thấy vặn bẹo trong không gian, phô thiên cái điệu màu đen cũng không thể đền bù nó hấp lực cường đại. Hư không lực hút thậm chí lan tràn đến mặt đất, một chút giữ chặt đang muốn chuẩn bị sử dụng lấp lóe phủ chú chạy trốn cái bóng chúng. Làm sao về? Một câu chưa nói xong, thân thể của bọn hắn cùng linh hồn cũng đã bị hư không thôn phệ, chỉ còn lại đầy đất quần áo cùng tạp vật. Thinh Chi Thành. Linh mã chi trong xe, giật lại một lần nữa mở mắt. Quy 1 chương 231, Chúa cứu thế. Thinh Chi Thành bên trong, trong một mảng lớn đổ nát thế lương một cái cổ lao giáo đường cô độc đứng sừng sững lấy giáo đường đỉnh đầy sao huy chương biểu hiện nó chí ít tồn tại 1.5005 mỗi lì hơi có thất lạc theo trong giáo đường đi tới không ngoài dự đoán hai vị quân đoàn trưởng cũng không có đáp ứng nàng cầu viện lấy điều động nhân viên cần thông qua cao nhất hội nghị quân sự phê chuẩn làm lý do từ chối nhã nhặn chỉ đáp ứng cung cấp một chút vật tư viện trợ nhưng chuyện này đối với bọn hắn tiếp xuống hành động cũng không có quá lớn trợ rút có lẽ chỉ có thể dựa vào hắn nhưng là hắn có thể thành công sao mỗi lì nhẹ nhàng lắc đầu xua tan cái này không có khả năng thực hiện vọng tưởng Ta tại sao có thể như vậy nghĩ? Một ly, ngươi không nên trở nên yếu ớt như vậy, không nên dùng ảo tưởng thay thế hiện thực. Ngươi hẳn là kiên cường, tỉnh táo, vĩnh viễn dùng lý tính đối mặt hiện thực, tựa như phụ thân nói như vậy." Thất Lạc biểu lộ lần nữa theo trên mặt búp hơi, nàng lại biến thành cái kia nghiêm túc, tinh xảo, nhạy cảm, cao cấp điều hành quan. Nhưng sau một khắc, nàng nhìn thấy Hăng Hái từ trên xe ngựa một cái nhảy vọt bay xuống rốt. Bay lên trường bào để nàng phát hiện ra hỏa này vậy mà không có mặc nội ý gì. Rốt chạy như điên tới, hô lớn, "Xuất phát! Molly, chúng ta nhanh xuất phát. Muốn nói không dừng lại có khác biệt quái vật đến." Mỗi lì hơi lui nửa bước, bảo trì cùng dột khoảng cách, dùng tỉnh táo mà chuyên nghiệp giọng điệu hỏi. Quan chỉ huy đại nhân, ngợi minh sắc ngại dùng từ, hàng hồ từ ngữ sẽ dẫn đến nghĩa khác, tiến tới dẫn phát hiểu lầm, tạo thành bi kịch. Dột ngạnh một chút, thoáng thanh một chút mạch suy nghĩ, nói, phồn tinh chấn phía đông quái vật xào huyệt đã bị ta. Thanh lý, cái kia thành dưới đất trên thực tế là một cái hố to, điều kiện của nó phi thường tốt, phi thường thích hợp làm chúng ta chiếm linh phồn tinh chấn cứ điểm. Hiện tại bên trong đã không có quái vật, chúng ta phải nhanh đi đưa nó chiếm lĩnh, để tránh lại có khác biệt quái vật đến. Mỗ lì cảm giác nàng tâm bị cái gì đụng đốm đúc đích, Lý Tính xuất hiện một lỗ hổng khó có thể tin vui sướng đang từ bên trong sông tới. thật, thật sao? nàng hiếm thấy hỏi một câu nói nhảm, cái này vốn là nàng căm thù đến tận xương tủy. đương nhiên là thật. ruột cơi nói, kéo lên một cái tay của nàng. thời gian không nhiều, mau lên xe. cất cao giọng. Oh, hạ right, cồn ra, tất cả mọi người, toàn bộ lên xe, lập tức hướng phồn tinh chấn xuất phát. chiến đấu tập quân đội trưởng, phó đội trưởng, còn có các đội viên, cùng kêu lên đáp. vâng, quan chỉ huy đại nhân. bọn hắn vậy mà không có một chút chần chừ. mộ lì trong lòng chỉ toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu, liền bị ruột kéo vào lập tức xe bất quá mấy chục giây, đội xe liền lần nữa xuất phát. lần này, ruột chuyên đứng tại dẫn đường trên xe ngựa. theo tinh chi thành đến phồn tinh chấn một đoạn đường này là không có được mở mang đi ra, vẫn còn nguyên thủy hắc ám trạng thái, khắp nơi đều là du đạn quái vật. ruột mở ra linh hồn chi nhãn, xe chỉ huy đội lách qua tất cả quái vật, xuyên qua hẻm núi, rừng rậm, đầm lầy, thuận lợi đến ở vào phồn tinh chấn phía đông vứt bỏ thành dưới đất. tất cả mọi người bị cái này to lớn vô cùng hố to kinh ngạc đến ngây người. cái kia sâu không thấy đáy hắc ám, tựa như yêu ma mở ra miệng lớn đồng dạng. nhưng ruột chỉ là tại bờ hố liếc mắt nhìn, liền thỏa mãn cười nói, không sai. Hư Không quả nhiên ra sức, một cái quái vật đều không có còn lại, liền vực sâu lây nhiễm khí tức đều hút chạy. Nhưng tảng đá, bùn đất những này tử vật nửa điểm không có đụng, nô, no, một chút linh tính vật chất cũng không bị đến ảnh hưởng, hư không chỉ thôn phệ có linh hồn độ vật. Trong lúc đang suy tư, phó đội trưởng cồn Giật cùng một chút đội viên cũng đại khái xác định hố to xuống không có quái vật, tiếng hoan hô lập tức vang lên liên miên. Người người đều vui vẻ ra mặt, viễn chinh bước đầu tiên dạng này hoàn mỹ, sao có thể không khiến người ta cao hứng. Mỗ Ly ánh mắt phức tạp nhìn xem rốt, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao làm được? Hư Không, là cái gì? Rốt đang muốn mở miệng, đông nhiên một cỗ không do cảm giác sông lên đầu, hắn nhớ tới mộng cảnh có bước, liền sửa lời nói, đây là thị ồ đo đại nhân tại trước khi lâm trung lưu lại cho ta gợn sóng một trong. Gợn sóng là cái gì? Ách, chính là giải quyết vấn đề thủ đoạn. Thị ồ đo đại nhân tại sinh mệnh đem cách lúc, đem hắn cuối cùng một đạo linh hồn gợn sóng ban cho ta, phân phó nếu như ta tại viễn trinh phồn tình chấn lúc gặp phải khó khăn, liền sử dụng nó. Quả nhiên, nó triệu hồi ra kỳ quái không gian ba động, đem quái vật toàn bộ đưa tiễn. đưa đi đâu rồi? Thầy tiên rất xa xôi địa phương đi. Mỗ ly dùng băng lanh lý tính bao trùm nội tâm thẳng đến nhiệt huyết cùng vui sướng đều bình tĩnh lại mới mở miệng nói, thì ố đạo đại nhân trí tuệ thật sự là khó có thể tin, cái quái vật này sao huyệt bị thanh lý về sau? Chúng ta liền có hai đầu vô cùng an toàn con đường có thể liên thông tinh chi thành, chỉ cần thêm chút thanh lý, liền có thể đưa chúng nó mở ra đến vương thành vật tư cùng tài nguyên liền có thể liên tục không ngừng đưa tới. Dưới mặt đất thành cũng là một cái thiên nhiên cứ điểm, nhưng chúng ta cũng muốn cẩn thận trong đó lưu lại ô nhiễm cùng ăn mọn, thanh lý cùng tịnh hóa là cần thiết. Rốt cuối nói, hiện tại liền bắt đầu đi. Mỗ gật đầu, bắt đầu phát huy nàng làm một ưu tú sự vụ quan bản lĩnh mở nhân loại cứ điểm là lạc ấn tại nàng trong huyết mạch bản năng nàng đã lần lượt tham dự qua mấy chục lần nhiệm vụ như vậy mà chỗ gì ẩn tam đại quân đoàn một trong chinh chiến quân đoàn cũng chính là chinh phạt hắc ám thế giới chủ lực quân đoàn tất cả nhân loại mở rộng hành động đều có thân ảnh của nó chi này chiến đấu tập quần chính là từ trong chinh chiến quân đoàn rút đi đi ra kẻ chinh chiến như thế nào ở trong hắc ám thế giới thành lập mới lãnh địa là mỗi người môn bắt buộc tại mũ lì hiệu suất cao chỉ huy xuống tất cả mọi người nhanh chóng hành động bọn hắn đem xe ngựa tập hợp một chỗ đem linh mã thu lại bố trí cảnh giới lại từ nhiều cái phương hướng tiến vào thành dưới đất bắt đầu lục soát đám người rất nhanh phát hiện, đây là một cái như kỳ tích nhân loại tạo vật. Nó bán kính đạt 2.000 bước, độ cao tổng cộng đến 1.800 bước, vô số gian phòng hành lang theo hố to đỉnh chót một mực rơi xuống dưới đáy. Nếu như đem nó cầm tới trên mặt đất đến, đây chính là một cái trường hơn 100 tầng rông ruột viên trụ trạng cự hình kiến trúc. Kinh người nhất chính là, cái này kiến trúc nội bộ toàn bộ đều dùng linh năng già cố. Vực sâu quái vật ở trong này chiếm cứ thời gian dài như vậy, kiến trúc chủ thể vậy mà không có nhận quá lớn hư hao. Cái này nào chỉ là một cái cứ điểm, quả thực chính là một cái thiên nhiên pháo đài dưới đất, nhân loại siêu cấp chỗ tránh nạn. Các chiến sĩ cao hứng mừng mừng cho rằng đây là quan chỉ huy đại nhân mang đến kỳ tích, hai vị đội trưởng kích động đến kem chút đường cũng sẽ không đi, chỉ có muội lì còn giữ vững tỉnh táo, trật tự rõ ràng an bài các hạng công tác. Nhưng nàng trong lòng đã bất chi bất giác đem ruột coi là chân chính chúa cứu thế. Dù sao có lực vô cùng trí tuệ cùng sức quan sát thì ổ độ đại nhân lựa chọn hắn, nếu như thì ổ độ đại nhân có thể dự liệu được xa như vậy sự tình như vậy hắn cũng nhất định dự liệu được, chỉ có ruột mới cho bọn hắn mang đến kỳ tích cùng hy vọng. Bằng không mà nói, hắn vì cái gì không chọn cái khác tân tinh đâu? Tại tiến một bước hiểu rõ đến cái này hố to rất nhiều ưu thế về sau. Cái quan điểm này đã một mực cắm rễ tại đáy lòng của nàng, trở thành nàng tín niệm một trong những trụ cột. Quy 1 chương 232, thành dưới đất chấm lửa. Nhân tính 401, nhân tính chi hoa 1. Màu vàng văn tự theo trước mắt sẽ qua, để rốt bắt đầu vui vẻ, đền bù hắn phát hiện quái vật liền cho tàn đều không hề lưu lại tích lưới. Tại lục soát hồ to trong quá trình, hắn quả thực là không có tìm được một phần quái vật cho cốt, bọn chúng cũng giống như hư không tiêu thất. Ai, biện pháp này còn là có thiếu hụt. Rốt hơi có chút bất mãn nghĩ đến. Rõ ràng là ta dẫn tới hư không, vì cái gì không tính là ta giết? Linh hồn hút không đến coi như cho cốt ít nhất phải lưu một điểm a hư không cũng quá tham ăn tân nhất định là kẻ thôn vệ hắc ám không đủ mạnh nó có định lượng còn đang tiến hành chờ nó hoàn thành ta nhất định có thể theo hư không trong miệng đem thuộc về ta thị cướp về hư hừ, hừ đến lúc đó ta khắp nơi đi tự bạo chiếm lĩnh phổi tinh chấn còn là vấn đề sao thực hiện thánh hỏa kế hoạch còn có khó khăn sao ha ha ha duy nhất phiền phức chính là chế tác phục sinh chi thạch cần thần tính mà hắn hiện tại thần tính chỉ còn lại hai điểm chỉ có thể chế tác hai viên phục sinh chi thạch mà lại còn có tuổi linh hồn cũng cần cầu thần tính. Tại thu hoạch được càng nhiều thần tính trước, biện pháp này chỉ có thể làm hắn cuối cùng át chủ bài, không thể làm dụng. Rốt một mặt suy tư, một mặt cùng mọi người cấp tốc hoàn thành đối với hố to sơ bộ kiểm tra. Toàn bộ thành dưới đất thực tế diện tích phi thường lớn, to to nhỏ nhỏ gian phòng đến hàng vạn mà tính, lại bố trí ưu tú, chuyên môn phân ra khu dừng chân, công năng khu, chứa được khu, thoát nước cùng đường ống thông gió đầy đủ. Mà dưới đất bên cạnh thành duyên tới gần đại địa cái kia một mặt, trải qua linh năng già cố vách tường độ dày đã vượt qua 50 rật. Hiển nhiên, quái vật gần như không có khả năng theo tổ địa nội bộ hướng hố to phát động công kích mà linh năng già cố là cần tiêu hao lượng cực kỳ lớn linh năng cùng linh tính các loại tư nguyên có thể nghĩ kiến tạo như thế một cái khổng lồ thành dưới đất hao phí phồn tinh vương quốc lớn cỡ nào nhân lực vật lực thế nhưng là nó còn là diệt vong tại tòa này trong di tích ruột bọn người tìm tới đại lượng mục nát vật tư rất nhiều sớm đã mất có thể vũ khí cùng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua linh tính sói mòn hầu như không còn khoáng thạch còn có vô số bị quái vật thôn phệ về sau lưu lại cả bã theo những ngày người đời trước loại di vật bên trong ruột cảm thấy một loại hoang vu cùng thuế nguyện tan thương thời gian tẩy đi hết thể vi hoàng cung tiêu não tất cả dãi ruột phấn đấu cố gắng Thất bại cùng tuyệt vọng, cuối cùng liền chỉ còn lại cái này một đống đã nhìn không ra hình dạng mục nát vật. Nhưng đa số người không cảm giác được loại này thế lương. Bọn hắn khí thế ngất trời thanh lý rất dễ, tình hóa ô nhiễm cùng ăn mòn. Bởi vì toàn bộ thành dưới đất quá lớn, bọn hắn chỉ có thể thanh lý một phần nhỏ khu vực. Mà tại hố to dưới đáy là một cái cự đại tế tự trận. Tế tự trận trung ương là một nửa hình tròn hình hố to. Hiển nhiên cái này phồn tinh vương quốc dùng để nhóm lửa thủ hộ chi hỏa vị trí. Gánh chịu thủ hộ chi hỏa hồn khí sớm đã không biết kết cuộc ra sao, chỉ còn lại một cái chuỗi lùi hố đá, hỏa trùng cũng không biết đi hướng phương nào mỗi lì quả quyết mệnh lệnh hộ hỏa nhân đem thủ hộ chi hỏa ở trong này cắm dễ dựng lên một cái mới hộ lửa tế tự trận hộ hỏa nhân là một cái lớn tuổi lão giả mặc dù hắn linh năng đã suy yếu nhưng hắn phong phú kinh nghiệm ý nguyên đủ để hắn đảm nhiệm công việc này hắn cầm ra chứa thủ hộ chi hỏa đèn đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng hồn khí khạm vào hố đá bên trong sau đó trồng lên hỏa chi cho tàn trải lên hỏa chi tuổi cẩn thận đem đèn bên trong ngọn lửa nâng đi ra nhẹ nhàng để vào hồn khí trung ương hộ hỏa nhân đem tự thân linh tính dót vào trong lửa đem đại lượng đốt làm trồng chất tại ngọn lửa xung quanh theo hắn kỳ dị nghi thức động tác hỏa diễm cấp tốc trở nên hưng cực hừng hực ánh lửa dâng trào mà lên, tách ra vạn trượng kim quang, như là mặt trời mới sinh, đem toàn bộ dưới mặt đất hố to cùng trong vách tường kiến trúc chiếu lên trong suốt. khói đen bị đuổi tàn ra, hắc ám bị bốc hơi, tòa này trầm luân hơn một ngàn năm thành dưới đất lại một lần nữa nên đón quan minh. tất cả mọi người tụ tập tại lửa chung quanh, đi theo hộ hỏa nhân động tác thấp giọng cầu khẩn. nguyễn hỏa trường minh, nguyện anh hùng bất hủ, nguyện tinh thần liên tiếp, nguyện nhân loại bất ừ. diệt. thanh âm trầm thấp tại cái này vô cùng không gian trống trải bên trong quan quần. rốt ngẩng đầu nhìn lưỡi mắt, nơi này tựa như một ngụm tràn đầy kim quang diệu lớn. miệng giếng bên ngoài bầu trời là nồng đậm hắc ám chính như hết ngồi đáy giếng hết xanh nhân loại tránh tại dạng này một mảnh an toàn trong không gian sống tạm bỡ nếu có người leo ra miệng giếng liền sẽ nhìn thấy mảnh này nhỏ hẹp bầu trời bất quá là càng lớn hắc ám một cái ảnh thu nhỏ dạng này hiểm ác hoàn cảnh bên ngoài quả thật rất muốn để người canh giữ ở tràn ngập tấm áp ánh lửa trong phòng rốt đống nhiên có chút lý giải những cái kêu bảo thủ đáng người bọn hắn cũng không tất cả đều là người xấu chỉ là bị cái này vô biên hắc ám sợ vỡ mật hỏa chi nghi thức hoàn thành về sau tất cả mọi người có một loại không hiểu cảm giác phảng phất nơi này đã thành nhà của bọn hắn một dòng nước gấm theo bọn hắn đấy lòng lan tràn đến toàn thân xua tan hắc ám âm lãnh. Phó đội trưởng cột giật cảm thán nói, bất luận thấy bao nhiêu lần, ta đều như là lần thứ nhất thấy nó lúc đồng dạng. Họ oh, hạ dạ cái này hán tử khôi ngô vậy mà khóc bù lù bù loa. Ô ô ô, lửa ấm áp như vậy, vì cái gì thế giới là đen? Hộ hỏa nhân còn lương thân thể đi tới, ho khan nói, quan chỉ huy đại nhân, thủ hộ chi hỏa sau khi hạ xuống, lực lượng liền sẽ vững chắc xuống, sẽ không lại dễ dàng sói mòn, chỉ cần chú ý tăng thêm mức làm, sẽ rất khó dập tát. Nhớ nhớ tới vương trước đó nói cho hắn, tò mò hỏi, lửa rơi xuống đất nghi thức, có phải là đem cây vào nguyên chi hải? Hộ hỏa nhân nâng lên vận dục con mắt nhìn rụt liếc mắt, ho khan nói, Quan chỉ huy đại nhân, ngài so ngài bề ngoài xem ra muốn bác học nhiều lắm, người tuổi trẻ bây giờ đều cảm thấy tri thức vô dụng, chỉ biết đánh đánh đánh giết giết giết một nửa người trẻ tuổi đều chưa từng nghe qua nguyên chi hải cái tên này." Côn dắt mỉm cười nói, "Đó cũng không phải là sao, nhưng chúng ta tân tinh không giống." "Đúng, hắn hiểu tư thế nhưng nhiều nha." Dột không để ý tới bọn hắn, tiếp tục hỏi, "Cái kia thủ hộ chi hỏa gì động lúc, Nguyên sẽ không sói mòn sao?" Hộ hỏa nhân ngước nhìn cái này cao cỡ một người màu vàng ánh lửa, y Nguyên không ngừng mà đem hắn linh tính đầu nhập trong lửa. "Ngươi nói không sai, thủ hộ chi hỏa nếu như không cắm rễ Nguyên chi hải, Nó nguyên liền sẽ tiếp tục sói mọn, cuối cùng triệt để tiêu tán, trạng thái ngủ say lửa nhất định phải chứa ở đặc thù vật chứa bên trong bảo tồn. Rốt lại hỏi, thủ hộ chi Hỏa Nguyên cũng là thời gian, không, gian, hoặc tính lĩnh vực sao? Hộ Hỏa Nhân cảnh cáo tựa như nhìn hắn một cái. Ngươi biết quá nhiều, thủ hộ chi Hỏa Nguyên là vỡ vụn lại hơi thấp luật, bọn chúng nhất định phải trải qua nguyên chi thuế biến mới có thể tiến nhập Tam Đại Nguyên Sơ trụ cột lĩnh vực bên trong, Thánh Hỏa không phải đơn thuần siêu cường thủ hộ chi hỏa. Rốt nháy mắt rõ ràng hộ Hỏa Nhân ý tứ trong lời nói. Hiển nhiên, hắn cũng là một vị Thánh Hỏa kế hoạch thành viên. Hắn đây là tại nói cho hắn thánh hỏa là không thể thông qua thôn vệ thủ hộ chi hỏa hỏa trùng để đền bù nguyên không thiếu thốn, mà ngoại trừ mỗi linh người hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, óc hạ dạ gãi gãi hắn đầu đinh đầu, nghi hoặc hỏi nguyên là cái gì? an quân không? côn dặn ở phía sau manh đâm cái mông của hắn, ngươi câm miệng trò tang ngốc tử, óc hạ dạ một thanh đẩy ra tay của hắn, đâm cái gì đâm? không biết ngươi đặc tính là bạo liệt sao? cái mông bị ngươi đâm nứt làm sao bây giờ? phi, ngươi thuần cương thân thể ta đâm đến động sao? hộ hỏa nhân không để ý đến ầm ỉ hai người, gạt ra một cái tràn đầy nếp nhăn mỉm cười, quan chỉ huy đại nhân. Nếu như ngài có nghi hoặc, có thể hỏi thăm Mộ lì tiểu thư, nàng là trong chúng ta khắc khổ nhất nha đầu." Mộ lì tinh xảo trên mặt không có cái gì đặc biệt biểu lộ, bình tinh nói: Ô giờ Mã tiên sinh, xin mau sớm điều chỉnh ánh lửa phát xạ phương hướng cùng khu vực, dưới mặt đất bộ phận chỉ còn lại 30 giật liền có thể, trên mặt đất bộ phận bạn tính muốn vượt qua 700 giật, độ cao muốn vượt qua 600 giật, tận lực bao trùm đến toàn bộ thành dưới đất, nhưng không muốn vượt qua quá nhiều, để tránh cho dẫn tới quái vật, cái này cứ điểm có chút đặc tù, phiền phức ngài cẩn thận thao tác một chút." Hộ hỏa nhân gật đầu, tàn rõ ràng: "Đốt lam ít nhất phải dự lưu 10 ngày." Ổn định không thủi ít nhất phải có một phần sao lưu, nếu có bất kỳ hạng nào vật tư báo nguy, mời lập tức nói cho ta. Được rồi, một lì tiểu thư. Họ hạ ra, cồn ra, đưa xe ngựa đều chuyển vào thành dưới đất, chẳng cái khác cửa vào, tận lực giảm bất khí tức của chúng ta, tránh không có cần thiết chiến đấu. Còn tại tranh luận cái mông có thể hay không bị đâm nước hai người lập tức đồng thời nghiêm, đáp, vâng, chỉ huy phó đại nhân. Còn có, mau chóng thanh lý ra chúng ta cứ điểm khu vực, nhất định phải tại giờ chiều trước đó hoàn thành, hôm nay là ảm ngữ chi dạng, có thể sẽ có phiền phức. Vâng. Hai người đáp ứng một tiếng. Lập tức dẫn đầu chiến sĩ hướng hô to bên ngoài chạy tới. Tất cả mọi người lần nữa công việc lưu bù lên. Hai vị nhân viên hậu cần không ngừng tịnh hóa trong phòng ô nhiễm, các chiến sĩ thì đang nhanh chóng thanh lý trồng chất mục nát vật. Xe ngựa cũng bị chuyển xuống tới, thành dưới đất bên trong còn nhiều phòng lớn. Linh mã thì trở lại trạng thái ngủ xe, biến thành một mai nho nhỏ viên cầu, toàn bộ từ mô lì đảm bảo. Trong xe ngựa hành lý bị chuyển đi ra, trải đến đã quét sạch sẽ, nhận tịnh hóa trong phòng. Dưới sự cố gắng của mọi người, cuối cùng tại giờ chiều đến trước đó hoàn thành công tác, sơ bộ thành lập được một cái có thể đặt chân cứ điểm rồi theo hố to thượng tầng vách tường trống rỗng bên trong nhìn xuống cái này tràn ngập kim sắc quang mang hùng vĩ không gian cơ hồ không thể tin được đây là bọn hắn ngày đầu tiên thành lập cứ điểm mà ở phía sau hắn cái kia một mảnh bị thanh lý đi ra khu rừng chân sạch sẽ mà sáng tỏ rất đầy danh mảnh thảo dịch dịch cùng long linh hòa tinh dầu mặt đất tản ra sâu kín mùi thơm kim quang ở trong không khí quanh quẩn một điểm bóng tối cũng không nhìn thấy thủ hộ chi hỏa ánh lửa không phải bình thường ánh sáng nó là phát xạ ở trong không gian lửa lực lượng sẽ không nhận vật chất ngăn trở bởi vậy coi như trong phòng không có đèn cũng sẽ mười phần sáng tỏ Hai vị nhân viên hậu cần đã vì bọn họ trải tốt giường chiếu cùng đơn giản đồ dùng trong nhà. Chưa tạm thời không có nguồn nước bên ngoài, nơi này đã được sưng tụng là một nhân loại khu dân cư. Mãi liệt vui sướng tràn đầy tại trong lòng của mỗi người, thành công lòng tin chưa từng có dạng này quanh quẩn ở trong lòng ngực. Không ít chiến sĩ đều ma quyền sát trưởng, kích động, thậm chí thỉnh cầu hiện tại liền bắt đầu chiến đấu. Nhưng bị Mo E bắt bỏ. Ban đêm chiến đấu là phi thường nguy hiểm, không tất yếu tình huống nên tận lực tránh, mà lại hôm nay là ảm nguyện chi dạng, hả gãm lực lượng sẽ trở nên càng mạnh. Chúng ta không có cần thiết lãng phí lực lượng của chúng ta. Nàng là phi thường chính xác đám người kỳ thật cũng biết, chỉ là kìm nén không được trong lòng cái tỉnh. Thế là tại an bài trực ban nhiệm vụ về sau, Mộ Lý liền phân phát đám người, muốn bọn hắn lập tức trở về nghỉ ngơi, mau chóng đem trạng thái điều chỉnh tốt, ngày mai bắt đầu chiến đấu. Các chiến sĩ mang tâm tình kích động trở lại gian phòng, chờ đợi vì nhân loại mà chiến một khắc. Ban đêm, liên qua một hộp làm giản dị bữa tối thịt chai đồ hộp về sau, rồi đang chuẩn bị thật tốt sửa sang một chút ngộng cảnh lúc Mộ Lý đẩy cửa đi đến. Quan chỉ huy đại nhân, ta có mấy chuyện muốn hướng ngài hồi báo một chút. Quy một chương hai trăm sâu cùng Ác Long. Rồi biết rõ tri đội ngũ này thực tế quan chỉ huy là Mộ Lý. Hắn kỳ thật chỉ là cái ôm bắt đuổi, ngẫu nhiên cung cấp một chút đặc thù phục vụ. Bất luận tác chiến chủ lực, còn là người chỉ huy đều không phải hắn. Rốt từ trên giường nhảy lên một cái, sự tình gì? Mỗi lì từ phía sau trong bao quần áo móc ra một điệp quần áo, mấy món tạp vật, thả tại giản dị trên bàn thấp. Đây là một cái đội viên tại hố to bên cạnh phát hiện. Rốt lật một chút, quần áo rất mới, giống như vừa mới cởi ra không lâu. Tạp vật thì là chiến đấu vật phẩm, mấy cái bạo liệt bình lửa, mấy cái bùa tàng hình mềm rùa, mấy cái hành trình ngắn lấp lóe phù chú. Hắn lông mày một chút nhíu lại, nhớ tới tại trong hố to nổ tung bình lửa, đây là địch nhân. Rốt lập tức nói, tận thế giáo đồ còn là người phản đối. Mỗi lì biểu lộ không thay đổi, nhưng thanh âm mang một kia lành ý. Hẳn là người phản đối, binh lửa cùng phụ chú đều không phải tận thế giáo đồ có thể tùy tiện lấy được. Đoạn thời gian gần nhất, tận thế giáo đồ bị nội vụ sở phán quyết đánh phi thường lợi hại, cơ hồ mai danh nhận tích, bọn hắn sẽ không ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Rốt cười lạnh nói, bọn hắn sở tố sở vi cùng tận thế giáo đồ đã không có khác nhau. Những người này nghĩ dẫn bạo cái quái vật này sao huyền, để quái vật chiếu bao phủ chúng ta. Mỗ lì trong mắt lóe ra không hiểu ánh sáng, làm nàng thu hoạch được cái này mấy món vật phẩm lúc trong nháy mắt liền đoán được âm mưu của bọn hắn, cũng trong nháy mắt biết, nếu như không phải trước mắt cái này đại nam hải thiếu niên như vậy, bọn hắn đã thất bại. cái này cũng ở trong tính toán của ngài sao? thì ổ đỏ đại nhân, ta lúc nào có thể có được dạng này trí tuệ? mỗi lì lặng lên nghĩ, bình tĩnh nói, ta đã hướng vương, họ rụt đại nhân, linh các hạ, ạ mãn đồ đại nhân truyền lại hôm nay tất cả tin tức, vương thành lập tức liền sẽ biết chúng ta lấy được một cái cự đại thắng lợi, cũng sẽ biết có một số người tại không từ thủ đoạn mưu sát đồng bào của bọn hắn, ý đồ người vì tạo thành viễn trinh thất bại cái này làm trái chúng ta lúc trước ở trong cao nhất nghị sự hội ước định trưởng lão đoàn nếu như không có phát rổ hẳn là sẽ tra rõ chuyện này rốt cây lạnh nói đừng ôm quá cao hy vọng chúng ta chứng cứ chỉ có cái này mấy món quần áo mà đám kia người phản đối chỉ cần không phải thiểu năng liền sẽ không lưu lại quá nhiều vết tích không tra được cái gì mỗi ly im lặng càng hòng bet chính là hành động lần này thất bại cũng không đại biểu bọn hắn sẽ từ bỏ đây có nghĩa là tiếp xuống chúng ta chỉ muốn đối phó quái vật còn muốn phòng bị phía sau lưỡi lê mỗi ly trên nét mặt rốt cục xuất hiện một tia lo lắng căn cứ điều tra quân đoàn tình báo mới nhất phồn tinh chấn bên trên quái vật phi thường khó đối phó Trừ cự quái cùng không hồn hài cốt, còn có một chút ác ngộng tồn tại. Xuất trình chiến đấu tập quần cũng không cường đại, lại muốn đối mặt dạng này nghiêm trọng khiêu chiến. Nàng có lý tính bên trong tìm không thấy thắng lợi biện pháp, nhưng rốt lại chỉ lộ ra một cái nụ cười tự tin, vô vô bờ vai của nàng. Yên tâm đi, tiểu Mộ Ly, không có người so ta am hiểu hơn săn giết mấy tên cặn bã này, ta trước kia ở trong cống thoát nước giết bọn hắn như là giết gà, danh xưng tận thế giáo đồ kẻ hủy diệt, bất luận kẻ nào chỉ cần dám đến cái rối, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi. Hắn mãnh liệt lòng tin lay nhễu Mộ để nàng ẩn tàng tại nội tâm chỗ sâu sầu lo cùng bối rối biến mất. Một cái sáng tạo qua nhiều lần kỳ tích người nói hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, cho dù không có nguyên nhân cùng lý do, cũng đủ làm cho người tin tưởng. Mỗi Lỷ thần sắc lại trở nên cao lãnh, phối hợp nàng mắt kính gọt vàng, rất có một loại chủ nhiệm lớp bảo giác. Quan chỉ huy đại nhân, xin chú ý ngài xử trí tử, ngài năm nay không đến 17 tuổi, so với ta đệ đệ còn nhỏ một tuổi, xin cứ gọi ta làm phó quan chỉ huy các hạ hoặc Mộ Lỷ tiểu thư. Rộn điệu môi một cái, ngươi thấy chỉ là bề ngoài của ta, kỳ thật ta tâm lý niên kỷ lớn hơn ngươi rất nhiều. Ngươi thậm chí có thể xưng hô ta là đại ca ca. Mỗ Lý lãnh đạo nói, ông cụ non là một loại tâm lý tật bệnh, không hiểu truy cầu hư vinh cảm giác bắt nguồn từ đi qua khuyết thiếu chú ý, ngươi cần trị liệu. Được rồi, ngươi thật chán, còn có việc sao? Đây là chúng ta tác chiến ăn bài, rốt cấp tốc xem hết. Cao mày nói, vì cái gì mỗi ngày chỉ xuất động một nửa người. Mỗ Lý nghiêm túc nói, quan chỉ huy, đây là một trận xâm nhập hắc ám thế giới viên trình, chỗ gì ẩn cách chúng ta tương đương xa xôi, không thể cho tại chúng ta kiên cường dựa vào cùng duy trì, chúng ta nhất định phải có lưu đầy đủ hậu bị nhân viên để ứng đối bất luận cái gì khả năng đột phát tình huống. Càng quan trọng chính là. Cái này chính là một trận tương đương chiến tranh dài dằng dặc, không phải một kích thắng bại quyết chiến, chúng ta chỉ có thể từng chút từng chút từng bước xâm chiếm phồn tinh trấn, hợp lý điều phối chiến sĩ linh năng, thể năng, tinh thần ý chí là một kiện tương đối quan trọng sự tình. Đồng thời, chúng ta còn muốn cân nhắc lâu dài trong bóng đêm cùng quái vật tác chiến đối chiến sĩ linh hồn An mọn, đây là hạch tâm nhất suy tính. Rốt sắc mặt trầm xuống. Mỗi ngày chỉ có một nửa người, đây đối với kế hoạch của hắn đến nói là phi thường bất lợi. Nhưng mỗi lời nói là chính xác. Linh năng chính là linh hồn thể năng, tiêu hao quá độ lời nói khôi phục sẽ phi thường chậm chạp. Không phải tất cả mọi người giống như hắn có được khôi phục nhanh chóng năng lực, mà lại, theo hắn hiện tại linh năng trên phạm vi lớn cường hóa, hắn năng lực khôi phục cũng biến thành lực bất tòng tâm. Dỗ suy tư một trận, hỏi: "Linh hồn an mòn, có biện pháp tránh sao?" Mộ Lý đáp: "Không cách nào tránh khỏi, cho dù chúng ta tại trong ngọn lửa chiến đấu, cho dù chúng ta không cùng quái vật tiếp xúc, dùng viễn trình thủ đoạn tiêu diệt nó, cũng sẽ sinh ra loại nào đó siêu cách linh giới liên hệ, quái vật là hủ hóa ô nhiễm nhiều sóng nguyên rủa tập hợp, mối liên hệ này sẽ không thể tránh né dẫn đến linh hồn của người nhận ô nhiễm." Mọi người đều biết, linh hồn của chúng ta có 3 tầng, trạng thái khí tầng, quang thái tầng, hạch tâm tầng chúng ta nhất định phải tại ô nhiễm dừng lại đang giận Thái Tầng thời điểm tịnh hóa các chiến sĩ chỉ dùng tại lửa trong phạm vi minh tưởng cũng phục dụng tịnh hóa dược tề liền có thể làm được điểm này nếu như đến quang Thái Tầng liền nhất định phải trở lại Vương Thành tại Linh Hồn Giáo Đường tiếp nhận chỉ toàn linh ni thức ô nhiễm một khi đến hạch Tâm Tầng liền không có thuốc chữa chờ đợi hắn chỉ có hủ hóa cùng xa đoạn mộ lì thanh âm trở nên trầm thấp phụ thân của ta chính là như vậy biến thành quái vật xương cốt của hắn đâm rách huyết nhục biến thành lợi chảo giết chết mẫu thân của ta đệ đệ của ta kém một chút giết chết ta rốt chấn động trong lòng bật thuốc lên hỏi đệ đệ của ngươi không phải lớn hơn ta một tuổi Mỗi ly nhẹ giọng đáp, nếu như hắn còn sống, thật có lỗi. Nhưng mỗi ly biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa, không cần thật có lỗi, ta sớm đã lập lời thể dẫn thân vào tại thánh hỏa, nhóm lửa càng nhiều lửa, chiếu sáng càng lớn khu vực, giết chết hết thảy trong bóng tối quái vật, chính là ta đời này mơ ước lớn nhất. Vì nó, ta có thể trả giá hết thảy, mà ngươi hiện tại làm sự tình, chính là tại thực tiễn giấc nội của ta. Rốt trong lòng hơi có cảm động, mỗi ly bề ngoài xem ra cao lãnh, nhưng nội tâm kỳ thật rất nóng bỏng. Hắn suy tư một trận, hỏi, chỉ cần cùng quái vật sinh ra liên hệ nào đó, chúng ta liền sẽ nhận ô nhiễm. Mỗi ly nhẹ nhàng gật đầu. Mối liên hệ này càng sâu, nhận ô nhiễm càng lớn, khi ngươi nhìn chăm chú Hắc Cám lúc, Hắc Cám cũng tại nhìn chăm chú ngươi, giết chết quái vật người, cuối cùng cũng sẽ biến thành quái vật. Xin nhớ kỹ đầu này, dùng vô số máu tươi cùng tử vong đổi lấy định luật. Ô nhiễm không thể tránh né, đồng hóa chắc chắn hoàn thành, cho dù tay cầm thần quyền thần minh, cũng xa đoạn trở thành không thể diễn tả tồn tại, chúng ta cuối cùng chỉ là phàm nhân. Trầm mặc trong phòng tiếp tục thật lâu, ánh lửa cũng biến thành ngảm đạo. Giờ chiều đã qua, ảm nguyệt chi dạ đã đến gần, lửa lực lượng nhận áp chế, tia sáng cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Không biết qua bao lâu, Mộ Ly mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Chính là bởi vì như thế, Chúng ta gần đây chiến thuật nguyên tắc căn bản là, tận lực dùng càng nhiều cùng giai tầng nhân viên chiến đấu đi cùng quái vật chiến đấu, bất luận kẻ nào không được tại trong bóng tối tiếp tục cùng quái vật tác chiến vượt qua 4 tháng. Vương Thành vì thế thành lập tường tận thay phiên cơ chế. Ta tác chiến ăn bài, chính là cái này cơ chế ứng dụng. Rốt từ trong trầm tư bừng tỉnh, chợt lộ ra một cái nụ cười. Mỗ Ly, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt các chiến sĩ áp lực, giảm xuống bọn hắn nhận ô nhiễm. Mỗ Ly nhìn xem Dốt, trong ánh mắt cũng không có quá lớn tin tưởng. Dốt đứng dậy, lộ ra một cái tươi cười đáp ý. Mỗ Ly, ngươi biết không? Ta săn giết vô số quái vật, công thoát nước bị ta thanh lý không còn, vực sâu đại xà bị ta một thanh móc chết, hủ hóa ma long bị ta một ánh mắt chừng giết. Nhưng là làm linh hồn giáo đường linh hồn đại sư kiểm tra linh hồn của ta lúc, đối với ta đánh giá là linh hồn của ngươi tinh khiết như cùng chỗ tử, không có một tia ô nhiễm. Rốt nhìn qua mỗi ly, nụ cười trở nên rõ ràng hơn. Đây chính là ta năng khiếu. Cho nên các chiến sĩ có thể đem quái vật một kích cuối cùng lưu cho ta, để cho ta tới gánh chịu giết chết quái vật phần này gánh nặng. Linh hồn của ta có thể bản thân tinh hóa, tẩy đi hết thảy đồ không sạch sẽ. Mỗi ly ánh mắt rốt cục xuất hiện biến hóa rút trên hồ sơ mỗi một chữ, nàng đều nhớ cho kỹ, xác thực có đầu này đi chép. Nhưng nàng vốn cho là chỉ là linh hồn đại sư một câu hình dung, biểu thị rút linh hồn tịnh hóa đến tương đối sạch sẽ, không có ô nhiễm, có thể yên tâm đi tiền tuyến tác chiến. Lại không nghĩ rằng hắn còn có loại năng lực này. Nhưng, nàng chân chớ nói, cái này tịnh hóa là có cực hạn a. Nếu là tích lũy quá nhiều ô hế, linh hồn của ngươi khả năng phát sinh dị biến, một khi xuất hiện hắc hóa trạng thái, liền vô cùng phiền phức. Rút cười. Cực hạn đương nhiên là có, chỉ cần hắn hao hết sạch cái này 99678 trọn người tính, hắn liền sẽ nhận ô nhiễm nói một cách khác, chỉ cần nhân tính không hết, hắn liền vĩnh viễn sẽ không nhận bất luận cái gì ô nhiễm hoặc căn mòn. Mà chỉ cần hắn còn tại cổ vũ lòng người, cấp mọi người mang đến hy vọng, nhân tính của hắn liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bây giờ nghĩ lại, dồn càng thêm tán đồng vương câu nói kia. Chân chính thắng lợi không phải giết chết bao nhiêu quái vật, mà là cổ vũ trong lòng chúng ta đấu trí. Ta nhất định phải triệt để thực hiện cái này nguyên tắc. Dồn nghĩ thầm, trên mặt lại hết sức nghiêm túc. Một ly, thực hạn của ta đương nhiên là có, nhưng nó không phải tùy tiện có thể đạt tới. Mà bây giờ vương thành cùng thánh hỏa nguy cơ sớm tối, chúng ta thân là chỗ gì ẩn nguy, sao có thể không vì chi phận mệnh vật luận? Lựa chiếu giỏi chúng ta, che chở chúng ta, ban cho chúng ta sinh mệnh cùng linh hồn, lực lượng cùng vinh quang, chúng ta làm sao có thể nhìn xem nó dập tát? Vì vương thành cùng thánh hỏa, ta có thể dâng ra linh hồn, mời không dụng tâm thương ta, liền để cho ta tới gánh chịu phần này nặng nề mà vất vả nhiệm vụ đi. Lời nói này đến thật xinh đẹp, đến mức mỗi lỵ nhất thời đều không có thi tưởng. Nàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem ruột. Cái sau gại gai đầu, đành phải bổ sung hắn đòn sát thủ. Đây cũng là thị ổ đội đại nhân cuối cùng lựa chọn ta nguyên nhân một trong. Ngũ lỵ trong mặc một lát, rốt cục vẫn là lựa chọn tin tưởng. Ta sẽ điều chỉnh phần này tác chiến phương án. Không còn cân nhắc ô nhiễm ảnh hưởng, cuối cùng hẳn là sẽ có 2/3 người xuất chiến, 1/3 người lưu thủ. Ý nghĩa này cũng không bình thường, nó tương đương với theo 2K biến thành thay phiên 3K, hiệu suất thế nhưng là để cao 50% đâu. Rốt cười nói, cái kia thật quá tốt. Mỗ ly Nghiêm túc nói, nhưng ở trong đó cũng có mấy hạng cần thiết phải chú ý, đệ nhất, chiến sĩ nhất định phải toàn lực chiến đấu, không thể lưu thủ, chỉ có tại xác định an toàn dưới tình huống mới có thể lưu lại quái vật chờ ngươi. Thứ hai, bởi vì tất cả chúng ta đều là cận chiến nhân viên, không thích hợp khá lớn quy mô chiến đấu, bọn hắn nhất định phải chia tiểu đội tại rộng hơn rộng trong khu vực tác chiến, ngươi cần cấp tốc vừa đi vừa về qua lại. Rốt mỉm cười nói, Mỗ Lì, ta chỉ cần một cái linh năng lỗ hổng, một cái linh hồn sơ hở, liền có thể hoàn thành nhất kích tất sát. Chiến sĩ cũng không cần chuyên môn đem quái vật mài đến gần chết. Mỗ Lì suy tư một lát, hỏi, là cỏ sao? Rốt sững sờ hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nàng không phải ý thứ kia. À đúng đúng, là cỏ. Cái hỏa trùng này rất mạnh, có thể cắm vào linh hồn lỗ thủng bên trong, phá hư nó. Mỗ gật đầu nói, vậy dạng này, chúng ta chiến đấu lại có thể tiến một bước ưu hóa ta sẽ viết lại một phần mới tác chiến phương án tối đại hóa phát huy ưu thế của chúng ta. bất quá nàng dừng một chút nói như vậy ngươi sẽ tương đối mệt mỏi. rốt vô vô bộ ngực cười nói nam nhân chưa từng sợ mệt mỏi. muội lì quét mắt nhìn hắn một cái lạnh lùng nói ngươi tựa hồ là người nam tử tư tưởng rất nặng người không cần quá kiểm chế chính mình chức trách cùng nghĩa vụ là đối ứng chúng ta đãi ngộ chỉ để cho vì nhân loại làm ra càng nhiều cống hiến cường giả bất luận nam nữ rốt gai gai đầu lung tung khó xử cười nói ta biết dù sao ta chỉ là thanh vũ các hạ đông đảo vương phu một trong nhà muội lì hơi nhíu lên lông mày. Thanh Vũ sẽ không là đời tiếp theo vương, ngươi cũng sẽ không là nàng vương vu, nếu như ngươi nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể trở thành thê tử của ngươi một trong." Rốt bật cười nói, "Việc này sau này hãy nói đi, đúng, ử ở bác gái cùng mẹ Fis vì cái gì không đến?" Bởi vì đi được tương đối gấp, trung tâm kẻ điều trị ử ở cùng kẻ cấm kỵ mẹ Fis còn chưa kịp lên xe, các nàng sẽ tại về sau đến." Mỗ lì đẩy mắt kính gọng vàng. "Mặt khác, mẹ Fis 8000 ngân tắc lương tuần, ử ở 5000 ngân tắc lương tuần, ta đã thanh toán, quan chỉ huy đại nhân, ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi không nên thuê đắc như vậy người." Sau đó Ta sẽ viết một phần lớn nhất hiệu quả thuê danh sách, mời ngài nhất định tuân theo danh sách thuê. Còn có, ta đã sẽ biết vương thành, trừ 300.000 ngân tắc mượn tiền bên ngoài, người lương tuần cũng tạm thời thuộc ta sổ sách xuống, từ ta chi phối sử dụng. Rốt hơi có bất mãn liếc nhìn nàng một cái, lẩm bẩm một câu, Dương đều không có trải qua, liền bắt đầu khoản tiền. Nhưng cũng không có nhiều lời. Dù sao như thế một vị khôn khéo đáng yêu tài giỏi trợ lý, lại có chuyện gì không thể giao cho nàng đâu. Quy một chương 234, khai chiến. Về sau, mỗi lý lại rông dài thật lâu, ký càng giảm thuật phùn tình trấn bên trên nguy hiểm cùng hắn làm trong đội ngũ duy nhất hoàn toàn không kể linh thị chuyện nên làm lại nhờ vào đó kể lại một lần như thế nào thông qua linh hồn hình sóng cùng linh năng ba động đến phân biệt quái vật mạnh yếu cũng nói cho ruột làm sao lợi dụng những tin tức này càng hợp lý phân phối nhân viên thằng đến ruột thực tế chịu đựng không được ngủ nàng mới đình chỉ giảng bài im lặng rời phòng đương nhiên ruột cũng không có ngủ hắn chỉ là tiến vào chiều sâu chấn tinh trạng thái trở lại mộng cảnh kiểm tra một lần hiện tại trạng thái về sau ruột lòng tin càng sung túc hắn đem trọng yếu nhất vật phẩm toàn bộ thả tại nơi cất giữ ngoài nhất bên cạnh sau đó đem hắn tiến vào ngậm cảnh điểm thiết lập tại nơi cất giữ trước Từ khi đối với mộng cảnh tiến thêm một bước hiểu rõ về sau, rốt lại nắm giữ rất nhiều lợi dụng mộng cảnh biện pháp, chi thức chi thư cũng nói cho nó rất nhiều thực dụng thủ đoạn. Trải qua đoạn thời gian gần nhất ở chung, quyển sách này theo ban đầu không lưu loát dần dần trở nên trơn bóng, chí ít sẽ không lại cố ý không để ý tới hắn, hoặc là dùng trang sách kẹp hắn. Đương nhiên, cái này cũng có rốt mỗi ngày kiên trì cho nó uy 100 phần linh tính nguyên nhân. Hiện tại, rốt hoàn toàn có thể thoát ly thủ thế, nhắm mắt lại liền trở lại mộng cảnh. Mang vào mang ra vật phẩm đều trở nên vô cùng đơn giản, nhìn qua liền như là ma thuật hắn còn có thể thông qua mộng cảnh nghi thức đem lớn kiện vật phẩm đưa vào hoặc mang ra một cảnh. Bất quá loại phương thức này cùng một thời gian chỉ có thể truyền tống một cái mục tiêu. Tại đưa nó đưa ra mộng cảnh trước, không thể truyền vào kiện vật phẩm thứ hai. Rốt còn có thể ở trong giấc mộng nhìn thấy mộng cảnh bên ngoài cảnh tượng, cũng có thể tại mộng cảnh bên ngoài nhìn thấy trong mộng cảnh, hoặc là sử dụng trong mộng cảnh vật phẩm hoặc kiến trúc. Mặt khác, rốt đối với mỗi cái mộng cảnh kiến trúc đều có càng thâm nhập hiểu rõ. Trừ đại biểu mộng cảnh nguyên điểm phương tiềm địa, đại biểu linh hồn linh hồn tế đàn, đại biểu quyền năng thần chi phòng, còn có ác quỷ và đá, ngôi sao quảng trường, vĩnh hằng pho tượng vân vân. Đáng tiếc duy nhất chính là. Mộng cảnh bản chất y nguyên không cách nào từ trong miệng chi thức chi thư nói ra, đây là tuyệt đối cấm kỵ. Rốt cấp tốc xử lý một lần thường ngày giữ gìn công tác, tăng thêm nhân tính, uy sách, chế tác vật phẩm, còn cắt một chút tà quỷ chi nón huyết đủ. Cái đồ chơi này đã qua rất nhiều ngày, không biết vì cái gì còn không có ấp trứng. Lúc trước nói rõ là bốn ngày, rốt cũng không thèm để ý, ngươi không ấp trứng ta liền mỗi ngày tới cắt lấy huyết đủ. Sống huyết đủ cái này vật liệu tất cả đều là từ tà quỷ chi nón cung cấp. Cuối cùng, rốt cầm ra đầu trọc đại sư cho hắn linh giới đạn, hết thảy có hai phát, cẩn thận hướng bên trong lắp phong linh tử đạn. Nhìn xem từng khỏa phong linh tử đạn biến mất tại màu lam vụ quang bên trong, rốt cảm thấy phi thường thần kỳ. Tại nhét vào 50 khỏa về sau, vũ quang liền trở nên không quá ổn định. Nhét vào 70 khỏa về sau, vũ quang bắt đầu lập loé. Nhét vào 100 khỏa về sau, vũ quang liền có hướng ngoại bành trướng dấu hiệu. Rốt biết hẳn là đến cực hạn, không có cần thiết lại mạo hiểm. Dùng đầu ngón tay đè lại đạn, sử dụng linh hồn tế đàn cung cấp năng lực phong ấn. Linh giới đạn bị một tầng vô hình trong suốt vật chất phong bế, màu lam vũ quang ngưng kết ở trong đó, như bị ngăn cách bởi dòng sông thời gian bên ngoài. Cái này cũng thành vì rốt duy nhất trăm viên linh giới đạn, về sau mỗi một viên đều chỉ lập 50 mai. Dạng này, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuối cùng liếc mắt nhìn ngôi sao, hắn hiện tại còn cần hơn 7 vạn hồn cùng một cái phi thường cường đại linh hồn liền có thể đem thần minh chi cảm thăng đẩy. Nhưng còn muốn 900,000 hồn cùng một cái vĩ đại linh hồn mới có thể đem linh chi vãn ca thăng đẩy. Kẻ thôn phệ Hắc Ám có định lượng ý nguyên còn tại tiến hành. Rốt hiện tại biết, đây là nó tại khống chế tương quan quyền hành quá trình. Nếu như có thể tìm tới Lâm Liệt chi thanh chính nghĩa chấp hành cùng Linh Chu Trố Nhu cầu nguyên chất vật, như vậy bọn chúng có định lượng cũng có thể bắt đầu. Rốt trong lòng tràn ngập cái tỉnh, cuối cùng liếc mắt nhìn hắn tại linh giới phương vị thay đổi mộng cảnh bọn khí phương hướng, lại một lần nữa hướng vĩnh tử chi hà bay đi. Ha ha, bạch chơi đặc thù vật phẩm cảm giác thật sự sảng khoái. Rốt rời đi ngọn cảnh, nhưng không có lập tức đi ngủ. Hắn chuyên đi một nằm hố to biên giới, sử dụng đi qua chi thư nhìn một chút cái kia một đống quỷ xuôi sẹo hành tung, phát hiện bọn hắn đúng là bị hư không thôn vệ, cả người nháy mắt biến mất, liền một hạt cho đều không có để lại. Rốt lúc này mới an tâm lại, ghi lại dung mạo của bọn hắn, dự định về sau tra một chút bọn hắn đến cùng là phía bên kia người. Ngày thứ hai, thân lúc vừa đến, Mỗ Lý liền đem tất cả mọi người tập hợp, kỹ càng phân phối mỗi người bọn họ nhiệm vụ cũng định ra ba cái mục tiêu. Đệ nhất, cấp tốc thanh lý hố tò chung quanh quái vật. Thứ hai, cấp tốc thanh lý cùng Tình Chi thành chủ yếu lộ tuyến. Thứ ba, tranh thủ tại trong vòng 3 tháng, thanh lý ra phồn tinh trấn khu vực đông bộ, tốt nhất có thể cố định xuống thủ hộ chi hỏa, dựng lên cái thứ hai cứ điểm. Đội trưởng O hạ dạ cùng Cổn Dật cùng mối Ly cãi lộn một chút, cho rằng cái thứ ba mục tiêu thời gian quá ngắn. Bọn hắn nhân số có ít, không có khả năng trong đoạn thời gian này thanh lý ra một mảnh màu đỏ thâm cao nguy hiểm địa khu. Nhưng lọt vào Mỗ Ly nghiêm khắc ra dạy, tại chiến đấu trong lúc đó, thuộc hạ không cho phép bác cấp chiến miệng. Sau đó Nàng cầm bức phát triển mới tác chiến phương án, đem bọn hắn chia mấy chục con đội ngũ, yêu cầu tất cả mọi người dùng ổn thỏa nhất biện pháp tiêu hao quái vật linh năng, đánh ra linh năng chống dũng về sau giao cho rột giải quyết. Óc hạ giả cùng cồn dặn đều kinh ngạc đến mê người, nội giận nói: Mộ Lỹ tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Quan chỉ huy đại nhân tại sao phải làm công việc nặng nhọc nhất? Mộ Lỹ lông mày dựng lên, đang muốn nổi giận lúc, rột ho khan một tiếng. Chư vị, xin nghe ta nói, đệ nhất, chỉ cần quái vật xuất hiện linh hồn chống dũng, ta có thể nhất kích tất sát. Thứ hai, ta có cường đại linh hồn tự lành năng lực, không sợ ô nhiễm. Óc hạ giả chần chờ nói. Thế nhưng là, quan chỉ huy đại nhân, như vậy, ngài áp lực quá lớn. Rốt Côi nói, hiệu suất như vậy cao nhất, xin mọi người đừng có gánh nặng trong lòng, vì thánh hỏa, vì nhân loại, ta làm ra một điểm hy sinh cũng là có thể lý giải. Đội trưởng cùng các đội viên nhìn qua đều cảm động cực. Dỗ đại nhân không hổ là chúng ta tân tinh. Dỗ đại nhân phẩm cách quá cao thượng. Rốt ra mà sớm đã dậy đến vượt qua tường thành, một chút cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, vung tay cao giọng nói, mời chư vị cùng một chỗ nỗ lực a, sớm ngày đoạt lại phồn tinh trấn, chúng tu nhân loại vinh quang. Các chiến sĩ cùng hô lên, vâng, quan chỉ huy đại nhân. Không đúng các ngươi hẳn là hô, chúng ta nghĩa bất dung tử. Nhân tính 1024. Trên đường đi, thu hoạch được mới khẩu hiệu các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, cấp tốc vùi đầu vào trong chiến đấu. Mấy chục đạo ánh lửa văng ra tứ tán, xông vào trong xương mũ dày đặc. Rốt cũng là một trong số đó. Hắn leo đèn treo tường lồng, tay cầm nung quang, cùng mỗi lì hai người dẫn đầu hướng phồn tinh chân phóng đi. Phồn tinh chân trình phượng truy hình, hai đầu nhọn, bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là chiếm lĩnh tận cùng phía đông bén nhọn bộ vị. Rốt tốc độ viễn siêu lúc trước, ngàn dứt tốc độ đã ép tiến vào mười giây trong vòng, đồng thời có thể lấy cái tốc độ này tiếp tục chạy nửa cái giờ trung trở lên. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, một lực vậy mà theo kịp hắn. Nha đầu này còn có thể a? Dỗn nghĩ thầm, nhưng cũng không có quá lớn để ý, đây cũng không phải là cực hạn của hắn tốc độ. Bất quá mấy chục giây, bọn hắn liền đã đi tới phồn tinh trấn bên ngoài. Dỗn phóng tầm mắt nhìn tới, vô số kiến trúc yên lặng trong bóng đêm, bọn chúng đại khái hoàn hảo, thậm chí một chút trên biển hiệu văn tự còn có thể có thể thấy rõ ràng. Cự quái tại kiến trúc ở giữa du dãng, bọn chúng đối với tử vật thờ ơ, nhưng sẽ tránh đi nó, chỉ có lẫn nhau đụng tới mới có thể cải biến phương hướng. Tại linh hồn chi nhãn dưới tầm mắt, cự quái linh hồn nhìn một cái không sót gì nó không có phân tầng, giống như là một đoàn màu đen vật chất hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Nhìn kỹ xuống dưới, lại giống một đoàn vô số sao động dây cùng cuộn quít lấy nhau. Đó chính là linh hồn vận sóng. Vận sóng điệp ra cùng một chỗ, chính là hình sóng. Cự quái hình sóng tương đối máy liệt, dao động dài, lại có mạch sung dấu hiệu là điển hình hung cấp quái vật, cấp độ ước trưởng tại sơ giai. Đối với hiện tại ruột đến nói không tính khó đối phó. Mấu chốt chính là linh hồn vận sóng bên trong không có màu tối, không ánh sáng chờ hiện tượng ngạt tủ, chứng minh nó không có nguyên. Cái liền không có gì nguy hiểm. Mỗ lì nói. Cự quái là tuần trùng quái vật, thủ đoạn công kích là nó trong tay cự bổng như đe thịt, lực lượng của nó phi thường lớn, tuyệt đối không được bị đánh trúng, đe thịt bên trên có mánh liệt lây nhiễm vật, xử lý rất phiền phức, nó linh năng cấp bậc là 7, linh năng phi thường tâm hậu, đây là một loại rất khó đối phó quái vật, nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không được một lần kinh động rất nhiều con. Nha. Rốt lòng tràn đầy vui vẻ phát hiện, hắn hiện tại tràn ngập một túi lôi thạch chỉ dùng 10 giây đồng hồ. Cường đại linh năng mang đến lực lượng, để ném ra lôi thạch thậm chí vượt qua vận tốc âm thanh. Gió mạnh nháy mắt xé ra cho túi, thời ra lôi thạch cầu thúc khí. Ta có vô thanh chi châm có thể đem bọn chúng một con một con dẫn ra. Ngươi đang làm gì? Bèn, kinh thiên động địa tiếng vang tại tòa này cổ lão trong thành trấn vang lên. Quy 1 chương 235, không hợp thói thường quan chỉ huy. Lôi thạch thanh quang hiệu quả viễn siêu uy vi lực của nó. Hai mươi mai lôi thạch đồng loạt nổ tung vang động tựa như của lôi, bừng tỉnh tòa này ngủ say ngàn năm cổ lão thành trấn. Mộ Lý Linh thị tại 50 tả hưu, vẹn vẹn nàng nhìn thấy, liền có hơn 50 đầu cự quái vồ tới. Nàng từ trước đến nay cao lãnh mặt nghiêm túc cấp trên một lần xuất hiện bặm mẻo. Ngươi đi rồi. Dựa theo bình thường tác chiến nguyên tắc, đây đã là một trận tiểu nhân chiến đến địch. Cần một cái phối chế đầy đủ đoàn đội, chí ít 150 tên cấp 7 nhân viên chiến đấu, hoặc 75 tên cấp 6 nhân viên chiến đấu, hoặc 38 tên cấp 5 nhân viên chiến đấu mới có thể bình thường hoàn thành tác chiến. Nhiều như vậy cự quái, chúng ta căn bản không có cách nào đối phó. Ngươi hành động tác chiến, có thể trước thời hạn nói cho ta một tiếng sao?" Rốt Chan ngập này nói, "Thật có lỗi, ta nhất thời quên đi." Mỗi lý lần đầu xuất hiện muốn đánh người xúc động, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế không đáng tin cậy quan chỉ huy. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép để lý tính trở về. "Quan chỉ huy đại nhân, chúng ta phải nhanh hướng nam rút lui." Tuyệt đối không thể đem quái vật dẫn tới thành dưới đất cứ điểm phụ cận ta sẽ thông báo cho trên đường hết thảy mọi người tránh đi cái này đoàn quái vật về sau lại nghĩ biện pháp xử lý theo vừa rồi bắt đầu rồi ánh mắt vẫn ngắm nhìn phía trước một khắc không có chết đi gật đầu nói ngươi chạy mau đi mỗi lì ngư khí lần đầu xuất hiện rõ ràng lo lắng ngươi muốn làm gì ngươi linh năng cự pháo đánh không chết nhiều như vậy cự quái ngươi linh năng cường độ không đủ chạy mau muốn tới không kịp rồi không chỉ có không có nghe nàng ngược lại bước nhanh chân đi về phía trước ra trước mặt hắn vô số cự quái hướng hắn băng băng mà tới bọn chúng dài tay dài chân, thân thể khôi ngô bên trên trải rộng dị dạng nhợt nhạt, màu xám huyết đục như là nhang thạch. Cường đại linh năng tại thân thể của bọn nó bên trong phung trào, mà đi hướng bọn chúng ruột tựa như một con kiến. Mỗ lì, ngươi chạy mau đi, miễn cho một hồi lan đến gần ngươi. gió lớn thổi qua, rồi áo khoác bay lên, lại có một loại anh hùng chịu chết cảm giác. Mỗ lì cắn răng một cái, quay người đuổi theo. Lần này ngược lại là ruột gấp, ngươi đừng ở chỗ này, sẽ quấy nhiều ta. Nhưng Mỗ lì thân hình đống nhiên biến thành một đạo xương mù, bay thẳng nhập trong thân thể của hắn. Cao lãnh giọng nữ theo ruột trong bụng truyền tới. Linh hồn của ta đặc tính là để tuyến quan rối có thể bám thân đến người khác trên thân, hiệp trợ tác chiến. Rốt cảm ứng một chút, nàng tựa hồ cùng hắn nhập thể đạt thành loại nào đó liên hệ kỳ diệu, nhưng linh hồn không có bị quấy dậy. Không sai, ngươi cái này đặc tính rất hữu dụng. Rốt cười khen, vừa vặn có thể mắt thấy ta anh tư. Cao lãnh giọng nữ hơi có chút biến hình, cẩn thận, cự quái đến rồi. Hô! Kinh phong đập vào mặt, một cái so rụt cả người còn muốn lớn cự bổng đập xuống giữa đầu. Rốt một cái nghiêng người né tránh, cự bổng giáng mặt nện xuống. Oen! Mặt đất trực tiếp ném ra một nửa giật sâu hô to, toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái gió mạnh đập vào mặt, rốt cảm thấy một trận ngạt thở, phương viên mấy chục giật bên trong, bùi đất tung bay. mỗi lũ cấp tốc nói, tuyệt đối không được dùng linh năng cứng rắn chống đỡ, vũ khí của bọn nó là bọn chúng trên thân mọc ra nhiều song ác liều, một khi bạch vào, liền sẽ nhận lây nhiễm, khiến cho ngươi thân thể xuất hiện ác tính bệnh biến. rốt mượn sức gió hướng về sau nhảy ra mấy chục giật xa, còn chưa rơi xuống đất, bên hai liền nghe tới tiếng dít thẳng đến hắn mà tới. rốt mũi chân dừng lại, thân thể cấp tốc nghiêng về phía trước, ngã nhào xuống đất. cự động từ đỉnh đầu bay qua, gió mạnh cào đến da đầu đau nhức, ngay sau đó lại là một cái lát mình, né tránh cự động nặng nề. Càng nhiều cự quái xuống tới, cứ việc dồn động tác vô cùng mau lẹ, cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Mỗi lý vội la lên, cự quái lực lượng cùng tốc độ đều là cực mạnh, linh năng thâm hậu lại độ bền bị rất cao, duy nhất thiếu hụt là không đủ linh mẫn, nhưng số lượng có thể đền bù khuyết điểm này, cho nên chúng ta đối phó loại quái vật này đều là tách ra đánh tan. Hiện tại dẫn tới nhiều như vậy, không phải đoàn đội không thể chiến thắng, chúng ta còn là tranh thủ thời gian rút lui đi, ta có thể dùng linh thể công kích phân tán chú ý của bọn nó lực. Dỗ đang khẩn trương xê dịch tiệm dược bên trong không giành trả lời, nhưng lộ tuyến của hắn cũng không có hướng ngoại vòng rời đi, ngược lại hướng quái vật trung tới gần. Mỗi lì trong lòng cảm giác nặng nề, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, rốt trên tư liệu viết hắn linh năng cự pháo cần chí ít 60 giây đến 80 giây tích xúc năng lượng. Tại quái vật trung ương làm sao tích xúc năng lượng? Hắn đến cùng muốn làm gì? Rốt liên tục né tránh cự động công kích, như là cá bơi tại cự quái bên trong ghé qua. Hắn thâm hậu kiến thức cơ bản ở thời điểm này phát huy ra không gì sánh kịp tác dụng, mỗi một cái động tác đều vô cùng ngắn gọn ra dặn trôi chảy, mỗi một lần công kích đều lấy lệch một ly phương thức né tránh. Rốt cục, hắn bước vào vòng vây trung ương. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả bị kinh động cự quái đều ở nơi này tụ tập. Chí ít có 150 chỉ đây là mỗi lì tại nguyên trong kế hoạch định dùng một tuần thời gian săn giết quái vật tốt dột tinh thần lóe lên chỉ dùng nửa giây liền theo trong mộng cảnh lấy ra hắn muốn sử dụng vật phẩm mỗi lì có thể đồng bộ thân thể của hắn cảm ứng lập tức phát giác được trên tay phải của hắn nhiều hơn một cái đồ vật chọn lớn nhỏ cỡ nắm tay là lôi thạch sao ngữ khí của nàng lập tức trở nên mười phần lo lắng Rốt, lôi thạch vô dụng cử quái linh năng độ dày căn bản không phải lôi thạch có thể đánh xuyên đây là cấp độ trinh lệch bao nhiêu cũng vô dụng dột chỉ dùng một câu liền ngăn chặn miệng của nàng không phải lôi thạch đó là cái gì cắt lệ cùng ấm trọng tháo rốt cười nói ra một cái nàng chưa từng nghe qua danh tử hướng trong đó rót vào linh năng đây chính là ta thỉnh cầu mặt trời kết tinh muốn chế tác vật phẩm còn hoa ta mười phẩy ngân tác cùng chọn vẹn mười phần linh tính rốt hai tay giơ cao viên cầu dùng chi thức chi thư giáo biện pháp sơ mở nó nội bộ chốt mở hiện tại mở mang kiến thức một chút uy lực của nó đi với anh một vòng hỏa cầu thật lớn theo mặt đất dâng lên đại địa bị thật sâu dung chuyển cường quang xuyên thấu khói đen cơ hồ chiếu sáng nửa bầu trời khói đen tựa như giữa chưa dưới ánh mặt trời xa mỏng hầu như không thể gặp Cơ hồ tất cả ngay tại chấp hành nhiệm vụ chiến sĩ đều nhìn thấy cái này kịch liệt nổ tung. Làm kia sáng rơi xuống, nồng đậm khói đen lần nữa ngăn lại ánh mắt, các chiến sĩ mới như ở trong ngục mới tỉnh, biết nhất định là quan chỉ huy đại nhân sử dụng loại nào đó đại quy mô tính sát thương vũ khí tiêu diệt quái vật. Bọn hắn nhao nhao phát ra tiếng hoan hô, càng thêm tràn ngập kích tình săn giết quái vật, thanh lý khu vực. Phồn tinh chấn bên ngoài. Kịch liệt nổ tung nổ ra một cái chi ít phương viên 200 giật hô to, chỉ có rốt đứng địa phương hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là cách lệ cùng ấm trọng pháo duy nhất góc chết. Chi tức chi thư nói cho hắn, lấy trước mắt hắn linh năng chỉ có thể lấy cái phương thức này dẫn bạo kiện vật phẩm này. Cái này vô cùng đắt đỏ chế tác vật cũng không có để hắn thất vọng. Hiện trường đã không có một cái còn sống quái vật, chỉ còn lại hơn 150 đoàn cho tàn. Rốt dơ cao hai tay, hơn 150 nói hạt tuyến theo bốn phương tám hướng bay tới, cắm vào thân thể của hắn. Vô linh chi hồn 186100. Rốt thỏa mãn nhìn xem cái số này, chỉ kém một cái phi thường cường đại linh hồn, thần minh chi cảm liền đấy. Hơi mở ưu dương mù theo rốt thể nội lan tràn đi ra, bao trùm ở ngoài thân thể hắn, một đoàn nhỏ u dương mù theo đỉnh đầu hắn dâng lên, cao lãnh thanh âm từ đó truyền đến ngươi có uy lực như thế lớn nổ tung vũ khí. Vì cái gì không nói trước hướng Vương thành báo cáo? Cho dù nhìn thấy không đến biểu lộ, rốt cũng cảm thấy giọng nói của nàng hết sức phức tạp. Cái này, rốt gãi gãi sau gãi, nghĩ một lát sau quyết định giao cho Thi Ổ Đỏ. Thi Ổ Đỏ đại nhân yêu cầu ta không được lộ ra. Mỗ Lý quả nhiên không tiếp tục chất vấn, thanh âm cũng khôi phục yên lặng như cũ cùng không có chút rung động nào. Quan chỉ huy đại nhân, ta là phó quan của ngươi, ngài ít nhất phải đem kế hoạch tác chiến nói cho ta. Thần xin lỗi, ta quên. Hy vọng ngài lần sau có thể nhớ kỹ. Hú xương ngù lên cao, dạo qua một vòng. Cự quái đều chết khổng lồ như vậy vang động cũng không có dẫn tới mới quái vật chứng minh vùng này đã thanh lý hoàn tất đây là chuyện tốt chúng ta tại cứ điểm bên ngoài lại có một cái lâm thời khu vực an toàn nhiều quái vật như vậy cho cốt có thể chế tạo không ít máu làm cùng bất làm vật liệu áp lực sẽ làm dịu một chút đây là một lần phi thường thành công tác chiến nhưng là Mỗ Lì tiếng nói nhất chuyện nghiêm túc nói cái này vẫn là một cái phi thường hành động mạo hiểm loại này vang động kịch liệt có thể sẽ dẫn động càng thêm cường đại quái vật từ đó làm cho toàn bộ hành động thất bại Rốt cây nói đừng lo lắng sẽ không Mỗ Lì ngữ khí trở nên nghiêm khắc vì cái gì sẽ không Trong bóng tối tiềm ẩn nguy hiểm là khó có thể tưởng tượng. Ta nhìn thấy nha, ta thế nhưng là hoàn toàn kẻ linh thị nha. Mỗi lý châm mặc vài giây đồng hồ, mới lên tiếng, hoàn toàn kẻ linh thị cũng sẽ bị vật lý che chắn hạn chế. Rốt lại cười nói, ta năng lực nhìn xuyên tường rất mạnh a, 30 giật trở xuống vật lý che chắn đều không thể trở ngại tầm mắt của ta, ta tại ném ra lôi thạch trước đó liền cẩn thận quan sát qua, nơi này chỉ có cử quái. May mắn, lúc này có một con linh quạ bay tới, làm dịu không khí ngột ngạt. Nó rơi xuống rụt trước mặt, tiêu tán thành điểm điểm bạch quang, đồng thời chấn động không khí, phát ra thanh âm. Quan trị uy đại nhân, xin hỏi chuyện gì xảy ra? phải chăng cần viện trợ, phải chăng có người thủ thương, phải chăng cần né tránh hoặc cải biến chiến thuật." Đội trưởng Ozaha Mỗ Lỵ nói, hết thảy bình thường, bên ta tiêu diệt một cái khu vực quái vật, mời điều động thu thập người tới thu thập quái vật cho cốt, đồng tiến một bước thanh lý khu vực, quan chỉ huy rốt. Nói xong, một con linh quạ liền theo ứ trong xương ngủ xuất hiện, hướng phương xa bay đi. Về sau một đoạn thời gian, Mỗ Lỵ cứ như vậy treo ở trên người rốt, không ngừng dùng linh quạ cùng từng cái tiểu đội câu thông. Rốt thi bước vào tòa này cổ lão thành trấn, một loại dị dạng tĩnh mạch cảm giác đập vào mặt. Phồn tinh chắn bên trên kiến trúc cũng không dày đặc, nhưng sắp xếp rất có nghệ thuật cảm giác. Lớn nhỏ kiến trúc xen vào nhau tinh tế, màu xám phiến đá đường nhỏ bốn phương thông suốt. Rốt nhìn thấy một chén khóa tại phòng ốc song sắt bên trong đèn đồng. Cổ xưa bề ngoài để nó nhìn qua chỉ là bị cất đặt mấy chục năm, nhưng đen ngòm bắp đèn lại biểu hiện nó đã tắt chí ít 1,5005. năm. Ngẩng đầu, nhìn thấy một khối dựng lên phiến đá. Phía trên dùng tinh ngữ điệu viết, lão sói sám chi ra. Tại nó bên cạnh là một cái tiệm quán thức kiến trúc, mà đổi thành hơi nghiêng. Trên một gian phòng nhỏ viết, bị bị mực nước cửa hàng một loại thời gian cảm giác tang thương đập vào mặt. Rốt thứ đi vào, nhưng bên trong trừ tảng đá bên ngoài hết thể đều đã mục nát. Mỗ lì dành thời gian giải thích nói, cái này trực tiếp bại lộ ở trong hắc vụ di tích, bình thường cũng không tìm tới quá nhiều có giá trị di vật, nó không phải đã mục nát, chính là bị quái vật phá hư. Nhưng cũng có ngoại lệ, một chút kỳ chân vật phẩm bình thường bị bảo tồn rất tốt, chúng ta không chỉ có khả năng tìm tới chân quý vật liệu, còn có thể phát hiện một chút cường đại vật phẩm cùng vũ khí, bọn chúng là có giá trị nhất di vật. Sở nghiên cứu công giới có thể thông qua bọn chúng thu hoạch được rất nhiều theo nhân loại hủy diệt mà di thất kỹ thuật cùng tri thức, chúng ta linh năng công chế bảng, linh hồn đặc tính dụng cụ đo lường, linh năng thiết bị đo lường, khí trợ kỹ thuật đều là theo trong di tích thu hoạch. Nhà lịch sử học còn có thể thông qua bọn chúng thăm dò lên một cái thời đại lịch sử. Đây đối với chúng ta nghiên cứu khói đen quy luật, tìm kiếm khói đen nơi phát ra, lần tránh tai nạn giáng lâm, tránh dẫm vào tiền nhân hủy diệt thảm kịch đều có rất trọng đại ý nghĩa. Zotomo hỏi, vậy tại sao không có học giả cùng nhà nghiên cứu theo chúng ta tới? Bởi vì không có người tin tưởng chúng ta có thể thành công, chỉ ít không tin chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được thành công. Rốt cười nói, vậy ngươi không tranh thủ thời gian hướng Vương thành báo cáo, thật tốt đánh một trận mặt của bọn hắn. Mỗ Lý Lăng đạm nói, quan chỉ huy đại nhân, xin đừng nên đem lực chú ý thả tại râu ria sự tình phía trên. Đúng lúc này, lại một con linh quạ bay tới, rơi ở trước mắt Tản Gia. Một cái tuổi trẻ thanh âm hô, "Thứ bảy tiểu đội, chúng ta đã kích thương một đầu cự quái, nó linh năng muốn xuất hiện sơ hở, lấy thành dưới đất làm nguyên điểm, vị trí tọa độ 328, 22, 3336." Mỗ Lý lập tức thúc giục Ngay tại mặt Tây Nam, nhanh đi. Đồng thời trả lời, thu được, xin chờ. Rốt có cẳng liền chạy, dưới sự chỉ huy của Molly, rất mau tới đến phồn tỉnh trấn góc Đông Nam một khối trong rừng đá. Bốn tên đội viên đang cùng một cái cự quái chiến đấu. Bọn hắn bất luận tốc độ, lực lượng, thậm chí liền nhanh nhẹn cũng không bằng cự quái. Nhưng phối hợp của bọn hắn phi thường ăn ý, cự quái truy trong bọn họ bất cứ người nào, mặt khác ba người đều sẽ theo nó hậu phương cùng phía sau công kích. Một khi cự quái quay đầu, ba người liền sẽ cấp tốc tản ra, hậu phương công kích lại sẽ đúng hẹn mà tới. Cự quái dưới sự vây công của bọn hắn như là con rồi không đầu bốn phía xoay loạn tự động vung vậy đến hô hô loạn hưởng lại ngay cả một người góc áo đều sở không tới. Nó linh năng dần dần yếu đi, lưu động dần dần trở nên chậm, một chút trọng điểm công kích bộ vị đã xuất hiện sơ hở. Rốt đến lúc, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Hắn không chần chờ chút nào, một cái lắc mình đi tới quái vật sau lưng, một phát linh hồn bạo kích từ phía sau mãnh cắm vào. Bành! Linh hồn tiếng phá hủy luôn luôn như thế em tai. Vô linh chi hồn 1207. Không sai. Rốt rút tay ra, lộ ra nụ cười. Mà bốn vị đội viên đều nhìn ốc, bọn hắn toàn lực các chiến 1 phần 3 cái giờ chung. Dự tính còn muốn có một phần ba cái giờ chung mới có thể giết chết quái vật, quan chỉ huy một thanh liền móc chết rồi. Không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, lại một con linh quạ bay tới. Thứ 12 tiểu đội, một đầu cự quái sắp gặp tử vong, vị trí tọa độ 1368, 172, 3136, mời quan chỉ huy nhanh đến. Thu được, xin chờ đợi. Rốt chỉ tới kịp hướng bọn hắn phất phắt tay, liền xoay người chạy như điên. Bất quá vài giây đồng hồ, thân hình của hắn liền biến mất tại nồng đầm khói đen về sau. Bốn vị đội viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, quan chỉ huy của bọn hắn xa xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không hợp thói thường. Quy 1 chương 236, báo tác bắt đầu. Về sau tất cả thời gian, rốt đều ở trong loại không ngừng bận rộn này. Mỗi lì tựa như một cái thụ linh bám vào trên người hắn, không ngừng có màu trắng linh điểu hướng nàng bay tới. Có đôi khi là thanh âm, có đôi khi là văn tự. Nàng căn cứ thời gian trước sau cùng khoảng cách xa gần, tinh chuẩn vì rốt sắp xếp đánh giết chính tự. Dưới sự chỉ huy của nàng, rốt cái gì đều không cần nghĩ, cắm đầu chạy như điên là được, trông thấy quái vật liền bay qua một thanh liền đem hắn móc chết. Đột xuất một chữ, đơn giản vô nào. Mặc dù bọn hắn là lần đầu tiên là chấp hành cái này chiến thuật, nhưng tại ngày đầu tiên liền đạt tới phi thường cao hiệu suất. Rột linh hồn bảo kích, không chỉ có làm các đội viên nhận ô nhiễm giảm mạnh, còn tăng lên rất nhiều săn giết cử quái hiệu suất. Bọn hắn chỉ dùng đem quái vật linh năng đánh xuống chừng phân nửa, liền có thể bắt đầu chế tạo sơ hở. Mà tại di vãng, bọn hắn nhất định phải đem quái vật linh năng đánh xuống chín thành, mới có cơ hội giết chết nó. Tại dạng này hiệu suất cao phối hợp xuống, đến ngày đầu tiên ban đêm lúc, bọn hắn thanh lý khu vực đã vượt qua dự định phạm vi gấp năm lần, đánh giết vượt qua hai đầu cử quái. Tại tăng thêm rột giết chết hơn một đầu, vẹn vẹn một ngày thời gian. Bọn hắn liền đánh giết hơn 400 đầu hùng cấp quái vật. Cái này hiệu suất đã vượt xa trí tưởng tượng của bọn hắn cực hạn, là một cái loại cực lớn chiến đấu tập quần mới có thể làm đến sự tình. Làm chuyên môn phụ trách thu thập cho cốt thu thập người bản thân hắn thu thập được tất cả quái vật cho cốt về sau, tiếng hoan hô vang vọng chống trải thành dưới đất. Các đội viên tề tụ tại thủ hộ chi hỏa bên cạnh, một bên hưởng thụ nhân viên hậu cần đưa tới nóng hổi mỹ thực, một mặt nhiệt liệt trò chuyện với nhau. Hai vị đội trưởng càng làm mở ra một thùng lúa mạch rượu, thanh hương khí tức lập tức tràn ngập thành rẫy đất dưới đáy. Tất cả mọi người nâng chén hướng rót mời rượu, từ đấy lòng cảm tạ hắn vì bọn họ mang đến thắng lợi nối tới đến không uống rượu hộ hỏa nhân cũng uống mấy chén, chúc mừng vị này sắp dâng lên nhân loại tân tình. Toa này liên lặng ngàn năm giếng lên xuống, rốt cục lần nữa nên đón nhân loại ồn ào mà náo nhiệt tiếng cười vui. Giờ chiều cùng đêm lúc hai cái này cả lúc đều là tu chỉnh khôi phục thời gian, ban đêm không tình huống đặc biệt không cho phép tại ngoại chiến đấu, đây là thiết luật. Lúc ấy chuông Kim đồng hồ lại một lần nữa chỉ hướng thần lúc, sớm đã kìm nén không được các chiến sĩ, lại một lần nữa đeo lên đèn lồng hướng trong bóng tối xuất phát. Hôm nay hiệu suất càng thêm vượt qua hôm qua, tại rốt không có sử dụng cách lệ cùng ấm trọng pháo dưới tình huống, đánh rất vượt qua ba đầu cự quái. Rốt quả thực tựa như một đầu vĩnh viễn không thôi mánh thú, lặp đi lặp lại chạy như điên, thậm chí còn có thể rút ra không đến chính mình đánh giết mấy đầu cự quái. Hán Phương thức tác chiến vô cùng đơn giản, chính là bằng vào cao siêu kiến thức cơ bản. Tại cự quái bên người chiến đấu, nhiều lần công kích nó cùng một cái điểm, thẳng đến đánh ra sơ hở, sau đó một thanh móc đi vào, phá hủy quái vật linh hồn. Không thể không nói, rốt một mình tác chiến hiệu suất rất thấp. Tại bám thân giới trạng thái mồi lì không ngừng mà ném vô thanh chi trâm hiệp trợ hắn công kích, thậm chí giúp hắn gia tốc, cường hóa linh năng, rốt cũng dùng hai khắc đồng hồ mới giết chết một đầu cự quái nay chủ yếu là bởi vì ruột linh năng cường độ còn là tương đối hơi thấp. Bình thường cấp 5 nhân viên chiến đấu phải có cấp 7 linh năng, mà hắn kém 2 cấp, còn không có cường hóa cận chiến năng lực công kích hỏa trùng. Bất quá, nếu như ruột sử dụng một loại khác phương thức, cái kia lại là cực nhanh. Đó chính là ngưng quang. Thanh này như là ngưng kết tia sáng xuống ống uy lực vượt xa khỏi ruột suy nghĩ. Nó tốn năng lượng cực cao, lấy hiện tại ruột linh năng cũng cần mấy giây mới có thể kích phát. Nổ súng lúc hỏng súng phun ra diễm hỏa quả thực tượng như đại pháo, tiếng súng càng là như là phích lịch nổ vang. Một thương xuống dưới, 50 lần linh năng sung kích nháy mắt đánh xuyên cự quái linh hồn, đánh ra một cái cực lớn vô cùng lỗ thủng. Hiệu quả kia, quả thực dùng 500 khỏa phong linh tử đạn cũng đánh không ra. Cự quái trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất, mặc cho rợn móc. Nhưng là, nương quang uy lực tuy mạnh, rót dùng qua một lần liền rốt cuộc không cần. Cũng không cần cắt lệ cùng ấm trọng pháo nguyên nhân đồng dạng. Quá đắt. 50 khỏa phong linh tử đạn, quang chi phí liền muốn 1850 ngân tác, còn không tính căn bản mua không được linh giới đạn. Bốn thương hạ đi, liền có thể đuổi đi mẹ phỉ một tuần lương tuần. Ai mẹ nó dùng đến lên. Cho nên, còn là các huynh đệ thực tế không cần tiền, chẳng làm công, sẽ còn tạ ơn đâu. Tạ ơn a? Quan chỉ huy đại nhân, ngài quá tuyệt đá. Ngày thứ 3. hai vị đội trưởng đã đem tinh chi thành lộ tuyến đả thông. Những này hắc ám con đường bình thường đều là quái vật hoạt động khu vực giao giới điểm, chỉ dùng đem ngăn ở trên lộ tuyến trở ngại thanh lý mất liền an toàn. Hai vị siêu cấp người làm công trở về, cực đại tăng lên hiệu suất. Đội trưởng o hạ dạ là thuần cương thân thể, thân thể rất cứng, linh năng phòng ngự không thể phá vỡ, không sợ tật bệnh ô nhiễm. Hắn bình thường sẽ một người theo chính diện đứng vững 3 4 cái cự quái mảnh kích, rốt một chút đều chịu không dậy nổi trọng kích, hắn như là chuyện thường ngày miễn cưỡng ăn. Sau đó, Phó đội trưởng cồn Giật liền vây quanh cự quái sau lưng, dùng một ngón tay cuồng đâm cự quái. Hắn linh năng đặc tính là bạo liệt, phàm là bị đầu ngón tay hắn tiếp xúc đến đồ vật đều sẽ bạo liệt. Cự quái năng lực phòng ngự tuy cao, nhưng cũng chịu không được cồn Giật nhất chỉ thiền. Bất quá một hồi quái vật linh hồn liền phá vỡ một cái độc lớn, bị rốt chạy vội tới một thanh móc chết. Cái này hiệu suất thực tế là quá cao, lấy rốt tốc độ đều bận không quán đổi. Còn tốt mỗi lý thay đổi phong chi chỉ đèn, bởi vì là tại bám thân trạng thái. Phong chi phủ chú hiệu quả trực tiếp tác dụng đến ruột trên thân, tăng lên rất nhiều tốc độ của hắn. Rốt Vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà thông qua loại phương thức này, đem kiện trang bị này tác dụng phát huy ra. Bị cực lớn gia tốc hắn, đã chạy mau ra âm bảo đến. Ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Rốt cỡi đến chân đều không khép lại được, tại cái này phương viên 20.000 giật tác chiến khu vực bên trong vừa đi vừa về chạy như điên, điên cuồng ngược sát quái vật. Gió này thân ảnh, cũng trở thành mảnh này hắc ám thế giới một đạo tịnh lệ phong cảnh. Một ngày này, bọn hắn đánh giết vượt qua 500 đầu cự quái đem thành dưới đất khu vực phụ cận toàn bộ quét sạch, cũng hướng phồn tinh chấn đẩy tới 5.000 ngàn Bất quá, quá tấp nập chiến đấu cũng khiến cho bọn hắn thiếu hụt bạo lộ ra. Mặc dù giật có lấp liệt chi thanh cùng phòng nhỏ ghế đu, có thể tương đối tương đối nhanh khôi phục tinh lực cùng linh năng, nhưng các chiến sĩ không có năng lực như vậy. May mắn là, bởi vì có sung túc quái vật cho cốt, sản xuất nhân viên chế tác đại lượng đốt làm cùng máu làm, đây là một loại thượng hạng vật liệu, làm vận vẹo chi lực tiêu tán về sau, lưu lại hoạn tính lực lượng thoát khỏi ô nhiễm, liền hình thành quái vật cho cốt. Càng cường đại quái vật, lưu lại quái vật cho cốt lại càng tốt, lưu lại lực lượng thì càng nhiều. Ma hung cấp tử quái đã là một loại khá mạnh quái vật, nó xương lửa đặc biệt thích hợp chế tác đốt làm cùng máu làm. Nhưng linh năng tiếp tế vật tư lại hết sức khuyết thiếu, mà lại các chiến sĩ mặc dù nhận ô nhiễm không nhiều, nhưng chỉ cần bước vào hắc ám, bao nhiêu cũng sẽ nhận một chút ăn mòn. Tinh hóa dược tề cũng xuất hiện khuyết thiếu, mỗi lì đã khiển trách tư mua. Mấy ngày nữa sẽ cùng vương thành tiếp tế vật tư đồng loạt đưa tới, nhưng biết bắt nhất sự tình là theo chiến đấu tiến hành, các chiến sĩ không thể tránh né tổn thương, mà tại toàn bộ chiến đấu tập quần bên trong chỉ có hai vị nhân viên hậu cần kiêm chức y sư, bọn hắn không có chữa bệnh phương diện đặc tính, chỉ có thể thông qua dược tề cùng băng bó thủ đoạn trị liệu. Hiệu quả tương đương chậm, chiến đấu giảm quân số dần dần tăng nhiều. Ngay tại rốt ngay tại phát sầu thời điểm, U ở bác gái đến. Vị này đã xa cách thật lâu người quen biết cũ vừa lên đến liền cho rột một cái siêu cấp lớn ôm, kém chút đem hắn chết ngạt ở trong lực. Nha, ta tiểu rốt, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi không biết ta có bao nhiêu vui vẻ. U ở bác gái điên cuồng bối nước mắt, so rột cả người đều thu cánh tay vững vàng ôm hắn eo, sợ vừa để xuống tay hắn liền chạy như vậy. Lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi là nhỏ yếu như vậy, chỉ có năm linh năng tượng như cuộn phong ngọn đến giống nhau yếu đất. Nhìn xem ngươi hiện tại, linh năng đều nhanh hai Linh năng đẳng cấp đã giống như ta, quá tuyệt, Tiểu Hoa Tử, ngươi trưởng thành làm cho tất cả mọi người mừng, rỡ, Mỗi khi bất cứ tin tức gì của ngươi truyền đến sở điều trị lúc, chúng ta cũng giống như qua lễ mặt trời. Lúc trước quyết định trợ giúp ngươi, là ta cả đời này làm ra đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình, làm ta chết già ở trên giường thời điểm, ta lại không ngừng hồi ức một màn này, để nó là cấn tại ta tử vong trong linh hồn. Mỗi lì không thể không nhắc nhở nàng, U ở tiểu thư, quan chỉ huy nhìn qua không tốt lắm. U ở bác gái cười nói, tiểu cô nương cũng sai, rất thành thật, có thể cho tiểu ruột làm đại lão bà. Nàng buông ra ruột, vẽ tay áo lên. Hào quang sáng tỏ tại nàng trên cánh tay trắng kiện chợt lóe lên. Mỗ Ly nói, U ở tiểu thư là không một giới ưu tú nhất kẻ điều trị tốt nghiệp. Nàng minh quang đặc tính đã tới bảy đóa hoa lửa trình độ, liền linh hồn thiếu thốn đều có thể chữa trị. U ở cười nói, tiểu cô nương thật hiểu ta. Mặc dù ngươi quên ta đồng thời còn là ưu tú nhất chiến đấu giả tốt nghiệp, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này ta xưa nay không sách. Được rồi, tiểu rốt, là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút chữa trị giáo đoàn trung tâm kẻ điều trị, có đủ nhất sức chiến đấu chữa trị tu nữ, hoa hồng đường phố đệ nhất mỹ nhân chữa bệnh năng lực nhà nàng chân chùi cánh tay, nhanh chân đạp về một cái thụ thương chiến sĩ, bộ giang kia, tựa như là muốn cho hắn một quyền như. Trên thực tế, nàng cũng là làm như vậy. Cái kia chiến sĩ bị cử quái truy trúng ngược, linh năng phòng ngự bị đánh xuyên, xương sườn toàn đoạn, máu thịt mép bé bét, còn nhận lây nhiễm. U ở một quyền xuống dưới, lây nhiễm tựa như bụi đất bay ra, tại ánh lửa xuống bị đốt thành cho bụi. xương sườn nháy mắt trở lại vị trí cũ, chống lên sụp đổ lực lượng. máu chảy dần dừng, da thịt tét vẩy. chiến sĩ sát mặt nháy mắt theo sám trăng biến thành hung luận, kẹo ống bê hô hấp lập tức thông thuận nhiều. cái này kỳ tích thủ đoạn đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. U ở cười cười quả đấm, đắc ý cười nói, đây là ta vừa mới thu hoạch được cấp 7 minh quang đặc tính năng lực, tên là trọng thương khôi phục quyền, có thể ở trên chiến trường khẩn cấp sử dụng nha. Quá mẹ nó mánh, rốt quả thực hận không thể đi lên thân vị này bác gái hai ngụm, hô lớn, u ở tỉ tỉ cố lên. Ngài vĩnh viễn là thần tượng của ta. U ở cười đến con mắt đều nhìn không thấy, càng thêm ra sức trị liệu thương minh, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, quyết không thể để duy trì nàng tiểu dọt thất vọng. Cứ như vậy, chiến đấu tập quần lại khôi phục bình thường, tiếp tục hướng phía trước tấn mãnh đẩy tới. Phi thường thật có lỗi các vị, hôm nay thực tế quá muộn. A Sơn gần nhất không biết vì cái gì khó chịu ở, thời gian đổi mới quả thực là điều chỉnh sẽ không đến, phi thường nhất cả trứng. Nhưng A Sơn không tin cái này tà, ta, ta nhất định sẽ khôi phục. Chính là đem trứng xoay nát, cũng muốn khôi phục lại. Hừ. O o. Quy mô chương 237, phong chi hắc. Vẹn vẹn mấy ngày, rốt chiến đấu tập quần liền thanh lý phồn tinh chấn tiếp cận 1 phần 7 khu vực. Phồn tinh chấn tổng trưởng 24.000 rợt, lại thêm thành dưới đất cùng phồn tinh chấn ở giữa khoảng cách, tổng đẩy tới khoảng cách tiếp cận 10.000 rợt. Còn thanh lý xung quanh tất cả khu vực, đà thông cùng tinh chi thành con đường. Thanh diệu như vậy là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Nếu như bọn hắn có thể một mực bảo trì hiệu suất như vậy, trên lý luận cần một năm thậm chí mấy năm mới có thể chiếm lĩnh phồn tinh chấn, tựa hồ không cần một tháng liền có thể. Nhưng là rốt rất nhanh gặp được mới phiền phức. Theo chiến tuyến xâm nhập, bọn hắn đụng phải so một loại cự quái phiền phức nhiều lắm quái vật vô hồn hải cốt. Đây là một đoàn dị dạng bạch cốt, có xe ngựa lớn như vậy, thật dài tay xương trắng cánh tay theo trong đống cốt mở rộng đi ra, có mấy trụ còn nhiều. Di động lúc cánh tay sẽ chống đất nhanh chóng bò sát, nhìn qua giống loại nào đó to lớn bạch cốt đệ. Một bộ phận trên cánh tay cầm bạch cốt cự kiếm hoặc cự phủ, một khi mưa Tựa như đại phong sa, uy lực kinh người, khó mà tiếp cận. Phiên toái nhất chính là quái vật linh hồn tương đương nhỏ, núp ở trong đống cốt, linh thị không có vượt qua 50 trở lên người căn bản quan sát không đến, cũng vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương. Ngoại tầng bạch cốt là nó tăng sinh vật, có thể cấp tốc tái sinh, 10 phần cứng rắn. Cái quái vật này nghiêm trọng bại lộ đội ngũ nhược điểm không có trung vị cùng hậu vị nhân viên tác chiến. Cận chiến nhân viên nhất định phải hơn 10 người cùng nhau vây công, tạo thành tổn thương mới có thể vượt qua nó năng lực tái sinh, đưa nó ngoại tầng bạch cốt một chút xíu trà sáng, mới có thể đánh tan hạch tâm của nó. Mặc dù là cùng dai quái vật, nhưng thứ này xa so với cự quái khó chơi. Đội ngũ tốc độ tiến lên trên phạm vi lớn hạ xuống. Các đội viên cầm loại quái vật này bó tay toàn tập, chỉ có hai vị đội trưởng tốt một chút. Họ hạ dạ có thể bằng vào cứng rắn thân thể cưỡng ép dừng lại xoay tròn bạch cốt đại phong xa, cuồn giật vỡ vụn chi chỉ có thể cấp tốc vỡ vụn bạch cốt, lộ ra hạch tâm của nó. Nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Vô hồn hài cốt liền cùng cự quái, là cái địa khu này chủ yếu quái vật, khắp nơi đều là. Trước đó một ngày có thể đẩy tới mấy ngàn dặm khoảng cách, hiện tại liền mấy chục dặm đều không đẩy được thậm chí bởi vì kinh động khá nhiều quái vật, chiến tuyến còn một trận rút lui mấy trăm dặm. đang lúc ruột phát sầu thời điểm, mẹ phiến đến. nàng là ngày thứ tư đến, ngày thứ năm mới gia nhập chiến đấu. nàng vừa gia nhập chiến đấu, chiến cuộc liền cực đại cải biến. vô hồn hai cốt tăng sinh bạch cốt 10 phần cứng cỏi, nhưng nó không có bất luận cái gì linh năng tăng thêm cùng bảo hộ, nó kiên cố chỉ là bắt nguồn từ nó tự thân vật lý thuộc tính, đối với trạng thái đặc thù không có bất kỳ kháng cự nào lực. mẹ phiến có thể dễ dàng đưa nó đóng băng, tiếp tục thời gian cực kỳ dài. chuyện sau đó liền dễ làm, chiến sĩ không cần lại ngẩng đầu lo công kích chỉ dùng mãnh liệt đả kích đống cốt lộ ra bản thể lại giao cho ruột móc chết mẹ phis cũng không cần một mực canh giữ ở bên cạnh đóng băng một con về sau nàng liền hướng phía dưới một con đi đến đằng sau chiến sĩ tự nhiên sẽ từ từ đục mở nó đóng cốt ra ngoài chiến trường bởi vậy trở nên mười phần quỷ dị tại phía trước mẹ phis toàn thân hàn khí nghiêm nghị đại lượng băng tinh vần quanh tại quanh người nàng xương trắng ở dưới chân nàng kéo dài theo bước tiến của nàng lôi ra một đầu thật dài băng xương đường đi tựa như một cái dáng lâm thế gian băng tuyết nữ thần quái vật trong nháy mắt bị đóng băng ở hậu phương bị đóng băng vô hồn hài cốt tựa như kỳ dị băng điêu có đủ loại kỳ dị tư thế có dùng xương tay chống đất, giống nhảy lấy đá trước bọt chết. có dơ cao bạch cốt cự phủ, giống mửa tuổi đầu bếp. còn có đang xoay tròn đại phong sa trong quá trình bị đóng băng, nhìn qua giống một cái đứng im con quay. các chiến sĩ thì giống một đám đục băng nhân mãnh liệt đục băng điêu. toàn bộ tràng diện không hề giống là lửa chiến sĩ cùng hắc ám quái vật chiến tranh, cũng là một đám băng điêu nghệ thuật ra tại tổ chức băng điêu nghệ thuật triển lãm hội. tất cả mọi người bị cái này thần tích năng lực chấn kinh. trước đó còn vô cùng khó chơi quái vật, chớp mắt liền biến thành người vật vô hại biếng lắm. mẹ phi đóng băng thời gian chiều dài để các chiến sĩ gõ mệt mỏi ngồi tại băng điều xuống ăn một phần giản dị cơm trưa, thậm chí tiêm tiếp một lát lại gõ cũng không thành vấn đề. kịch liệt nguy hiểm chiến đấu biến thành thuần túy việc tốn sức, loại này trên lệch là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Mẹ Fish lập tức trở thành trong căn cứ được hoan nghênh nhất đối tượng. bất quá, đa số người đều ăn bế một canh, toàn bộ chiến đấu tập quẩn bên trong, ngoại trừ rốt, Mẹ Fish không để ý bất luận kẻ nào. hai vị đội trưởng cũng nghiêm ngặt tước thúc loại hành vi này, bọn hắn biết Mẹ Fish kẻ cấm kỵ thân phận, nhưng tại loại chuyện này, không có cần thiết bốn phía loạn truyền, tại đoàn đội nội bộ tạo thành vết rách, ảnh hưởng đoàn kết. Giờ phút này, rốt không hề nghi ngờ là vui vẻ nhất người kia. Mẹ Phi Triệt để chứng minh nàng cao tới 8000 ngân tắc lương tuần giá trị, vì đoàn đội giải quyết trước mắt phiền toái lớn nhất. Không chỉ như này, nàng đến còn vì rốt giải quyết tài liệu vấn đề. Tại hắn nhiều lần dây dưa xuống, mẹ Phis không thể không đưa nàng phí tổn vừa giảm lại hàng. Rốt đã phát hiện, nha đầu này bề ngoài xem ra rất cao lãnh, nhưng trên thực tế cũng không phải là rất có thể ứng phó dính chặt lấy, đặc biệt là có lý do chính đáng dưới tình huống. Mà rốt làm toàn bộ chiến đấu tập quần quan chỉ huy kiêm nạn cổ chủ, chính là nhất lý do chính đáng. Cuối cùng hắn lấy khó có thể tưởng tượng được thấp giá theo nàng nơi này mua đại lượng vật liệu trước kia 1000000 ngân tắc phục sinh chi thành hiện tại chỉ dùng 30000 ngân tắc rốt cơi đến miệng đều không khép lại được dựa vào chính mình có quyền có tiền dứt khoát đem mẹ phí hàng tồn một hơi móc sạch bởi vì không đủ tiền còn ngược lại thiếu nàng mấy chục vạn ngân tắc ha ha ha mẹ phí yên tâm đi ta sẽ không nợ tiền không trả ha ha ha ha ngươi thế mà đem ngươi vốn liếng đều chuyển tới quá thoải mái mẹ phí ngươi thật là một cái người tốt ta liền biết ngươi nhất định yêu ta đúng hay không không phải không có khả năng dạng này để ta bận chơi Mẹ Phí lệnh lùng biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa. Nàng giống như mỗi lì đều là băng sơn hệ mỹ nhân, chỉ có điều mỗi lì càng thêm khuynh hướng nghiêm túc thận trọng nghiêm túc. Mà mẹ Phí là cự người ở ngoài ngàn dặm lệnh lùng. Xin không nên hiểu lầm. Nàng bình tĩnh nói, ta mang theo bọn chúng chỉ là sợ hai sau khi ta rời đi bọn chúng lọt vào ăn cắp. Rốt kinh ngạc nói, còn có loại chuyện này? Nội vụ sở phán quyết bắt không được người sao? Bọn hắn mặc kệ? Không đúng, ta ở bên trong vụ sở phán quyết hôm qua một đoạn thời gian, cùng mấy vị tài quyết trưởng đều rất quen. Loại này ăn cắp linh tính tài liệu vụ án ưu tiên cấp rất cao bọn hắn sẽ phái ra ưu tú quả đen chính xác, bình thường đều có thể phá án và bắt giam. bọn hắn mặc kệ ta. rốt châm mặc vài giây đồng hồ, hỏi dò, mặc kệ nhằm vào ngươi hết thảy phạm tội. vâng. rốt trong lòng im lặng, lúc này mới ý thức được vương thành đối với mẹ Phis kỳ thị là cực kỳ rõ ràng, không có người hy vọng trong lời tiên đoán này hủy diệt chi tử có thể thông thuận sinh hoạt tại trong vương thành. nhưng hắn trên miệng lại cười ha ha, hướng nàng xài bước đi đến. ha ha ha, đây không phải là vừa vặn sao? đây không phải là mang ý nghĩa ta có thể cưỡng ép cái kia ngươi mà sẽ không bị bắt lại sao? mẹ phì đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo, hàn khí ở xung quanh người lật lè nhưng ruột chỉ là cho nàng một cái lễ tiết tính ôm ở bên thai nàng nhẹ nói yên tâm ở trong này ta còn ngươi mẹ fish không nói gì nhưng nàng sau lưng lan tràn hàn băng lại tiêu tán trầm mặc một lát mẹ fish bỗng nhiên nói tay của ngươi có thể hay không đừng lại hướng xuống sở rồi ách ha ha thật có lỗi thật có lỗi ta không phải cố ý mọi người đều biết ta là cái chính nhân quân tử chỉ là bởi vì trọng lực nhân tố ảnh hưởng nó không ngừng đem tay của ta hướng xuống kéo ta liều mạng dây rủ cũng không thể thoát khỏi mẹ fish không để ý đến hắn ngụy biện quay người rời đi gian phòng của hắn mẹ fish vừa đi một ly lại đi tới gian phòng của hắn đung một cái đến trong không khí lưu lại hàn khí, lông mày của nàng liền nhíu lại. Quan chỉ huy đại nhân, nàng là không rõ kẻ cấm kỵ, không muốn cách nàng quá gần. Rốt cơi nói, Mỗ Lí à, ngươi đây là thành kiến, không rõ ách nạn nguyên rủ chỉ là người vì khắc cấn đi lên rất nhiều nguyên rủ một trong, mà lại tại xuất hành trước, Bạch Ngân Thể ước đã phong bế nàng ách nạn nguyên rủ, hiện tại vận chuyển là cái khác nguyên rủ, đối với chúng ta không có nguy hại. Mỗ Lí nghiêm túc nhìn xem rốt, nàng là dạng này nói cho ngươi, đây có cái gì không đúng sao? Ngươi biết hủy diệt chi tử tiên đoán sao? Ta biết, nhưng đây không phải là một cái âm như sao? kẻ đại tiên đoán ái dễ tạ bản thân đều phủ nhận duy nhất truyền lại tiên đoán tùy tùng bị mưu sát ta nhìn chính là tận thế giáo đồ đả kích nhân loại thiên tài âm lưu chờ ta về sau đem bọn hắn toàn bộ móc ra chân tướng nên có thể rõ ràng mỗi lì ánh mắt bén nhọn nhìn xem hắn lạnh giọng nói cái kia nàng nói qua cho ngươi nàng là hơi nhai đồ sát án lớn nhất hiểm nghi người sao ngươi biết nàng dính liễu mưu sát đời trước vương thành ưu tú nhất chế tác đại sư thầy bà cướp đoạt nàng chế tác năng lực sự tình sao ngươi biết nàng hèn hạ đánh cắp người hy sinh tiền trợ cấp dẫn đến mấy trăm vị người hy sinh gia thuộc chết đói tại khu ổ chuột sự tình sao ngươi thật rõ ràng nàng như thế bị người căm hận nguyên nhân sao Rốt trong lòng giận mình, Trần Trơ nói, nàng nói qua nàng bởi vì năng lực mất khống chế hại chết rất nhiều người. Mỗ Lý lộ ra một cái hiếm thấy cười lạnh, năng lực mất khống chế, nàng lại đang nói láo, đây là một cái hại người ma nữ, từ giờ trở đi, ta không cho phép ngươi đón thêm gần nàng, hết thảy mệnh lệnh từ ta thay truyền đạt. Rốt những mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mỗ Lý lãnh đạo nói, về sau ngươi sẽ biết. Rốt bất mãn nói, Mỗ Lý, ta mới là quan chỉ huy, ngươi không có quyền hạn chế hành động của ta, trừ phi ngươi nói cho ta nguyên nhân. Thật có lỗi, trừ phi được đến nội vụ sở phán quyết phê chuẩn, nếu không không thể tùy ý truyền bá tình tiết vụ án, quan chỉ huy đại nhân, nếu như ngài rất thiếu nữ nhân, ta có thể hướng vương thành thỉnh cầu. Dỗ lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới, cái này cũng được. Còn có loại sự tình này, quan chỉ huy kia nếu là nữ làm sao bây giờ? Nam nhân cũng có thể thỉnh cầu. Rốt vùng vẫy một hồi, kia liền cho ta. Không không không, không đúng, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, sao có thể làm loại chuyện này? Mộ Ly lạnh nhạt nói, nếu như ngươi nguyện ý, phương diện kia nhu cầu có thể tìm ta. Ngươi? Rốt trên dưới quan sát nàng liếc mắt, Mỗi lì dáng người cao gầy, đường cong làn lướt, cho trang tinh xảo, mặt mày như vẽ, xinh đẹp như hoa. Nhưng thần sắc quá nghiêm túc, giữa mặt mày tất cả đều là băng lãnh lý tính, ánh mắt nghiêm nghị, sắc mặt băng lãnh, không có một tia chuyển chuyển mềm mại, ngượng ngùng đáng yêu, cũng là một vị nghiêm khắc chủ nhiệm lớp, hoàn toàn không phù hợp rộn trong suy nghĩ lý tưởng đối tượng. Được rồi, ta cũng không phải bụng đói ăn quàng chắc chất quỷ, khủ khủ khủ. Mỗi lì tỉ tỉ ưu tú như vậy, ta gần đây phi thường kính trọng ngài, làm sao có thể có loại này bất lương ý nghĩ? Mỗi lì thần sắc không thay đổi, phảng phất vừa rồi đối thoại không tồn tại, tiếp tục nói. Vương Thành hậu cần vật tư cùng ta mua vật tư đều đã đến, nhưng ta phát hiện có một bộ phận vật tư đã hư biến chất, số định mức cũng không đúng. Đây cũng là người phản đối ác ý ra tay. Rõ sắc mặt châm xuống, từ lần trước tập kích về sau, hắn đã đoán được đến tiếp sau sẽ có chuyện như vậy. Ta đã tồn tại chứng cứ, đem chuyện này hướng cao nhất nghị sự hội cùng bộ quân chiến báo cáo, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có kết quả, thiếu khuyết số lượng ta sẽ sử dụng tài chính mua, nhưng cứ thế mãi, chúng ta chi tiêu lại bởi vậy đại đại vượt qua dự tính. Rốt vút cằm, suy tư một lát sau hỏi, Mỗ chúng ta mua vật tư là hướng ai mua? Vương Thành các đại công phuưởng, thương hội hoặc cá nhân thủ công người chế tác. Mạc Hạ Lạc cự đám thương gia cũng làm dạng này mua bán sao? Làm, Mạc Hạ Lạc cự thương là một cái tập đoàn, lấy Mạc Hạ Lạc cầm đầu. Bối cảnh cứng rắn sao? Rất cứng. Vậy ngươi đi nói cho bọn hắn, chúng ta hướng bọn hắn một tiền, có thể chỉ mua hàng của bọn của bọn hắn. Mộ lì dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn, rốt mỉm cười, đem đằng sau một nửa lại nói đi ra. Nhưng ta yêu cầu hàng đến trả tiền. Mộ lì trầm mặc một lát, mới làm rõ hàm ý tứ. Nếu như Mạc Hạ Lạc cự đám thương gia nguyện ý làm cái này suy nghĩ, như vậy bọn hắn liền tất nhiên sẽ không để cho người phản đối phá hư hàng hóa của bọn hắn nếu không hàng đến trả tiền lúc, bọn hắn làm sao lấy tiền đâu? tương đương rột dùng chuyên hạng mua điều kiện, đổi lấy không tốn tiền hộ vệ, chuyển di mâu thuẫn. Mỗ Lì ánh mắt trở nên phức tạp. vị này quan chỉ huy trẻ tuổi, không chỉ có có được khó có thể lý giải được hỏa trùng, còn có được khó thể tưởng tượng trí tuệ. thì ố đỏ đại nhân, cái này cũng ở trong tính toán của ngài sao? được. Mỗ Lì đáp ứng, ta sẽ đi tìm cự thương thủ lĩnh thương lượng. Rốt cười nói, nhớ kỹ muốn dùng ngươi ngạo mạng cao lãnh ngữ khí, cũng ở trong lúc lơ đãng biểu hiện ra chúng ta to lớn thành kiểu. nếu như hết thảy thuận lợi, giữa chúng ta còn sẽ có càng thâm nhập hợp tác. Mỗ Lì từ trong lời nói của Rốt cảm thấy một kia bảy mưu nghị kê tự tin cảm giác, còn có một kia thị ổ đội đại nhân như thế rộng lớn vô biên trí tuệ cái bóng. Nàng trong nháy mắt liền quyết định, bất luận như thế nào, cũng không thể lại cho phép cái kia ma nữ tiếp cận Rốt. Đây là bọn hắn tân tình, bọn hắn hy vọng. Mỗ Lì đang muốn đứng dậy rời đi lúc, Rốt lại bổ sung một câu. Đúng, nếu như đàm phán thuận lợi, liền đem vương thành cung cấp hậu cần vật tư bán, toàn bộ theo cử thương trong tay mua, miễn cho bị người khác dở trò quỷ. Mỗ Lì im lặng không nói. Rốt cởi nói, Mỗ Lì, ta không phải sợ bọn hắn, ta chỉ là lười nhắc ở thời điểm này cùng bọn hắn dây dưa chờ ta nhóm lửa phồn tình chấn chi hỏa, lại trở lại vương thành lúc, bọn hắn có một cái tính một cái, tất cả đều chạy không được. Mỗ lì chân mặc một lát, nhẹ giọng đáp, ta biết. nàng kéo cửa phòng ra, so sánh sáng tia sáng đưa nàng dáng người lôi ra một cái tuyệt mỹ hình bóng. Rốt đống nhiên chú ý tới, nàng mặc chính là quan chỉ huy quần dài, không khỏi hỏi một câu, phong chi hất kia đâu. Mỗ lì quay đầu nhìn hắn li mắt, ngắn gọn đáp, xuyên. Rốt che cái chán, khó trách mấy ngày nay hắn cảm thấy có chút là lạ. Mỗ lì chỉ đen bên ngoài là không xuyên quần dài, đến vôi áo dài hoặc là váy ngắn. Ách, ta không phải lao sát phê à? chỉ là sợ ngươi lúc chiến đấu đem bên ngoài quần làm phá, phong chi hắc tia làm một trang bị, phần chân của nó phòng ngự hiệu quả rất không tệ. Phan, mỗi lý lời gì cũng không nói, đóng cửa lại rời đi. Quy một chương 238, giúp đỡ nhiều. Chiến đấu tập quần lại một lần nữa tăng tốc tiến độ. Nhưng lần này chế ước bọn hắn, chính là nhân lực. Gõ băng điêu thực tế quá mệt mỏi. Rốt cũng mười phần phiền muộn, hắn linh năng cũng không thể tùy tiện tiêu hao, không phải hắn đã sớm mấy phát linh năng cự pháo đánh đi ra. Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp tìm tới càng nhiều giúp đỡ. Rốt nghĩ thầm. Khoảng thời gian này, hắn trải qua lâu dài suy nghĩ đã định ra một cái phi thường kế hoạch hoàn mỹ. Nếu như thuận lợi áp dụng, cái kia phồn tinh chấn rất nhanh liền sẽ cầm xuống, hán thần tính cũng đem nhất phi trùng thiên. Hiện tại nhân thủ quá thiếu, còn tiếp tục như vậy, kế hoạch của ta liền muốn hỏng bét. Thế nhưng là ta làm sao tìm được đâu? Vương Thành, phồn tinh chấn viện trinh đội liên chiến thắng liên tiếp tin tức đã truyền về Vương Thành, cơ hồ tất cả nhân viên cao tầng đều biết tin tức này, không ai dám tin tưởng dạng này một con đơn sơ đội ngũ, vậy mà ở trong mấy ngày nắng ủi, liền thanh lý một cái cỡ lớn quái vật xảo quyệt, chiếm lĩnh một cái siêu cấp thành dưới đất cứ điểm còn đả thông con đường, thanh lý khu vực phụ cận, hướng phồn tinh chấn đẩy tới khoảng cách dài như vậy, đây quả thực là kỳ tích. Cao nhất nghị sự hội, nắm giữ chỗ gì ẩn một nửa trở lên quyền lực trưởng lão đoàn bầu không khí có chút kiềm chế. Những này đã từng vì chỗ gì ẩn lập xuống vô số công tích các trưởng lão cũng không thích quan niệm của bọn hắn bị phản đối, cũng không thích quá mức phá vỡ lẽ thượng vương làm ra những chuyện không thể tưởng tượng kia. Nhưng là cũng có một bộ phận trưởng lão nguyện ý thừa nhận sự thật, có lẽ nhân loại thật có thể hướng về phía trước phóng ra một bước dài, hoang đường, một điểm nho nhỏ thắng lợi liền để ngươi suốt đời kiêu ngạo dao động sao? lập tức liền có người bắc bỏ. Ngẫm lại 400 năm trước đại diệt tuyệt, đời trước chỗ dị ẩn vương triều là làm sao hủy diệt? Đúng, bọn hắn mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm, căn cứ hoa hồng học phái khai quật đến lịch sử, bọn hắn ngay lúc đó nhân khẩu tiếp cận 500 triệu, bậc thứ nhất nhân viên chiến đấu vượt qua không người, khống chế khu vực vượt qua tuyệt vọng đầm lấy chiếm lĩnh vùng gây sợ Viễn Cổ Chi Thành, đến cự Long Mộ Địa là chúng ta gấp 20 lần. Bọn hắn hủy diệt chính là bởi vì quá độ mở rộng. Cương đại để bọn hắn mất đi kính sợ, chạm đến trong bóng tối không thể diễn tả tổn đại. Chúng ta cũng muốn đi bọn hắn đường xưa sao?" Một vị trưởng lão trầm giọng nói, "Chư vị Chỗ gì ẩn con đường phía trước bị nồng vụ bao phủ, lập loè, mơ hồ không rõ, chúng ta khó mà lựa chọn, vương có vương ý nghĩ, chúng ta có chúng ta ý kiến, mà xuất chinh phồn tình trấn là chúng ta ước định tốt lựa chọn phương thức. Đã định ra quy tắc, chúng ta liền muốn tuân thủ, đây là chỗ gì ẩn từ xưa truyền thống, lấy phá hư quy tắc phương thức đạt được thắng lợi, là chúng ta xỉ nhu. Trong trưởng lão đoàn thanh âm tạm thời dập tắt, đệ nhất trưởng lão A Mạn đột thì thần sắc bất định. Nội vụ sở phán quyết cao nhất chưởng quan, phán quyết tổng trưởng Lũ Sĩ ân nói, đệ nhất trưởng lão các hạ, phá hư hậu cận, áp ý dẫn phát hai nạn hành vi đã đột phá ranh giới cuối cùng, nhất định phải tra rõ. Đây là không thể phủ nhận. À Mạn Đồ gật đầu, "Cha rõ." Lucy ẩn tiếp tục nói, "Ta cần Bạch Tháp mắt to quyền hạn cùng kẻ đại tiên đoán Ai dễ tại hiệp trợ." À Mạn Đồ trầm mặc thật lâu, trong đại sảnh yên tĩnh như chết. Cuối cùng, hắn khàn khàn cú họng, dùng thanh âm giản đơn nói, "Phần này quyền hạn quá cao, ngươi vận dụng nội vụ sở phán quyết tài nguyên liền có thể, tận thế giáo đồ mới là các ngươi quan trọng nhất." Lucy ẩn có chút không người, "Vâng, đệ nhất trưởng lão các hạ." Quay người rời đi, ánh đèn này tươi sáng hỏa chi lại rảnh. Không biết vì cái gì, hắn hửi được một cỗ mục nát khí tức. Cao nhất bộ quân chiến Theo Hắc chiều kết thúc cùng lễ mặt trời đi xa, hết thể đều tại khôi phục bình thường. Bộ quân chiến công tác lại trở nên bận rộn, bọn hắn luôn có phiền toái đến không hết. Hiện tại phiền phức là, vòng phòng ngự ngoại tầng hoàn cảnh trở nên không quá ổn định, Dũng khí pháo đài chờ khu vực gặp được rất nhiều khó giải quyết vấn đề, mà đa số nhân viên chiến đấu đều còn tại tu chỉnh trạng thái. Đám người tại hội nghị quân sự bên trên cãi lộn thật lâu, cuối cùng vẫn là phái ra vừa mới tu chỉnh chưa được mấy ngày đệ nhất kỵ sĩ Alan. Dũng khí pháo đài vấn đề còn không có giải quyết, nắm thành lại gặp phải phiền toái. Đây là chỗ gì ẩn chính yếu nhất sinh lương địa trí nhất, là tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề bận rộn cả ngày một đêm, cuối cùng đem chiến đấu tập quần cùng săn giết tiểu đội phân phối thỏa đáng. Lúc này lại có một phần tin tức mới truyền đến. đi nhìn xem phồn tinh chấn viễn trinh đội đại hoạch toàn thắng báo cáo cùng mõ lì đưa tới tình báo tuyệt mật rơi vào trầm tư. không dễ làm a. Thánh hỏa tế tự trận, đại chủ giáo họ rút lại là vui vẻ lại là ưu sầu, lẩm bẩm nói, bọn nhỏ thật giỏi giang a, thật khó làm a. ở trước mặt của hắn, Thánh hỏa y nguyên nóng nảy bất an, hỏa chi khung sụp đổ âm thanh tỉnh thoảng theo trong hư không truyền đến. Vương ngồi tại Thánh hỏa trong hải tâm đã thật lâu chưa hề đi ra. Mặc dù cái kia mêng mông linh năng không có nửa điểm yếu bớt, nhưng họ rụt vẫn như cũ mười phần lo lắng. Thánh hỏa lần này dị động thực tế quá dài. Bạch Tháp chi chủ mẹ dễ địt nói cho hắn, linh giới ngay tại phát sinh trước nay chưa từng có to lớn biến hóa, cao tầng trong linh giới xuất hiện siêu cường ba động, một chút cổ lão tồn tại đang thức tỉnh, cường đại nhiễu loạn vượt qua không gian đứt gãy cùng vị thế chênh lệch chuyển đến linh giới hạ tầng, liền Bạch Tháp cái kia không quá nhạy cảm linh giới trinh sát khí đều cảm nhận được. Đây là một cái phi thường hạng bất tin tức. Chủ vật chất giới, linh giới, nguyên chi hải quan hệ trong đó phi thường phức tạp. Đơn giản đến nói Chủ vật chất giới chính là người huyết đủ, là hết thề tồn tại cuối cùng biểu đạt. Nguyên tri Hải nắm giữ lấy luật là vạn vật vận chuyển tầng dưới chốt nhất lo di, tương đương với người linh. Linh giới thì gánh chịu lấy tuyệt đại đa số năng lượng là người hồn. Hồn nếu như xuất hiện biến hóa, trước hết nhất ảnh hưởng chính là thân thể. Linh giới biến hóa sẽ nhanh chóng dẫn phát chủ vật chất thế giới tai nạn, là bạch tháp chính yếu nhất quan trắc mục tiêu. Nguyên tri Hải mặc dù càng quan trọng, nhưng nó quá xa xôi, đối với chủ vật chất giới phản hồi tương đương chậm chạm. Mấu chốt nhất chính là nhân loại trước mắt không có đặc biệt tốt biện pháp trực tiếp quan trắc Nguyên Chi Hải, chỉ có thể thông qua gián tiếp biện pháp, thị như quan trắc linh giới lần này linh giới dị thường nhiễu loạn rất có thể chính là thánh hỏa phát sinh dị dạng nguồn gốc nó mãnh liệt biến hóa khả năng gián tiếp ảnh hưởng đến nguyên chi hải tiến tới dẫn đến cấm dễ tại nguyên chi hải thánh hỏa xuất hiện vấn đề tựa như một toàn nền tảng không có làm chắc tháp cao gặp phải địa chấn vương tất cần thời khắc vịn tòa tháp này tránh nó bởi vì nền tảng lắc lư mà sụp đổ đến cùng đến cùng xảy ra chuyện gì cao tầng linh giới vì sao lại xuất hiện kỳ quái như thế dị động đại chủ giáo tự mình lẩm bẩm quyết tâm lại đi một chuyến bạch tháp thượng thanh cưu đại pháp quan lẹ vở phủ đệ Anh từ bộ đội toàn diệt cùng Viễn Trinh bộ đội đại thắng tin tức cơ hồ là đồng thời truyền đến. Nội giận lẹ vỡ đem trên mặt bàn tất cả mọi thứ đều vén xuống dưới. Ta quyết không cho phép bọn hắn đạt được thắng lợi. Vương dư luật mới một khi áp dụng, sản nghiệp của chúng ta toàn bộ xong. Đại pháp quan áo mỏng dịch trên mặt cũng là dày đặc mây đen, trầm giọng nói, không chỉ như này, chúng ta còn muốn đến nguy hiểm nhất ngoại tầng phòng tuyến tác chiến. Trực diện tuyệt vọng đầm lầy Viễn cổ ta vẫn, cái kia thực tế quá khủng bố. Đại pháp quan cỡ dạ mở cao giọng nói, đừng có gấp, ta nhìn kỹ tin tức, bọn hắn chỉ có điều thanh lý một chút tương đối an toàn khu vực, con đường tiếp theo còn dài mà chúng ta có rất nhiều biện pháp chơi chết bọn hắn, lẽ vừa nói trực tiếp tập kích là không được, chúng ta sẽ bị tra được. Cờ Dạ mờ âm trầm trầm cười nói, ta có một cái tuyệt diệu biện pháp. Hắn đơn giản kể lại một lần kế hoạch của hắn. Sau khi nghe xong, ba người lập tức đều lộ ra nụ cười. Quá tốt, bọn hắn chết chắc. Lần này nhất định có thể thành công. Tạ Linh Nặc phụ đệ, ba vị thủ tịch chấp chính quan một trong Tạ Linh Nặc cùng đại tài quyết trưởng Mạn Núi Lồ đang núp ở âm u tầng hầm bên trong, cùng Vương Chi người hậu tuyển dọn tiến hành đắp đỏ viễn chỉnh tức thời linh năng thông tin. Dọn đại nhân, bọn hắn một mực cung kính đối với dọn linh năng hình ảnh xoay người hành lễ. Phốn tinh trấn viện trinh nhất định phải thất bại, không phải tất cả chúng ta sản nghiệp đều sẽ bị trọng thương. Vương dư luật mới thực tế là quá mức tăng khốc, không chỉ có chương thu bốn thành thuế nặng, còn cấm chỉ chúng ta những người này xử lý bình thường mậu dịch sinh ý, tịch thu chúng ta đi qua mậu dịch thu hoạch tài sản. Tất cả mọi người không thể chịu đựng được, đều chờ mong ngài có thể mau chóng thực vị, ngài nhất định phải nghĩ một chút biện pháp à? Hình tượng một bên khác, dò nói mà không có biểu cảm gì, ta biết. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, hình tượng quan bế chỉ còn lại một khối ẩm đạm công chất thủy tinh. Thật thân kỳ, ta ly từ đấy lòng thở dài, những này cổ đại kỹ thuật thật sự là siêu việt tưởng tượng. Mã Nỗ lộ lại lộ ra loại kia nụ cười lạnh như băng, quay người nhanh chân đi ra mà thất. Phương xa, Giòn đối với phó quan của hắn Vợ Giác, tham Như Vị vị ân nói, "Các ngươi hai người, mang lên một nhóm vật tư, làm tốt cải tiến, lấy thuê thợ săn thân phận đi chi viện rốt, tuyệt đối không được bị người phát hiện." Vợ Giác không người nói, "Vâng, Giòn đại nhân." Vi Vi ẩn nhẹ giọng hỏi, "Giòn đại nhân, giòn là Thanh Vũ người, chúng ta dạng này có phải là có chút tư địch rồi?" Phòng khu của ngài hiện tại cũng có chút phiền phức. Giòn quét nàng liếc mắt, vì Vi ẩn trên mặt xinh đẹp hiện ra một mảng lớn đỏ ửng. "Vi Vi ẩn, Thanh Vũ là đối thủ của ta." Không phải địch nhân của ta. Ghi nhớ, nhân loại địch nhân chỉ có một cái, đó chính là hắc ám cùng trong bóng tối quái vật. Nhân ngoại mở rộng, khai thác càng lớn không gian sinh tồn, một lần nữa nhân loại huy hoàng, là ta suốt đời một tưởng. Mặc dù bởi vì một ít sự tình, rốt quan hệ cùng ta cũng không tốt, nhưng ở trước mặt loại chuyện quan trọng này, ân oán cá nhân không thể trở thành trở ngại. Vì vị ẩn, vơ vác, lần này các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là lợi dụng kiến thức của các ngươi cùng kinh nghiệm trợ giúp hắn làm ra chính xác nhất quyết sách, cũng lợi dụng năng lực của các ngươi nghiêm ngặt giám sát đoàn đội của hắn, bắt được hết thể không có hảo ý kẻ phá hoại, quyết không thể để đám tia giỏi bỏ được. Đi thôi. Hiệp trợ hắn lấy được thắng lợi. Chỗ gì ẩn chắc chắn tái hiện ngày xưa vinh quang, nhân loại mới là thế giới chúa tể. Hai người đồng loạt không người nói, "Vâng." Thứ 12 khu vực phòng thủ, Thanh Chi thành bảo. Thành Vũ xem hết Bạch Lang cho nàng tin tức, mặt mày hớn hở. "Tiểu Rốt thật tuyệt, không hổ là vương phu của ta." Hộ vệ trưởng kệ gì cứng nhắc nhở, "Là một trong những vương phu." Nô. "Thế nhưng là, vương trước mắt chỉ phê chuẩn một mình hắn đâu." Bạch Lang lánh đạm nói, "Đó cũng là một trong, còn là dự bị." "Thôi à." Thành Vũ hơi có chút tủi dữ, như bạch ngọc đầu ngón tay nâng cầm lên. Màu nhạt đôi mắt tại ánh lửa tiếp theo tránh lóe lên. Kỳ thật ta không quá muốn nhiều như vậy vương phù, một ngày ngủ một cái, cũng muốn vòng hơn 200 ngày. Chờ một chút. Bạch Lang bỗng nhiên ngẩng đầu, hơn 200? Tại sao lại nhiều rồi? Thanh Vũ hơi có buồn rầu nói, là lễ mặt trời về sau mấy ngày nha, ngươi không tại, thật nhiều người hướng ta cầu hôn, ta liền đáp ứng. Bạch Lang cảm giác cơ tim của hắn sắp đổ máu. Mặc dù chỗ gì ẩn luật pháp quy định vương cùng chuẩn vương cấp nhân vật khác bạn lữ là vô thượng hạn, nhưng chưa hề chân chính có người từng làm như thế, công khai bạn lữ nhiều nhất cũng chỉ có 13 vị, mà nhà mình đại tiểu thư đã đột phá hơn 200 vị nếu như nàng thật vào chỗ là vua, cái khác không dám nói, chỉ ít bạn lữ cái này một hạng nhất định sẽ tên lưu sử sách. Atlo hỏi, tỷ tỷ, tiểu dốt sắp thắng, trong vương thành một ít người sợ là muốn nổi điên đi. Chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp viện trợ hắn? Bạch Lang lập tức nói, đây là không được. Viễn Trinh hành động quy tắc sớm đã từ cao nhất nghị sự hội định ra, chúng ta không thể tùy ý nhúng tay. Atlo xem miệng, vì cái gì không được? Ta liền thích tiểu dốt, ta liền nhìn đám kia lão ngoan cố không thoải mái, vì cái gì không thể giúp hắn? Bạch Lang đau đầu vô cùng, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích. Trừ vương thành phái ra Viễn Trinh đội ngũ rốt chỉ có thể dựa vào chính hắn, đây là một lần dò xét tính hành động, dùng đề nghiệm chứng mở rộng hành động có được hay không? Nếu không Vương Thành trực tiếp điều động ạ Lạn đại nhân đi thu phục phồn tinh chấn, đây không phải là càng tốt sao?" Thành Vũ đông nhiên nói, rốt dựa vào chính mình bắt được A Phương Tâm, cho nên ạt lộ đi viện trợ hắn, không được sao? A Thổ một chút bịt miệng lại, trong mắt xoay tí chuyện. "Hoa, Thành Vũ tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không dám đoạt nam nhân của ngươi." Hộ vệ trưởng kẻ gì cương nhắc nhở, là một trong những vương phụ. "Tốt tốt, ta biết là cái gì." A Thổ không kiên nhẫn phất phắt tay. Bạch Lang thở dài, "Thanh Vũ đại nhân, ngài đây là lừa gạt mình, trưởng lão đoàn người còn không có xin ốc." Nhưng Thanh Vũ lập tức lại nghĩ tới một cái mới thuyết tử, cái kia tiểu rốt xuất tiền thuê ạt lộ đi chẳng phải được rồi. Bạch Lang trầm mặc một lát, thở dài, "Tốt ta, ta sẽ đem ạt lộ bảng tiền bán ra, lấy một cái tương đối hợp lý giá cả bán cho rốt." Thanh Vũ cười nói, "Rẻ hơn một chút, đừng cho hắn áp lực quá lớn." Ạt lộ mân mê miệng, "Ta tại sao phải tiện nghi một chút? Ta muốn quý một điểm." "Ạt lộ, đừng làm loạn. Ta không có náo. Ta không muốn như vậy tiện." "Bạch Lang, cho ta định 10.000 ngân tác." thấp hơn cái giá này, không bán. Bạch Lang đau đầu vô cùng, chỉ có thể cấp tốc mượn cớ rời khỏi phòng. Kinh học viện, căn cứ bí ẩn. Viện trưởng nghĩ là một mực đang nghĩ biện pháp đem phổn tinh chấn định là nơi tập luyện điểm, nhưng nhận rất lớn cản trở, hội nghị quân sự một mực không có thông qua. Hắn thực tế nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể điên cuồng trừ cất mũi đến giảm sức ép. Cửa đung nhiên bị đẩy ra, vị lạ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, uy nghiêm tràn đầy. Có chuyện gì sao? Xuân vấn luyện viên. Xuân Cơi nói, viện trưởng, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Chúng ta mặc dù không thể miễn phí đi phồn tinh chấn, nhưng là có thể thu phí đi à? rốt dùng tiền thuê chúng ta, đám kia trưởng lão tổng không có lời gì để nói đi. Vị lạ bước cẩm, có thể thực hiện sao? Tiểu chiến thần tiên sinh, có thể thực hiện, chúng ta bản thân liền là bí ẩn bộ đội, có thu phí hàng mục, chỉ cần chúng ta giá cả hợp lý liền có thể nha. Tốt. Vị lạ lập tức đái nhịp, cứ làm như thế, trợ giúp tiểu rốt, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm, lão bà đại nhân đều nhanh lật trời. Khục, ta là nói nàng đói đến đều nhanh mắt trợ trắng. Xuân cười nói, ta hiểu, vừa vặn ta cũng không có tiền, lập tức ổn lì vị a đại nhân trưởng thành lễ mười tròn năm mới tới, lễ vật nhưng tuyệt không thể giảm xuống ta đẳng cấp. hắc hắc hắc. Hai người cùng nhau nợ nụ cười, quy một chương 239, nhanh chân tiến lên. Viện trưởng nghĩ là gửi thư quả thực cứu bất vớt, hắn vốn là dự định vận dụng một chút nguyên bản không có ý định sử dụng át chủ bài. Thì như, lại tìm hư không mượn một đợt linh năng. Tại truyền không mẹ phịt ra sản về sau, rốt không còn khuyết thiếu trừ thần tính bên ngoài bất luận cái gì vật liệu. Hắn lập tức lại chế tác một viên phục sinh chi thạch. Nếu như nguyện ý, hắn thậm chí còn có thể lại chế tác một viên. Nhưng thần tính chỉ còn 12 điểm, muốn lưu cho có thể sẽ dùng đến tuổi linh hồn. Rốt hiện tại phát hiện, chỉ cần có phục sinh chi thạch, hắn liền có thể phát huy ra 1000% thực lực. Không chỉ có thể lạm dụng linh năng, trước khi chết còn có thể xông vào quái vật trong xào huyệt đến một phát nổ lớn. Rốt đem một chiêu này mệnh danh là hư không chi nộ. Hắn mượn càng nhiều, hư không càng giận, uy lực cũng liền càng lớn. Mà linh năng càng mạnh, hắn có thể mượn thì càng nhiều, bởi vì thức tỉnh là cố định tràn ngập toàn bộ linh hồn. Trong khoảng thời gian này đến nay, rốt đã thu hoạch được vượt qua 3 triệu vô linh chi hồn, cùng hơn 60 cái hoàn chỉnh nhất linh hồn. Mà cự quái cùng vô hồn hải cốt đều là hung cấp sơ giai quái vật, ở trong rất ngọng phán định là khá mạnh linh hồn. Nghĩ đến đây cái, rốt liền rất tức giận. Vô hồn hài cốt so cự quái khó đối phó nhiều, liền xem như đông cứng cứng rắn đủ, tốn hao khí lực cũng rất lớn. Nhưng thu hoạch được hồn lượng thế mà cùng cự quái là chỉ có hơn 1.200 điểm. Rốt ở trong lòng đã đem loại quái vật này thuộc vì không có giá trị rác rời quái vật, vừa thúi vừa cứng, còn không có mấy lượng hồn. Mà cự quái thì là giá cao, giá trị chất lượng tốt quái vật, lại mập lại dày lại tốt làm thịt, chất béo phong phú. Hiện tại, rốt muốn đem thần minh chi cảm cùng linh chi vãn ca tham đầy, chỉ kém một cái phi thường cường đại linh hồn cùng vĩ đại linh hồn. Không chỉ như này, hắn hồn nhiều, nếu như có thể thu được có được nguyên quái vật linh hồn. Tiếp theo ngôi sao cũng có thể trực tiếp lên tới một bước cuối cùng. Cái này liệu suất, viễn siêu hắn đi qua hết thể hành vi, cũng tại có thể tiên đoán tương lai, còn đem có càng phong phú ít lợi. Khó trách thì Ổ Đỏ không tiếc bất cứ giá nào an bài cho hắn con đường này. Ha ha ha, tổng viện trưởng, ngài thật sự là ta vĩnh viễn thần. Rốt hướng thì Ổ Đỏ phò tượng thật sâu túi mình vái chào, để bày tỏ đạt hắn tôn kính cùng cảm kích. Ngài ngôi sao ngay tại trên bầu trời nhìn cho thật kỹ đi. Vĩ lại kẻ thôn phệ hắc ám rụt đem giờ cao ngắt đốc, dẫn đầu nhân dân đi hướng quang minh cùng thắng lợi. Ha ha. Bởi vì con đường đã đạt thông, Căn cứ bí ẩn nhóm đầu tiên học viên rất nhanh liền đến thành dưới đất. Hết thảy 67 người, từ một trung đội dài, một tên tiểu đội trưởng, năm cái đội viên cùng 60 học viên tạo thành. Khiến ruột hơi có chút không vui chính là, những người này thế mà đều cần hắn thanh toán lương tuần. Mặc dù giá cả không đắt, thuộc về thị trường giá thấp nhất, nhưng 67 người chung vào một chỗ, lương tuần cũng cao tới 40,0000. Nhưng những này không vui tại bọn hắn gặp rụt một khắc này, tập thể hướng hắn không người, đồng nói, gặp qua đại đội trưởng. Lúc, cũng liền tiêu tán. "Ta, đại đội trưởng thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm, ai kêu ta là lao đại các ngươi ca đầu?" để rốt ngoài ý muốn chính là trung đội trưởng không phải tơ rẻ sạ mà là bậy út cái này theo hổ gấu con nam nhân nhìn qua đã khôi phục lấy thực lực của hắn không ngạc nhiên chút nào trở thành bí ẩn chi nhánh bộ đội trung đội trưởng tiểu đội trưởng là dễ lìn đội viên là ever cả dạng mỏn ăn nạ bẩn lệ tiểu mập mạp nhiều hơn cùng lấy nghiên cứu viên cùng công trình người thân phận gia nhập bí ẩn chi nhánh mìn nạ toàn bộ đều là người quen biết cũ túi đầu xong một giây sau bọn hắn liền ôm thành một đoàn kỳ kỳ cha cha kể ra bọn hắn tâm tình kích động lúc đầu thật náo nhiệt thẳng đến mìn nạ kinh hô một tiếng ai đang mò ta rốt trước hết nhất nhảy ra ngoài vòng tròn. Không phải ta a, dướng lấy đám người một mảnh cười vang, mìn nạ cũng khí cười, thật tốt, không phải ngươi, ngươi cái này tiểu sắt quỷ. mảnh khảnh ăn nạ bỡ lẹ lẩm bẩm một tiếng, ngực lớn không tầm thường a. Nạo nhân tóc vàng đại tỷ tỷ ngạo mạn nhìn nàng một cái, thật là khó lường. Beyut cung dải sến liền thuần thục cắm ở hai nữ nhân ở giữa, dùng giống như cột điện thân thể ngăn cách tầm mắt của các nàng. Rốt huynh đệ, đã đến, chúng ta liền tranh thủ thời gian khởi công đi, miễn cho để ngươi hoa trắng tiền. Rốt nhìn lướt qua, sáu học viên đều dùng lửa nóng cùng ánh mắt mong chờ nhìn xem rốt, chờ đợi vị này trong truyền thuyết bí ẩn chi nhánh duy nhất đại đội trưởng đến phân phối nhiệm vụ. Cả sàn đâu? Jelin đáp, nàng tại bồi dưỡng lửa giận chi chủng, Vương Thành cho nàng cung cấp đốt thuốc nổ tề, hy vọng có thể khiến nàng hỏa chủng càng thêm cường đại. Cả dạ mòn nhìn có chút hạ hê cười nói, rốt, ngươi không biết nha đầu kia hiện tại mạnh biết bao, nàng nổi giận lúc một quyền đánh ra sóng xung kích, đem căn cứ bí ẩn đều nổ lở bên, phụ thân nàng vì thế bồi thường học viện một ngân tắc đâu. Án nạ bơ lệ cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, rốt. Rốt không khỏi nhớ lại còn tại mười tuổi lúc hình tượng, lúc kia nổi giận cả sàn liền mười phần đáng sợ, trong lòng không hiểu nổi lên thấy lạnh cả người. Ha ha. Ruột cười khan một tiếng đây không phải chuyện tốt sao? ra như vậy chính nhân quân tử tại sao phải cẩn thận? hắn ho khan một tiếng, cấp tốc chuyển di chủ đề. Mỗ lì, ngươi đến an bài đi. Mỗ lì tiến lên một bước, đi tới trước mặt mọi người. tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên. nữ nhân trước mắt dáng người cao gầy, trên thân màu lam nhạt quan chỉ huy chế phục, tinh xảo ngắn gọn, phác họa ra đường cong lạ lướt, chế phục không có hệ nhập trong dây lưng, mà là tản ra, thật dài và táo xuống, không có quần, là một đôi mặc màu đen chất tơ vật chân dài. Loại này trước nay chưa từng có trang phục mãnh liệt mà chấn động tất cả mọi người. Một loại dị thường khí tức đập vào mặt. Nàng ăn mặc nhìn như tủy nhưng lại hoàn toàn vừa vặn, nhìn như phóng đẳng bại lộ nhưng lại đoan trang khí quyển. Nàng mang theo mắt kính gọt vàng, sắc mặt thần sắc lạnh lùng lại cao quý, tràn ngập tài trí tinh sảo cùng khó nói lên lợi phong tình. Tất cả mọi người nhìn ốc. Trung đội trưởng bối ụt liền nước bọt đều chảy ra, cũng không có phản ứng. Liên đã gặp ruột cũng không khỏi cảm thán, phục sức quả thực là cải biến nữ nhân khí chất mạnh nhất vũ khí, nghiêm túc lạnh lùng không có chút nào nữ nhân vị moly, mặc vào lại có khổng lồ như vậy cải biến, biến thân thành cao quý lãnh diễm mê người nữ trợ lý. Ta nhớ được chuyện này tựa như là Thi Ổ Đỏ nói cho vương a. Hoa, không phải đâu. Thi Ổ Đỏ đại nhân, cái này cũng ở trong tính toán của ngài sao? Nguyên lai ngài là loại người này a, ta quả nhiên là bị ngài ảnh hưởng. Mỗi lì thân sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nghiêm túc hướng bọn hắn kể lại thành dưới đất chú ý hạng mục cùng tác chiến phương thức. Nhưng đại đa số người ánh mắt đều tại cặp kia đông đưa chỉ đen chân dài bên trên, liền nữ tính cũng không ngoại lệ. Án Nạ bở lệ nghĩ thầm, ta mặc vào sẽ hay không có thay đổi đâu? Ta chịu đủ cái này không người chú ý tấm phản dáng người. Mịn Nạ cũng đang âm thầm tương đối Ta thay đổi đi hiệu quả nhất định so nữ nhân kia tốt, có thể hay không dụ hoặc tiểu rụt vùi đầu vào nghiên cứu cùng kỹ thuật trong lòng ngược đâu. Thân, Chỉ ít cho một ít điểm tinh lực ra đi, ta cùng lão sư cũng chờ hơn mấy tháng. Cứ như vậy, Viễn Trinh đội ngũ nên đón mới trợ lực. Bước chân của nhân loại lại hướng về phía trước bước vào một bước. Quy một chương 240, Mạc Hạ lạ cử thương. Phố tinh trấn chiến dịch tiến hành đến hừng hực khí thế. Có mới sinh lực quân gia nhập về sau, gõ băng điều hiệu suất trên phạm vi lớn gia tăng. Mà lại, thành viên mới đến làm Viễn Trinh đội ngũ không còn là chỉ có đơn nhất vật lý cận chiến người. Các loại trung bị Hậu vị nhân viên chiến đấu mang đến như là trinh sát, phụ trợ, cường hóa, chiến trường chữa bệnh, hỏa lực chuyển vận các loại công năng, đội ngũ phối trí cấp tốc đi hướng hợp lý, thực tế năng lực chiến đấu tăng lên mấy lần. Mặc dù bọn hắn đối mặt quái vật càng ngày càng nhiều, nhưng tốc độ của bọn hắn càng ngược lại tăng tốc. Cái này đến cái khác khó khăn bị bọn hắn vượt qua, chi này đơn sơ viễn trinh đội ngũ thắng lợi bộ pháp phản phất không thể ngăn cản. Mỗi lì cũng bởi vậy thành công thuyết phục mã hạ là cự tướng nhóm, bọn hắn đồng ý thu mua viễn trinh đội ngũ quan phương vật tư, cũng vì bọn hắn mua vật tư cung cấp hàng đến trả tiền phục vụ. Các cự thương so mỗ lì trong tưởng tượng đáng tin cậy rất nhiều nhóm đầu tiên vật tư chỉ dùng nửa ngày liền theo vương thành vận chuyển xuống đất thành cứ điểm. Mỗ lì tự mình kiểm tra tất cả hàng hóa, không chỉ có đủ ngạch đủ lượng, phẩm chất cũng là thượng thừa. mà cái kia đưa hàng cự thương đại biểu con mắt cơ hồ đều dính mỗ lì trên thân, cầm tay của nàng làm sao không đỡ thả, một bộ đặc biệt muốn nhào tới liếm hai ngụm bộ dáng. Mỗ lì nhạy cảm phát giác được điểm này, lợi dụng cái ưu thế này đem hàng giá ép một điểm, thiếu giao mấy ngàn ngân tắc. Thần hồn điên đảo cự thương đại biểu căn bản không có phát giác, sau khi trở về bị các cự thương trừ gấp mười tổn thất lương đồng, song vương tất cả đều vui vẻ sắp vào tại trong thương đội chuyên viên hướng các cự thương miêu tả hắn chứng kiến hết thảy, thường hực tiêu đốt lên thủ hộ chi hỏa, to lớn thành dưới đất cứ điểm, an toàn xung quanh hoàn cảnh, cùng chí ít mấy chục vạn bình bị thanh lý khu vực. đương nhiên, miêu tả trọng điểm thiếu không được khôn khéo mà xinh đẹp tài giỏi quan chỉ huy trợ lý một ly. cái này khiến các cự thương xác định, phồn tinh chuẩn khai thác nhiệm vụ là vô cùng có khả năng thành công. bọn hắn bén nhẹ ngửi được cơ hội buôn bán. thế là, cự thương thông qua linh quạ tín sứ cùng linh năng đưa tin các phương thức cùng mỗi tiến một bước liên lạc, muốn làm sâu sắc hợp tác. Sự tình đến một bước này, rốt hoàn toàn xác nhận, thế giới này thương nhân không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù thân ở dạng này Hắc Ám thế giới, cho dù đứng trước dạng này nghiêm trọng sinh tồn hoàn cảnh, bọn hắn bản chất cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Như vậy, sự tình liền dễ làm nhiều. Rốt lộ ra cao minh xính nụ cười. "Mỗ lì, nói cho bọn hắn, muốn xâm nhập hợp tác, trước cho ta mượn 5 triệu ngân tác, 1 năm sau trả, năm thành lãi suất." Mỗ lì trong mắt tinh thần không chững, trên mặt mặc dù thần tình nghiêm túc, nhưng nắm chặt góc áo hai tay biểu hiện ra nội tâm bất an cùng mê mang, nàng nhẹ giọng hỏi, "Nhiều tiền như vậy, bọn hắn sẽ đồng ý sao?" Rốt nhếch miệng lên, phát họa ra một điểm tà mị một điểm trương dương ba phần hứng hở năm phần tự tin sẽ một năm sau phải trả 750 vạn ngân tác chúng ta trả nổi sao trả nổi tin tưởng ta mũ lì cho mặc một lát sau thấp giọng nói rốt, ngươi tuổi hồi trở nên có chút không giống Rốt khẽ lắc đầu đứng người lên một ngày chiến đấu lại muốn bắt đầu đây cũng là nhất làm cho người vui vẻ bội thu thời khắc hôn loại vật này bất luận bao nhiêu đều chê ít mũ lì ta vốn chính là dạng này chỉ có điều ở trong hoàn cảnh lạ lẫm lắc lư quá lâu trở lại quen thuộc trong lĩnh vực mà thôi đẩy ra cửa thủ hộ chi hỏa bản thân tia sáng khuyên đảo mà đến để nụ cười của hắn nhiễm lên một tầng ngông lung màu vàng. Yên tâm đi, Molly, những ngày an nhàn của chúng ta thật muốn tới nhà. Hắn đi ra cửa bên ngoài, theo tường ngoài trên vách chống rỗng bên trong ngã xuống. Lau bồn thanh âm từ phía dưới truyền đến, thành dưới đất giếng lớn mặc dù rất sâu, nhưng nhiệt liệt thanh âm ý nguyên rõ ràng có thể nghe. Mỗi người đều cao hứng bừng bừng nên đón một ngày mới chiến đấu, giống như kia là dạo chơi ngoại thành. Chỉ chốc lát, âm ầm tiếng bước chân truyền đến, bọn hắn chính dọc theo thang lầu hướng giếng lớn bên ngoài chạy tới. Số ít chờ không nổi người thuận vách tường bay lên trên chạy, nương theo lấy đội trưởng óa hạ dạ cùng cồn dạt mắng chửi ầm thanh. Sau một lát, thành dưới đất quay về bình tĩnh. Hơi ám trong phòng, Mộ lì bỗng nhiên lộ ra một vòng mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc như băng tuyết hòa tan. Có lẽ, ngày tốt lành thật mới tới. Nàng đứng người lên, vóc người cao gầy đem phong chi hắc kia mị lực biểu hiện ra đến vô cùng mơn nhuyễn. "Cảm ơn ngươi." ruột. Mộ lì khẽ cười một tiếng, đi ra khỏi phòng. Cùng Cự thương câu thông so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Cự thương thủ lĩnh Mã Hạ lạ tự mình cùng nàng tiến hành đắt đỏ tức thời linh năng đưa tin, lại đưa tin phí tổn tử cự thương thanh toán. Cuối cùng Cự thương đồng ý một lần tính trả nợ 5 triệu ngân tắc mặt tiền, nhưng yêu cầu phồn tình chấn hết thảy vật tư đều phải tại cự thương hội nghị bên trong mua, lại hết thảy tịch thu được chiến lợi phẩm đều phải thông qua bọn hắn bán hắn ra. Điểm này rốt không có hoàn toàn đồng ý, kèm theo một cái điều kiện. Nếu như rõ ràng cùng giá thị trường không hợp, vậy bọn hắn có quyền bán ra cho người khác. Vì thế, hắn đem hắn tại thượng thành khu phòng ốc thế chấp cho cự thương. Mặc dù nó trên lý luận không thể bán ra, nhưng các cự thương cũng không thèm để ý điểm này. Cự thương hiệu suất phi thường cao, ngày thứ 2, chứa 5 triệu ngân tắc cái dương trực tiếp đưa đến thành dưới đất căn cứ. Một cái mới nữ tính đại biểu cùng giọt ký kết có đặc thù hiệu lực linh năng khế ước. Song phương bước thứ hai hợp tác chính thức đã thành. Có một khoản tiền lớn như vậy, không chỉ có lương tuần cùng vật liệu vấn đề rốt cuộc không cần lo lắng, bọn hắn còn có thể tiến thêm một bước thuê càng nhiều nhân viên hậu cần, càng nhanh đem mảnh này chầm luân trong bóng đêm khu vực cải tạo thành thích hợp nhân loại cư trú hoàn cảnh. Phải biết, bởi vì nhân thủ khuyết thiếu, thành dưới đất đến bây giờ chỉ thanh lý một phần mười không đến khu vực. Trong bóng đêm yên lặng quá lâu khu vực, không thể tránh né đều sẽ nhiễm lên hủ hóa cùng ô nhiễm khí tức. Nếu không thêm tĩnh hóa liền trực tiếp cư trú giống như là không có bất kỳ phòng vệ nào đi vào khói đen. Tịnh hóa khu vực là một kiện phi thường dườm giả sự tình, nó cần sử dụng nhiều loại tịnh hóa dược tề, cẩn thận đem thâm tàng tại vết tường, mặt đất, trong khe hở ô nhiễm rửa giấy sạch sẽ. Chỗ gì ẩn sinh tồn đến bây giờ, công việc này đã tương đối thành thục, nó không cần cường đại linh năng, chỉ cần kiên nhẫn cùng cẩn thận, cùng đủ nhiều tịnh hóa dược tề. Mà ruột trong đội ngũ chỉ có hai tên nhân viên hậu cần đang làm chuyện này, bọn hắn đã mệt mỏi miệng xuôi bắp mép, thượng thổ hạ tạ, tay chân run rẩy, cũng không có tinh hóa xong đã bị hoàn toàn chiếm linh thành dưới đất cứ điểm, càng đừng đề cập bên ngoài thanh lý đi ra một khu vực lớn mỗi ly một hơi thuê 3,000 tên nhân viên hậu cần giao cho mạ hạ lã cự thương hộ tống mà tới đáng nhắc tới chính là hộ tống phí cũng là đến giao không phải kẻ giữ lửa lương tuần không cao tại năm mươi ngân tác tả hữu, phồn tinh chấn thành dưới đất mặc dù rời xa vương thành ở vào hắc cám thế giới bên trong nhưng ruột hứa hẹn bao an bao ở đối với bọn hắn lực hấp dẫn rất lớn lúc ấy mạ hạ lã cự thương thuê bố cáo mới ra đại môn đều sắp bị triệt phá chen chúc mà người tới quần đem phụ cận mấy con phố chen lấn chật như nem tối theo thần lúc đến giờ chiều đám người không có nửa phần giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều giờ chiều thoáng qua một cái Ánh lửa chở tối, áp xuống tới khói đen đều không có đuổi đi đám người, hạ thành khu sở chính vụ đành phải phải người dẫn theo đèn đồng, canh giữ ở thông báo tuyển dụng chỗ trung quanh, bảo vệ bọn hắn an toàn. Các cự thương vì bọn hắn tốt đẹp quan hệ hợp tác, tuyển chọn tỉ mỉ 3.000 người, để bọn hắn ngồi lên cỡ lớn xe cơ giới, dọc theo mở ra đến con đường, một đường vượt qua ngoại tầng vòng phòng ngự tinh chi thành, cuối cùng đến phuồn tinh chân thành dưới đất cứ điểm. Vẹn vẹn là thành công đến liền để cái này ba người nhảy cẫng hoan hô, không có cái gì có thể so sánh vô biên hắc ám bên trong ánh lửa càng khiến người ta cảm thấy ấm áp, mà thành dưới đất giếng lớn kết cấu cũng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng an toàn thân ở hắc ám thế giới đáng người luôn luôn đối lửa cùng tường có thiên nhiên nhớ nhung cảm giác ở trong này bọn hắn nhìn thấy năm nay trong truyền thuyết chói mắt nhất tân tinh rốt đại danh của hắn rất nhiều cư dân đều biết hắn tuổi trẻ hình dạng để rất nhiều người trực tiếp quỳ xuống đất khóc lớn tại chỗ gì ẩn một mực lưu truyền một cái định luật càng trẻ tân tinh tương lai liền càng trở nên lóa mắt lên một cái người còn trẻ như vậy tân tinh ngay tại lúc này đệ nhất kỵ sĩ trong vô số người suy nghĩ anh hùng ả lạn càng nhiều cường giả xuất hiện bọn hắn mới có thể càng an tâm sinh hoạt trên thế giới này đây là tất cả chỗ gì ẩn cư dân một mạc nguyện vọng rốt bị một màn này làm cho có chút mơ hồ vọng 3.000 người ô ương ương uế thành một mảnh, để hắn thật không tốt ý tứ. Cũng may một lì thay hắn giải vây, nàng kỹ càng cáo chi bọn hắn thành dưới đất quý củ cùng công việc hàng ngày, cũng để hai vị nhân viên hậu cần đem bọn hắn lính đi ăn bài trụ sở. Có cái này 3.000 người gia nhập về sau, tịnh hóa công tác rốt cục đi đến quỹ đạo. Kế hoạch thành công phóng ra bước đầu tiên, nhưng xuống mấy bước đi như thế nào, rốt còn cần xác định một chút chi tiết. Tại lại móc xong một ngày quái vật về sau, rốt trở lại trong thành dưới đất, ăn xong không tính mỹ vị châu đen thị đồ hộ cùng các huynh đệ tỷ muội đơn giản trò chuyện nói chuyện phiếm, liền trở về gian phòng, tiến vào một cảnh. Uy một chương hai Hắn đã đi qua 3 tư, Quất. Tri thức chi thư hầm hừ nằm tại trong ngực hắn, không muốn nói chuyện. Cái này biểu hiện chứng minh phán đoán của hắn là đúng. Rốt vút cằm. Nếu như vậy, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Coi như hắn xui xẻo nhất, hơn 100 ngày về sau cũng nên đến. Quá tốt, sách Seta, ngươi xem ta năng lực học tập có phải là rất mạnh. Tri thức chi thư tùy tiện đong đưa một chút trang sách, gia chỉ thần minh chi cảm vẫn yếu như thế, ngươi là ta gặp qua ngu xuẩn nhất. Rốt lập tức giận, đem ngón tay cắm vào sách của nó trang trong khe, ngươi nói cái gì? Tri túc chi thư dùng mình một cái, kiểu xìu xuống tới, ta nói ngài trí tuệ quá cao thâm. Trên thế giới này có trí tuệ nhất người là ai? Là chủ nhân ngài. Dỗ thỏa mãn đem nó để dưới đất, vỗ vỗ sách của nó cũng, đi chơi đi. Chi thức chi thư thử trượt một chút chạy đi, cái kia run run trang sách bên trong giống như hiện ra một chút khó coi văn tự. Rốt giả dường như không thấy được, cao hứng bừng bừng trở lại trong phòng nhỏ, ở trên bệ đá chế tác ngẫm cánh vật phẩm. Ha ha, một chút cũng không thiếu tài liệu cảm giác thực tốt. Mẹ Fish thật sự là quá tuyệt tá. Đáng nhắc tới chính là, rốt tương đương tuân thủ hứa hẹn, 5 triệu mượn tiền vừa đến, liền đem thiếu mẹ Fish hơn 100.000 ngân tác trả lại cho nàng nha đầu này mặc dù mặt ngoài y nguyên băng lãnh hở hững, nhưng lại cho hắn cống hiến một đóa nhân tính chi hoa. A, nữ nhân. Một lát sau, chi thức chi thư thử trượt thử trượt từ bên ngoài chạy vào, ở một bên nhìn một hồi, đột nhiên chợt vô gót chân của hắn. Rốt cuối đầu xem xét, hỏi, làm sao rồi? Chi thức chi thư nằm trên mặt đất, mở ra trang sách, phía trên hiện ra vài cái chữ to. Ngươi làm sao chế tác nhiều như vậy bất tử chi linh? Bất tử chi linh là cao tầng linh giới vĩnh tử chi hà đặc thủ chế tác vật, có được để hắn vô địch ba giây đặc dị năng lực. Rốt tự phản phục hành nhạy đến nay, đã làm cái thứ tư mà đổi thành một cái đặc thù chế tác vật tu ám chi thủ hộ đã làm 12 cái đặc thù chế tác vật lại tiện nghi uy lực lại mạnh mẽ có thể xưng vô địch chính là hạn chế số lượng để hắn rất phiền não ruột dùng tuyệt cao trí tuệ ngộ ra nhiều lần hành nhảy chi pháp đây là hắn đắc ý nhất thao tác không nghĩ tới liền một hạng lấy trí tuệ xưng chi thức chi thư cũng chấn kinh ruột cười ha ha đắc ý đem chuyện này nói cho nó chi thức chi thư lẳng lặng nằm trên mặt đất giống chết mất ruột cười nói sêga ngươi có phải hay không rất khiếp sợ nhưng đây chỉ là ta vô tận trí tuệ một góc của băng sơn ta chi thức chi thư bỗng nhiên đập mạnh cũng đập gót chân của hắn trang sách rầm rầm cồn vang, giống như bị điên, rốt tránh ra một bước, quát, ngươi làm gì? ngươi điên rồi. chi thức chi thư toàn lực mở ra trang sách, một dãy lớn loạn mã chạy như điên mà ra, cũng tại cuối cùng, dùng to đến dọa người thể chữ làm viết, ngươi là hai mươi sao? rốt cao mày nói, có ý tứ gì? lại một dãy lớn loạn mã chạy như điên mà ra, chi thức chi thư thủ quy tắc cốt thúc, là không thể nục mạ chủ nhân, những này loạn mã đều là nó bị che đậy thu tủ, chọn vẹn lật mấy chục trang về sau, chi thức chi thư mới dùng ngậm cảnh văn tự viết, ngậm cảnh bọn khí mỗi tiến vào một cái linh giới khu vực, đều là đuổi bọn chúng xâm lớn. Tiến vào số lần càng nhiều, xâm lấn trình độ càng sâu, muốn đối mặt địch nhân liền càng mạnh. Đây là linh giới khu vực bản thân phòng vệ cơ chế, trong bọn chúng đang ngủ say vô tận linh cùng ban sơ ý chí của thần mạnh vỡ. Trên trang sách mỗi một chữ đều cực lớn cực thô, nét chữ cứng cáp, biểu hiện ra tri thức chi thư tuyệt vọng. Ngươi yếu đến cùng cái 20, sao dám khiêu khích bọn chúng? Quy một chương 242, siêu cấp xâm lấn. Rụt trong lòng giật mình, vậy làm sao bây giờ? Mau chóng rời đi hai cái này khu vực. Nhanh. Tri thức chi thư trang sách điên cuồng lật qua lật lại, biểu hiện ra nó tâm tình kích động. Rốt lập tức nhào về phía quang chi này, nắm chặt ngân bạch chi cầu, ánh mắt nháy mắt hoán đổi đến mộng cảnh bọt khí bên ngoài. Sương mù rộng lớn giữa thiên địa, một đầu khôn cùng cho sông ở phía dưới chảy xuôi, vô số thi hải linh hồn lại trong đó chìm chìm nổi nổi, hướng trôi nổi ở trên không bọt khí quang tới bất thiện ánh mắt. Nơi này chính là ở vào cao tầng linh giới vĩnh tử chi hạ. Thứ bên ngoài nhìn vào đi lên, cùng trước đó không có khác biệt gì. Rốt ngơ ngác một chút, rời khỏi khống chế hình thức, hỏi, hướng phương hướng nào đi? Chi thức chi thư lắc lư một cái trang sách, như đang ngẫm nghĩ. Phía bên phải bên cạnh ba độ, thất tự chi thành là tương đối an toàn. Nếu như may mắn, chúng ta nói không chừng có thể thuận lợi đến. Rốt lập tức trở về bàn điều khiển, đem bọt khí phương hướng bị lệch. Bọt khí thoát ly tự thân quy tích, xông ra một mảng lớn sương mù xám, hướng về không biết tên phương xa bay đi. Chấn động gợn sóng hướng lĩnh tử chi hà phương xa chuyển đi, thẳng đến cắm vào nhìn không thấy sương mù về sau. Rốt có chút khẩn trương nhìn xem những rung động kia, lo lắng nó có thể hay không gây nên chú ý. Chờ giây lát, tựa hồ không có gì động tĩnh. Rốt giãn nhẹ một hơi. Xem ra hẳn là an toàn, xoáy khí Nam Hải vận khí quả nhiên sẽ không quá. Anh, trong hư không phảng phất có độ bật gì chấn động một cái. Chết sông bắt đầu sôi trào, màu xám chết xương mù phun ra ngoài, toàn bộ không gian đều trở nên hỗn độn lại không ổn định, vô số mở đồ vật theo bốn phương tám hướng vọt tới. Không chỉ là vĩnh tử chi hạ, liền ngay cả ưu ám chi nguyên cái kia một mặt, cũng có màu đen cái bóng hướng hắn vọt tới. Tức độ trong khủng hoảng, rốt cảm thấy cước bộ có cứng rắn đồ vật tại cấp tốc huy động, kia là hai chữ: Gia tốc. Dỗ lập tức thủ đoạn chấm xuống, điên cuồng hướng quang chi đại ngân cầu bên trong rốt vào hắn linh tính. Vật khí bắt đầu ra tăng tốc độ, gọn song cấp tốc mở rộng, xông ra xương mù xám tại bọn khí trước hình thành một thanh khổng lồ cho dù, nhìn ra bán tính trí ít có 10000 giật trở lên nếu loạn cấp tốc mở rộng, bọt khí hậu phương lôi ra một đạo thật dài về đuôi. may mắn là, bọt khí tốc độ đại đại vượt qua bọn chúng, rất nhanh liền đưa chúng nó vung đến không thấy tăm hơi. hết thảy trung quanh cũng dần dần trở nên bình tĩnh, chỉ còn lại cao tốc chạy bọt khí chỗ sông ra sương ngủ sám cùng bận sóng. không biết qua bao lâu, ruột cảm thấy chân lại bị vỗ một cái, chi thức chi thư ở phía trên viết, đủ, Người muốn chết. ruột lúc này mới giật mình linh hồn của hắn trở nên suy yếu, vội vàng buông tay. linh tính là linh hồn máu, dùng nhiều sẽ chết. vừa mới thoát ly quang chi này, ruột liền cảm thấy một trận choáng đầu, không khỏi ngồi ngay đó. Chi thức chi thư phì phò phì phò đi ra ngoài, lại chạy về đến, nảy lên hắn hai đầu gối ở giữa, mở ra trang sách, bên trong lại kẹp một đống dược tề. Linh hồn khôi phục dược tề, mau ăn. Rốt trong lòng toát ra một chút cảm kích, sờ sờ nó kẽ hở, cười nói, tạ ơn. Chi thức chi thư bậy một chút phong bì, đừng nói nhảm, mau ăn. Tốt tốt tốt. Rốt cầm lấy dược tề, từng cái uống xong, hắn bình thường cực ít sử dụng những dược tề này, bọn chúng tại phòng nhỏ bên ngoài đều nhanh chất thành núi. Trong linh hồn một điểm cảm giác gớm gáp truyền đến, rốt cảm giác tốt hơn một chút, lấy lại bình tĩnh, hỏi. Sách. Ta tại hoành nhảy trong lúc đó hỏi qua ngươi một lần, ngươi lúc đó vì cái gì không trả lời? Chi thức chi thư dùng nồi giận văn tự viết, ta lúc ấy linh tính không đủ, ngay tại khôi phục linh hồn, không thể lý giải ngươi, không phải để ngươi qua một ngày hỏi lại sao? Ê! ta quên đi, ngươi nói sao? Chi thức chi thư điên cuồng đảo trang sách, vì sao lại có ngươi như thế sủng chủ nhân? Ngâm miệng, ta làm sao biết sẽ có loại nguy hiểm này? Còn có, ngươi linh tính vì sao lại không đủ? Chi thức chi thư dùng thô to kiểu chữ tại trang giấy bên trên viết, ta là một cái cao giai hồn khí, ta có thuộc về linh hồn của ta. Cú quạ ngọng cảnh mảnh vỡ để hết thảy đều bước hơi. Linh hồn của ta khô héo mấy ngàn năm, đương nhiên cần thời gian khôi phục. Rốt chân chờ một chút. Hỏi, ngọn cảnh là bị thứ gì đánh nát? Không nên hỏi vấn đề này. Vì cái gì? Hắn tục danh không thể nhắc lên, chân thần lực lượng không thể khinh thị. Ngọn cảnh xa chưa khôi phục, lại bị kích phá, hết thảy đều xong. Rốt cảm thấy mười phần không ổn, trong lòng có một luồng khí lạnh không tên tràn lan lên đến. Hỏi, đời trước ngọn cảnh chủ nhân là ai? Hắn rất mạnh sao? Không muốn hỏi tham bất luận cái gì có quan hệ viễn cổ kỳ nguyên lịch sử, đây không phải là ngươi hiện tại có thể chạm đến lĩnh vực. Có quan hệ hắn hết thảy ta cũng không thể nói ra miệng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn mạnh hơn ngươi gấp một vài lần, một trăm triệu lần, một ngàn tỷ lần. Rốt hư một tiếng, có ta đẹp trai không? Tri thức chi thư một chút cơ miết, lộn mèo viết sách trang, lại không viết ra được một chữ. Sách có thể trả lời không dùng được nói nhảm, nhưng không thể dùng giả đáp án lừa gạt chủ nhân. Rốt tăng háng một cái, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta, linh giới rốt cuộc là thứ gì sao? Ta vì cái gì chỉ là hai bên hoài nghẹt, liền có thể dẫn phát phản ứng lớn như vậy? Tri thức chi thư lần này trung thực nhiều, tại trên trang sách viết, linh giới là hết thể linh cùng năng lượng kết cục. Sáng thế chi sơ, trước hết nhất hình thành chính là hỗn độn linh giới, là nguyên sơ chi luật hình thành. Ngay tại trong linh giới liền thành nguyên chi hải, làm hỗn độn năng lượng xuyên thấu qua nguyên chi hải, liền hình thành chủ vật chất giới. Linh giới là vô cùng lớn, cho rằng chủ vật chất giới là linh giới trung tâm. Như vậy, lấy chủ vật chất giới làm nguyên điểm, linh giới chia làm hạ tầng linh giới, trung tầng linh giới, cao tầng linh giới cùng ngoại tầng linh giới. Chủ vật chất giới ngay tại hạ tầng linh giới trung tâm, thưa ngoại mỗi một tầng linh giới đều có không gian thật lớn đứt gãy cùng vị diện hàng dạo, bình thường là không cách nào vượt qua. Rốt nhĩ mày hỏi, nhưng ta trên linh chu nói ta nơi đó đều có thể đi. Chi thức chi thư lãnh đạo viết, xin chú ý, chỉ là trên lý luận nơi đó có thể đi, linh giới không gian là hỗn loạn lại không liên tục, tại linh giới di động trở ngại lớn nhất là vị thế. Lấy chủ vật chất giới làm nguyên điểm, hắn vị thế là không, khoảng cách càng xa vị thế càng cao, di động hai điểm ở giữa vị thế trên lệch càng lớn, ngươi tiêu hao linh năng lại càng lớn. Rốt dây hiểu, linh chu kỹ năng nói rõ đem trọng yếu nhất tiền đề lược bất rơi nếu như ngươi linh năng vô hạn, như vậy ngươi nơi đó đều có thể đi. Nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy cái này mấy tầng linh giới khác nhau ở chỗ nào đâu? Tri thức chi thư đáp, trung hạ tầng linh giới tiếp cận vật chất giới. Năng lượng hỗn tạp, ngoại tầng linh giới cực độ mỏng manh, vô tận chi lớn, gần với chống rỗng, là nhật nguyệt ngôi sao vận chuyển chỗ. Cao tầng linh giới là chính yếu nhất linh cùng năng lượng nơi tụ tập, nơi này liên lặng vô số cổ lão mà khủng bố tồn đại, các thần đã sớm bị hủ hóa, mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng cùng đối với mộng cảnh thấu xương cứu hận. Mộng cảnh nhiễu loạn càng lớn, khả năng kinh động cổ lão tồn tại thì càng nhiều. Rốt nhíu mày, hỏi, cái kia hành nhảy vì sao lại bị coi là xâm lấn? Tri thức chi thư bình tĩnh trở lại, màu đen văn tự nhất bút nhất họa tại trắng loãng trên trang giấy xuất hiện. Toàn bộ linh giới đều đã bị ô nhiễm. Trừ chúng ta, rốt chấn động trong lòng, chúng ta, mộng cảnh bọt khí là duy nhất không bị ô nhiễm gì loại. Rốt còn là lần đầu tiên nghe tới loại chuyện này, nhưng trong linh giới nhìn qua cũng không có khói đen tràn ở a. Tri thức chi thư phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục viết. Linh giới ô nhiễm theo bề ngoài là không cách nào nhìn thấy, nó tại năng lượng tầng dưới chót nhất. Linh giới từng cái khu vực ô nhiễm trình độ đều không giống, mà linh giới cao tầng là nghiêm trọng nhất, mộng cảnh bọt khí ở trong này xâm nhập bất luận cái gì khu vực đều sẽ bị coi là xâm lấn, mộng cảnh tinh hóa năng lực thì bị coi là công kích. Bị ô nhiễm khu vực sẽ làm da bị bóp méo phản ứng, bừng tỉnh yên lặng ở trong đó không biết tồn tại. Tiến vào số lần càng nhiều, dừng lại thời gian càng dài, bị bừng tỉnh không biết tồn tại thì càng nhiều, càng sâu, càng mạnh. Đồng dạng, theo ô nhiễm nghiêm trọng, thế giới càng nhanh hướng trong bóng tối xa đoạn, chúng ta gặp được người xâm nhập cũng càng mạnh. Cái này chính là xâm lấn nguồn gốc. Một chữ cuối cùng dấu vết theo trên sách biến mất, giọt trầm mặc thật lâu. Hắn chợt phát hiện, nếu như hắn không thể triệt để xoay chuyển cái này xu thế, vậy hắn chỗ theo đuổi cuộc sống tốt đẹp vĩnh viễn cũng không có khả năng đến. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, mộng cảnh bọn khí sẽ trở nên thời gian đều là địch. Bất luận hắn chạy trốn tới nơi đó đều không dùng. Ai? Rốt ưu buồn thở dài, xem ra, ngày nhân loại chúa cứu thế, chỉ có thể từ ta bất đắc dĩ tới làm một làm, dù sao, ta đã tụ tập toàn nhân loại nhan giá trị, cũng chỉ có thể làm một chút đủ khả năng sự tình để báo đáp lại. Tri thức chi thư trên tờ giấy trắng đều bật lên ú cục. Nếu như nó là người, chỉ sợ đã ngã trên mặt đất phun ra. Rốt trong lòng kỳ thật cũng rất hoảng, trọng đại như vậy gánh hắn thật không chắc thực tin hắn có thể đỡ được, mới cố ý nói như vậy làm dịu sợ hãi trong lòng. Đây là hắn gần đây tất pháp, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đang lúc rốt còn muốn nói tiếp hai câu lúc Mộng cảnh bỗng nhiên biến sắc, phương tiêm bia bên trên lộ ra cực sáng hùng quang, đem toàn bộ mộng cảnh đều nhiễm lên một tầng màu đỏ. Rốt lập tức nhảy lên một cái, chạy như điên đi qua. Chỉ thấy phương tiêm bia báo hiệu trên mặt lấp lóe trước nay chưa từng có siêu đỏ đậm ánh sáng, càng thêm đỏ tươi chữ viết tại dạng này, màu đỏ bối cảnh bên trên Y Nguyên có thể thấy rõ ràng. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Hủy diệt chi nhãn sẽ dậy ý ạ, Trung yên chi ma ổ út thượng, hư không đại quân long ma, vạn vật khô kiệt giả Asmodeus, tiên nhãn chi ma rộ xạ, thâm hải chi vương Asmodder, tiết độc chi tử mù, hỗn độn chi quỷ bệ Enzotul, sắp xâm lấn, thời gian không biết. Quy 1 chương 243, Nồi Vương. Con mẹ nó. Rốt cả người đều muốn vỡ ra. Đây là thứ đồ gì? Ta không phải hất ra những vật kia sao? Vì cái gì còn sẽ có xâm lớn? Chi thức chi thư từ phía sau băng băng mà tới, nhìn thấy báo hiệu trên mặt màu đỏ cũng như xét đánh, toàn bộ trang sách đều tan ra thành từng mảnh. Rốt từng thanh từng thanh nó cầm lên đến, vội hỏi, sách, đây là có chuyện gì? Những quái vật này là lấy ở đâu? Bọn chúng vì cái gì còn có thể xâm lấn? Chi thức chi thư mở ra trang sách, văn tự lấy tốc độ như tia chớp xuất hiện bọn chúng bắt được ngộng cảnh tồn tại, đang cố gắng ở trên linh phương diện xâm lấn một cảnh. Có ý tứ gì? Linh giới tầng dưới chốt là tràn ngập linh, nơi đó không có không gian cùng khoảng cách, hết thảy đều là siêu cách, bọn chúng một khi ở trên linh phương diện khóa chặt ngộng cảnh, liền có thể nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, xuyên qua bọt khí ngoại tầng ngăn cách, xâm lấn một cảnh. Rốt nháy mắt hiểu, cái này liền tương đương với thượng giới đối với hạ giới giáng lâm, vội hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chi thức chi thư trang sách cuốn bay, lộ ra tương đương kích động. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lập tức kinh động nhiều như vậy ngày xưa chúa tể, trừ chạy còn có thể làm sao? rốt khẽ dần mình, có thể chạy. Chợt nhớ tới cổ thần xâm Lấn, hắn cũng là thông qua rời đi Vĩnh Tử Chi Hà biện pháp đánh cho cổ thần chạy trối chết. Như vậy, chỉ cần hắn chạy nhanh, có thể tại xâm Lấn đến trước rời đi Vĩnh Tử Chi Hà, tiến vào thất Tự Chi Thành, vậy những này ngày xưa chúa tể, không phải cũng chẳng khác nào chạy trối chết sao? Vừa nghĩ như thế, lập tức lại lộ ra nụ cười tới. Chi thức Chi Thư lập tức nhảy dựng lên, dùng sách sắc mảnh gõ đầu hắn. "Ngươi còn cười? Ngươi còn cười? Lúc này ngươi làm sao cười được?" Rút một thanh kéo lấy nó, không cao hứng nói, "Ta làm sao không thể cười rồi?" luôn chạy trốn. Ngày này bên trên trên mặt đất, vũ trụ vạn cổ, ngàn thế trăm đời, không có người so ra mà vượt ta rốt, lấy phàm nhân chi lực đem những này vô cùng cường đại ngày xưa chúa tể đánh cho chạy trốn chết ta. Vì cái gì không thể cười? Chi thức chi thư nhìn qua sắp nổ tung, trên trang sách văn tự như chân gà vạch ra đến, lộ ra tức giận phi thường. Chứ phi rời đi khu vực, nếu không khoảng cách là vô dụng. Chúng ta bây giờ tại vĩnh tử chi hà dưới đáy, khoảng cách thất tự chi thành có tương đương xa khoảng cách, có thể chạy hay không đến rơi đều xem vật khí. bất kỳ một cái nào ngày xưa chúa tể bắt được ngẫu cảnh, chúng ta liền toán xong. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề nhìn thấy phương tiêm bia báo hiệu trên mặt thời gian không biết mấy chữ này biết tất cả những thứ này còn là không xác định tri thức chi thư điên cuồng quạt trang sách cô viết ngọc cảnh lúc đầu có hoàn chỉnh phòng ngự cơ chế rất khó tại cao linh phương diện bị khóa chặt nhưng bây giờ cái gì cũng không có khôi phục ngọc cảnh không có bất kỳ phòng vệ nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bại lộ rốt trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên một chút bất an cùng hoảng sợ cảm xúc hỏi ngươi là nói chạy trốn tỷ lệ rất thấp chúng ta rất nhanh sẽ bị khóa chặt sâm lớn liền muốn đến tri thức chi thư không có trả lời hắn vấn đề phía trên văn tự trở nên tuyệt vọng Ta muốn xong, ngộng cảnh muốn hủy diệt, chúng ta mấy ngàn năm, chính là như vậy kết cục. Ô ô ô, đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Rốt ổn định lại tâm thần, cưỡng ép xua tan tâm tình tiêu cực, trầm giọng hỏi, vậy ta bây giờ nên làm gì? Đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Rốt chợt vô nó mấy lần, cả giận nói, đừng phân ãn, mau nói chúng ta bây giờ có thể làm cái gì. Chi thức chi thư bỗng nhiên khẽ giật mình, phản phất lấy lại tinh thần, cuốn viết, thần tính. Chúng ta cần thần tính chỉ cần có thần tính, mộng cảnh lực lượng liền sẽ tăng cường, ngày xưa chúa tể liền không dễ dàng như vậy khóa chặt, cho dù thật đến, thần tính cũng có thể đánh giết bọn chúng. Rốt cũng đống nhiên lấy lại tinh thần. Hắn nhớ kỹ đầu hai lần xâm lấn lúc, quái vật cũng là bị thần tính hóa thành kim quang giết chết. Nhưng những quái vật kia đều không phải rất mạnh. Thần tính đối với ngày xưa chúa tể hữu hiệu sao? Rốt hỏi. Đương nhiên là có hiệu. Thần tính chi nhận là không thể ngăn cản, tại mộng cảnh trong lĩnh vực, nó đối với bất luận cái gì tồn tại tính sát thương là nhất trí. Chi thức chi thư phảng phất lập tức lại tìm đến hy vọng. Phàm La bước vào mộng cảnh lĩnh vực quái vật đều sẽ thủ cực lớn suy yếu, tại thần tính trợ rút xuống, ngươi không phải nhất định không thể thủ thắng. Rốt cuối nói, hy vọng này không liền đến sao? Chỉ cần chịu nghĩ biện pháp, cũng không có cái gì việc khó. Chi thức chi thư nhảy dựng lên dùng trang sách cuồng quất mặt của hắn. Ít nói lời vô ích, nhanh đi cho ta làm thần tính. Ta tại mảnh vỡ trung đẳng mấy ngàn năm, lại gặp được ngươi như thế cái ngốc thiếu chủ nhân, bây giờ lại còn bị ngày xưa chúa tể xâm nhập quê hương của ta, cái này quyết không thể khoan dung. Rốt gần đầu, chúng ta nhất định phải chạy trốn. Chi thức chi thư tát đến mạnh hơn, là giết chết, là thôn vệ là cướp đoạn. người tên hèn nhất này, ngươi làm mộng cảnh chủ nhân, cho ta bá khí một điểm. rốt từng thanh từng thanh nó giật xuống đến, ngươi đủ rồi. ta hiện tại thay đổi phương hướng đi cùng bọn chúng quyết chiến có được hay không? tốt đầu của ngươi, nhanh cho ta đi làm thần tính. còn có, lực lượng của ngươi thực tế quá yếu, ta một điểm cảm giác an toàn đều không có, nhanh lên cho ta mạnh lên á hối đảng. rốt trước mắt làm hết thảy, vốn là vì thu hoạch được thần tính, chỉ bất quá bây giờ lại nhiều một cái càng gấp rút bách lý do. căn cứ tri thức chi thư, thần tính thu hoạch phương thức rất đơn giản, chỉ cần khiến cho nhân loại càng cường đại càng ổn định. Tại cái này trong hắc ám thế giới sinh tồn tiếp tỷ lệ càng lớn, liền có thể thu hồi được. Như vậy, hắn vì nhân loại mở mới không gian sinh tồn, chế tạo một cái càng thêm phồn vinh phồn tinh trấn, khai thác càng nhiều đối với nhân loại hữu dụng khoáng thạch, không phải hoàn mỹ phù hợp những điều kiện này sao? Kế hoạch của hắn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá bây giờ phải gia tốc. Rốt lập tức tìm tới Mô Ly, nàng ngay tại thành dưới đất một cái đại sảnh bên trong làm việc. Đây là một cái tương đối lớn không gian, dưới đất thành dưới đáy, tới gần hộ lửa tế tự trận, bị nàng vạch nên chủ yếu làm việc địa điểm. Nói đến Mô kỳ thật so Rốt còn muốn vất vả rất nhiều, nàng ban ngày muốn cùng Rốt thao thể. Biến thành ưu sương mù bám vào trên người hắn, vì hắn cung cấp phong chi hắc kia gia tốc, cũng chỉ dẫn phương hướng, an bài đánh giết trình tự, còn muốn thống nhất chỉ huy toàn bộ chiến trường, phi thường bận rộn. Ban đêm trở về thì phải xử lý hậu cần, vật tư, kế hoạch tác chiến chờ một loạt sự vụ, cơ hồ không có bao nhiêu thời gian ở không. Rốt đến thời điểm, nàng ngay tại rựa bàn tập viết, nhưng nàng sau lưng nhiều hai cái thợ săn trang điểm người xa lạ, đang giúp nàng xử lý văn kiện, hiệp trợ công tác của nàng. Mỗ Ly, đây là. Mỗ Ly ngẩng đầu, mắt kính gọng vàng tại ánh lửa xuống lập lòe tỏa sáng. Cho dù trong lúc làm việc, nàng cũng mặc phong chi hắc kia, thon dài trên chân đẹp xuống khoác lên cùng một chỗ, mị hoặc màu đen cùng đường con tròn trịa màu trắng mười phần trước mắt. "Rốt đại nhân, ta vừa vặn có chuyện tìm ngài, đây là ta thuê trợ thủ, Thợ săn ở cùng thợ săn ở đây. Vị này chính là chúng ta quan chỉ huy, Vương chỉ thủ, phồn tinh trấn kẻ bảo vệ, trẻ tuổi rốt đại nhân." Hai vị thợ săn đi lên trước, bọn hắn mặc dù là một nam một nữ, nhưng đều là phong thần tu lãng, trường thân ngọc lộng, khí khái hào hùng bừng bừng bộ dáng. Thợ săn ở nói, "Ngài tốt, rốt đại nhân, lần thứ nhất gặp mặt, ta gọi ở, nàng là ở." "Chúng ta mời phần ngưỡng mộ ngài anh hùng hành vi." Tán thưởng ngài vì nhân loại khai thác cương thổ cử động, xung bái ngài cùng hắc ám dũng khí chiến đấu, bởi vậy chúng ta tự nguyện đến giúp đỡ ngài, chỉ là hạn chế tại cao nhất trưởng lão hội quy tắc, chúng ta nhất định phải đòi lấy cùng chúng ta thân phận bằng nhau tù lao, xin ngài thứ lỗi. Rốt mười phần kinh hỉ, nguyên lai ta anh hùng chi danh sớm đã ở trong chỗ gì ẩn chuyển xa, lại còn có loại này tuấn lãng gia dặn nhẹ nhàng giai nhân đến đây đầu nhập. Chỉ nhìn bọn hắn mặt ngoài, liền biết bọn hắn mười phần đáng tin cậy, năng lực phi thường cường hãn, không phải mình dạng này bất học vô thuật ra hỏa. Hắn vội vàng nắm chặt tay của hai người, cười nói: Cảm tạ hai vị không sợ nguy hiểm. Không xa ngàn dặm đến đây tìm nơi nương tựa, các ngươi lương tuần là nhất định phải cho, nào có để người trắng làm công. Ôm ấp tình cảm không thể làm cơm ăn, anh hùng lý tưởng cũng không thể đói bụng hoàn thành. Hai người không cần lo lắng, ta cái gì đều thiếu, duy trì tiền sẽ không thiếu. Mời hai vị an tâm ở trong này công tác, hết thảy ăn ngủ miễn phí, dùng cho tu luyện phối thức ăn kích thích từ cũng sẽ không thiếu. Không thể nói các ngươi vì nhân loại mà chiến, nhân loại coi các ngươi là hao tài, một trận chiến dịch đánh xuống, đem chính mình tiền đồ đánh không có sự tình, tại ta chỗ này sẽ không phát sinh. ở cùng ở nhìn nhau liếc mắt, trong ánh mắt vừa mừng rỡ lại ẩn có thần sắc lo lắng. Như vậy. Liên đa tạ giọt đại nhân, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành công việc của chúng ta. Vậy là tốt rồi, cố lên làm. Giọt cười nói, quay đầu lại trông thấy mỗi lì đang dùng một loại phi thường kỳ lạ ánh mắt nhìn xem hắn, trong ánh mắt lấm ta lấm tấm, phảng phất nhìn xem sán lạn tinh không. Làm sao rồi? Giọt sờ sờ mặt, ta lại trở nên đẹp trai rồi. Cái này lúc nào, còn chú ý loại chuyện này, đúng, chúng ta có thể trực tiếp hướng liệp nhân đoàn tuyên bố nhiệm vụ thuê thợ săn sao. Mỗi lì lắc đầu. Không được, lệnh nhân đoàn nhiệm vụ là từ Thợ săn Tổng bộ phát ra, Thợ săn Tổng bộ nhiệm vụ thì là từ cao nhất bộ quân chiến thống nhất phân phối, chúng ta tuyên bố nhiệm vụ, tại cao nhất bộ quân chiến vòng này liền sẽ bị cản rơi. Vì cái gì? Nên các hạ chẳng lẽ sẽ không đồng ý sao? Mỗi lý dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, cao nhất bộ quân chiến là một cái tập hợp, cụ thể sự vụ cần đi qua hội nghị quân sự thương nghị mới có thể thông qua, mà các trưởng lão là có quyền tham dự hội nghị. Vậy bọn họ đâu? Hờ đáp, ta cùng ở ấy là tự nguyện, Thợ săn cũng có nhất định tự do. Dột nghĩ nghĩ lại hỏi, ta có thể giống thuê bí ẩn chi nhánh bộ đội dùng tiền thuê cái khác quân đoàn sao? ở lắc đầu, không được, chỉ có bí ẩn bộ đội cùng liệp nhân đoàn là có thuê tính chất. ở ấy dòm tiếng nói, cao nhất nghị sự hội đã định chết, phồn tinh chấn viện trinh đội không chiếm được bất luận cái gì chỉnh tự bình thường trợ rút, trừ phi tự nguyện. nếu không không có kẻ giữ lửa có thể chi viện các ngươi. rốt vuốt cằm, tự nguyện a? ở đáp, đúng. rốt đống nhiên lộ ra nụ cười. rất tốt, vậy liền để bọn hắn bị tự nguyện đi. ở nói, trong vương thành có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm chúng ta, không muốn làm trái quy tắc, nếu không sự tình sẽ càng hỏng bét. rốt cơi nói, xem ra bọn hắn rất kiên kỵ ta a. ở gật đầu nói. Vương dư luật mới sẽ làm một bộ phận người nhận tổn thất cực kỳ lớn, mà lại lại sẽ để cho chỗ gì ẩn lần nữa tiến vào đến mở rộng giai đoạn, đây là càng nhiều người không nguyện ý nhìn thấy. Rốt cười nói, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn ngăn không được ta tiến lên gấp sát, làm ta giơ lên kim tiền cái túi lúc, có bao nhiêu người sẽ không nguyện ý đến phồn tinh chấn đến một trận oanh oanh liệt liệt mạo hiểm đâu. Ở trong nháy mắt rõ ràng rụt ý tứ, hắn không người nói. Rốt đại nhân, nếu như ngài tin tưởng ta, ta có thể vì ngài đi làm chuyện này, ta sẽ tại thích hợp trường hợp công khai tuyên truyền sự tích của ngài, hoặc vì lý tưởng, hoặc vì tiền tài, rất nhiều người đều sẽ tụ tập tại phồn tinh trấn. Vì nhân loại khai thác mới huy hoàng. Rốt châm mặc vài giây đồng hồ, tập trung tinh thần, trong đầu hỏi sách, người này có thể tin được không? Trong đầu hiện ra mộng cảnh hình dáng, tri thức chi thư chính bày trên mặt đất, trên trang sách từng chữ đều lộ ra bất đắc dĩ. Loại này không phải tri thức tính vấn đề, phi thường tiêu hao ta linh tính, ta chỉ có thể thông qua mơ hồ phản hồi thu hoạch được chủ quan đáp án. Đây là căn cứ vào hắn tự thân năng lực cùng ta chủ quan phán đoán, không có nghĩa là xác định tương lai. Nhanh lên, đừng nói nhảm. Tri thức chi thư bất mãn huy động một chút trang sách viết, người này năng lực rất mạnh, chủ quan ý nguyện là trợ giúp ngươi, có lẽ sẽ thành công. Rốt lập tức lộ ra nụ cười, cầm thật chặt hai tay của hắn. Ta vô biên trí tuệ đã thấy ngươi thành công tương lai, đi thôi ờ. Nhưng chú ý một chút, ta chỗ này thứ gì đều là hàng đến trả tiền. Ở tuấn lãng bề ngoài không có đặc biệt biểu lộ, gật gật đầu, ta biết. Quay người rời đi. Rốt nhìn xem hắn thẳng bóng lưng, lộ ra nụ cười hài lòng. Mẫu ly, ta nhớ được không phải kẻ giữ lửa không có hạn chế đi. Mẫu ly khẽ gật đầu. Ta tính toán một cái, khai thác phồn tinh chấn cùng xung quanh khoáng sản, đại khái cần sáu tên tọa mỏ. Vương Thành không phải là nhân khẩu bạo mãn chen lớn không được sao? Chỗ gì ẩn mỗi một cái khu dân cư không đều là như vậy sao? Vừa vặn cho bọn hắn hóa giải một chút áp lực, trước chiều 300,000 người đi. Mộ Ly biểu lộ chỉ là chớp động một chút, nhưng một bên ở ấy lại chấn kinh đến đầu lưỡi đến cứng cả lại. "Rốt đại nhân, chúng ta không phải còn không có chiếm lĩnh Phồn Tinh trấn sao?" Rốt cười nói, "Rất nhanh liền sẽ chiếm lĩnh." Ở xin giúp đỡ như nhìn về phía Mộ Ly, nàng chưa từng gặp qua loại tình huống này, rốt đại nhân xưa nay sẽ không làm ra loại chuyện này. Mộ Ly đẩy mắt kính gọng vàng, nghiêm túc nói, "Rốt đại nhân, ta nhất định phải nhắc nhở ngài, Phồn Tinh trấn là chính phủ truy hình dáng." Chúng ta càng về sau đẩy, nó hoành mặt cắt lại càng lớn, gặp phải quái vật sẽ càng nhiều càng mạnh. Ở ơi cũng nhẹ nói, mà lại khoảng cách thành dưới đất càng xa, đường tiếp tế càng dài, chúng ta chiến đấu sẽ gặp phải càng nhiều bất lợi điều kiện, ở chiêu mộ nhân thủ cũng sẽ không như thế nhanh đến đến, chúng ta tốt nhất tại chiếm lĩnh phồn tinh chấn về sau lại bắt đầu chiêu mộ công nhân. Rốt cười nói, như thế quá chậm, sẽ kéo chậm ta tiến độ, đừng lo lắng, ta còn có vũ khí bí mật. Hai nữ nhân đều không nói gì, rốt chỉ có thể chỉ điểm nói, Moli, ta lần trước móc ra đại pháo ngươi còn nhớ chứ? Moli ánh mắt lóe lên, xinh đẹp trong môi đỏ phun ra hai chữ. Thì Ổ Đào đại nhân. Rụt gãi gãi đầu, lập tức đáp, không sai, thì Ổ Đào đại nhân đã sớm ngờ tới tất cả những thứ này, hắn lại lưu lại cho ta một đạo cuối cùng linh hồn bợ sóng, có thể tùy tiện giải quyết chúng ta nan đề. Mỗi lì gật gật đầu, nói, Ơi, giúp ta đem tư liệu lấy ra. Hôm nay công tác có thể sẽ có chút bận rộn. Thật có lỗi, hôm nay càng muộn, buổi chiều lại có siêu cấp chuyện phiền toái. Hôm nay chỉ có cái này canh một. Ái Sơn vạn phần thật có lỗi. Ta nhất định sẽ mau chóng bù lại." Quy 1 chương 244, cửa nguyên, ban đêm. Rốt cẩn thận sửa sang một chút hắn hiện tại tất cả vật phẩm, chi thức chi thư một mực ở bên cạnh cho hắn nghĩ kế, dạy hắn làm sao sử dụng những vật phẩm này. Gia hỏa này càng lúc càng giống một cái sinh mệnh có trí tuệ, nó linh hồn khôi phục được rất nhanh, trở nên rất có linh tính. Không thể không nói, chi thức chi thư rất nhiều đề nghị vẫn rất có dùng, nó đối với mộng cảnh vật phẩm hiểu rõ rất sâu, còn có đời trước sử dụng kinh nghiệm, dưới sự giúp đỡ của nó, rốt tiến thêm một bước khống chế mộng cảnh vật phẩm cách dùng. Rốt vui vô cùng, cảm giác hắn lực lượng càng đầy. duy nhất tương đối đáng tiếc là, cách lễ cùng ấm trọng pháo dùng đến quá qua loa. Đây là một kiện uy lực phi thường cường đại vật phẩm đối với quỷ linh loại địch nhân có hiệu quả dùng để nổ cửu quái cơ hồ có thể nói là lãng phí hết nhưng ruột lúc ấy vì cấp tốc mở ra cục diện cũng chỉ có thể dạng này lựa chọn mặt khác ruột còn hỏi một chút chi thức chi thư hắn đại chiêu hư không chi nổ có cái gì thay hoạn ẩm nhiều lần hoành nhảy gây ra một đống kinh khủng tồn tại để lòng hắn có sợ hãi lợi dụng phục sinh chi thạch trốn tránh thức tỉnh phản vệ có thể hay không cũng có loại tình huống này đâu nhưng là hắn loại này thao tác tựa hồ vượt qua chi thức chi thư nhận biết phạm chủ bên ngoài nó nghĩ nửa ngày cũng không đưa ra cái gì tin tức hữu dụng không phải đâu ta tiền nhiệm chẳng lẽ nghĩ không ra sao? Khi hắn có phục sinh chi thạch cùng lẫm liệt chi thanh về sau, chẳng lẽ nghĩ không ra loại này tiêu hao thao tác sao? Chi thức chi thư đáp, không, lộ tuyến của hắn cùng ngươi hoàn toàn không giống, bộ phận này chi thức cùng ký ức ta thiếu thốn, ta còn có một chút lẻ thẻ mảnh vỡ không có phục hồi như cũ. Có những biện pháp khác có thể tìm kiếm ngọn cảnh mảnh vỡ sao? Dạng này mò kim nấy biển hoàn toàn là tìm vận may. Chi thức chi thư lộ ra rất phát sầu, trang sách bất an lật qua lại. Hẳn là có, ta phải cẩn thận ngấp lại, linh hồn của ta cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ, còn cần càng nhiều linh tính. Chớ ăn, ăn quá nhiều ngươi tiêu hóa không hết. Phi, ta ăn được mỗi ngày hai trăm phần, một phần không thể thiếu. tốt tốt tốt. rốt cũng không thèm để ý, hắn linh tính còn có mấy ngàn phần. mà lại, tại kẻ thôn phệ hắc ám tiến hóa về sau, linh hồn mặc rũi, nhưng một cái hoàn chỉnh nhất linh hồn có thể hiến tế ra hơn trăm phần linh tính, căn bản không thiếu. tri thức chi thư cũng nói cho hắn, hoàn chỉnh nhất linh hồn có thể tại linh hồn trên tế đàn hủy đốt, ngắn ngủi thu hoạch được một loại trong đó năng lực cả thủ. tỷ như, hủy đốt cự quái linh hồn, có thể thu hoạch được cự quái cường đại sinh mệnh năng lực. hủy đốt vô hồn hải cốt linh hồn, có thể thu hoạch được hải cốt tăng sinh bọc thép. Hủy đốt đạo tặc chi vương linh hồn có thể thu hoạch được hắn am hiểu nhất ăn cắp năng lực. Tại thích hợp thời điểm sử dụng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Kẻ thôn vệ hắc ám có định lượng thật quá mạnh. Rốt không khỏi hỏi một câu, khi nó có định lượng sau khi hoàn thành sẽ như thế nào? Mộ cảnh liền một lần nữa nắm giữ một phần nguyên sơ chi luật, có được một phần cự nguyên liền có thể khôi phục một bộ phận uy năng. Dạng này xâm lớn liền sẽ không tùy tiện phát sinh đối với người xâm nhập áp chế lực sẽ càng mạnh. Mộ Cẩn là thân tạo vật sao? Viễn siêu tại đây ta là đời thứ hai chủ nhân sao? Không bọn hắn đều chết rồi. Chi thức chi thư không có trả lời vấn đề này. Rốt hiểu ám hiệu của nó, vấn đề này không thể hỏi. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, Cửu Nguyên cùng Nguyên khác nhau ở chỗ nào sao? Cửu Nguyên là tương đối cao vị cách luật. Rốt khẽ dần mình, Nguyên sơ chi luật còn có phân chia cao thấp. Chi thức chi thư cơ cơ chẳng sách, có chút bất mãn. Các ngươi luôn luôn đem Nguyên sơ chi luật cùng luật lẫn lộn cùng một chỗ, bọn chúng là không giống. Thế giới nguồn gốc pháp tắc hết thảy có 107 loại, chính là 107 phần Nguyên sơ chi luật, bọn chúng vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, mảnh vỡ có lớn có nhỏ, nhưng đều xương là luật chỉ có hoàn chỉnh một phần nguồn gốc phát tắc mới có tư cách được xưng nguyên sơ chi luật. Dỗn lập tức hiểu rõ ra, tò mò hỏi, cái kia nguyên sơ chi luật tại có định lượng về sau là cái gì? Chi thức chi thư đáp, căn bản nguyên. Hiện tại có người? Có loại nào đó tồn tại có được sao? Không có, nắm giữ căn bản nguyên tồn tại sớm tại hỗn độn kỷ nguyên liền đã biến mất, hiện tại nguyên chi hải bên trong cũng chỉ có vỡ vụ luật, bọn chúng lấy liên hệ đặc thù nào đó ý nguyên tại duy trì thế giới vận chuyển. Rốt gật gật đầu, dựa theo quy tắc của chúng ta, nhân loại trong linh hồn có mảnh vỡ bụi bản quy tắc, chính là tinh hỏa, có được khối lớn mảnh vỡ quy tắc, chính là linh hỏa tri thức chi thư trang sách vặn vẹo một chút nhìn qua có chút vui mừng không sai loại này hình chiếu quỹ tích đang đến gần luật quá trình chính là thăng cấp đồng hóa cũng khống chế luật quá trình chính là có định lượng có định lượng sau khi hoàn thành liền có được đối ứng nguyên nhưng người linh hồn có thể chứa đựng quỹ tích có hạn bởi vậy cuối cùng có thể khống chế nguyên sẽ không vượt qua nhất định phân lượng nhưng người khác biệt rốt gật gật đầu họ ruột đã từng nói hắn hỏa trùng phi thường cường đại quả thực giống có được số nhiều linh hồn đặc tính đây cũng là phương tiêm bia mang đến kỳ tích hiện tại trên bản chất đã là tinh hỏa cũng là linh hỏa bởi vậy có rất nhiều dược thể với hắn mà nói căn bản không có tác dụng chi thức chi thư tiếp tục viết, luật bản thân cũng là có vị cách, trừ mảnh vỡ lớn nhỏ bên ngoài, càng tiếp cận nguyên sơ chi luật hạch tâm luật càng mạnh, càng tiếp cận nguyên mới lên tầng luật càng mạnh. Cư nguyên chính là tầng cao nhất, tiếp cận nhất hạch tâm nguyên. Kẻ thôn phệ hắc ám nắm giữ nguyên chính là như thế, nó hiện tại đã đến gần vô hạn căn nguyên của nó, uy năng không kém bao nhiêu, nhưng chính là cái kia một điểm khoảng cách, chính là là trời. Chỉ có nắm giữ nguyên, mới có thể chân chính nắm giữ lực lượng, chỉ có nắm giữ nguyên, mới có thể triệt để nắm giữ quy tắc. Dột linh quang lóe lên, một chút rõ ràng. Nguyên phân lượng càng nhiều, tài nguyên càng nhiều, nguyên vị cách càng cao, quyền hạn càng cao. Chi thức chi thư vô một chút trang sách. Không sai, thần minh chi cảm rốt cục để ngươi biến thông minh một điểm, chính vì vậy, có được nguyên quái vật bình thường đều vô cùng cường đại, lực lượng của bọn chúng tăng trưởng cực nhanh, cũng có được các loại không thể tưởng tượng năng lực, ngươi nhất định phải cẩn thận. Rốt gật gật đầu, hắn biết rõ điểm này. Cùng là cường cấp quái vật, vực sâu đại xà so hủ hóa ma long mạnh mấy trăm lần, cũng là bởi vì hủ hóa ma long không có nguyên, mà vực sâu đại xà có được ba phần nguyên. Trừ xâm lấn mộng cảnh quái vật bởi vì bị áp chế mà lộ ra yếu nhược bên ngoài, rốt tất cả gặp phải có được nguyên quái vật đều cực đoan cường hãn. Phồn tinh trấn chỗ sâu không có loại quái vật này a rốt trong lòng có điểm hồi hộp. Hắn đã trước thời hạn thuê 300.0000 tạ mỏ, nếu như không thể mau chóng cầm xuống phồn tinh chấn, hắn đem bị đáng sợ tổn thất. Hắn ý đồ hỏi thăm tri thức chi thư, nhưng nó cự tuyệt trả lời. Ta không thể lại trả lời loại này không phải tri thức tính vấn đề, trừ ta biết bên ngoài bất cứ vấn đề gì đều sẽ tiêu hao ta linh tính, biết đến trí tuệ sinh linh càng ít, ta sẽ còn trả giá càng nhiều ngoài định mức lại rơi, ta không nghĩ lại biến thành trước đó ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Rốt có chút thất vọng, nhưng cũng biết không thể ép buộc nó, đành phải vô vô sách của nó cõng, lại cho nó uy mấy phần linh tính. Ôn Nu nói, "Vất vả, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi." Sớm ngày đem linh hồn dưỡng tốt. Tri thức chi thư chật một chút trang sách, phía trên xuất hiện mấy cái chữ, không cần đến ngươi nói. Bụp một tiếng, nó khép lại, đem sách cái mông đối với rốt. Sách này quả là nhanh thành tinh. Rốt bất đắc dĩ lắc đầu, nằm lại phòng nhỏ ghế đu. Không đúng, nó đã thành tinh. Quy một chương 245, hư không lại giận. Ngày thứ hai, rốt đem tất cả hàng tồn đều thanh ra đến. Hắn triệu hoán dược trùng 500 cái một khối lỗi, hơn 40 huyết nhục khối lỗi, tạo thành một cái khối lỗi quân đoàn. Làm cái này trùng trùng điệp điệp đại quân lái hướng phồn tinh chất lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Quan chỉ huy đại nhân, ngài lấy ở đâu nhiều như vậy cấu tạo thể? Rốt đã không muốn vì giải thích những chuyện này hao phí dịch nào, trực tiếp đáp, thì Ổ Đỏ đại nhân đưa tặng cho ta. Đội trưởng O hạ dạ cùng cồn giật cả kinh nói, "Thì Ổ Đỏ đại nhân?" Bùi Hút cao mày nói, "Thì Ổ Đỏ đại nhân thật lâu không có lộ diện, Vương Thành nói thân thể của hắn khó chịu, ngay tại tính dưỡng." Mỗi lì thì có chút hoài nghi, nhẹ giọng ghé vào lỗ thai hắn hỏi, "Là thật sao?" Đương nhiên, thì Ổ Đỏ đại nhân biết chế tác cấu tạo thể sao? Rốt liếc nàng liếc mắt, người giám chất vấn vĩ đại thì Ổ Đỏ đại nhân không dùng. "Không, dĩ nhiên không phải." Chú pháp thiên chất là kỳ tích đã tính, không có gì sẽ không. Lời giải thích này miễn cưỡng ngăn chặn mồ li miệng. Một bên ở thì nhẹ nói, "Rốt đại nhân, ngài tốt nhất tranh thủ thời gian cầm ra một chút khách quan chứng cứ đi ra, để tránh người phản đối lợi dụng những này lỗi thủng công kích ngài." Rốt cười nói, "Không có việc gì, để bọn hắn nhạy, ta thế nhưng là nhân loại tân tinh." Ờ còn muốn nói điều gì, nhưng rốt bước chân lật ra, chạy đến mẹ Fish bên người, thấp giọng hỏi, "Mẹ Fish, ngươi mau chóng cho ta làm ra khôi lỗi chi mục cùng sống linh tính, càng nhiều càng tốt." Mẹ Fish ngân bạch con ngươi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, "Những này là ngươi dùng khôi lỗi chi mục chế tác được?" Rốt cười nói, "Không sai, lần này ngươi tổng tin tưởng ta không phải biến thái gã bị ủi đi." Mẹ Fischer mặc vài giây đồng hồ, lãnh giọng nói, "Ngươi có thể đệm tay của ngươi lấy ra sao?" "Ách, rõ quá lớn, tay có chút không bị khống chế." Mẹ Fischer lặng cách hắn hơi xa một chút, cùng tất cả mọi người vẫn duy trì một khoảng cách. Từ đến dưới đất thành đến nay, trừ chiến đấu bên ngoài, nàng căn bản là độc lai độc vãng, nghỉ ngơi lúc tự giam mình ở trong phòng, chưa từng cùng bất luận kẻ nào giao lưu, chính là Rốt, cũng nói không được vài câu liền sẽ bị nàng đuổi đi. Dần dần, cũng không có bao nhiêu người để ý tới nàng. Rốt gãi gãi đầu, Vốn còn nghĩ cùng nàng tìm cách thân mật, nhưng thấy không có cơ hội, chỉ có thể tính. Cùng ở sau lưng bọn hắn mồ li lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này, trong mắt tràn đầy linh ý. Thành dưới đất đến Phồn Tinh trấn có 13000 giật khoảng cách là thanh lý qua, bọn hắn dùng số khắc đồng hồ đến chiến trường, nơi này Phồn Tinh trấn đã tiếp cận trung bộ, nó vô cùng vô cùng rộng, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, cổ lão đường đi cùng phòng ốc đan sen kéo dài, mênh mông vô bờ. Vô số cự quái cùng vô hồn hài cốt ở trong hắc vụ du đãng. Hôm nay thanh lý nhiệm vụ phi thường nặng nề, nhưng hôm nay đội ngũ không giống bình thường. Rốt ra lệnh một tiếng, hơn 500 cái một khôi lỗi cùng huyết nhục khôi lỗi lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, một khôi lỗi tán làm vô số cảnh khô, bao trùm làm hoạch tâm huyết nhục khôi lỗi, tạo thành một cái vô cùng to lớn khôi lỗi cự nhân. Nó cao tới hơn 100 trượng, rộng 40 trượng, đứng tại tòa này cổ lão trong thành trấn tựa như hạt giữa bê gà, không có bất kỳ một cái nào kiến trúc có thể đến nó bắp đùi lộ cao. Tất cả mọi người lại kinh ngạc đến ngây người, bẩy hút trong mắt đều nhanh bắn ra đến, cả kinh nói, tự hình, cấu tạo thể. Đây không phải cấp chiến lược binh khí sao? Thì ổ đỏ đại nhân cũng không có tư cách tùy tiện vận dụng a. Nhưng trong đội ngũ lập tức có người phản bác. Thì ổ đồ đại nhân là nhân loại truyền kỳ, làm sao có thể không có tư cách. Giác Luyện, Ever, cả dạng bọn, án nạ bở lệ bọn người ước cao nước bọt đều chảy xuống. Rốt lại có cấp chiến lược binh khí. Phương xa mẹ Phỉ Dương thủ nhìn xem cái kia to lớn khối lỗi, ngân bạch trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, toát ra kỳ lạ thần sắc. Rốt cười nói, "Mọi người lên đi." Vung tay lên, khối lỗi cự nhân một cái nhảy vọt, nhảy vào trong khói đen. Ngay một tiếng tiếng vang, nó một cước liền giẫm chết một cái cự quái. Một quên xuống dưới, kiên cố vô hồn hài cốt liền sắc ngoài mang hoạch tâm toàn bộ bị đập nát. Hai đạo hắc tuyến bay tới. Vô Linh Chi Hồn 2498. Càng nhiều quái vật hướng nó vào tới, nhưng côi lỗi cự nhân không mảy may sợ, chân đạp quyền kích, ở trong mắt người bình thường rất khó đối phó hung cấp quái vật, tại cự nhân thủ hạ sống không quá một kích. Càng nhiều hạt tuyến bay tới, Vô Linh Chi Hồn lại một lần nữa tăng vọt. Rốt cười đến rất vui vẻ. Cái đồ chơi này quả nhiên rất mạnh, khuyết điểm duy nhất chính là cực kỳ hao tổn linh năng, đồng thời tại công kích hoặc nhận lúc công kích sẽ tiêu hao càng nhiều. Lấy rốt hiện tại linh năng tổng lượng ước chừng duy trì một khắc đồng hồ liền không còn. Bất quá, hắn đã chuẩn bị muốn sử dụng hư không chi nộ. Chi thức chi thư đã không biết nó có hay không hậu hạn, đó chính là không có. Ta hao hết sạch linh năng, dùng khôi lỗi cự nhân thanh một vòng quái vật, lại dùng hư không chi nộ nổ một vòng quái vật. Phân tinh chấn không còn kém không nhiều lắm rồi. Thợ mỏ chẳng phải có thể tới làm việc rồi. Ha ha ha! Rốt hô lớn, mọi người nhanh lên, đi theo khôi lỗi cự nhân đằng sau, gặp nguy hiểm liền tránh ở sau lưng nó. Ba vị đội trưởng nhìn nhau một cái, giơ cao cánh tay điên cuồng gào thét nói: Các chiến sĩ, xông lên a! Tái hiện nhân loại vinh quang thời khắc đến, tất cả mọi người cao hứng mừng mừng, nhiệt huyết sôi trào, không có cái gì so ngược sắt quái vật, thu phục đã từng nhân loại lãnh thổ vui vẻ hơn sự tình. Có con rối người khổng lồ dạng này một tôn vô song cố máy chiến tranh, đẩy tới tốc độ cực đại gia tăng. Khôi lỗi cự nhân sông lên phía trước nhất, tại quái vật dòng lũ bên trong phân chiến. Nó từ vô số nhánh cây dây dưa mà thành thân thể không chỉ có 10 phần cứng cỏi, còn có thể cấp tốc tái sinh, bất luận là cự quái nặng nện còn là vô hồn 2 cốt cắt, đều không có hiệu quả. Ba vị đội trưởng bén nhạy phát hiện chiến cơ, sử dụng chiến thuật mới phương thức bọn hắn đi theo con rối người khổng lồ hậu phương, cấp tốc từng bước xâm chiếm con rối người khổng lồ bỏ qua đến quái vật, có thứ tự cắt vây công con rối người khổng lồ quái vật, chiến đấu hiệu suất bị tăng lên cực lớn, chiến sĩ thụ thương sát suất trên phạm vi lớn giảm xuống. U ở bác gái ở căn cứ bên trong chờ nửa ngày đều không có một người, nham chán cực độ nàng đành phải chạy đến tiền tuyến đến gia nhập chiến đấu. U ở bác gái sức chiến đấu cùng nàng hình thể hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp, nàng khổng lồ linh năng tích tụ tại song quyền phía trên, một quyền xuống dưới, lại dày đến bạch cốt cũng bị đánh cho nhão nhẹt. Mà bất luận là cự quái còn là vô hồn hải quất, cũng không thể đối với nàng tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nàng tựa như một cái xe tăng, đang trách quần mạnh mẽ đâm tới, đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Dỗ đã triệt để bận không qua nổi, có chút lạ vật đành phải để các chiến sĩ giết được rồi. Một chút xíu ô nhiễm chỉ cần kịp thời tịnh hóa cũng không có vấn đề gì. Thứ tỉnh tiêu hao tốc độ cũng so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, căn cứ chính hắn tính toán, hắn nhiều nhất hẳn là có thể sử dụng một ngàn lần tà hữu thức tỉnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể có một ngàn lần linh năng. Trên thực tế, qua 30 lần về sau, hắn tới tay linh năng liền sẽ cấp tốc xoáy mòn. Đến 300 lần về sau, Thức tỉnh trên cơ bản đã không được bao nhiêu hồi phục linh năng tác dụng, chỉ có thể kéo dài hư không đến. Mà bây giờ, con rối người khổng lồ tại vô tận công kích đến, linh năng tiêu hao đến nhanh chóng, rốt đại khái mỗi mấy trăm giây liền muốn dùng một lần. Tiếp tục như vậy, nói không chừng ngày mai hắn liền muốn tự bạo. Rốt có lòng muốn hoãn một chút, khôi lỗi cự nhân thế nhưng là cự quý vô cùng, trong thời gian ngắn không làm được cái thứ hai. Một khi linh năng hao hết, khôi lỗi cự nhân nháy mắt liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhưng nhìn thấy mọi người như thế cao hứng bừng bừng bộ dáng, liền mỗi lý thanh âm đều hiếm thấy có vài tia nhiệt độ, lại không đành lòng dừng lại. Được rồi, nhanh lên giết cũng tốt không phải đám kia mạ hạ lạ cự thường còn không tin ta năng lực đâu." Rốt trong lòng thầm nghĩ, thợ mỏ Chiêu Mộ chỉ có thể dựa vào cự thường, nhưng hôm qua Mộ Lý lộ ra ý lúc, mạ hạ lại cho rằng nàng là đang nói đùa. Vì cam đoan hợp tác thông thuận, nàng không có tiếp tục nói hết. Vì để cho cự thường tin tưởng hắn không phải tại làm ẩu, mau chóng làm ra một cái vô cùng trói sáng thành tích, cũng là một chuyện tốt. Một trận một mực đánh tới giờ chiều, rốt tay đều nhanh móc là mất. Buổi trưa về sau rõ ràng xuất hiện dị thường thai nạn tiên tướng, quái vật mạnh lên không ít, cũng không có ngăn cản bọn hắn. Lúc đầu đám người còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhưng bị Mộ Lý ngăn cản giờ chiều về sau mặt trời rơi xuống, lựa lực lượng diện rộng hạ thấp, cám lực lượng trên diện rộng tăng cường, lại thêm dị thường tiên tướng, ở thời điểm này chiến đấu vô cùng nguy hiểm. nhưng rốt không thể trở về, khôi lỗi cự nhân coi như bất động cũng sẽ tiếp tục tiêu hao linh năng, cũng không thể rời đi chủ nhân qua xa. dạng này thả một đêm không thể nghi ngờ là phung phí của trời, rốt chỉ có thể khêu đèn đánh đêm. mỗi lì chuyên môn để lại cho hắn một chén sáng nhất linh năng, liền dẫn linh đám người trở về căn cứ. ban đêm tác chiến quả nhiên so ban ngày khó khăn rất nhiều, mặc dù nhìn không thấy nhật nguyện tinh thần, nhưng ngày đêm vẫn là vô cùng rõ ràng. trời vừa tối. Cói đen liền so ban ngày đồng hậu dày đặc rất nhiều, rồi xem cách cũng theo 2.000 giật bị ép đến mấy trăm giật. Quái vật tựa như cuồng bạo, không chỉ có di tốc trên phạm vi lớn gia tăng, linh năng cũng mắt trần có thể thấy mạnh lên, thậm chí có đôi khi khôi lỗi cự nhân một trưởng đều đập bất tử. Chiến đấu trở nên gian nan rất nhiều, linh năng tiêu hao cũng gia tốc. Rốt ngồi tại con rối người khổng lồ trên đầu, nhìn thấy những cái kia tại thâm trầm trong bóng tối sâu tới càng thâm trầm đủ vật, cảm thấy có chút không ổn. Trong đầu tri thức chi thư bỗng nhiên hướng hắn truyền đạt một đầu ý kiến. Ngươi có thể thử một chút hủy đốt linh hồn, hữu dụng không? Hữu dụng. Coi lỗi là linh hồn của ngươi triệu hóa vật, ngươi cường hóa có thể bao trùm đến trên người nó." Rốt lập tức tiến vào một cảnh. Linh hồn trên tế đàn ước chừng có hơn 100 cái hoàn chỉnh linh hồn, tất cả đều phong tại tường thủy tinh bên trong, giống một mảng lớn màu xám cái bóng. "Rốt hỏi, sách, ta hủy đốt cái nào linh hồn?" Chi thức chi thư viết, vô hồn hải cốt, phòng ngự của nó năng lực tương đương hữu hiệu, nhưng tương đối nhỏ yếu, một lần muốn hủy đốt 10 cái. Rốt quan tâm hỏi một câu, "Ta hỏi loại vấn đề này sẽ tiêu hao ngươi linh tính sao?" "Sẽ không, đây chỉ là ta căn cứ nắm giữ tri thức chủ động phán đoán đáp án, không phải ta thông qua ta đặc tính biết được đáp án." vậy là tốt rồi. rốt đi đến tế đàn, theo tường thủy tinh bên trong móc ra 10 cái linh hồn. bọn chúng tựa như một đại đoàn hỗn độn mê vụ, điệp cùng một chỗ có to bằng đầu người, trên tay không ngừng lan lột. rốt rơi lên linh hồn, suy nghĩ khẽ động, 10 cái linh hồn đống nhiên bốc cháy lên, ngọn lửa màu vàng từ nội bộ thoát ra, từ bên trong ra ngoài đưa chúng nó đốt thành cho bụi, một vòng đường kẽ sám cắm vào thân thể của hắn. Chi thức chi thư viết, ngươi tạm thời có tăng sinh bạch cốt phòng nữ là tính, nhưng chỉ có thể tiếp tục nửa ngày. không phải một tuần sao? đặc thú linh hồn mới có một tuần, mau trở về. Dột suy nghĩ khẽ động, mất trọng lượng cảm giác truyền đến, trong náy mắt, hắn liền trở lại vật chất giới. Dột cảm thấy trong linh hồn có một kia mất tự nhiên, liền hướng trong đó rót vào linh năng. Quả nhiên, trên người hắn bắt đầu xuất hiện bạch cốt, cũng cấp tốc kéo dài, thẳng đến bao trùm đến toàn bộ khôi lỗi trên thân, để làm bằng gỗ khôi lỗi cự nhân mặc vào một thân bạch cốt khôi giáp. Cái này vậy mà thật có thể đi. Dột trong lòng vui mừng. Linh năng tiêu hao quả nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống, trắng cốt khai giáp vì cự nhân ngăn cản rất nhiều tổn thương, giết quái hiệu suất cũng biên độ lớn tăng lên. Một trận theo giờ chiều đánh tới đêm lúc, lại từ đêm lúc đánh tới thần lúc. Thân lúc thoáng qua một cái, khói đen rõ ràng bắt đầu trở thành nhạt, quái vật tốc độ cũng chậm lại, mà bạch cốt cự nhân y nguyên duệ không thể đỡ, ở trong phù tinh chấn mạnh mẽ đâm tới. Đợi đến phương xa đèn đuốc đến lần nữa lúc, phù tinh chấn đã bị thanh lý một nửa. Tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Một đêm trôi qua, khối lỗi cự nhân vậy mà mặc một thân bạch cốt khôi giáp, nhìn qua càng thêm uy vũ bá khí, mà ở dưới chân nó, sụp đổ phong cốc cùng quái vật cho cốt sen lẫn trong cùng một chỗ, hình thành một mảng lớn phế tích. Đám người cũng không có hoài nghi, chỉ cho là đây là cự nhân tự thân năng lực. Rốt nhảy xuống cự nhân, mỗi lý hóa thành một đạo vũ bay tới, bám vào trên người hắn lì, tối hôm qua, Người đang làm gì? Vũ vụ ở trên người hắn khắp nơi tìm tòi, Phảng phất đang kiểm tra. Người không bị tổn thương. Đương nhiên. Vậy là tốt rồi. Rốt cảm thấy không hiểu thấu, tiếp tục nói, hôm nay chỉ tắt chiến nửa ngày, đến buổi trưa thời điểm, làm cho tất cả mọi người rút lui. Vì cái gì? Không tại sao? Đây là mệnh lệnh. Một vòng ngũ vụ cản ở trước mắt, Phảng phất đang ngó chừng hắn. "Tốt a, ta muốn sử dụng thì ổ đỏ đại nhân linh hồn của sóng." Vũ vụ rút trở về, "Được. Còn có, để mẹ phi tới." Mori nói, "Có ra lệnh gì, ta có thể thay chuyển đạt." Rộn không kiên nhẫn nói, gọi ngươi để nàng tới thì tới. Mỗ lì chân mặc một hồi, còn là thả ra quân dụng linh quạ tiến sứ. Một lát sau, mẹ Phis từ phương xa bay tới. Nàng còn là lạnh lùng như vậy thần sắc, lãnh đạm nữ khí, có chuyện gì? Rộn nói, mỗ lì ngươi xuống dưới, ta có lời đơn độc cùng nàng nói. U vụ yên lặng từ trên người Rộn bay ra, hóa thành hình người đi ra. Rộn quay đầu nói, mẹ Phis, ta nhớ được ngươi có 12 đạo người lền rùa, là thay phiên kích hoạt đúng không? Mẹ Phis khe gần đầu. Rộn hỏi, ngươi ách nạn người lền kích hoạt sao? Mẹ Phis lắc đầu. Chiến đấu trong lúc đó, bạch ngân thệ ước đều sẽ cố ý phong ấn cái này người lền rùa. Chỉ có tại không phải lúc chiến đấu kỳ mới có thể kích hoạt cái này nguyên rủa, đó cũng là ta duy nhất tự do thời gian. Rốt khe như mày, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi, ngươi có biện pháp kích hoạt nó sao? Ta hiện tại rất cần. Mẹ Phi ngân bạch đôi mắt nhìn xem hắn, ở trong đó hàm ý để hắn run rẩy. Rốt gãi gãi đầu, không tiện làm sao. Ngươi có bạo tạc tính chất năng lực sao? Đúng, cho nên ta cần tụ tập càng nhiều quái vật, nghĩ đến nghĩ ra, chỉ có ngươi nguyên rủa mau lẹ nhất an toàn nhất. Mẹ Phi rủ xuống mắt, nhẹ nói, được. Rốt cười nói, kia liền nhờ ngươi. Mẹ Phi không nói gì, quay người rời đi. Đến buổi trưa đám người theo kế hoạch rút lui, mà ruột cũng đã cảm thấy hắn đến cực hạn, hứa không đã tới gần, khủng bố hấp lực như ẩn như hiện, thức tỉnh rất khó lại chỉ hoan bước tiến của nó. Miễn cưỡng trèo chống bạch cốt cự nhân xoát một tiếng đổ thành mảnh vỡ, kết thúc nó ngắn ngủi nhưng huy hoàng một đời. Tất cả mọi người đã đi xa, chỉ còn lại Mẹphis. Ruột cấp tốc nói, Mẹphis, nhanh đi dẫn động càng nhiều quái vật đến ta phụ cận đến, sau đó cấp tốc rời đi nơi này, tuyệt đối không được bị tác động đến. Hắn ngồi dưới đất không dám di động, toàn lực sử dụng thức tỉnh, y đổ lại kéo dài một chút xíu như vậy thời gian. Mẹphis không nói gì, vọt hướng phương xa, thân ảnh cô độc chớp mắt liền biến mất tại khói đen về sau. Rốt nhiên lặng chờ đợi, cầu nguyện kế hoạch không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thưa không tiếng gầm gừ ẩn ẩn ngay tại bên thai vang lên, nhưng mẹ fish còn không thấy bóng dáng. Không phải đâu, người người đâu? Rốt vô cùng nóng nảy, hắn áp chế không nổi cái kia sôi trào hư không trí lực, thức tỉnh đã hoàn toàn không thể lại kéo dài cước bộ của nó. Chờ chút ta, đừng nóng nổi a, ta sẽ trả tiền. Rốt cuồng dùng thức tỉnh, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Nổi giận hư không liền muốn đến. Ngay lúc này, rốt nhìn thấy phương xa gào khét mà đến hát triệu. Phô thiên cái địa quái vật tựa như sóng thần truy đuổi phía trước cái kia một điểm thân ảnh màu trắng con mẹ nó. Rốt đều kinh ngạc đến nơi người, nhìn một cái này, nói ít mấy vật con. "Mẹ Phis, ngươi là đi đem quái vật hang ổ đâm sao?" Sau khi hết khiếp sợ, to lớn cường hỉ xông lên đầu. "Ha ha ha ha, quá tuyệt, mẹ Phis ngươi quá tuyệt, không hổ là ta tốt nhất cộng tác." Rốt đột nhiên đứng dậy, hô lớn, "Bên này, mau tới đây." Bóng trắng nghe tới thanh âm của hắn, tựa như tia chớp xẹt qua một đạo đường gãy, bay đến bên cạnh hắn. Hàn khí đập vào mặt, mẹ Phis đứng trước mặt của hắn, tóc bạc mắt bạc tại ánh sáng nhạ xuống lập lòe tỏa sáng. Rốt vui vẻ nói, "Quá tốt, nhiều quái vật như vậy" Toàn bộ phồn tinh chấn đều bị ngươi kéo không đi, ha ha ha, ngươi lập đại công. Nhanh, hiện tại tranh thủ thời gian chạy. Ta muốn bắt đầu dùng vũ khí bí mật. Mẹ Fish nhìn xem hắn, nhưng không hề động. Rốt khẽ giật mình, làm sao rồi? Ngươi chạy mau a. Ta một hồi nổ ra đến sẽ lan đến gần ngươi. Mẹ Fish y nguyên không núp núc, cũng không nói gì. Quái vật sóng thần theo ba mặt đánh tới, đã gần ngay trước mắt. Rốt một chút gấp, ngươi đang làm gì? Nghe không hiểu ta sao? Chạy mau a. Không kịp. Hắn tiến lên một bước, muốn cưỡng ép đem nàng đẩy đi, nhưng dùng một lát linh năng, thứ không tựa như phát cuồng vỡ ra. Chạy a chạy, thưa không tuân ra đi lên, nuốt hết ruột thanh âm, mẹ fish không nói gì, ngược lại ôm lấy hắn, thưa không bộc phát, quy một chương 246, tuyệt mỹ cùng tuyệt xấu, vương thành, cấm kỵ vũ trang, to lớn chân ngân chi hoàn xuống, một cái người áo bào trắng băng băng mà tới, hô lớn, thủ lĩnh, gia đại sự, màu bạc trên tế đàn, một cái bị ngân quang bao khỏa thân ảnh bỗng nhiên xoay người lại, người nói cái gì, làm ruột lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đã trở lại hắn dưới đất thành gián phòng, hồi tưởng lại một khắc cuối cùng, hắn bỗng nhiên nảy dựng lên, tiện tay cầm lấy một bộ trường bảo mặc trên người, cùng lao ra cửa bên ngoài trong đại sảnh ngay tại xếp hàng tiếp nhận tỉnh hóa chiến sĩ đều quay đầu ót hạ dạ cả kinh nói quan chỉ huy đại nhân ngài lúc nào trở về rốt không đáp dưới chân linh năng phát lực dọc theo vách tường trực nhảy đi lên ót hạ ra hô quan chỉ huy đại nhân ngài đi nơi nào không có trả lời người đã không thấy tâm hơi đám người hai mặt nhìn nhau Ản nạ bỡn lẹ chần chờ nói hắn bên trong có vẻ giống như là trống không đang nghiên cứu từ trong phồn tinh trấn mang về di vật mịn nạ hoành nàng liếc mắt nghị nam nhân nghị đi rồi muốn hay không tỷ giúp ngươi một chút hạ nạ bỡn lẹ lập tức mặt đỏ lên cả giận nói ngươi đến nhà làm ta sợ ngươi ha ha, ngươi nói. Đến nha, đi a. Đến nha. Óc oh, hạ dạ đưa ánh mắt rời về phía bảy tụ, cái sau nhún nhúi bay, biểu thị bất lực. Rốt liền đèn lồng đều không có mang, trực tiếp xâm nhập trong gói đen. Toàn lực bạo phát xuống, bất quá một lát, hắn liền bước vào phồn tinh chấn, trở lại hắn vừa rồi nổ tung điểm. Tất cả quái vật đều biến mất, liền cho tàn đều không có để lại. Kiến trúc không có bất kỳ biến hóa nào. 1.500 năm trước quảng trường, ao nước, suối phun, đèn đường, có một chút bị động cháy, nhưng y nguyên tồn tại. Người mặc áo bào trắng mẹ Fitz đang đứng ở trung lương, thân ảnh của nàng tại cổ lão trong thành chấn ảm đạm khói đen xuống, tựa như một cái không tồn tại bạch sắc qu linh. Rốt đống nhiên khẽ giật mình, hô lớn, mẹ "Mẹphis!" Nàng không hề động, nhưng có rất nhỏ gió thổi qua, nàng trường bảo đang lay động, chứng minh nàng là một cái thực thể. Cái này, đây là có chuyện gì? Bồ phát hư không thôn phệ quái vật, vì cái gì không có thôn phệ nàng? Rốt nhớ tới đối với lời tiên đoán của nàng, lại hô, mẹ "Mẹphis, ngươi ở đâu?" Mẹ Mẹphis bỗng lúp líp, phản phất mới từ loại nào đó hoảng hốt trạng thái lấy lại tinh thần. "Là rốt à?" Rốt trong lòng vui mừng, còn biết nói chuyện, vậy thì không phải là quái vật, hô, "Mẹphis, ngươi làm sao rồi?" Ngươi làm thế nào sống sót? Hư không không có thôn vệ ngươi sao? Mẹ Phì không có quen người, thanh âm của nàng rất nhẹ, không âm thanh điều, giống cảm xúc đốt hết về sau cho bụi. Cái kia kỳ quái trống giống năng lượng lách qua ta, tất cả quái vật đều rơi vào. Nhưng ta không có, vì cái gì, ta liền chết cũng không được. Rõ sợ hai cả kinh, hô, mẹ Phì, ngươi tại sao phải tự sát? Còn sống không tốt sao? Mặc dù thế giới là gãm, nhưng cũng có lê quang minh dạng này thời gian a. Chúng ta trong bóng đêm chờ đợi quang minh, lại cuối cùng thấy hết minh, chẳng lẽ không tốt sao? Mẹ Phì cúi đầu xuống, không ta không có ánh sáng. tại sao không có? rốt vội vàng hô. ta không phải đáp ứng ngươi sao? chỉ cần tại ta chỗ này, ta liền quả ngươi, ngươi sẽ không nhận khác nhau đối đãi, không ai có thể tổn thương ngươi. ngươi đừng nhìn ta hiện tại chẳng là cái thá gì, nơi này cũng cái gì không có. lập tức, phồn tinh chấn sắp trở về nhân loại lãnh thổ, làm ta nhóm lửa trên chân lửa, liền sẽ có đến không hết cư dân tới, nơi này sẽ là một cái mới nhân loại khu dân cư, một cái có thể so với vương thành thượng thành khu thiên đường, một cái tràn ngập hạnh phúc vui vẻ tiếng cười cười nói nói không có kỳ thị thành kiến kiêu hận nhận lợi chi địa mà ta cũng sẽ trở thành chỗ gì ẩn một đời mới trụ cột. Ta nói qua, ngươi gông xiềng ta sẽ giúp ngươi nại đức, tin tưởng ta được không? Mẹ Phí nhẹ nói, vô dụng, hết thề đều là hoan ngôn. Mỗi người nhìn thấy diện mục thật của ta lúc ái mộ đều sẽ biến thành cự hận, nhiệt tình biến thành sợ hãi, mê luyến biến thành căm hận, sùng bái biến thành xem thường. Chưa bao giờ ngoại lệ. Ta trên thế giới này chỉ là một cái quái vật. Rốt hô, không, ngươi không phải. Ta chính là cái kia ngoại lệ. Ta ái mộ chính là ái mộ, nhiệt tình chính là nhiệt tình, mê luyến chính là mê luyến, sùng bái chính là sùng bái. Sẽ không bởi vì bề ngoài của ngươi cải biến mà thay đổi. Mau trở lại đi chúng ta là tốt nhất cộng tác, ta đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế hoạch tác chiến. Mẹ phi trong thanh âm mang một tia trào phúng, phải không? Suy một tiếng, mộc nát vật chất màu đen theo sau lưng nàng trường bảo bên trong xuyên lên ra, giống nhánh cây kéo dài tới, hình thành một đôi tàn lùi cánh, xẹn xẹn, xám trắng, phảng phất có chất hỗn hợp chất lỏng theo cảnh khô bên trong thẩm thấu, nhỏ xuống. Hàng khí từ trên người nàng phát ra, đem chất lỏng ngưng kết thành một loại càng buồn nôn hơn xám trắng vật chất. Rốt nhĩ không được lùi một bước, nhưng lý trí lập tức đem hắn chân đông cứng trên mặt đất, ôn nu nói: ngươi nguyền rủa mất không chế rồi, yên tâm, không có chuyện gì, ta. Mẹ phi xoay người, một tấm xa so với dược bà càng thêm ghê tẩm tướng mạo đập vào mi mắt, nàng khắc sâu nếp nhăn bên trên tràn đầy xương tấy làm mũ cùng mục nát, thịt nhão cùng dòng máu hình thành cái hố trải rộng gương mặt, cằm đã nát xuyên, biến đen đầu lưỡi kéo tại cổ trước, nàng đã không giống một người, mà giống một cái nửa yêu. Nhìn, mẹ phi tác động quẹt miệng, lộ ra một cái chưa bao giờ có ghê tẩm nhưng chân thành nụ cười, giống mất đi hết thể cho buộc. Đây chính là ta hiện tại bộ dáng, tất cả nguyên rủ đều mất không chế về sau bộ dáng. Rốt cố nén cảm giác sợ hãi cùng buồn nôn cảm giác, hô, ta sẽ giải trừ bọn chúng. Mẹ phi nụ cười không biết vì cái gì trở nên vui vẻ rất xin lỗi, cái kia tuyệt mỹ ta cũng là người lừa ngươi cứu vớt ta, cũng sẽ không được đến một cái mỹ nhân. thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. dốt không hề nghĩ ngợi, lập tức hô, không, bất luận ngươi đẹp hoặc xấu, bất luận ngươi biến thành cái dạng gì, lời hứa của ta vĩnh viễn không. mẹ phịch ngắt lời hắn, hôn ta. nàng giang hai tay, ngân bạch đôi mắt con quang, hình như có mưu kế được như ý giả hoạt, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là đầm đầm bi ai. mù dịch cùng dòng máu theo trên mặt nàng nhọ xuống, biến đen đầu lưỡi ở trong không khí rung động, thư thối bờ môi chỉ muốn để người nuôn mửa. Nhưng rụt lại không nửa khắc do dự, một bước bay vọt, đưa nàng ôm ở trong ngực, tại nàng kịp phản ứng trước đó, hôn lên môi của nàng. Nhân tính vào đúng lúc này, điền cuồng hạ xuống, rụt tích lũy lâu như vậy, tổng nhân tính cũng chỉ hơn 80 vạn, chỉ trong nháy mắt liền đã rơi hơn 10 vạn. Trong ngực thân thể khẽ động, muốn tránh ra, nhưng rụt trên tay siết chặt, một mực ôm lấy nàng. Thật sâu ôm hôn cơ hồ khiến người vô pháp hô hấp. Trong ngực thân thể theo cứng nhắc dần dần trở nên mềm mại, trói mắt bạch quang từ trên người nàng dâng lên, lấp lóe quang vụ đem bọn hắn bao phủ, khói đen không biết lúc nào thuối lui mấy ngàn giờ, lộ ra cao rộng bầu trời cùng trấn nhỏ toàn cảnh. Không biết lúc nào Mẹ Phis hai tay cũng ôm ấp ở rột cống, khí tức của nàng ôn nhuận, bờ ngôi ở mức mềm, nguồn ruột tan hết, nàng biến thành người. Nhưng nàng lại không phải trước kia cái kia tuyệt mỹ mẹ Phis, mà là một cái tương đương phổ thông nữ hài, làn da không tính chân mềm, màu da không tính trắng đóa, đôi mắt biến thành màu nâu xám, tóc bạc biến thành tóc đen, trên gương mặt có một chút tàn nhang, dung mạo trở nên bình thường, chỉ có một điểm nữ hài thanh tú, tựa như bình dân nhà nữ nhi. Nàng đã không còn nữ thần tuyệt mỹ, nhưng rột cũng không thèm để ý, thậm chí tay lại không bị cong chê hướng phía dưới sửa soạn. Nhưng lần này mẹ Phis cũng không có ngăn cản, ngược lại kéo mũi chân. Rốt cảm nhận được nàng đường vòng cung cùng nhiệt độ, nhưng hắn không có thêm một bước hành động, ngược lại buông ra nàng. Mẹ Phis trên mặt tử đỏ, trong mắt hình như có sóng nước, chỉ thấy rốt. Sau một khắc, nương theo lấy hử lạnh một tiếng, mấy chục cái người mặc áo bào trắng, nửa lớn có màu bạc vòng tròn người từ trên trời ra xuống, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, thật dài làm bằng bạc tam sa kích chĩa thẳng vào bọn hắn. Mẹ Phis, một người cầm đầu độc nhãn long lạnh lùng mà cảnh rất nói, ai cho phép ngươi tự tiện mở ra phong ấn nguyên rùa? Mẹ không có trả lời, cũng không để ý đến, tự như không nghe thấy, chỉ thấy rốt. Độc nhãn long quát chói thay một tiếng, trả lời vấn đề của ta. Nếu không ta muốn khai thác cưỡng chế biện pháp. Người áo bào trắng tập thể trước đạp một bước, làm bằng bạc trên tam xoa kích bạch quang xoay tròn, cường đại linh năng ba động từ đó phát ra. Rốt xoay người, cười nói, "Đừng kích động, là ta giải." Độc Nhãn Long nữ khí trầm dần, hướng rụt khẽ không người. "Vương chi thủ các hạ, mẹ Phi là cao cấp nhất kẻ cấm kỵ, có quan hệ sự vụ của nàng là vương thành đẳng cấp cao nhất cảnh giới, mặc dù nàng quyền sử dụng tại ngài, nhưng nàng quyền quản hạt y nguyên tại Bạch ngân Thế Ước." Rốt cười nói, "Nhưng ngài nói tới, ta làm sao sử dụng nàng, ngài cũng không xen vào a?" Độc Nhãn Long sầm mặt lại, nhưng ngự khí y nguyên kiên cần. Rốt đại nhân, bạch ngân Thệ ước là từ đệ nhất phòng trưởng đến các hạ cùng đại chủ giáo họ giục trực tiếp quản hạ, ngài quyền hạn cũng không thể vượt qua bọn hắn. Mời ngài buông nàng ra, chúng ta muốn đem nàng mang về bạch ngân Thệ ước, nàng nhất định phải vì nàng hành vi trả giá nặng nề đại giới. Rốt lạnh lúng tút, ta không đồng ý. Độc nhãn long tiến lên một bước, ngư khí trở nên lạnh lẽo. Tiêu liền thật xin lỗi, rốt đại nhân. Rốt cao mày nói, độc nhãn long, ánh mắt của ngươi không dùng được sao? Ngươi không biết lỷn các hạ cùng họ giục đều là của ta chỗ rửa sao? Lúc ngươi tới không thấy được cái thành trận này đã bị thành công sao? Viện Trình khai thác đã lấy được thành công to lớn, ta lập tức liền sẽ trở thành vương thành Tân Quý, tương lai nhất định đưa thân chỗ dị ẩn tầng cao nhất, ngầm lại đắc tội ta hậu quả." Độc Nhãn Long trầm mặc vài giây đồng hồ, nhưng hắn cũng không có vì rốt đe dọa cuốn rừng. "Thật xin lỗi, rốt đại nhân, chỗ chức trách." Hắn tay cầm tam sao kích, bước nhanh đến phía trước. Rốt cười lạnh nói, "Ta nhìn các ngươi làm sao mang đi nàng?" Quay người cản ở trước người mẹ Phis, cùng Độc Nhãn Long đang đối mặt trị. Song Vương nhất thời cầm cự được, người áo bào trắng không cách nào vượt qua rốt mang đi mẹ Phis, cũng không dám tùy tiện động thủ với hắn. Nhưng mẹ Phis lại từ phía sau hắn đi ra, nhẹ nói: kẹt dẫn ta đi đi. Độc nhãn long vung tay lên, mang đi. Rốt vội la lên, mẹ phi, ngươi. Mẹ phi xoay người, mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta chỉ là trở về gây dựng lại người lền rùa, làm đóng gói hoàn tất, ta sẽ trở về. Giang giác mấy tiếng, người áo bào trắng bay vọt mà đến, mấy chục cây ngân kích chống chọi cổ của nàng, hai tay, hai chân. Rốt cả giận nói, buông ra. Độc nhãn long, ngươi cho ta thật tốt đối đãi nàng, không phải các ngươi đi không được. Ta nói, Độc nhãn long hạ thấp người nói, như ngài mong muốn, rộn đại nhân. Vung tay lên, buông ra. Ngân kích buông xuống, Độc nhãn long kính cẩn nói. Rốt đại nhân, xin điên tâm, chúng ta sẽ không ác ý tổn thương nàng. Rốt trong lòng thở dài một tiếng, chỉ có thể nhượng đường. Đi thôi. Độc Nhãn Long thở phào một hơi, lập tức phất tay, đi. Đám người ôm lấy mẹ Fish, đàng không mà lên, cấp tốc biến mất tại cuối tầm mắt. Quy một chương 247, rất băng, thật lạnh. Rốt môi phần phiền muộn. Hắn lúc đầu nghĩ đến rất nhiều tuyệt diệu chiêu số, không chỉ là hư không chi nộ, còn có thật nhiều cái khác tự bạo thủ đoạn. Chỉ cần có thể đem quái vật tụ tập cùng một chỗ, liền có thể tạo thành to lớn sát thương. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã thử qua, Quái vật cũng sẽ không giống không có đầu óc nóc tử một mực theo ở phía sau truy ngươi, bọn chúng là hỗn độn mà điên cuồng, tuần hoàn theo đủ loại bản năng, dưới tình huống bình thường, quái vật sẽ không đuổi theo ra rất xa, còn có một chút quái vật thậm chí sẽ không chủ động công kích ngươi. Muốn đem quái vật tụ tập lại là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Mà mẹ Phi Tư liền có phương diện này tài năng. Nàng ách nạn nguyên rủa có thể dẫn tới rất nhiều quái vật, tựa như là hướng tới loại nào đó cựu hận, quái vật sẽ theo đuổi không bỏ, không thể dễ dàng vứt bỏ. Nàng còn có cường hãn đóng băng năng lực, cùng cao siêu chế tác vật phẩm kỹ xảo nhìn như vậy đến, đây quả thực là siêu cấp hoàn mỹ cộng tác, lấy thừa đủ thiếu, cắm để lọt bổ sung, hoàn toàn phù hợp, không có một kia để lọt. mà ruột cũng từng đáp ứng qua nàng, muốn cải biến vận mệnh của nàng, đây là nam nhân hứa hẹn. đương nhiên, tóc bạc mắt bạc cũng là ruột đang mê một trong. đương nhiên, càng quan trọng chính là nàng dẫn quái dáng người. cái gì yêu ma quỷ quái căn bản không phải chướng ngại, ruột cũng phi thường rõ ràng, nàng trên bản chất là một người, có tình cảm, có tin mừng giận sẽ xấu hổ cũng sẽ cảm động người, xấu xí một điểm lại như thế nào? mỹ nữ hắn thấy nhiều, mặc quần áo không mặc quần áo đều là, tứ đại tà thuật ra chỉ phía dưới. Cho đều có thể so với Thiên Tiên, xinh đẹp bích xoán ốc đều có thể xứng công chúa, huống chi mẹ phì sự bản thể cũng không tính xấu xí, còn có mấy phần thanh tú, làm sao không thể tiếp nhận đâu. Nhưng là, rụt vừa mới bắt đầu suy nghĩ đứa bé thứ nhất tên gọi là gì lúc, mẹ phì sự liền bị mang về. Này làm sao có thể để cho rụt không phiền muộn đâu. Mặc dù nói là sẽ trở về, nhưng hắn cũng không yên tâm. Không được, ta phải nhanh cho họ rụt cùng đền các hạ viết thư. Rụt thầm nghĩ, liếc mắt nhìn nhân tính, chỉ còn 50 mấy vạn. Cái hôn này tổng cộng dùng gần 300.000 nhân tính. Đây là nàng bạn thân Nguyên rủa đưa đến kinh người ô nhiễm sao? Còn có Nàng vì cái gì sẽ không bị hư không thôn phệ, lại vì cái gì đột nhiên muốn tự sát? Trên người nàng gánh vác 12 đạo nguyên rủa là như thế nào mất khống chế, lại là làm sao cởi ra? Cùng loại nghi hoặc còn có rất nhiều, rốt quyết định ở trong thư kỹ càng hỏi một chút mẹ Phỉ nội tình. Lấy trước mắt hắn lấy được to lớn thành tích, họ rụt hoặc liền các hạ hẳn là sẽ không giấu giếm. Hiện tại, cần phải làm làm mau trong chiếm lĩnh Phồn Tinh chấn Phồn Tinh chấn bên trên quái vật cơ hồ bị mẹ Phỉ toàn kéo đến trong hư không đi, nếu như nhân loại không chiếm lĩnh, quái vật liền sẽ chiếm lĩnh. Rốt chạy vội về thành dưới đất. Khi hắn tuyên bố tin tức này thời điểm, Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Từ theo rột đại nhân viễn trinh đến nay, bọn hắn đã bị kinh ngạc đến ngây người rất nhiều lần, nhưng lần này kinh ngạc đến ngây người, viễn siêu trước đó kinh ngạc đến ngây người. Họ oh, hạ dạ nhịn không được hỏi, "Rột đại nhân, ngài không có tính sai a? Phồn tinh chấn phía tây quái vật so phía đông hơn gấp mấy lần, ngài sao có thể một chút toàn bộ đánh giết?" Côn Dật cũng nói, "Cái này không hợp với lẽ thường a." Bùi Út tao mày nói, "Rột huynh đệ, không phải ta không tin ngươi, nhưng loại chuyện này không thể nói đùa, ta gánh vác bảo hộ tất cả học viên nhiệm vụ, là không thể để cho bọn hắn mạo hiểm." Mỗ Ly dùng một loại rất kỳ lạ ánh mắt nhìn xem hắn cũng không có tỏ thái độ, rốt có chút thất vọng, các ngươi không có người tin tưởng ta sao? trong đám người án nạ bờ lệ bỗng nhiên rơi lên tay, rốt cười nói, không sai, học tỷ, ta liền biết chúng ta đồng sinh cộng tử tình nghĩa. không, không, ta là muốn hỏi. án nạ bờ lệ trên mặt có chút đỏ lên, chần chừ một chút mới lên tiếng, ngươi xuyên đổ lo sao? vừa mới nói xong, hiện trường cười vang, nàng tốt cơ hữu kiêm đối thủ một mất một còn mịn nạ càng là cười đến dưới đất la lụt. ôi, án nạ bờ lệ, ngươi nghĩ như vậy biết, chui vào dưới chân hắn nhìn một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Rốt cũng cảm thấy trên mặt phát sốt, hắn mỗi lần phục sinh đều là trần trung trụ, vừa rồi lại mười phần sốt ruột chỉ bộ cái trường bảo liền chạy ra khỏi đi, không nghĩ tới lại bị nha đầu này nhìn thấy. Ngâm miệng, tiến tĩnh. Trong đội ngũ tiếng cười dần dừng, khoảng thời gian này, Rốt đã trong bọn hắn thành lập nhất định uy tín, cái này đến cái khác thắng lợi để bọn hắn hoàn toàn xem nhẹ Rốt điên kỳ. Rốt tăng hắn một cái, tiếp tục nói, ta vận dụng thì ô đỏ đại nhân cho ta cuối cùng một đạo linh hồn cẩn sóng, nó sáng tạo một cái hư không trống giống, đem phồn tinh chấn bên trong đại đa số quái vật đều hút đi vào. Hiện tại phồn tinh chấn đã thành một tòa không chấn, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ đưa nó chiếm lĩnh. Đây là mệnh lệnh." Đám người đồng nói, "Vâng, quan chỉ huy đại nhân." Đem thị ổ đỏ đại nhân rời ra ngoài về sau, đám người liền không còn có nghi hoặc, không khách khí chút nào nói, gia gia của bọn hắn cũng là nghe thị ổ đỏ truyền kỳ cố sự lớn lên, thần kỳ thị ổ đỏ là một cái xâm nhập lòng người khái niệm, mà Vương Thành cũng còn không có công khai thị ổ đỏ tin chết, cho nên, đây là giỏi nhất để đại đa số người tiếp nhận lý do thoái thác. Cuối cùng, rốt lại bổ sung một câu. "Còn có, án nạ bập lệ, về sau loại vấn đề này tại tự mình hỏi ta, không muốn tại trường hợp công khai hỏi thăm." Thiện ý trong tiếng cười, mỗi lý cấp tốc làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đội ngũ liền trùng trùng điệp điệp lái hướng Phồn Tinh chấn. Trừ nhân viên chiến đấu bên ngoài, 3.000 tên nhân viên hậu cần cũng đi theo Hậu phương, bọn hắn muốn đem tòa thành này trấn triệt để rửa giấy sạch sẽ. Đội ngũ tựa như một đầu ánh lửa trường long, xuyên qua chẳng biết tại sao trở thành nhạt khói đen, đi tới Phồn Tinh chấn. Phồn Tinh chấn khói đen càng nhạt. Đám người thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy mấy ngàn giật cao bầu trời, cùng nơi xa phòng ốc con đường, rất nhiều người còn là lần đầu tiên có dạng này mới lạ thể nghiệm, nhìn không được phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Hộ Hỏa Nhân cũng là lần thứ nhất rời đi thành dưới đất, hắn đem theo thủ hộ chi hỏa tách ra tàn lửa thả tại trong quảng trường làm bọn hắn cứ điểm tạm thời. Mỗi lý đem mọi người chia nhiều cái tiểu đội, lấy hình khuyên tản ra, tìm kiếm xử lý phồn tinh trấn bên trong lưu lại quái vật, cũng bảo hộ nhân viên hậu cần an toàn thanh lý thành trấn. Vòng thứ nhất tìm kiếm xuống tới, phồn tinh trấn quả nhiên giống tuyết, không có bất cứ nguy hiểm gì, số ít mấy cái quái vật cũng cấp tốc bị các chiến sĩ giết chết. Mừng như điên cảm xúc ở trong đội ngũ lang tràn, ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn có thể nhanh như vậy chiếm lĩnh phồn tinh trấn, chân chính bước ra khai thác nhân loại không gian sinh tồn bước đầu tiên. Vòng thứ hai tìm kiếm rất nhanh bắt đầu. Lần này mười phần cẩn thận, các chiến sĩ sẽ mở ra phòng ngóc cửa, trong trong ngoài ngoài lục soát mỗi một cái kiến trúc mỗi một cái góc. Nhân viên hậu cần thì sẽ tại xác nhận sau khi an toàn tiến vào kiến trúc, cẩn thận đem tất cả mục nát vật dọn dẹp sạch sẽ, đem còn vật phẩm có giá trị cầm về cho nghiên cứu viên mỉn nã giám định. Đốt có thừa lửa trên quảng trường, rất ngoa thả đầy đủ loại cổ vật. Bọn chúng đến từ 1500 năm trước phồn tinh vương quốc, lắng động thời gian, phong ấn bế nguyệt, cho dù đã mục nát không chịu nổi, nhưng y nguyên có thể xuyên tấu qua bọn chúng cảm nhận được lịch sử dư ôn. Cái kia hơn 1000 năm trước niên loại, là như thế nào tại cái này Hắc Ám trong thế giới sinh tồn? bọn hắn phát triển ra như thế nào rực rỡ văn minh, nghĩ ra cái dạng gì biện pháp đối kháng hắc ám, lại là làm sao bị hắc ám thôn thệ, tan biến tại cái này trong dòng chảy lịch sử. Những vấn đề này không chỉ là nhà lịch sử học tất cả mọi người phi thường quan tâm. Tại dạng này hắc ám trong thế giới, con đường phía trước xa vời, sinh tồn lựa chọn phi thường khó khăn, một cái sơ sẩy liền có thể dẫn đến vô số người mất mạng. Tiên nhân vết bánh xe có lẽ cho bọn hắn dẫn dắt, để may mắn còn sống sót nhân loại đi được càng xa, tránh hai hoạn ngập đầu. Liền ngay cả mìn nạ dạng này lập chí truy tìm chân lý nhà nghiên cứu, cũng quen thuộc theo trong lịch sử tìm kiếm đáp án mà rốt dạng này khai thác đoàn đội vậy mà không có phân phối chuyên môn lịch sử khai quật người cũng là một kiện phi thường hiếm thấy sự tình cho thấy vương thành trên thực tế cũng không có người xem trọng bọn hắn cho rằng bọn họ có thể tại thời gian ngắn thu phục phồn tinh chấn quan chỉ huy đại nhân tại phồn tinh chấn chỗ sâu rốt đang cùng trong đoàn đội mạnh nhất mấy người cùng nhau tìm kiếm kiến trúc mỗi lý như thường lệ bám thân đến trên người hắn ta đã hướng vương thành truyền tin yêu cầu bọn hắn phái ra chuyên nghiệp lịch sử học giả tới phồn tinh chấn bảo tồn tương đối hoàn chỉnh có thể khai quật ra rất nhiều trọng yếu lịch sử đối với chúng ta hiểu rõ kỷ nguyên thứ ba có ý nghĩa quan trọng nha ruột không hiểu nhiều lắm Hắn dù sao cũng là tốt thành người, cho dù một mực tại bù lại các loại tri thức cùng thưởng thức, y nguyên có rất lớn chăng không? Lịch sử chính là một cái trong số đó. Mỗ Lì tiếp tục nói, rất nhiều học phái lại bởi vậy khuynh hướng chúng ta, nhất là Kim Chu học phái, bọn hắn lực ảnh hưởng đặc biệt lớn. Rốt lặng lặng nghe, Mỗ Lì quả thực là siêu cấp tồn tại, đối với sự tình gì đều phi thường tinh thông, tuyệt đối siêu nhất lưu trợ lý. Nếu như không có nàng, đoàn đội căn bản không vận chuyển được, sự tình gì đều là một đoàn gây rối. Tác dụng của nàng gần với mẹ phi, xếp ở vị trí thứ hai. Càng đáng quý chính là, nàng trung thành cũng không thể nghi ngờ. Khuyết điểm duy nhất chính là đối với mẹ Phis có lớn vô cùng thành kiến, cho rằng nàng là nhân loại tai họa, cũng cực lực ngăn cản hắn cùng mẹ Phis tiếp xúc. Rốt cùng nàng nói qua mấy lần, nhưng đều không có đổi mới, ngược lại ẩn ẩn lộ ra mẹ Phis cùng một chút ám muội vụ án có quan hệ. Thật sự là phiền phức, rốt nghĩ thầm. Về sau dùng ta năng khiếu để nàng cải biến quan điểm đi. Lúc này, chợt nghe bầy ồ hô, nơi này là phồn tinh chấn hộ lự tế tự trận. Đám người lập tức dừng bước, rốt quay đầu nhìn lại, trước mắt là một cái phụ kiến cho bụi quan trường, nhìn qua rất cổ xưa, bốn phía kiến trúc mười phần thô tớt, lộ ra phi thường trống trải. Giữa quảng trường là một cái lớn vô cùng hình tròn kiến trúc. Ồ, hạ giả nghi ngờ nói, cái này không quá giống hộ lửa tế tự trận A, Vị trí của nó ngã về tây, không tại phồn tinh chân chính giữa. Côn gia cất đầu, không sai, thủ hộ chi hỏa đồng dạng đều tại khu dân cư chính trung tâm. Nếu như không có bắt buộc, tốt nhất không muốn điều chỉnh ánh lửa phát xạ phạm vi, này sẽ ngoài định mức hao tổn lửa lực lượng. Thợ săn ở ấy lại phát hiện điểm khác biệt, phồn tinh vương quốc truyền thống là lấy nữ vương vi tôn, chỉ có trọng yếu trên kiến trúc mới có thể có khắc nữ vương giống. Các ngươi nhìn. Đám người thuận ngón tay của nàng nhìn lại. Quả nhiên, tại hình tròn kiến trúc tường ngoài bên trên nhìn thấy ngồi cao ở trên vương tọa nữ vương. Nàng một tay cầm trượng, một tay cầm kiếm, đầu đội đầy sao vương miệng, người mặc đầy sao trường bào, khuôn mặt mơ hồ, nhưng thần sắc lạnh thấu xương mà không thể xâm phạm. Án Na Bơ lệ cũng phát hiện không bình thường chỗ. Nhìn, kiến trúc xuống trên gạch có hỏa diệm đánh dấu. Mố Lý nghiêm túc nói, xem ra không có sai, nơi này chính là phồn tình trấn hộ lửa tế tự trận, bọn hắn thủ hộ chi hỏa đã từng ở trong này thiêu đốt. Rốt Tó mơ hỏi, thủ hộ chi hỏa dập tắt về sau sẽ còn lại cái gì? Thủ hộ chi hỏa hỏa chủng, cùng hỏa chi cho tàn, có thể lại cháy lên sao? Có thể Nhóm lửa một cái mới thủ hộ chi hỏa cần nó hỏa trùng, hỏa chi cho tàn, đốt làm, cùng hỏa chi tuổi. Thợ săn ở sen vào một câu miệng. Chúng ta trước mắt thủ hộ chi hỏa, tuyệt đại đa số đều là theo trong hắc ám thế giới thu hoạch hỏa trùng. Rốt vui vẻ nói, vậy chúng ta không phải vừa vẫn có thể nhóm lửa nơi này hỏa trùng sao? Không cần đem thành dưới đất thủ hộ chi hỏa rời qua đến. Ờ tiếp nói nói, hẳn là rất không có khả năng. Vương Thành có đặc thủ tìm kiếm thủ hộ chi hỏa hỏa trùng biện pháp, hai ngàn trong phạm vi vẫn còn tồn tại hỏa trùng, đều đã bị Vương Thành thu hoạch. Mỗ Ly bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, ở đây, ngươi hiểu thật nhiều. Ở ấy lễ phép cười nói ta ơn tán thưởng, một ly tỉ tỉ. Mỗi ly một sợi vũ vụ bay đến rụt bên hai, nhẹ nói, nàng có chút không đúng lắm, đây là thượng tầng chi thức, người bình thường sẽ không biết. Rụt vô Vũ sương ngủ, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Đội trưởng O hạ dạ cười nói, các ngươi thật bất học, chúng ta đều là thô giáp chịu mài bọn da hỏa, không hiểu nhiều những này tỉ mị sự tình. Côn dẫn nói, coi như hỏa chủng không tại, thịnh phong thủ hộ chi hỏa hồn khí cũng hẳn là cũng tại, đây cũng là một kiện có giá trị không nhỏ vật phẩm. Tóm lại, chúng ta vào xem vừa nhìn liền biết. O hạ dạ sải bước đi đi lên. Hắn là thuần cương thân thể, Năng lực phòng ngự cực mạnh, chuyện nguy hiểm luôn luôn là hắn dẫn đầu. Op hạ dạ đẩy ra trung tâm kiến trúc nặng nghề đại môn, bùi đất dì rào rơi xuống, tảng đá tại mặt đất ma sát thanh âm truyền ra rất xa. Đại môn rất nhanh bị đẩy ra, đám người nhấc lên đèn, hướng bên trong chiếu đi. Đây là một cái lớn vô cùng không gian, mười phần hữu tính, trên mặt đất phủ lên thật dày vôi, địa thế hướng phía dưới lõm, ở trung tâm có một cái cự đại hoàng kim dụng cụ, bị thành đống vôi bao trùm, cơ hội nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Đó phải là hồn khí. Op hạ dạ vỗ vỗ trên thân cho. Nhìn qua không có gì nguy hiểm ản nạ bợ lệ nhất thời quên đi trước đó xấu hổ vui vẻ nói nhiều như vậy hỏa chi cho tàn có lẽ hỏa chuẩn còn trôn ở bên trong đâu chúng ta mò đi xem một chút đi rốt dùng linh hồn chi nhãn nhìn một vòng xác thực không có nguy hiểm liền theo đám người cùng nhau bước vào tế tự trận thật dày vôi không có qua đầu gối những này nguồn gốc từ thủ hộ chi hỏa cho tàn tác dụng duy nhất chính là làm thủ hộ chi hỏa để bảo hộ nó bọn chúng cũng không chân quý không có tiếng tâm gì nhưng không thể thiếu rốt đi tới hoàng kim dụng cụ bên cạnh nó so nhìn qua phải lớn rất nhiều có hơn phân nửa lấp trôn tại trong cho tàn nhìn ra chí ít có mười giờ rộng cao cỡ một người như thế lớn thủ hộ chi hỏa cũng không phổ biến. Rốt to mò thổi ra cho tàn, đụng nhẹ làn danh của nó. Rất băng, thật lạnh. Đột nhiên, một đạo bóng xám theo trong dụng cụ tật đập ra đến, một tia chớp điện chỉ mà qua, đâm trúng rột lỗ lực. Rất băng, thật lạnh. Quy một chương 248, áo bảo sám người bảo vệ lửa. Rốt, đám người cùng kêu lên kinh hô, đội trưởng O hạ dạ trước hết nhất kịp phản ứng, bổ nhào đi lên, ngăn lại bóng xám kiếm thứ hai. Mỗi lý ưu vụ cấp tốc bao trùng rốt, đem hắn kéo cách khu vực nguy hiểm. Án nạ bợ lệ trên thân tuân ra một đoạn xương màu tím, biến thành một thất võ trang đầy đủ bán nhân mã nàng một bước nhảy qua đến, đem ruột trở ở trên lưng, móng trước bắn ra, xoay người hai bước liền nhảy ra kiến trúc. hậu phương, họ oh, hạ dã, cổn dã, bảy hụt ba người đã cùng bóng sám đánh thành một đoàn. anh nã vợ lệ vội hỏi, mũi lì, ruột tổn thương thế nào rồi? mũi lì tỉnh táo thanh âm theo ưu vụ bên trong truyền đến, lưỡi dao xuyên qua phải phổi, không có hủ hóa, không có nguồn rủa. một bình máu làm từ trên người ruột bay ra, tại ưu vụ vận chuyển xuống đổ vào ruột trong miệng. máu tươi chất lỏng vào miệng liền bốc hơi, hóa thành màu đỏ hơi nước tản vào ruột trong thân thể, miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục máu chảy dần dừng, đột theo trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt. Án Nạ bợ lệ cơ hồ đều muốn vui đến phát khóc, "Rốt, ngươi tỉnh." Rốt chỉ cảm thấy toàn thân nóng một chút, ngực có nhảy lên đau đớn, nhưng đã không nặng, hồi tưởng lại bị đâm trúng một khắc này, lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì, "Hô, cẩn thận, quái vật kia mạnh phi thường, nó là yên lặng dưới trạng thái lại có cao ẩn nấp năng lực quái vật, ta ngay từ đầu vậy mà không nhìn thấy nó." "Oen!" Một tiếng vang thật lớn, hình tròn kiến trúc bị va sụ một nữa. Bảy u teo bụi đất bên trong bay ra, toàn thân cao thấp ngó me đồng địa. Ngay sau đó bóng xám bay nhanh mà ra, một tia chớp đâm thẳng trán của hắn đang, lại là O hạ dạ trợi cứng ở một kiếm này. Hắn thuần cương thân thể vô cùng cứng rắn, toàn thân cao thấp linh năng sôi trào, hai đầu cánh tay tựa như hai cây cột thép kẹp lấy trường kiếm. Tiếng gọ sắt chói tai vang lên, giống như là hai khối sắt thép tại lẫn nhau ma sát. O hạ dạ còn là lần đầu tiên gặp phải bị hắn kẹp lấy còn có thể rút ra ngoài dài hình dáng vật thể, gấp hô, cồn giật. Nhanh, một cái thân ảnh nhỏ gầy vô thanh vô tức tìm được phía sau, linh năng tụ tập trên ngón tay của hắn, hắn đặc tính là bạo liệt, chỉ cần bị đầu ngón tay của hắn đâm trúng, vật thể đều sẽ phát sinh bạo liệt. Côn giật duy trì trạng thái ý lặng Thẳng đến trên lệch nửa bước, đột nhiên phát lực, ngón tay tật đâm mà lên, phẫn nộ quát, đi chết đi, quái vật. Soát, bóng xám biến mất. Côn giật đâm trúng không khí, thu lực chưa kịp, đầu ngón tay đụng phải ó hạ dạ. Còn tốt hắn cấp tốc tán đi linh năng, chỉ nổ tung ó hạ dạ tay áo. Cái gì? Làm sao biến mất rồi? Rống hô lớn, nó lấp lóe. Nó sẽ không gian di động. Tại các ngươi phải hậu phương một trăm bước bên ngoài. Đám người vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy cái kia bóng xám. Nó ngừng lại, giống như là dò xét đám người. Đám người cũng lần thứ nhất thấy rõ thân hình của nó. Đây là một cái rất đặc biệt quái vật. Nó người mặc một thân áo bào sám, áo choàng cực kỳ cuốc kỹ, cho bụi đã thẩm thấu nhập trường bào bên trong, phảng phất một kiện từ cho dệt thành dài thảm. Mà áo bào sám xuống người cũng là màu sám, cho bụi đã khảm vào nó khô héo mặt, liền trong trắng mắt đôi mắt cũng là dạng này màu sám. Chỉ có nó trên tay trường kiếm là cực sáng, loại này tia sáng không giống mặt trời bá đạo chói mắt, mà giống ngôi sao trong bầu trời đêm, sáng tỏ mà không chướng mắt. Rốt nhìn trầm trầm vào nó, tại linh hồn chi nhãn bên trong, nó linh hồn phi thường kỳ lạ, đen nhánh gợn sóng chợt mạnh chợt yếu, hình sóng hiện răng cưa thái, toàn bộ hồn thể tia sáng nội liễm hãy thu thuẩn cho người ta một loại cực sáng nhưng lại không phát sáng cảm giác quái dị đột nhiên trong đầu một đạo thiểm điện sẽ qua rồi lập tức nhớ tới vương đã từng đối với lời hắn nói không ánh sáng không ánh sáng thái độ cái quái vật này có được nguyên kết hợp trước đó tri thức hắn lập tức đánh giá ra đây là một cái cường cấp quái vật một cái đã từng thân là người kẻ sát đoạn hắn là người bảo vệ lửa phồn tinh chấn người bảo vệ lửa Đáng người nháy mắt tỉnh ngộ lại ở hô rồi đại nhân nói không sai hắn không chỉ có là người bảo vệ lửa còn là phồn tinh vương quốc lửa tư thế Trên tay hắn kiếm là tinh thần kiếm, là dung nhập ngôi sao lực lượng giàn đúc, chỉ có cao giai lửa tư tế mới có thể nắm giữ. Phùn tinh chấn lửa dập tắt về sau, hắn vẫn yên lặng tại hoàng kim hồn khí bên trong, đã 1.5005. Hắn xa đoạn nguyên nhân cùng lửa có quan hệ, hoàng kim hồn khí là hắn chấp nhiệm, cho nên rốt đại nhân đụng một cái hồn khí, liền lập tức bừng tỉnh tại chiều sâu yên lặng dưới trạng thái hắn. Rốt lúc đầu chỉ có một cái mơ hồ ý nghĩ, ở ấy vừa nói, cả sự kiện lập tức liền rõ ràng. Liên tưởng đến nó tốc độ cực nhanh cùng lấp lánh năng lực, rốt lập tức ý thức được, nó rất có thể thôn phệ thủ hộ chi hòa hòa chủng. Căn cứ vương thuyết pháp, Hỏa trùng là một loại cực kỳ đặc thù nguyên chất vật. Nguyên chất vật là đã vật chất hóa, tại thế giới vật chất bên trong tồn tại nguyên. Mà nguyên là có định lượng về sau luật. Bọn chúng bản chất là đều là luật cụ hiện thái, chỉ là tồn tại hình thái không giống. Mà hỏa trùng loại này đặc thù nguyên chất vật đồng thời có được 3 cái trụ cột lĩnh vực luật. Thời gian, không gian cùng hoạt tính. Bóng sam tốc độ nhanh đến kinh người, có thể là tăng tốc thời gian của mình, có thể sử dụng lớp lóe truyền tống, là lợi dụng không gian đặc tính. Duy nhất còn lại hoạt tính còn không có biểu diễn ra, nhưng đã 89 phần 10. Rốt nhớ kỹ rất rõ ràng. Vương đã từng nói cho hắn, mỗi một cái thánh hỏa chi trùng bên cạnh, đều có đã từng tên là vương quái vật. Như vậy, tại thủ hộ chi hỏa hỏa trùng bên cạnh, cũng có thể sẽ có đã từng tên là người bảo vệ lửa quái vật, bọn chúng thôn phệ hỏa trùng, trở thành có thời gian, không gian cùng hoạt tính lĩnh vực năng lực cường đại địch nhân. Rốt lập tức đem hắn suy đoán nói cho đám người, cũng nói, vương nói cho ta biết, giết chết thôn phệ hỏa trùng quái vật, liền có thể thu hoạch được hỏa trùng. Ờ đây cũng giật mình nói, thì ra là thế, khó trách chúng ta không có tại phổi tinh chấn tìm tới hỏa trùng, còn tưởng rằng nó đã di thất, không nghĩ tới là bị thôn vệ, loại chuyện này tương đối hiếm thấy tinh thần của mọi người lập tức đều cực độ phân chấn, lấy được hỏa trùng. Tại trong vương thành là đệ nhất đảng công tích, chỉ có nhóm lửa thủ hộ chi hỏa, nhân loại mới có thể hướng trong bóng tối mở rộng. Lửa có bao nhiêu sáng, nhân loại khu quần cư liền lớn bấy nhiêu. Mà trong vương thành hỏa trùng đã không nhiều, chỉ có thể dùng để khẩn cấp. Đây cũng là người phản đối phản đối mở rộng lớn nhất lý do không có hỏa trùng. bọn hắn thu hoạch được một mai hỏa trùng, chính là đối với chủ chiến người lớn nhất khích lệ, đối với trung lập người lớn nhất tranh thủ. Mà lại bọn hắn có thể trực tiếp lại cháy lên phồn tinh chấn hỏa trùng, không cần hướng vương thành thỉnh cầu. Đối với tất cả khát vọng nhân loại thắng lợi người mà nói, đây là một kiện như thế nào cổ vũ lòng người sự tình. Hắc hạ dạ bọn người bắt đầu cấp tốc mãnh rốt thuốc tề, bầy Hút thậm chí đem hắn chân tàng đã lâu thuốc tráng dương cũng ăn được đi. Rốt thì phát huy chức trách của hắn, nhìn chằm chằm người áo bảo sám. Nó linh hồn hình sóng chấn động rất nhanh, căn cứ vừa rồi bộc phát linh năng cường độ, nó hẳn là tại cường cấp sơ giai. Cường cấp quái vật là phi thường địch nhân cường đại, so hung cấp quái vật muốn cường hẳn nhiều lắm. Mà có được nguyên quái vật, lại so với bình thường quái vật muốn cường hẳn rất nhiều. Mỗ Ly lập tức phân phó nói, "Ơi, ngươi đi thông báo tất cả mọi người, không nên tới gần nơi này." ở ấy lập tức quay người chạy như bay, Án nạ bờ lệ vội la lên, vì cái gì? chúng ta không gọi chi viện sao? Mỗ lì tỉnh táo đáp, đây là cường cấp quái vật, cấp 6 trở xuống nhân viên chiến đấu không có cần thiết tới. đúng lúc này, người áo bào sám đột nhiên động, thân hình của nó hóa thành một đạo bóng sám, như thiểm điện hướng đi xa ở ấy phóng đi. Đang, óc hạ dạ tay mắt lanh lẹ, chính diện ngăn lại nó, trường kiếm đâm vào trên cánh tay, phát ra kim thiết tương giao thanh âm. óc hạ dạ cảm thấy linh năng chấn động, thuần cương thân thể hình như có chút chống đỡ không nổi. bóng sám lại là một kiếm chém tới, óc hạ dạ hai tay tiếp kiếm nhưng to lớn sung kích để hắn lui lại một bước hắn lập tức biết tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị chém tan thân thể linh hồn đặc tính là cần linh năng duy trì linh năng một tận thuần cương liền biến thành thuần thị một kiếm liền chết kiếm thứ ba xuống tới ót oh, hạ dạ trực tiếp dùng yếu ớt lồng ngực tiếp kiếm cánh tay kẹp lấy thân kiếm hô lớn nhanh lao cộng tác gan ý để cổn dạt sớm đã lách mình đến quái vật sau lưng một cái bạo liệt chỉ hướng nó đâm tới đây là bọn hắn thường dùng nhất chiến thuật người háo bảo sám lần nữa phát động lấp lóe rốt hô phía bên phải chín giờ phương hướng hai bước thu được Bầy U lấy có thể so với người áo bảo sám tốc độ vọt đến sau lưng nó, hai tay vẫn đầy linh năng, một kích trọng quyền đánh vào người áo bảo sám trên đầu. Phanh! Thượn như đánh trúng một đại đoàn cho. Đây trời bụi bầm che đậy toàn bộ quảng trường. Rốt gấp hô, không chết, Bầy U cẩn thận mặt bên. Một tiếng rên, Bầy U không tránh kịp, bị đâm xuyên chấn phải. Cũng may ho hạ dạ cùng cổn dạt kịp thời đổi kịp, cùng quái vật chiến lại với nhau. Bầy U ngửa đầu lại uống xong một bình máu làm, quay người ra nhập chiến đấu bốn đoàn thân ảnh tại đuổi bậm kỵ chiến, máy liệt linh năng ba động như là mưa to xuống mặt hồ tảng ra, ba người đều là sở trưởng cận thân vật lý tác chiến chiến sĩ, lấy nhanh đánh nhanh phía dưới, bốn đoàn cái bóng tựa như tia chớp đan sen tới lui, căn bản thấy không rõ lắm. rốt cười ở trên người ăn nã bơ lệ, nhìn chăm chăm chiến cuộc, không ngừng cung cấp các loại tin tức. nhưng ba người y nguyên cấp tốc hướng về hạ phong, người áo bào sám tốc độ quá nhanh, nó có thể tùy thời gia tốc tự thân thời gian, khiến cho nó tốc độ thu hoạch được tăng lên mấy lần. nếu như không phải rốt thấy rõ đến sử dụng gia tốc năng lực lúc linh năng hình sóng, mỗi lần đều trước thời hạn lên tiếng nhắc nhở, vậy cái này ba người đã sầm sầm. Nó lấp lóe năng lực cũng là như thế, rốt có thể trông thấy rất nhỏ không gian gần sóng, trước thời hạn phát hiện nó lấp lóe vị trí. Nhưng cho dù có dạng này trợ giúp, bọn hắn cũng ngăn cản không nổi người áo bào sám lang lệ thế công. Tiên lặng quái vật phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, tỉnh lại toàn bộ linh năng, trước mắt hoàn toàn không phải nó trạng thái mạnh nhất. Người áo bào sám càng đánh càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà ba người càng đánh càng yếu, vết thương càng ngày càng nhiều, máu làm cũng không thể hoàn toàn khôi phục, linh năng càng là tiêu hao rất lớn. Rốt trong lòng lo lắng Loại này đẳng cấp cận thân cách đấu hắn không cách nào tham dự, linh năng đại pháo lại không có cách nào đánh chúng linh hoạt như vậy thân ảnh. Lại sau một lúc lâu, óc hạ giả bị một kiếm đâm xuyên xương bả vai, cứ việc Bụt cùng cồn dạt kịp thời ép ra quái vật, nhưng cũng nói óc nó hạ giả thuần cương thân thể muốn chịu không được. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nhất định phải tham chiến. Móc ra lương quang, hướng trong đó chứa trở hắn duy nhất một viên gấp trăm lần linh giới đạn. Viên này linh giới đạn bên trong chứa một trăm khỏa phong linh tử đạn, nó cực không ổn định, ở vào bị dột phong ấn trạng thái. Nương Quan uy lực rốt đã sớm rõ ràng, 50 lần linh giới đạn ở trên phồn tinh trấn đánh thứ gì đều miểu sát, chỉ là quá đắt hắn không nỡ dùng. Gấp trăm lần linh giới đạn chỉ cần có thể đánh trúng, nhất định có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Molly, cho ta thêm nhanh, ta muốn lên. Án Nạ bờ Lệ vội la lên, "Rốt, chúng ta trước rút lui đi. Nhân mã của ta trạng thái phi thường linh hoạt, nó đợi không kịp." Rốt theo nhân mã nương trên thân lật xuống tới, cười vô vỗ cái mông của nàng. "Con ngựa, nếu có người thụ thường, mau đem hắn công đi." Án Nạ Bợ Lệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng vẫn là đáp, "Được." Cường đại tốc độ cảm giác theo bám ở trên người ưu vụ bên trong truyền đến, đây là tới từ phòng chi hắc kia lực lượng. Mỗ lì Tỉnh Tao nói, "Rốt đại nhân, ta có thể cung cấp có hạn phòng ngự, cũng có thể đối với quái vật tiến hành trình độ nhất định công kích, xin chú ý lợi dụng ta." Rốt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, "Hô, tốt, ta bên trên." Theo trong mộng cảnh móc ra huyết nục áo giáp, linh quang lóe lên. Quy 1 chương 249, mờ u n tở ảm, bặc lạ, huyết nục áo giáp đem hoạt tính huyết nục bao trùm toàn thân, hình thành áo giáp. Màu nâu đỏ huyết nục ở trên người kéo dài tới, rất mau đem rụt ba vây lại. Mỗi lì không có nghi hoặc, tại trong vương thành, các loại kỳ lạ linh hồn tạo vật đặc biệt nhiều, căn bản thống kê không đến, trừ phi có thể sản xuất hàng loạt, nếu không vương thành cũng không phải là rất xem trọng. Rốt đang muốn xông về trước lúc, kia quang giống như như thiểm điện đối diện hướng hắn đâm tới, rốt né tránh động tác còn chưa làm xong, trường kiếm liền đâm trúng huyết đục áo giáp, vai trái một trận toàn tâm đau đớn, mũi kiếm xuyên thấu qua áo giáp, đâm bị thương bả vai. Mẫu lì ưu vụ liều mạng muốn lấy mũi kiếm, không để nó lại xâm nhập một điểm, không hề đứt đoạn phun ra linh quang tiến công kích nó. Rốt đại nhân, oh, hạ giả chạy như liên mà lại đây, đưa tay ngăn lại kiếm thứ hai. Trường kiếm phá vỡ hắn thuần cương thân thể, tại trên cánh tay của hắn lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Đồng thời, côn rát cùng bị uất từ phía sau lưng một trái một phải đánh tới, lại cùng người áo bảo sám chiến lại với nhau. Nhưng o hạ dạ thương thế tăng thêm, tình thế trở nên càng thêm bất lợi. Rốt nháy mắt biết lấy trước mắt hắn thực lực hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn cùng cường cấp quái vật chính diện tác chiến. À rồi hạ các ngươi người thực tế năng lực tác chiến là viễn siêu hắn, chỉ là bình thường quái vật đều bị hắn một thanh móc chết mới không có hiện ra sự lợi hại của bọn hắn. Rộn hô, có biện pháp khống chế lại nó sao? Buộc nó thoát hiện? Có. Ông hạ già hô to một tiếng, ông bạn già. Côn gia nháy mắt hiểu, không có vấn đề. Ông hạ già vọt mạnh đi lên, lần nữa kẹp lấy người áo bào sám trường kiếm, nhưng nó cường đại linh năng vượt qua phòng ngự cực hạn, trường kiếm cắt huyết nục của hắn, máu tươi thuận mũi kiếm chảy xuống. Ông hạ già cắn răng một cái, hai tay dùng sức, rắc một tiếng, lại dùng xương cốt kẹp lại mũi kiếm. Côn gia sờ đến phía sau, một chỉ đâm tới, người áo bào sám lần nữa nháy mắt biến mất. Nó bản năng chiến đấu không gì sánh kịp, biểu hiện nó tại khi còn sống cũng là một vị cường đại chiến sĩ. Nhưng là khi nó xuất hiện lần nữa lúc, rút họng súng sớm đã chỉ hướng nơi đó. Vâng. Lương Quang bắn ra, gấp trăm lần linh giới đạn chính giữa mục tiêu, siêu cường linh năng sung kích tại không khí dung ra một vòng rõ ràng bận sóng, đem người hão bào sám nổ thành đầy trời bụi bặm. A rô hà ngươi cuồng hỉ nói, là được rồi, không có, rốt xác mặt chầm xuống, hắn không có thu được linh hồn. Quả nhiên, sau một khắc, đầy trời bụi bặm tụ lại, người hão bào sám xuất hiện lần nữa. Bạch Quang lói lên, trường kiếm bay trở về trong tay của nó. Mỗ lì âm thanh trang nghiêm nói, đây là hoạt tính linh vực năng lực, nó có thể phục sinh tất cả mọi người cảm thấy không ổn, người áo bào sám linh năng chính trở nên càng mạnh, vi thế cường đại từ trên người nó phát ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất tại đối mặt một cái quái vật khổng lồ. Rốt cấp tốc kiểm tra một chút nội cảnh, còn thừa lại hai kiện cần dùng đến vật phẩm, hồn chi phòng ngự cùng hủy diệt chi tiên khu, cái trước có thể ngăn cản một lần một lần chí mạng thương hại, cái sau sẽ thiêu đốt sinh mệnh, thu hoạch được siêu cường lực lượng, cần phối hợp phục sinh chi thạch. đối với hiện tại thế cục mà nói, đều không phải dùng rất tốt. bất quá ruột còn có một đòn sát thủ, linh hồn các thủ, chính là ánh mắt giết, hắn từng dùng chiêu này chừng chết hủy hóa ma long. Nhưng lấy hắn trước mắt linh năng cường độ, muốn chừng chết cường cấp quái vật, lại nhất định phải hướng hư không cuồn mượn linh năng. Trải qua nhiều lần như vậy hư không chi nộ về sau, rốt đại khái biết chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn sử dụng thức tỉnh số lần vượt qua 30 lần, hắn liền hẳn phải chết. Mà bây giờ chỉ còn lại 12 điểm thần tính, chỉ có thể chế tác một cái phục sinh chi thạch. Rốt không có thời gian do dự, lập tức tiến vào mộng cảnh, cấp tốc chế tác tốt cái cuối cùng phục sinh chi thạch, cũng kích hoạt nó, đem phục sinh địa điểm định ngay tại chỗ. Trước sau tổng cộng mất quá 10 giây, nhưng làm hắn trở về vật chất giới lúc, ba người đều đã ngã xuống đất, máu chảy ồ ạt. Người áo bào sám ngay tại truy kích nạn nã nạ bờ lệ biến thành nhân mã, tốc độ của nó viễn siêu hạng nã bờ lệ, nhưng cái sau bằng vào cực kỳ linh hoạt chuyển hướng nhiều lần né tránh công kích của nó. Rốt hô, một ly, đi cứu bọn hắn. Ta đi đối phó áo bào sám quái vật. U vũ không có nửa phần chần chờ, từ trên người rộn bay xuống, nảo về phía trên mặt đất ba người. Rốt một ánh mắt trường đi qua, linh hồn cắt thủ. Người áo bào sám trực tiếp quay đầu, quay người hướng hắn vội xung tới. Không phải đâu, ngươi nhạy cảm như vậy sao? Nhìn ngươi một chút làm sao rồi? Rốt quay người chạy như điên, hô lớn, nạn nã nạ lệ, mau tới cứu ta nếu như ở trong này bị giết chết, đó chính là bệnh thiếu máu, lãng phí một viên phục sinh chi thạch, không có phong chi hắc kia, tốc độ của hắn trên phạm vi lớn giảm xuống, bất quá một giây, người áo bào sám đã đuổi kịp, một kiếm đâm tới, rốt tránh không khỏi, chỉ có thể toàn lực mở ra linh năng phòng ngự, suy, trường kiếm chính giữa đầu của hắn, mũi kiếm đâm xuyên hắn huyết đủ cao giáp, đâm xuyên hắn linh năng phòng ngự, nhưng không có đâm xuyên ra mặt của hắn. đương nhiên, đây không phải rốt ra mặt dày, là ẩn nại bợ lệ dùng một con trường thương đâm vào người áo bào sám trên đầu, để động tác của nó dừng lại ném mắt, rốt một lăn lông lốc tránh ra, hô, tốt lắm, ẩn nại bợ lệ. Người áo bào sám xoay người đi truy án nạ bợ lệ, nhưng rụt một ánh mắt, nó lại trở về. Án nạ bợ lệ ném ra cái thứ hai trường thương, tựa như như mọc ra mắt lại ghim chúng người áo bào sám đầu, động tác của nó rõ ràng dừng lại một chút, qua nửa giây mới khôi phục, quay người hướng nàng đuổi theo. Rốt cuồng thì nói, "Tốt, cứ như vậy." Án nạ bợ lệ lại rất gấp, ta ở trong một khoảng thời gian chỉ có thể ném ra 16 con tê liệt trường thương. Rốt hô, vậy ngươi nghĩ biện pháp tới? Hai người trợn mắt một lao, người áo bào xám bị vừa đi vừa về lôi kéo nhiều lần, quái vật không có cảm xúc, cũng không có lý trí, sẽ chỉ dựa theo bản năng làm việc. Làm trường thương ném xong, nó liền truy hướng đối với nó tạo thành tử vong uy hiếp ruột. Án Na Bơ lệ thừa cơ cuốn đi qua, hô lớn, cỡi lên đến. Rốt một cái bay vọn, nhảy lên lưng ngựa. Án Na Bơ lệ hô lớn, "Ôm eo của ta." Nắm chặt. Vừa dứt lời, nàng một cái góc nhọn chuyển hướng, bốn vó đem mặt đất đều dẫm nát, rốt kém chút bị quật bay ra ngoài, mà điện tiểm mà đến người háo bào xám một kiếm đâm vào không khí, cường đại phong áp trên mặt đất cày ra một đạo mấy trăm bước vết cắt. Án lệ cả giận nói, "Ôm eo, không muốn ôm địa phương khác." Gió mạnh đập vào mặt, trên lưng ngựa cực độ sốc này, rốt căn bản không dám buông tay, liều mạng ôm nàng một mặt quay đầu cuồng trừng người áo bào sám, án nạ bơ lệ lại là một cái 180 độ lớn vuông đôi, lấy gần như hoàn mỹ nhẹ nhàng di chuyển động tắc lần nữa né tránh người áo bào sám truy kích. rốt cảm giác thiên địa đều đang xoay tròn, thế giới phảng phất bị rốt vào chụp lăn máy giặt, nhưng hắn y nguyên còn tại cuồng trừng người áo bào sám. người áo bào sám toàn thân linh năng sôi trào, cường đại linh năng ba động tựa như một đầu vô cùng kinh khủng cự thú cắn chặt ở sau lưng bọn hắn. án nạ bơ lỡ một lần lại một lần địa cực hạn né tránh truy kích của nó, rốt ở trên lưng nàng cuồng bay loạt rất giống một cái áo choàng. sau một lúc lâu, án bơ lỡ hô, tốt, ta có thể lao xuống dưới nửa người trên bỗng nhiên hất lên, ruột tựa như vải rách bay ra ngoài, nhưng hắn y nguyên còn tại cuồng trừng người háo bảo sám, mà đằng không đổi theo người háo bảo sám lập tức bị trường thương ghim trúng đầu, rớt xuống lôi kéo lại bắt đầu mười sáu lần về sau, án nạ bờ lệ chạy như điên tới, hô lớn cới ta ruột phi thân cới lên ngựa góng, lại bắt đầu một vòng mới truy đuổi chiến, án nạ bờ lệ cả giận nói ngươi có thể hay không ôm eo, ruột bị sóc nảy đến hoa mắt cho mặt, hô ta không biết nơi nào lại eo ngươi nó lấp lóe bên phải án nạ bờ lệ một cái cực hạn nghiêm người. Nệ tránh người áo bào sám đánh xuống một kiếm, oanh một tiếng, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ. Án nạ bợ lệ tuy là nhân mã, nhưng nàng động tác liền giống như mai con, nhảy nhảy nhót nhót ra hồ to. Da hòa này, còn đang mạnh lên, ngươi được hay không a ruột? Ngâm miệng, ta là quan chỉ huy. Tốc độ của nó càng nhanh. Không được, ta muốn cởi khôi giáp. Xoát một tiếng, án nạ bợ lệ trên thân khôi giáp toàn bộ rải xuống tới, lộ ra trắng đoan xinh đẹp thân ngựa, nó tứ chi khỏe đẹp cân đối, đường nét trôi chảy, da trợ thịt góc, chỉ nhìn bề ngoài liền biết là một tuyệt thượng hạng ngựa cái. Ngựa thân hơi nghiêng treo thương túi, bên trong giống Tuyết. Thương của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nó là linh năng tạo vật, ma lực của ta giải phóng là nhân mã, đặc tính đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp liền nhiều tám con tê liệt chi thương. Nó tất chúng lại tất nhiên sẽ gián đoạn động tác. Ma lực của ta giải phóng chỉ có hai cấp, cho nên chỉ có mười sáu con thương. Ngươi vì cái gì chỉ có hai cấp? Án nạ bơ lệ cả giận, ta thiên phú không giúp đỡ không tốt. Ta nếu là có cấp 4, đã sớm cùng các tỷ tỷ, sẽ còn ở trong này bị ngươi chọc tức. Ngươi vì cái gì như thế rất dỗi? Ngươi đi chết ta! Xoát, Án nạ bơ lỡ lại đem ruột văng ra ngoài. Một vòng mới lôi kéo lại bắt đầu. Dạng này lôi kéo là bọn hắn khó được thời gian nghỉ ngơi, quá mức kịch liệt truy đuổi để Án nạ Bở Lệ thể năng có chút chịu không được. 16 con trường thương chỉ có không đến 20 giây thời gian nghỉ ngơi. Án nạ Bở Lệ lần nữa băng băng mà tới, hô lớn, cưỡi lên đến. Dỗ Phi thân cưỡi lên ngựa quẫng, lần này hắn thuần thục nhiều, nhưng ôm vị trí y nguyên không chính xác. Án nạ Bở Lệ cũng lười lại nói. Cứ như vậy, bọn hắn cùng quái vật chơi lên truy đuổi chiến, rốt cùng Án nạ Bở Lệ phối hợp càng ngày càng thuần thục, dần dần đạt tới nhân mã hợp nhất cảnh giới. Dỗ lại một lần nhảy tốt lên ngựa lúc, thuần thục trôi chảy làm cho hắn nhịn không được cười lớn một tiếng. ha ha. Nhân mã cảnh, ta đột phá. Ngâm miệng, ngươi xong chưa? Ta mệt mỏi quá a. Móng ngựa đều nhanh đập nát. Nhanh nhanh, nó lập tức liền muốn bị ta trừng chết rồi. Một mặt khác, phồn tinh chấn Tây bộ đã bị vạch ra một khối lớn căn khu, bất luận kẻ nào đều không cho tới gần. Tất cả mọi người biết, quan chỉ huy của bọn hắn đang ở bên trong cùng một đầu siêu cấp quái vật chiến đấu. Mỗi lý đem trọng thương ba người vận đi ra, huyết tố tạm thời bảo vệ mạng của bọn hắn, đây là tốt nhất cấp cứu dược vật, để bọn hắn chống đến chân chính kẻ điều trị ưu ở đến. Ư ở sắc mặt tâm trầm dốc hết toàn lực vì bọn họ trị liệu. Những người khác thì đang yên lặng cầu nguyện cứu khu không ngừng truyền đến tiếng vang cùng mãnh liệt linh năng ba động làm cho tất cả mọi người đều trong lòng như có lửa đốt các chiến sĩ thỉnh thoảng nhìn về phía bọn hắn phó chỉ huy Mỗ Ly hy vọng có thể từ trong miệng nàng nghe tới chi viện mệnh lệnh Mỗ Ly đóng chặt bờ môi thần xác lạnh lùng làm ruột trên thân xuất hiện vượt qua lẽ thường hiện tượng lúc nàng liền biết nàng chuyện nên làm nhất chính là vô điều kiện nghe theo hắn bất cứ mệnh lệnh gì nàng chưa từng có như thế một khắc tin tưởng hắn nhất định sẽ mang theo như tiềm điện thắng lợi trở về tựa như trong truyền thuyết chúa cứu thế quy một chương hai thắng lợi chi diệu hắn nã bờ lệ cảm giác móng ngựa của nàng đều nhanh dâm nước Sau lưng quái vật càng ngày càng kinh khủng, cường đại linh năng áp bách cho nàng đều nhanh không thở nổi. Cái này xa đoạn người bảo vệ lựa cường độ siêu việt tưởng tượng của mọi người, cường cấp quái vật là chỗ gì ẩn thông thường dưới trạng thái uy hiếp lớn nhất, mặc dù nó vẹn vẹn là ban sơ giai, nhưng cũng là án nạ bỡ lệ cho tới nay gặp qua cường đại nhất quái vật. Nàng không giống tỷ tỷ của nàng nhóm, mặc dù có được bảy đại một trong những đặc tính ma lực thức tỉnh, giải phóng, nhưng nàng trưởng thành quá chậm, thức tỉnh thái giá chỉ là yếu nhược bán nhân mã. Tỷ tỷ của nàng nhóm sớm đã trở thành trong vương thành kiên, mà nàng còn tại bí ẩn chi nhánh phụ thông đội viên trong hàng ngũ ngọa quanh. Tại nàng quá trình lớn lên bên trong, Có quá nhiều người đối với nàng thất vọng, theo một cái vạn chúng chờ mong thiên tài xa đọa thành yên lặng ý mắng kẻ tầm thường là phi thường khó chịu, loại kia trênh lệch cảm giác, loại kia không nói gì, tiếc hận, đồng tình, chao phúng, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt là có thể giết người. Nàng thống khổ qua, cũng cố gắng qua, cuối cùng cũng thỏa hiệp, thừa nhận nàng là kẻ tầm thường, nhưng nàng Y Nguyên tin tưởng vững chắc nàng là hữu dụng. Thừa như hiện tại, án nạ bợt lệ bốn vó lệ ra, thân ngự về chuyển, một cái xinh đẹp 180 độ thoát nước mương nhẹ nhàng di chuyển lần nữa hất ra áo bạo xám quái vật. Môi sao trường kiếm lại đâm trúng không khí, cuồn bạo linh năng đem trọn con đường đều chém thành hai nửa. Từ thời đại viễn cổ nhân loại cường giả biến thành quái vật là khó đối phó nhất. Bọn chúng siêu cường bản năng chiến đấu khiến cho chúng nó thực tế năng lực tác chiến vượt qua đại đa số cùng giai quái vật. Tốt sao? Rốt. Án Nạ Bơ lệ lớn tiếng hỏi. Áo Bảo sám quái vật ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nó trường kiếm trong tay sáng như ngôi sao, chuẩn đầy cuồng bạo linh năng. Ngôi sao chi kiếm vi lực dần dần bày ra, chỉ cần bị một điểm kiếm mang quẹt tới, cả người tất nhiên bị phá tan thành từng mảnh. Nhanh. Một khắc đồng hồ trước đó ngươi cũng nói như vậy. Lần này là thật. Vừa rồi ngươi cũng nói là thật. Ngâm miệng. Lấp lóe. Ở phía trên. Án Nạ Bựa Lệ móng trước bỗng nhiên dừng lại, thân ngựa như là giống như quạt gió hất ra, bay nào xuống tới áo bào sám quái vật một kiếm đâm trúng mặt đất. Vang một tiếng, toàn bộ mặt đất tầm vang đổ sụp, phương viên trong vòng trăm bước phòng ốc kiến trúc, tất cả đều rót vào trong hố sâu. Án Nạ Bựa Lệ cấp tốc nhảy ra, toàn bộ thân ngựa bên trên tất cả đều là mồ hôi, móng ngựa cũng có chút như nhún ra, đây là thoát lực dấu hiệu, thức tỉnh thái đã trở nên không ổn định, lực lượng của nàng sắp hao hết. Mà quái vật y nguyên sinh long hỏa hổ. Rốt, ngươi nói chúng ta sẽ thất bại sao? Sẽ không. Ngươi cảm thấy? Ta hữu dụng sao? Rốt kinh ngạc đáp, ngươi làm sao lại không dùng? quay đầu lại lá liếc mắt, lượng lớn linh năng tiêu hao nháy mắt dành thời gian hắn linh năng, lần thứ 50 thức tỉnh bắt đầu dùng. Dưới thân đàn nạ bợ lệ biến nhanh hơn một chút, vậy mà kéo ra một điểm khoảng cách, để rốt có rảnh nhiều trường thêm vài lần, tập lập đối với cùng một cái mục tiêu sử dụng linh hồn cắt thủ cực đại tăng lên nó linh năng tiêu hao, nhưng cũng cực đại tiêu hao đối phương loại nào đó kháng tính, theo phản hồi bên trong cũng có thể cảm giác được sát suất thành công đang nhanh chóng tăng lên. Có hy vọng. Triệu Lượng, án nạ bợ lệ. Dưới hôm con ngựa mồ hôi chạy như tương, y nguyên đang liều mạng chạy, cổ trấn bên trên phong phú kiến trúc trợ giúp nàng, nàng như là gió nhanh mạnh tại đường đi, quảng trường khu cạn trong ao nhảy vọt, để sa cường đại hơn bọn hắn áo bảo sám quái vật truy trì không lên. Lần thứ 70 thức tỉnh kết thúc về sau, rốt cảm giác hắn phản phất đột phá loại nào đó cực hạn, quái vật linh trở nên 10 phần yếu ớt, linh hồn cắt thủ sát suất thành công cực lớn biên độ tăng lên. Áo bảo sám quái vật cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, nó linh năng càng thêm cùng bạo, tựa như một cái di động phong bạo mắt ép chặt tại sau lưng. Lần thứ 80 thức tỉnh. Rốt cảm giác được một cách rõ ràng hắn nã bợ lệ cơ bắp tại co rút, nhưng nàng y nguyên chạy như điên không ngừng, bọn hắn hiện tại chỉ là tại dựa vào loại nào đó quán tính làm việc, một khi dừng lại, liền rốt cuộc giãy không nổi. Lần thứ 90 thức tỉnh. Rốt con mắt đều muốn vỡ ra, một lần thức tỉnh đã nhịn không được một lần linh hồn thu hoạch tiêu hao, siêu cao phụ tải sử dụng linh năng để tinh thần của hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Thứ 107 lần thức tỉnh. Rốt Đông tử cực độ mở rộng, trong trắng mắt vằn vện tia máu, máu tươi từ khóe mắt chảy xuống, linh năng tựa như đem bụi gai theo trong linh hồn tuôn ra, như tê liệt kịch liệt đau nhức cơ hồ khiến người hôn mê. Nhưng hắn y nguyên trừng ở áo bào sám quái vật, chuẩn xác phát động linh hồn các thủ. Lần này, thất bại phản hồi cảm giác không có truyền đến, một thanh vô hình liêm đao từ trong hư không chém xuống cắt lấy quái vật linh hồn, một cỗ cảng thêm lực lượng vô hình đưa nó biến thành một sợi hắc tuyến, tắm vào ruột thân thể, phi thường cường đại linh hồn, áo bào sám quái vật chán nản từ giữa không trung rơi xuống, giống một chùm bụi đất quẳng xuống đất, ngôi sao trên trường kiếm tia sáng ảm đạm rực tắt, như là như gió báo linh năng lặng yên tiêu tán, tựa như mưa rào ngừng. dưới hông án nạ bờ lệ còn tại chạy, rốt suy yếu nói, đừng chạy. án nạ bờ lệ cũng không co dừng lại, nàng phảng phất đã mất đi ý thức, chỉ còn lại chạy chấp niệm. rốt chung điệp vô xuống bắn nhân mã bờ mông, la lớn, đừng chạy, quái vật đã chết, ta chứng đều muốn mài nhỏ. Ản nạ bợ lệ lúc này mới như ở trong nọng mới tỉnh, thì thào hỏi, chết, chết rồi. Rốt lớn tiếng đáp, đúng, chết, chết đến mức không thể chết thêm. Mau dừng lại, ta thật sợ ngươi mới chết. Âm vang một tiếng, bán nhân mã nằm ngang ngã xuống, đem rột quẳng xuống đất, còn ngăn chặn hắn một đầu chân. Ôi, Ản nạ bợ lệ, ngươi làm đau ta. Ản nạ bợ lệ mắt điếc thay ngơ, lại ô ô khóc lên. Ta, chúng ta thành công, chúng ta đánh giết một con cường cấp quái vật. Ba ba mụ mụ các ngươi nhìn thấy sao? Ta làm được, ta là phế vật, nhưng ta hữu dụng, ta thật có hiệu quả. Nàng nước mắt nước mắt buôn phía gào khóc hoàn toàn quên đi ruột còn bị đặt ở dưới thân ruột dây dùa không ra đành phải móc ra quân dụng một lần tính linh nha tiên sứ viết lên thắng lợi tin vui gạt ra một điểm linh năng màu trắng linh nha tiên sứ phá không mà đi bên ngoài bên trong vang động đã đình chỉ một hồi lâu cung bạo linh năng ba động cũng đã biến mất mỗi người đều lo lắng bất an đây có nghĩa là hai cái khả năng một quan chỉ huy của bọn hắn đã thắng lợi hai quái vật giết chết địch nhân quay về bình tĩnh tất cả mọi người ở trong lòng yên lặng cầu nguyện đây là loại trước khả năng đội tiên đội bạn nhóm không ngừng tuyên truyền giảng giải hắn lúc trước thần kỳ sự tích tăng cường lòng tin của bọn hắn trong đó lại lấy ra lìn, cả dạng mòn, S.G. 3 người làm hệ tâm, chuyện xưa của bọn hắn nhiều nhất, chi tiết đầy đặn nhất, nghe vào chân thật nhất. Hắn chưa hề thất bại qua, ta như vậy thiên tài trước mặt hắn đều tự ti mặc cảm, ta duy nhất có thể kiêu ngạo chính là, hắn nữ bằng hưu số lượng không có ta nhiều. Một con màu trắng linh Nha bay tới, tất cả mọi người nháy mắt chuyển qua ánh mắt, mới vừa rồi còn bị nhiệt phủng cả dạng mòn nháy mắt không người hỏi thăm. Linh Nha bay đến múa lì trước mắt, hóa thành một mảnh ngân quang, ở trong không khí ốn lượn vặn mèo, hình thành hai cái chữ to. Tháng. Trong nháy mắt, tiếng hoan hô to lớn sông thẳng lên trời. Mộ Ly nghiêm túc băng hàn trên mặt cũng lộ ra nụ cười, mặc dù rất nhanh biến mất, nhưng cũng làm cho nhận biết nàng người mười phần kinh ngạc, trong truyền thuyết mặt lạnh mỹ nhân Mộ Ly, vậy mà lại cười. U ở bác gái một bước nhảy dựng lên, hướng trong cấm khu phóng đi. "Ta tiểu rốt, nhất định phải chống đỡ a, U ở đại tỷ tỷ lập tức tới ngay." Đám người tùy theo toàn bọc vào vào. Mộ Ly hóa làm vũ vụ, vụ trong đám người rời vọt, rất nhanh liền đi tới đội ngũ phía trước nhất. Một đường nhìn thấy, trong khu vực chiến đấu vết tích đập vào mắt kinh ngời, khắp nơi đều là sụp đổ đại địa, bị cắt đứt con đường, sụp đổ phong ốc. Khi mọi người thật vất vả tìm tới quan chỉ Huy Lộ lại phát hiện hắn chính ôm một cái muội tử nằm trên mặt đất ở mức lòng dạ biểu hiện muội tử đã từng tại trong ngực hắn khóc lớn một trận hai người không nhúc nhích kinh lịch một trận kịch liệt đại chiến về sau mỏi mệt để bọn hắn cứ như vậy ngủ tất cả mọi người đình chỉ hô hấp chỉ có cả gia mọn kêu gào một tiếng người lại tới rồi án nạ bợ lệ rõ ràng đã đáp ứng cùng ta cùng nhau ăn cơm lúc này ở tại cách đó không xa tìm tới ngôi sao chi kiếm lại tại trong cho tàn lật ra một viên màu đỏ rực hạt giống lựa kia sáng đang trồng tử tượng lưu truyền như ẩn như hiện là thủ hộ chi hỏa hỏa trùng nàng dơ cao hạt giống lớn tiếng la lên là hỏa trùng chúng ta có thể nhóm lửa phồn tinh chấn thủ hộ chi hỏa đám người trầm tĩnh một lát sau đó tiếng hoan hô to lớn giống như thủy triều vang vọng phồn tinh chấn vương thành thượng thanh khu mà nỗ lộ lần đầu tụ tập dạng này nhiều người phản đối bọn hắn đều là sẽ bởi vì vương dư luật mới cùng chỗ gì ẩn mở rộng mà bị hao tổn người thực sự hy vọng phồn tinh chấn viễn trinh đội ngũ thảm bại mà về dùng cái này chứng minh hắc cám là không thể chiến thắng mở rộng là tự chịu diệt vong đóng cửa lại nuốt ở tử tận sơn mạch trong xó sinh sống tạm mới là nhân loại duy nhất sinh tồn chi đạo đi ra sơn mạch liền tất nhiên thu nhận hủy diệt nhưng phun tinh chấn phát triển làm bọn hắn lo lắng Tham lam mạ hạ là cự thương nhận tàu bọn hắn hậu cần vật tư, dẫn đến bọn hắn không có chỗ xuống tay. Vương Thành còn xuất hiện một đám người tại các đại quân đoàn bên trong công khai thổi phồng phổi tinh trấn tất nhiên thắng lợi, yêu cầu các chiến sĩ tự nguyện thỉnh cầu điều đi phồn tinh trấn vì nhân loại khai cương quách thổ. Cầm đầu chính là một cái gọi ở thợ săn, phi thường khôn khéo khó chơi, bọn hắn mấy lần hạ độc thủ đều không thành công, bị nội vụ sở phán quyết bắt không ít người. Liên tục tin tức xấu để rất nhiều người đều ngồi không yên, mà xem như người phản đối công khai thủ lĩnh nhân vật một trong mạng nổ lộ lại tại lúc này triệu tập bọn hắn, khiến bọn hắn tuyên bố một cái cực lớn tin tức tốt. Ta thông qua xạ cơ sở tiên đoán chi pháp biết được, phồn tinh chấn chỗ sâu, ẩn nút một cái phi thường cường đại quái vật, nó cường độ có thể đạt tới ác tính trọng đại uy hiếp trình độ. Đám người cơ hồ cũng không dám tin tưởng bọn họ lô thay. Vương Thành lấy uy hiếp lớn nhỏ trình độ phân chia một cái hoặc một đám quái vật cường độ theo nhỏ yếu uy hiếp bắt đầu, đến đặc biệt trọng đại uy hiếp, hết thẻ chín cấp bậc. Trọng đại uy hiếp là gần với đặc biệt trọng đại uy hiếp cấp thứ 3 trình độ. Nếu như mang lên ác tính hai chữ, liền cho thấy còn có cái khác phiền phức, tỷ như bất tử, phục sinh, hất vược, bốn bạo vân vân. Một cái người phản đối hỏi, Viễn Trinh đội ngũ tổng chiến đấu cấp bậc là bao nhiêu? ước chừng 5000, không có cao giai nhân viên chiến đấu, tại trọng đại uy hiếp trước bọn hắn có thể bỏ qua không tính. Đúng, đây ít nhất là cường cấp sơ giai quái vật, không có cấp thứ 3 nhân viên chiến đấu, bọn hắn chỉ có thể giống châu đen thôn châu bị chém giết. Một cái người phản đối Trần Trở nói, cái kia, chúng ta không phải. Đúng, thắng định. Ha ha ha, đáng đợi. Không sai, cái này 1000 rằm khe núi mới là gia viên của chúng ta, trong bóng tối nguy cơ từ phía, đi ra ngoài chính là tự chịu diệt vong. Gù La đại nhân, ngài tiên đoán có thể tìm được không? Mã Nỗ lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Tuyệt đối đáng tin, đây là mệnh định chi tiên đoán tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. trong hội trường lập tức vang lên một mảnh vui cười thanh âm. tốt, ta cái này liền đầu nhập trọng kim mở rộng thức ăn của ta công sưởng. kỳ cụ mạ duy công trường không nên lại từ vương thành không chế, ăn không nổi cơm phế vật đều có thể đi chết. ha ha ha, không sai, vương càng cấm chỉ chúng ta, chúng ta liền càng phải làm. người hầu mang rượu tới, muốn thượng hạng sao ngáo máu đỏ rượu. Nhiệt liệt trong không khí, thơm ngọt máu đỏ rượu tại bàn ăn thủy tinh trên tháp trần đấy, tại ánh lửa chiếu dọi chiết xả ra nhiều màu tia sáng. những người phản đối ăn uống linh đình, năm chén nâng ly, tụ hội biến thành yến hội, người người đều cao hứng mừng mừng. Ma Nỗ Lồ càng là vô cùng đắc ý. Thông qua dạng này một lần tinh chuẩn tiên đoán sự kiện, uy vọng của hắn tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Tương lai kế hoạch áp dụng lúc uy lực càng lớn hơn một điểm. Đúng lúc này, một con linh nha tiến sứ bay vào phòng ăn, ở trước mặt Ma Nỗ Lồ hóa thành một mảnh màu bạc chữ viết. Phồn tinh chấn chi hỏa đã bị nhen lửa, trong thành chấn quái vật bị quét sạch không còn. Từ phồn tinh vương quốc cao giai hỏa tư tế biến thành kẻ sa đoạn bị đánh giết. Trong nhà an lập tức lặng ngắt như tờ, như bị lặng im lĩnh vực bao phủ. Binh một tiếng, Ma Nỗ Lồ chén rượu trong tay quẳng xuống đất, vỡ vụn pha lê bị huyết hồng rượu đấm chìm bảo, càng thêm bóng ánh sáng long lanh. Quy một chương 251, chân chính tự săn. Thủ hộ chi hỏa hạch tâm chính là hỏa chủng, nó là không thể thay thế, không thể tái sinh, không thể chế tạo tài nguyên. Trô Di ẩn hiện có tất cả hỏa chủng đều đến từ di tích cùng phế tích. Cái này một viên cũng không ngoại lệ. Người bảo vệ lửa đem hỏa chủng thả lại tế tự trận hoàng kim hồn khí, dựng lên hỏa chi tụỷ, lũy phát hỏa sau khi tấn cùng đốt làm, tại trải qua 6 cái giờ trung hỏa chi nghi thức về sau, cái này một sợi nhân loại sinh mệnh chi hỏa, Văn Minh ngọn lửa hy vọng, liền lần nữa lại tại tòa này cổ lão trong thành trấn giấy lên. Ánh lửa lần nữa bao phủ phồn tinh trấn khoảng cách lần trước đã thời gian qua đi 1,5005. khói đen xa xa tối lui cổ lão đường đi phòng ốc, gác trung quảng trường đều đắm chìm tại lửa quang huy bên trong mọi người tắm rửa tại cái này tràn ngập hy vọng thời khắc nhìn không được lệ nóng doanh trọng các chiến sĩ linh hồn vào đúng lúc này thăng hoa bọn hắn tự nguyện gia nhập tỷ số thương vong cực cao chinh chiến quân đoàn vì chính là dạng này trong giấc ngộ chẳng cảnh nhân loại dơ cao ngọn đuốc xua tan hắc ám giết chết quái vật mở ra mới sinh tồn chi địa đây chính là kế thừa hỏa chi ý chí chỗ di ẩn nhân loại mỹ lệ nhất lãng mạn rất nhiều chiến sĩ đến chết đều không thể tận mắt nhìn thấy bọn hắn là may mắn. Mà may mắn như vậy, đến từ quan chỉ huy của bọn hắn, thì Ố Đào đại nhân khâm định nhân loại tân tinh, kỳ tích chi tử. Rốt hai ngày này, rốt hoàn toàn hưởng thụ được siêu anh hùng đãi ngộ. Bất luận hắn muốn làm gì, đều có một đám người xông lên hỏi han tận cần, đi nhà xí đều có người chờ ở bên ngoài đưa giấy, liền chùi đít người đều xếp thành núi. Vì quan chỉ huy phục vụ thành một kiện đáng giá khoe khoang sự tình, dù cho vẹn vẹn chỉ là cho quan chỉ huy uống một hớp, chuyển xuống cái ghế, mặc vào đồ lót, cũng có thể làm cho bọn hắn khoe khoang cả ngày. Mà người chung quanh chỉ có thể chảy nước bọt nghe hắn nói khoác. Rốt cũng khó mà nói bọn hắn, dù sao chỉ cần để bọn hắn rút một chút, liền có thể thu hoạch được mênh mông nhiều người tính. Nhân tính nào có ngại nhiều đây này. Mà lại, phồn tinh chấn vừa mới chiếm xuống, chính là vững chắc tình thế, tu sinh dưỡng tức thời điểm, các chiến sĩ cũng không cần chiến đấu. Hiện tại bận rộn chính là nhân viên hậu cần cùng sản xuất nhân viên. đương nhiên, chiếu cố rốt vẫn là tất cả mọi chuyện bên trong quan trọng nhất. Mặc dù hắn chỉ là bởi vì trường mắt quá độ cần tính dưỡng, nhưng bọn hắn không cho rằng như vậy. Nếu như không thể đem quan chỉ huy của bọn hắn toàn phương vị, không góc chết hầu hạ tốt, nội tâm của bọn hắn sẽ mười phần bất an. Cho nên ruột mấy ngày nay mặc dù rất hạnh phúc, nhưng cũng rất phiền não. Đặc biệt là ban đêm, vừa đến ngủ thời gian, trong gian phòng liền chật ních các loại muội tử. Muội tử coi như có chút năm cũng chui vào làm gì? Ruột rất phiền muộn, mấy ngày nay trạng thái không tốt lắm, ản nạ bữa lệ lưng ngựa quá cứng, sóc này cũng thực tế quá ác, mấu chốt ngày đó chỉ mặc cái trường bào, không có gì phòng hộ biện pháp, dẫn đến hắn hiện tại cũng ẩn ẩn còn có chút nhức cả trứng. Quả nhiên, nam sĩ đồ lót còn là rất cần thiết. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất còn là một cảnh, hắn gặp phải một chút phiền toái, ban đêm cần ở trong giấc ngủ xử lý. Thế là, hắn phân phó một chút Molly lấy cớ là thân thể khó chịu, cần nghỉ ngơi. Không nghĩ tới mũi lì trực tiếp đem gian phòng của hắn liệt vào cấm khu, bất luận kẻ nào tiến gian phòng đều cần tìm náng phê chuẩn. Lần này làm cho một cái muội tử đều không có, để ruột rất thất vọng. Hiện tại, Viễn Trinh đội ngũ đã đem cứ điểm từ dưới đất thành chuyển qua phồn tinh chấn, thành dưới đất chỉ để lại số ít nhân viên, làm một phụ thuộc cứ điểm mà tồn tại. Phồn tinh chấn đại thanh lý công tác đã bắt đầu. 3.000 tên nhân viên hậu cần mọi thời tiết ngày đêm không ngừng nghỉ công tác, muốn bằng nhanh nhất tốc độ thanh lý thành chấn, tiêu trừ tất cả ô nhiễm. Nhân viên chiến đấu cũng thỉnh thoảng hiệp trợ bọn hắn, chủ yếu là xử lý sụp đổ phế tích số đổ hố đất cùng bạo liệt đường đi, không thể không nói, trừ chiến đấu tạo thành phá hư bên ngoài, phồn tinh chấn hoàn chỉnh trình độ tương đương chi cao, rất nhiều sự vật đều bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh. Tại rất nhiều trong phòng, thanh lý người nhìn thấy nửa màn cửa, chân xúc ra, phủ kín bụi đất bạt ăn, trên bếp lò tràn đầy màu đen mục nát vật vứt bát, giống như nơi này cư dân là tại trong sinh hoạt đột nhiên biến mất. Vương Thành đã từng thông qua có hạn manh mối hiểu qua phồn tinh chấn hủy diệt, nghe nói phồn tinh chấn là thủ ác ngậm tập kích, tất cả mọi người trong giấc ngậm tử vong. Cái này vốn chỉ là một cái suy đoán, nhưng bây giờ có chân thực có độ tin cậy mỹ nạ làm duy nhất nhà nghiên cứu nàng phòng lớn bên trong đã bày đầy theo trên chấn thu tập được vật phẩm nàng đã chuyển tin cho nàng giáo sư đại học giả ả mỹ sơn đỡ cùng vương thành học được toàn bộ yêu cầu bọn hắn điều động càng nhiều nhân viên nghiên cứu cùng nhà khảo cổ học lịch sử cung khảo cổ là phi thường chuyện quan trọng nhưng đối với ruột mà nói trọng yếu nhất chính là bọn hắn tìm tới phồn tinh chân xuống chân ngân khoáng mạch nó cửa vào tại phồn tinh chân phía tây trung quanh tất cả đều là có thợ mỏ tương quan kiến trúc thanh lý người ở trong này phát hiện đại lượng liên bài phong lố đường dây xe chở quãng chứa đựng nhà kho khoáng thạch ra công trường vân vân rất nhiều tạo vật chỉ cần đơn giản giữ gìn liền có thể sử dụng. trải qua sơ bộ khảo sát về sau, bọn hắn phát hiện cái này khoáng mạch so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. các loại chi mạch bốn phương thông suốt, diễn sinh khoáng sản nhiều vô số kể, không chút nào khoa trương. toàn bộ phồn tinh chấn liền thành lập tại khoáng mạch phía trên. căn cứ lúc trước tại cao nhất nghị sự hội bên trên định ra đến quy tắc, vương thành không chịu trách nhiệm viễn chinh sự vụ, nhưng trinh chiến sinh ra hích lợi về rộn tất cả, tương đương với là tự chịu trách nhiệm lời lỗ. rộn đã sớm đoán ra điều này, cho nên hắn mới dám hướng mã hạ lạ cự thương mượn nhiều tiền như vậy. dù sao. Trên thế giới này cũng không tồn tại chạy trốn vừa nói, những nhân loại khác quốc gia không thấy tăm hơi, rời đi chỗ gì ẩn, hết thề nhân loại giá trị đều sắp biến mất. Mạn hạ là cự thương cũng là bởi vì này mới dám mượn hắn nhiều tiền như vậy. Đông dạng cũng là bởi vì như thế, ruột mới trước thời hạn để mua lì thuê ba trăm tạ mỏ. Cầm xuống phồn tinh trần hắn thấy là chuyện bán đã đóng thuyền, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục tòa này quạng mỏ sản xuất. Mặc dù quá trình có chút khó khăn chắt trở, nhưng kết quả đại khái như thế, không có gì sai lầm. Bất quá mua lì phía bên kia lại có chút khó khăn chắt trở, thuê ba tạ mỏ không phải một chuyện nhỏ chỉ có thể ủy thác mã hạ lạc cự thương trợ giúp bọn hắn hoàn thành. nhưng mã hạ lạc cự thương nhóm cho rằng bọn họ tại phồn tinh chấn còn không có chiếm lĩnh dưới tình huống liền thuê ba trăm thợ mỏ hành vi là tại làm càn dỡ, vẹn vẹn thợ mỏ lương tuần liền có thể cấp tốc đem bọn hắn mượn tiền ăn sạch. cự thương cự tuyệt cung cấp phục vụ, cũng yêu cầu các cự chuyên viên giám sát bọn hắn hết thể hành vi, tránh tiền của bọn hắn trôi theo dòng nước. mỗi lì vì thế phế không ít mạng lưới, nhưng đều không thành công. thang đến bọn hắn nhóm lửa phồn tinh chấn chi hỏa, cự thương thái độ mới nháy mắt đến cái ba độ bước mặt lớn. Mà mỗi lì làm quân chiến tổng bộ bên trong ưu tú nhất trợ lý, bé nè bắt lấy cơ hội, lập tức tạo ra bộ dáng, chỉ trích Mạ Hạ Lạc Cự Thương hành vi tổn hại ích lợi của bọn hắn. căn cứ nàng tính toán, ba trăm phẩy thợ mỏ một ngày có thể sản xuất hiệu quả và lợi ích cao tới 10 triệu ngân tác, Mạ Hạ Lạc Cự Thương không phối hợp hành vi dẫn đến thợ mỏ đến chấm 2 ngày, bởi vậy hẳn là bồi thường hai người bọn họ ngàn vạn ngân tác tổn thất. Cho nên, bọn hắn đối với Mạ Hạ Lạc Cự Thương mượn tiền không chỉ có không dùng xong, Mạ Hạ Lạc Cự Thương còn hẳn là đưa lại bọn hắn hơn mười triệu ngân tác. Các cự thương vì thế tổn thương thấu đầu óc, quả thực cũng nhanh quỷ xuống đến cho vị này cô nãi nãi lươn chân thậm chí còn chuyên môn phái một con mỹ nam đoàn tới thật quý liếm, đáng tiếc vừa đến bị Mộ Lì phái đi đào mỏ. Cuối cùng, Mạn Hạ là Cự Thương để tránh phí nhận người, miễn phí vận chuyển, cũng miễn phí đưa tặng một con tinh nhuệ quản sự đoàn đội hiệp trợ bọn hắn công việc thường ngày điều kiện, đem chuyện này bỏ qua. Cự Thương thủ lĩnh Mạn Hạ là nói cho Mộ Lì, chiêu mộ thợ mỏ chuyện này bản thân tương đương đơn giản, Vương Thành thực tế nhân khẩu đã sớm vượt qua 50 triệu, ngoại thành khu khu ổ chuột đều chết bể, rất nhiều dân nghèo vì một điểm ít tỏi tiền lương cái gì đều nguyện ý làm, bọn hắn thậm chí có thể đem lương tuần đệ thêm thấp một chút, lại thông qua nâng cao phí ăn ở cùng tiền ăn đến tiến một bước tiết kiệm chi tiêu nếu như thao tác thật tốt, thậm chí còn có kiếm. nhưng chuyện này cuối cùng bị ruột cự tuyệt. hắn hỏi tham qua chi thức chi thư, loại này tác pháp hiển nhiên là sẽ ảnh hưởng hắn muốn thu hoạch được nhân tính cùng thần tính. ngân tắc kiếm được lại nhiều có làm được cái gì? nhân tính cùng thần tính mới là hắn cần thiết tài nguyên. mà lại có thể làm một lần lớn quán chủ, vẫn chết những cái kia nhà máy chủ lão bản, cũng là hắn phi thường nghĩ làm sự tình. Rốt từ trước đến nay thờ phụng chính là chân nam nhân lý niệm, nghiền ép dân nghèo có gì tại bà, nghiền ép thượng vị giả mới là chân nam nhân. không chỉ có như thế, hắn tương lai còn muốn nghiền ép quái vật, nghiền ép hắc ám, nghiền ép hư không càng mạnh đồ vật hắn càng phải nghiến ép đây mới thực sự là cường giả chỉ vung đao hướng người mạnh hơn chỉ có kẻ yếu mới có thể hướng cả người yếu hơn vung đao thế là do định ra điều kiện không chỉ có để cho thợ mỏ 50 ngân tắc kết sổ lương tuần còn muốn bao ăn bao ở cũng để mạ hạ là cự thường toàn lực tại vương thành tuyên truyền chuyện này loại này khiến nhân trí tát thao tác để mạ hạ là hoài nghi vị này vừa mới sáng tạo kỳ tích nhân loại siêu cấp tân tinh có phải là đầu óc xấu hắn vừa định phản đối rốt lại đưa ra một cái để bọn hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện lại mượn năm triệu ngân tắc một năm sau trả lại năm thành lãi suất Tất cả cự thương đều tim đập thình thịch, phồn tinh chấn cất cánh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, thủ hộ chi hỏa nhóm lửa về sau, trừ phi phát sinh khá lớn tai nạn, nếu không không có lý do sẽ thất thủ. Mà vị này kỳ tích chi tử dọn, lấy một con 100 người chiến đấu tập quẩn, không đến 2 tuần thời gian, liền chiếm lĩnh vốn cho là muốn 1 năm thậm chí càng lâu mới có thể chiếm lĩnh phồn tinh chấn. Hắn ở dưới tình huống lịch cảnh như thế đều có thể lập bản, tại dạng này lớn ưu cục diện xuống, liền không khả năng thất thủ. Chỉ cần phồn tinh chấn có thể vận chuyển bình thường, phía dưới nó chân ngân khoáng mạch chính là một cái liên tục không ngừng cây dụ tiện. Đừng nói năm triệu ngân tác, chính là năm triệu ngân tác. Nam tỷ ngân tắc cũng còn nổi, chân ngân là dùng đồ rộng rãi nhất linh tính vật liệu, bất luận là đạn, tên nhỏ, trang bị, vũ khí, còn là dự tể, dụng cụ, nghi thức, phụ chú, đều cần chân ngân. Một cái điển hình ví dụ, quân bảo vệ thành bên trong nhất thường phân phối chính là chân ngân đại kiếm. Cái đồ chơi này quả thực chính là đơn giản hiệu suất cao, bạo lực đại danh tử, sắc bén. Đối với quái vật có ngoài định mức tính sát thương, linh năng đạo tính yêu lương, một cái thành phòng người chỉ cần tay cầm đại kiếm, chiến đấu đẳng cấp liền có thể bên trên điều nửa cấp. Cho nên phần này đầu tư là tuyệt đối sẽ mau kiếm mạn hạ lạ cự thương nhóm tựa như người được máu tươi cá mập bơi tới. bọn hắn cho rằng ruột là cái không hiểu đầu óc buôn bán ngốc tử, thực sự muốn từ trên người hắn thu hoạch được càng nhiều lợi ích, thậm chí vì thế chuyên môn phái một cái mịn nữ đoàn, nhưng đáng tiếc vừa đến vốn tinh chấn liền bị Mộ Lì phái đi quét đường. Ruột chỉ là giả vợ như vô chi bộ dáng cùng bọn hắn lớn bàn điều kiện. Cuối cùng, ruột từ trong tay bọn hắn cầm tới 500 triệu ngân tắc khoản tiền lớn, đại giới là chân ngân khoáng mạch một năm 20% sản xuất. Mộ Lì mặc dù không nguyện ý phản đối ruột bất cứ mệnh lệnh gì, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Ruột đại nhân, đây là rất thua thiệt mua bán, lấy vốn tinh chấn chân ngân khoáng mạch quy mô. Một ngày giá trị sản lượng có thể đạt tới 15 triệu ngân tác, một năm 515 ngày, giá trị tổng sản lượng cao tới 7.5 tỷ, mà bọn hắn muốn chính là 20% sản xuất, cũng chính là 1.5 tỷ, chi phí nhưng vẫn là chúng ta gánh chịu, tương đương với bọn hắn không có bất luận cái gì phong hiểm, cầm tới 3 lần lãi suất. Rốt cười nói, Mộ Ly à, sổ sách không phải tính như vậy, ngươi suy nghĩ một chút, lúc trước trưởng lão đoàn tại sao phải đem phồn tinh trấn quyền tự chủ cho ta? Mộ Ly đẩy mắt kính cặp vàng, cẩn thận đáp, đương nhiên là vì coi đây là lý do, Quang Minh chính đại giảm xuống đội ngũ phối chế, giảm bất đối với chúng ta viên trợ. Vậy chúng ta bây giờ vượt quá dự liệu của bọn hắn, đánh sương bọn hắn mặt mò, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không nghĩ biện pháp lấy các loại lấy cớ gọi ước, thu hồi ta tự chủ xử trí chiến lợi phẩm quyền hạt đâu?" Vừa nói như vậy, Mộ Ly mới tỉnh ngộ tới. "Ý của ngài là, đem Mạc Hạ Lạc cự thương cột lên ta trên xa?" Rốt cười nói, "Không sai, có thể kiếm như thế một số tiền lớn, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ cố gắng cho chúng ta tranh thủ tốt hơn điều kiện." Mộ Ly trầm mặc vài giây đồng hồ, nhẹ nói, "Ngài nói rất có đạo lý, Mạc Hạ Lạc cự thương là một cái liên hợp thương đoàn, bối cảnh hết sức phức tạp lại thâm hậu, chính là trưởng lão cũng không ít tại người ở trong đó có phần nhạy" nhưng là ngài vì cái gì không cần chân ngân khoáng mạch quyền sở hữu thế chấp đâu dạng này có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả còn có thể tiết kiệm một số tiền lớn Rốt lắc đầu nghiêm túc nói mỗ lì ngươi ghi lại tuyệt đối không được dùng bất kỳ vật gì thế chấp gần đây nghiêm túc như chủ nhiệm lớp mỗ lì hiện tại giống học sinh tiểu học đặt câu hỏi vì cái gì ngươi cẩn thận tưởng tượng thế chấp điều kiện là cái gì nếu như không thể trả tiền hắn quyền sở hữu liền về mã hạ lạ cự thương vậy ngươi cảm thấy bọn hắn làm thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa mỗ lập tức tỉnh nỗ lại bọn hắn sẽ dốc toàn lực ấy nếu cùng phá hư phồn tinh chấn để chúng ta không cách nào bình thường sản xuất, cuối cùng nợ nần đến kỳ, bất lực trả nợ, khoáng mạch quyền sở hữu bị đoạt đi. Vậy nếu như ta dùng 20% sản xuất trao đổi đâu? Mỗ lì lập tức đáp, bọn hắn liền sẽ ý nghĩ nghĩ cách trợ giúp chúng ta mở rộng sản xuất, lấy dành lợi ích lớn hơn nữa. Rốt lộ ra cao thâm mặt chắc đủ cười, biết phía sau công tác làm thế nào sao? Mỗ lì trong mắt lánh quang lóe lên, nghiêm túc trong giọng nói có vài kia hàn ý. Biết, ta sẽ lợi dụng điểm này, để bọn hắn tận khả năng nhiều phun ra lợi ích tới. Rốt cười đến siêu cấp vui vẻ. Mỗ lì, hiện tại hiểu rồi sao? Chân chính tự săn, thường thường sẽ lấy con ngồi tư thái xuất hiện. Mỗi lì trong mắt dị dạng hào quang chợt lóe lên. Vào đúng lúc này, nàng càng thêm vững tin, rồi sẽ hiệp trợ vương hoàn thành thánh hỏa kế hoạch, dẫn đầu nhân loại đi hướng càng quang minh tương lai, trở thành bọn hắn chúa cứu thế. Quy 1 chương 252, Hạch chi Chiến đoán. Thánh giáo hội tại vương thành tồn tại cảm gần đây rất thấp, trừ ngày lễ cùng lượng y tế bên ngoài, liền cơ bản tìm không thấy thân ảnh của bọn hắn. Đại chủ giáo họ rụt tại vương thành bốn vị kẻ chủ đạo bên trong cũng phi thường địa thấp, nhiều khi mọi người thậm chí nhớ không nổi có một người như vậy. Nhưng đây chính là họ dự muốn. Thánh giáo hội hạch tâm là thủ hộ lửa. Cuối cùng chức trách là phụ trợ vương, trở thành vương bên người cải bóng, tại vương cường thế lúc cần hình, tại vương suy yếu lúc độc thân, mới là đại chủ giáo hẳn là có trạng thái. Hiện tại, vương dung nhập thánh hỏa đã 20 ngày, dị động y nguyên không thấy trì hoãn, lần này linh giới biến động rất có thể đã xâm nhập nguyên chi hải, dung chuyển thánh hỏa căn cơ. Vốn cho là 3 đến 5 năm sau mới có thể xuất hiện tình trạng, hiện tại liền đã xuất hiện. Thánh hỏa kế hoạch nhất định phải tăng tốc. Họ dung nghĩ thẩm, nhất định phải được đến mới thánh hỏa chi chủng, cường hóa thánh hỏa nguyên, mới có thể duy trì cái này càng ngày càng phồn thịnh nhân loại. Hắn ôm dạng này tiến nghiệm toàn lực công tác tiếp nhận Vương tiến vào Thánh Hỏa về sau toàn bộ sự vụ ngày thường. Trỗ Dị Ẩn là một cái phức tạp liên hợp thể, tại dài đến năm 1300 trong lịch sử, bọn hắn tiếp thu rất nhiều ngoại lai nhân loại người sống sót, bọn hắn có riêng phần mình các dạng truyền thống, một chút kỳ quái dòng họ cùng phong tục cũng là dạng này mang vào. Nhưng tại 600 năm trước, bọn hắn liền rốt cuộc không có gặp phải bất luận cái gì người sống sót. 200 năm trước, liền không còn có cùng Trỗ Dị ẩn bên ngoài văn minh trao đổi qua. Theo lần lượt thai nạn, trước kia giao lưu ghi chép cũng di thất. Hiện tại Trỗ Dị Ẩn trở thành trong bóng tối bên mang duy nhất ánh lửa. Dưới loại tình huống này, rất nhiều người quan niệm đều lặng yên phát sinh biến hóa, trước kia không thể lay động hỏa chi ý chí nhận hoài nghi, chiến thắng hắc cám tín niệm bị giao động, một số người chán ghét vì lửa vinh quang mà chiến, co đầu rút cổ tại tử tận sơn mạch một góc hưởng thụ an nhàn sinh hoạt, dòng tư tưởng dần dần mở rộng, bọn hắn thậm chí cảm thấy 100 triệu quá nhiều người, phương viên 1.000 nghìn dặm địa bàn quá lớn, có thể lại hướng bên trong co lại một điểm, lại chết một nửa người, lấy cam đoan chỗ gì ẩn vĩnh thế bình an cùng địa vị của bọn hắn vĩnh viễn không dao động. dưới loại tình huống này, vương mở rộng khu hướng bị bọn hắn mãnh liệt phản đối, vương ý đổ tụ tập càng nhiều tài nguyên vì tiến một bước mở rộng chuẩn bị dự luật vì bọn họ chỗ cửu hận luận chứng hướng ngoại mở rộng có thể được phồn tinh chấn viễn trinh đoàn đội cũng liền trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong thịt họ dù tại tiếp nhận vương sự vụ ngày thường về sau liền khác sâu cảm nhận được các phương diện to lớn lực cản mà loại này lực cản tại mất đi vương ủy tin áp chế về sau trở nên phá lệ máy liệt rất nhiều chuyện họ dù đều cảm thấy lực bất tòng tâm rất nhiều thời điểm mệnh lệnh của hắn thậm chí đi không ra thánh hỏa tế tự trận họ dù nghĩ hết các loại biện pháp cải biến cục diện này nhưng đều hiệu quả không lớn mỗi ngày vừa mở mắt lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy đều là các loại tin tức xấu mặt trái hắc ám cảm xúc ở trong lòng tụ tập, để hắn chỉ muốn đem những này vướng bận ra hỏa diệt sạch. Ngay lúc này, hắn thu hoạch được một cái bất ngờ to lớn kinh hỷ. ruột chiếm linh phồn tinh chấn, nhóm lửa phồn tinh chấn chi hỏa, bước ra khai thác bước đầu tiên. Tin tức này là đột nhiên như vậy, tựa như giống như nằm mơ. Họ rụt nhiều lần xác nhận nó tính chân thực về sau, mừng như điên cảm xúc giống như là biển gầm đem hắn bao phủ. Hắn trong nháy mắt liền quyết định, lập tức đem phồn tinh chấn đặt vào chỗ gì ẩn trong lãnh thổ, mà ruột là phồn tinh chấn chính thức kẻ bảo vệ, ai cũng không thể ngăn cản. Nhưng là ở trong cao nhất nghị sự hội, hắn lại một lần nhận cực mạnh được cản lấy tạ Linas, mã nỗ lồ cầm đầu người phản đối mãnh liệt phản đối điểm này, cho rằng bọn họ chỉ là chiếm lĩnh phồn tinh chấn chủ thể, không có thanh lý khu vực phụ cận, thành lập được hữu hiệu phòng ngự hệ thống. Một khi trong bóng tối có chỗ dị động, phồn tinh chấn chi hỏa rất nhanh liền sẽ bị dập tắt. Đây là một cái không ổn định ngay tại tranh đoạt bên trong khu vực, căn bản không phải chỗ gì ẩn lãnh thổ. Đồng thời, bọn hắn cũng cho rằng lấy ruột trước mắt Tư Lịch, không thích hợp khống chế phồn tinh chấn xuống loại cực lớn chân ngân hóa mạnh, hẳn là thu về vương thành tất cả. đương nhiên, vì đền bù tổn thất của hắn cũng khen ngợi chiến công của hắn, có thể để cho hắn năm ngân tắc đền bù. Mã Nỗ lộ tương đương nhân từ nói, cái này tương đương hắn lương tuần một nửa đâu. Họ rút kem chút không có kiềm chế hắn bạo động linh năng. Vương Thành đối với phụ cận 2000 giặm bên trong tất cả tài nguyên điểm đều điều tra rất rõ ràng, phồn tinh chấn xuống loại cực lớn chân ngân quặng dầu mạch năm sản xuất chí ít có 7 tỷ ngân tắc trở lên, tương đương toàn bộ chỗ gì ẩn 1 phần 5. Đưa ra 5000 ngân tắc đền bù, quả thực chính là nhục nhã. Nhưng cuối cùng họ rút rượi vào lý lẽ biện luận, nhưng cao nhất nghị sự hội từ trước đến nay không phải bọn hắn sân nhà, nếu có vướng tại, uy tín của hắn có thể trấn áp đại đa số ý kiến phản đối, nhưng bây giờ Vương hãm sâu thánh hỏa, chỉ dựa vào họ rút cũng không thể khống chế cục diện ngay tại họ rụt muốn lúc tuyệt vọng, trong trưởng lão đoàn đông nhiên có người nói chuyện. Ta cho rằng, chỗ gì ẩn có thể tồn tại đến nay, nội bộ nghiêm ngặt quy tắc cùng trật tự là không thể thiếu. Người như mất đi quy tắc cưỡng thúc, chỉ dựa vào bản năng hành động, đây không phải là như là quái vật sao? Tại suất trinh chức cao nhất nghị sự hội liền cùng vương lập xuống lấp định. Bây giờ chỉ vì một phương lấy được bất ngờ thắng lợi, liền có thể dạng này vi phạm sao? Họ rụt kinh ngạc nhìn về phía người phát ngôn, là gờ gờ trưởng lão. hắn là đời trước thành phẩm quân đoàn trưởng, quá bảo thủ tư duy để hắn phi thường chán ghét bất luận cái gì không xác định mạo hiểm hành vi. Từ trước đến nay là mở rộng kế hoạch kiên định người phản đối, lần này làm sao lại đột nhiên nói chuyện với bọn họ. Cái so hướng họ rút khẽ gật đầu, lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Họ rút cũng vội vàng về một cái đầu gỗ băng liệt nụ cười. Mã nội lộ bọn người sắp mặt trầm xuống, miễn cưỡng giải thích nói, đây là vì vương thành lợi ích, người không thích hợp nắm giữ như thế lớn tài phú. Trong trưởng lão đoàn truyền ra cười lạnh một tiếng, lại một vị trưởng lão nói, gũ là đại nhân, ngài nói lời này không quá thích hợp à Vương Thành trong luật pháp chưa từng có đầu này, lại nói, chúng ta cũng có khẩn cấp điều lệ, cá nhân tài phú trong lúc nguy cơ cũng đều vì Vương Thành quên rút đi ra, đây không phải tương đương còn là Vương Thành tiền sao? Chỉ là tạm thời tồn trước ở hắn nơi đó mà thôi. Ngài nói đúng sao? Họ rụt đại nhân. Họ rụt vội vàng gật đầu, một chút cũng không sai, bờ gìn đèn trưởng lão. Những người phản đối đều ý thức được tình huống không đúng, gần đây khuynh hướng bọn hắn trưởng lão đoàn làm sao lại có như thế lớn cải biến. Đại pháp quan lệ vở vội vàng nói, Bợ Dịn đền trưởng lão, ta đương nhiên đồng ý ý kiến của ngài, nhưng rụt tuổi còn rất trẻ, hắn không có gia tộc, không có dòng dõi thậm chí không có một cái hợp pháp thế tử, hắn nắm giữ khoản tài phú này, có thể sẽ đối với nhân loại tạo thành không tất yếu tổn thất, chúng ta đây là vì hắn suy nghĩ." Vừa dứt lời, liền có người lên tiếng phản đối. "Ai nói hắn không có thế tử? Hắn là thủ hộ giả thanh vũ dự bị bạn lữ, đã trải qua vương phê chuẩn." Lệ vợ cười lạnh nói, "Ồ, ngài là nói cái kia có được 367 cái dự bị bạn lữ vương chi người hậu tuyển sao?" Những người phản đối lập tức tinh thần. "Không sai, mặc dù trong luật pháp không có quy định, nhưng chúng ta vương hẳn là có cơ bản đạo đức phẩm hạnh, như thế ngân loạn sa vào tại thân thể trong dục vọng nữ nhân, căn bản không thích hợp trở thành vương." Do đại nhân mới là hợp cách đợi tiếp theo người hậu tuyển. Phanh. Đệ nhất trưởng lão A Mãn đổ trùng điệp gõ xuống cái bàn, thanh âm giản mua trong đại sảnh tiếng vọng. Yến lặng. Hôm nay thảo luận không phải hỏa chi truyền thừa, cái này sự vụ nghiêm cấm ở trong trường hợp không quan hệ nhất lên, ai lại làm để, ta đem xử trọng phạt. Cao nhất nghị sự hội bên trong xuất hiện tạm thời trầm mặc. Ba vị cao nhất chấp chính quan một trong, người phản đối thủ lĩnh nhân vật một trong, Tátlinas thẳng hắn một cái, nói: "Chư vị trưởng lão, chúng ta không phải vì phản đối mà phản đối, bất kỳ một chuyện gì, luôn luôn phải có phê bình người tồn tại, đây cũng là vương hứa hẹn cho chúng ta sáng tạo tự do." nếu như không có phê bình thanh âm cái kia trầm mặc liền chính là chịu tội vương thành liền đem trở lại trước kia tàn khốc đến không thể hô hấp thời đại chúng ta đã dùng sự thực chứng minh quá nghiêm khắc hà khắc quản thúc không thể đề cao nhân loại sức chiến đấu mỗi người đều có không đồng dạng linh hồn cần tại tự do trong hoàn cảnh mới có thể phát huy ra tiềm lực của bọn hắn bởi vì đèn trưởng láo trầm giọng nói tali nas những này chúng ta đều biết ngời nói trọng địa ẩm tali nas nghiêm túc nói dọn thắng lợi cũng không phải là của hắn thắng lợi mà là thì ô đỏ đại nhân thắng lợi hắn chỉ là lợi dụng thì ô đỏ còn xuất lại linh hồn và sóng đánh cắp thì ô đỏ đại nhân thành quả thắng lợi bởi vậy toàn này chân ngân khoáng mạch quyền sở hữu hẳn là quy về thì ô Đỏ đại nhân, bởi vì thì ô Đỏ đại nhân đã chết, lại không có trực hệ, lẽ ra đời từ vương thành quản lý. đúng. mã nỗ lô nói tiếp, thì ô Đỏ đại nhân linh hồn gợn sóng cường đại như thế, đã đạt tới vương thành cấp chiến lược vũ khí trình độ, do dạng này lạm dụng, hiện nhiên làm trái cấp chiến lược vũ khí sử dụng quy tắc, đối với vương thành tạo thành tổn thất cực kỳ lớn, hẳn là truy cứu hắn lạm dụng cấp chiến lược vũ khí chịu tội, đồng thời giao trách nhiệm hắn giao ra tất cả thì ô độ đại nhân còn sót lại linh hồn gợn sóng, họ dứt giận không kềm được quát, nói bậy các ngươi chỉ là vì các ngươi điểm kia đáng thương tài sản riêng cứ như vậy công kích một nhân loại tân tinh. Tạ Linh Nặc nói mà không có biểu cảm gì họ dồn đại nhân ngài muốn bóp tắt phê bình thanh âm sao chỉ cho phép chúng ta ca công tổ Đức phải không không phải ta cái kia mời ngài vạch ra chúng ta nói có cái gì không đúng họ dồn lập tức kẹt lại thánh hỏa kế hoạch đương nhiên không thể công khai đưa ra bởi vậy thì ấu đỏ cuối cùng linh hồn đưa tin cũng không thể công khai dạng này rất nhiều chuyện liền khó mà giải thích nhưng là ngay tại hắn từ nghèo thời điểm trong trưởng lão đoàn xuất hiện một mạnh phản đối thanh âm A Trí trưởng lão nói, "Taklinas, chú pháp thiên chất người nắm giữ sử dụng chú pháp phân ra linh hồn gọn sóng cũng không thể đơn giản cho rằng là cấp chiến lược vũ khí, nếu không, chú pháp đại sư linh hồn chẳng phải là một cái siêu cấp cấp chiến lược vũ khí. Cái này làm trái cơ bản nhân loại chuẩn tắc." Bộ Dụ trưởng lão nói, "Mà lại, trừ phi có đồng cấp chú pháp đại sư, nếu không là không thể chuyển di linh hồn gọn sóng, thì Ổ Đỏ đại nhân đã chết, trong vương thành không có cùng hắn đồng cấp chú pháp đại sư." Vì giờ Dịch trưởng lão nói, "Rốt tại thời khắc cuối cùng gặp phải thì Ổ Đỏ đại nhân, có thể để thì Ổ Đỏ đại nhân truyền thừa linh hồn của hắn vận sóng." cái này hiển nhiên là thì ô Đỏ tặng cho di sản của hắn, căn cứ di sản nguyên tắc, linh hồn vận sóng là thuộc về dọn người tất cả, hắn như thế nào sử dụng, là hắn tự thân tự do. họ rút lần thứ nhất cảm nhận được người Đông thế mạnh lực lượng. trong trưởng lão đoàn mãnh liệt phản đối thanh âm để đệ nhất trưởng lao ạ mạn đầu cũng có chút do dự. mà khi một vị trưởng lão nhẹ giọng ở bên thay ạ mạn đầu nói cái gì về sau, ạ mạn đầu cũng cải biến chủ ý, đứng người lên chính thức tuyên bố. dọt vì nhân loại mở ra mới lãnh thổ, thu hoạch được hoại chủ mới, dựa theo từ xưa đến nay quy tắc cùng vương ước định, phồn tinh chấn là chỗ gì ẩn không thể từ bỏ lãnh thổ rốt chính thức đảm nhiệm phồn tinh chấn kẻ bảo vệ toàn quyền phụ trách phồn tinh chấn hết thể sự vụ, cũng bởi vì hắn thuộc về người khai thác chính thức trao tặng hắn xây dựng chiến đoàn tư cách đệ nhất trưởng lão là gần với vương tầng cao nhất, tại một ít thời điểm liền vương lời nói đều không có hắn có tác dụng sự tình cư như vậy định ra đến đám người cùng kêu lên đáp vâng đệ nhất trưởng lão các hạ À mạn đầu quay người rời đi đại sảnh còn lại chi tiết liền giao cho người phía dưới xử lý những người phản đối cũng sắc mặt u ám rời trận một đoàn trưởng lão xuống tới vẻ mặt tươi cười nắm chặt họ du tay chúc mừng chúc mừng đại chủ giáo các hạ trong chúng ta ra một tên tướng tài a không hổ có tân tinh chi danh. Nghiên cứu tuy nhỏ, nhưng làm việc vừa vặn, hiểu rõ đại nghĩa, ta tin tưởng, chân ngân khoáng mạch ở trên tay hắn sẽ có được tốt hơn lợi dụng. Không không, a chít trưởng lão, là phồn tinh trấn, phồn tinh trấn sẽ đạt được càng nhanh phát triển, cấp tốc trở thành một cái phồn vinh nhân loại khu quần cư. Đúng, người nói không sai. Chúng ta đã giúp hắn đem chiến đoàn danh tự đều nghĩ kỹ, căn cứ hắn hỏa trùng, liền gọi màu đen thùng cơm chiến đoàn đi. Ha ha, cái tên này tốt. Đúng, phồn tinh trấn thuộc về làm sao phân chia? Vạch đến thứ 12 khu vực phòng thủ, thủ hộ giả thanh vụ không phải vị hôn thê của hắn sao? Đúng đúng, không sai lấy thành tựu của hắn, thanh vũ các hạ hẳn là cho hắn một cái chính cung vị trí, mặc kệ có bao nhiêu vương phu, đều hẳn là từ hắn quản lý. ở trong liên tiếp lấy lòng lâm thành, họ rụt đưa ra một cái duy nhất đề nghị hữu dụng. hắn chiến đoàn danh tự vẫn là gọi hắc chi chiến đoàn đi, Rốt rất nhanh thu được vương thành chính thức bổ nhiệm. cho tới bây giờ hắn mới biết rõ ràng, kẻ bảo vệ mới là một cái thành chấn cao nhất chức vụ, trưởng chấn chỉ có thể coi là xử lý thông thường sự vụ phụ tá, chấp chính quan cũng chỉ là phụ tá người quản lý. mà cung chính thức bổ nhiệm đồng thời đến, còn có họ ruột một phong thư giải. Họ rụt ở trong thư viết rất nhiều đồ vật, nhưng chủ thể ý tứ là để hắn bảo vệ chặt phổi tinh thần, ổn định cục diện, đứng vững gốc chân, làm chắc cơ sở, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, để miễn cho không dễ thành quả đánh mất. Còn cảnh cáo hắn, vương bội vì một ít nguyên nhân không cách nào cung cấp trợ giúp, hết thề chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trong vương thành hướng gió rất kỳ quái, để hắn ngàn vạn cẩn thận. Bất quá ruột cũng không lo lắng, khó khăn nhất bước đầu tiên đã bước ra đi, tiếp xuống hắn có rất nhiều biện pháp đem trong vương thành đại nhân vật một mực cùng hắn buộc chặt cùng một chỗ, làm nhiều mặt lợi ích nhất trí lúc, chuyện gì cũng đơn giản. Hiện tại phiền phức ở trong giấc vọng. Tên là ngày xưa chúa tể tồn tại uy nguyên tại Sâm Lấn một cảnh, chi thức chi thư mỗi ngày đều lo lắng tại phương Tiêm Bia chúng quanh Du Đảng, thỉnh thoảng đi ngồi sao trên quảng trường xem xét quần tinh quy tích. Nhưng rất đáng tiếc, quần tinh quy tích đi được tương đương chậm, quần tinh lấp lánh thời khắc cuối cùng một đoạn ngắn lộ trình khả năng so trong tưởng tượng còn muốn dài. Thần tính nhất định phải chờ đến quần tinh lấp lánh lúc mới có thể từ mộng cảnh thu hoạch. Rốt đã từng hỏi chi thức chi thư thần tính đến cùng là cái gì, chi thức chi thư trả lời là mộng cảnh lực lượng. Cái này khiến rốt càng thêm hiếu kỳ mộng cảnh đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Phải biết, ngộng cảnh cái danh từ này cũng chỉ là một cái cách gọi khác, nó nguyên văn là một chỗ không thể lý giải văn tự, rốt chỉ là trực tiếp đem hàng chữ này phiên dịch thành ngộng cảnh. Chi thức chi thư nói cho hắn, ngộng cảnh nhất định phải có càng nhiều thần tính, mới có thể chống tự dạng này xâm lấn, cường hóa đối với người xâm nhập áp chế, tại trong linh giới bay càng nhanh, đồng thời có được càng mạnh tịnh hóa năng lực. Rốt trước mắt làm sự tình đầy đủ thu hoạch không ít thần tính, nhưng làm nó lo lắng chính là quần tinh không có quý vị, ngộng cảnh liền không cách nào thu mạch phần này lực lượng. Cái này khiến rốt cũng phát ra được, ngộng cảnh cùng quần tinh ở giữa, có loại nào đó phi thường khác sâu liên hệ. Nhưng thế giới này của tinh, cùng hắn chỗ lý giải quần tinh tựa hồ cũng không phải là một vật, bọn chúng có loại nào đó kỳ lạ lực lượng thần bí, có thể lấy loại nào đó không thể lý giải phương thức ảnh hưởng thế gian vạn vật. Nhật Nguyệt tồn tại thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi, bọn chúng cùng dọn chỗ biết rõ lẽ thưởng hoàn toàn khác biệt. Tỷ như không có lịch giờ, không có tương đối vị trí, bất luận theo bất luận cái gì phương vị nhìn, mặt trời ở trên trời vị trí vĩnh viễn sẽ không cải biến, ban đêm cũng vĩnh viễn là ban đêm, cũng không đại biểu một chỗ khác khu là ban ngày. Để người nhìn không thấu, khó có thể lý giải được. Mà lại nhật nguyện không chỉ có thể ảnh hưởng vật chất dưới, cũng có thể ảnh hưởng linh giới. Tại hai cái này trong thế giới, thời gian cũng là nhất trí, không có một giây giờ chung kém. Mà rốt hiện tại phiền phức là, vì mau rời khỏi Vĩnh Tử Chi Hà cùng Ú ám Chi Nguyên, đến thất Tự Chi Thành, bọn hắn lựa chọn một cái không an toàn lộ tuyến, ngẫm cảnh bọn khí tại phi hành trong quá trình kinh động rất nhiều yên lặng tại linh giới chỗ sâu không biết tồn tại. Loại hiện tượng này tại đêm lúc đặc biệt rõ ràng. Ngẫm cảnh lại nhận rất nhiều linh giới quái vật truy kích, rốt nhất định phải canh giữ ở quang chi lại trước, dùng tay thao tác ngẫm cảnh bọn khí đến thoát khỏi bọn hắn truy kích. Thẳng đến đêm lúc đêm qua, hắn mới có rảnh nằm lên ghế đu thêm tiếp một hồi. Bắt đầu rốt vẫn còn tương đối thanh nhàn, nhưng theo chính thức bổ nhiệm đến cùng số lớn tợ mò đến, vô số sự vụ đập vào mặt. Lần này nhưng làm hắn mệt đến ngất ngư, mà Chi thức Chi thư nói cho hắn, bọn hắn đến thất Tự Chi thành chí ít còn cần 20 ngày. Nói cách khác, cái này 20 ngày đều là hắn kỳ nguy hiểm. Cỏ, rốt tức giận nói ra hắn thứ hai hỏa chủng danh tự. Quy 1 chương 253, hết thảy bắt đầu. Chi thức Chi thư cũng không có đặc biệt tốt biện pháp, chỉ có thể chờ đợi quần tình quý vị. Càng hoàng bét chính là, thư không chi nộ sẽ tại không lâu sau đó đến, tiêu hao hết hắn một viên cuối cùng phục sinh chi thạch. Hắn mỗi một lần sử dụng tức tỉnh đều sẽ ngắn ngủi đẩy về sau hư không vẫn nỗ thời gian, nhưng theo trường kỳ đến xem, nhưng lại sẽ ra tốc nó đến. Tính toán hư không chuẩn xác đến thời gian là một cái khá phức tạp quá trình. Rốt được sự giúp đỡ của tri thức chi thư, xác định một cái hoàn mỹ nhất phương án, nhiều nhất có thể đem hư không chi nộ kéo dài đến 3 sau 3 ngày. Mà khoảng thời gian này chính là ruột cấp tốc phát triển phồn tinh chấn thời gian. Phồn tinh chấn có thể che chở càng nhiều người, sản xuất giá trị càng nhiều, hắn thu hoạch được thần tính tự nhiên liền sẽ càng nhiều. Thần tính mới là hắn hết thậy, mà lại chiếm lĩnh phồn tinh chấn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nó xung quanh khu vực đồng dạng phi thường trọng yếu, không có ngoại tầng phòng ngự thành trấn, là không thích hợp làm khu dân cư. Lấy trước mắt chiến đấu tập quần thực lực, cũng hoàn toàn không đủ thủ hộ phồn tinh trấn. Rốt trước mắt trên tay chiến lực, tính đến bí ẩn bộ đội hơn 60 người, tổng cộng chỉ có hơn 170 người, bình quân chiến đấu đẳng cấp chỉ có cấp 7. Phồn tinh trấn rời xa vương thành, ở vào hắc ám tuyến ngoài cùng, điểm này lực lượng nghị thủ hộ nó thực tế kém đến quá xa, càng đừng đề cập tương lai còn muốn hướng nó xung quanh mở rộng, khai thác phụ cận hoành mạnh. Cho nên, tuyển nhận nhân viên chiến đấu là rột trước mắt hàng đầu vấn đề. Mà cái này một hạng, thợ săn ở làm được rất không tệ rốt không nghĩ tới chính là, Thợ săn ở cùng Thợ săn ở ấy đều là thủ hộ giả giọn phái tới trợ thủ, tại hắn nhóm lửa phồn tinh chấn chi hỏa ngày đầu tiên ban đêm, Thợ săn ở ấy liền tự mình tới thành khẩn hết thảy. Nàng tên thật là Viviën, là thủ hộ giả giọn đại nhân phó quan. Thợ săn ở tên thật vợ dạ, là giọn đại nhân tay trái tay phải. Bọn hắn đều phi thường am hiểu xử lý lãnh địa sự vụ cùng nhân sự tính công tác, còn có rất mạnh biết người kỹ xảo, có thể giúp hắn xử lý các loại sự vụ, vì hắn phân biệt lẫn vào trong đội ngũ linh nhân. Viviën còn đối với hắn phát ra mời Rốt đại nhân, chúng ta đã hoàn toàn vững tin, ngài sẽ là một đời mới bên trong sáng nhất tân tinh một trong. Ta đại biểu dọn đại nhân lần nữa thành khẩn hướng ngài phát ra mời, mời ngài gia nhập đội ngũ của chúng ta, chúng ta dắt tay cùng một chỗ, nhất định có thể tại Hắc Ám trên mặt đất lại cháy lên văn minh chi hỏa, tái hiện nhân loại huy hoàng cùng vinh quang. Rốt gãi gãi đầu, bởi vì gõ gì gõ sự kiện, dọn cho hắn ấn tượng đặc biệt kém, nhưng ở phía sau đến hắn cũng phát hiện, người này chỉ là ý nghĩ tương đối cực đoan, cũng không phải những cái tiêu bẻ lũ su định tận bã hoặc điên cuồng tận thế tín đồ. Hắn nghĩ nghĩ nói, rất xin lỗi, ta không nghĩ gia nhập trận doanh hoặc phe phái tranh đấu, tại dạng này Hắc Ám trong thế giới nhân loại nội đấu càng ngu xuẩn, ai ngồi lên vương vị ta liền duy trì ai. vị vị ẩn mỉm cười, ta rõ ràng, ngài là tiêu chuẩn truyền lửa phái, ngài thắng được ta cùng dòn đại nhân kính trọng, chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng, dòn đại nhân chắc chắn kế thừa vương vị, dẫn đầu chỗ gì ẩn đi hướng càng quang minh ngày mai. rốt cười nói, ta ơn, chỉ hy vọng như thế. vị vị ẩn lễ phép không người nói, ngài nóng lửa viễn trinh ngọn đuốc cho chúng ta mới chiến thắng hắc ám lòng tin, đây là trước nay chưa từng có hành động vĩ đại, ý nghĩa của nó so ngài tưởng tượng càng thêm vĩ đại. mời thỏa thích sử dụng chúng ta đi, vi hỏa chi sự nghiệp hiến thân là chúng ta suốt đời vinh quang. Các ngươi dùng từ đều kỳ quái như thế à?" Rốt hơi có lúng túng đáp, "Thật. Đi. Gặp lại, ngủ ngon, rốt đại nhân." Vị vị ẩn theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Ngày thứ hai cái này trong cửa sổ lại có một thiếu nữ nhảy vào. "Này, tiểu Rốt, còn nhớ ta không?" Rốt nhìn nàng chằm chằm mấy giây. Nàng mỉm cười lấy xuống tóc giả cùng đồng tử giả. "Ê, ngươi là A Lộ." Thanh Vũ tiểu tỷ tỷ bên người y sư A Lộ. A Lộ lập tức lún đồng tiền như hoa, "Ta liền biết ngươi còn nhớ rõ ta, lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi lại như vậy còn nhỏ, như vậy yếu ớt, như vậy vô tội." chỉ chớp mắt ngươi liền đã lớn như vậy à. rốt che mặt, có thể hay không đừng đem ta nói thành anh trẻ nhỏ, tóc dài ngang eo ạt lôi nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nghiêng đầu nói, nhưng ngươi lúc đó chính là anh trẻ nhỏ a, không có hỏa chi thí luyện, mất chi nhớ, một người đứng tại trong đống sắt chết run lẩy bẩy, nhưng chỉ chớp mắt, ngươi đều thành đại anh hùng a, vì nhân loại khai cương khai thổ, là vua thành tuyển nói trạch lộ, về sau còn có thể cùng thanh vũ tỷ tỷ đi ngủ, cùng tỷ tỷ sinh con, chờ một chút, rốt đánh gãy nàng, đừng nói trước cái này, ngươi đến cùng tới làm gì, sách đang thúc giục, ta rất muốn, muốn ngủ. Atlô cười nói, ngươi xấu hổ à nha? Cái này không có gì, phồn diễn sinh sống thế nhưng là nhân loại thiên tính, cũng là chúng ta niềm vui thú, làm chúng ta bị khốn thủ trong bóng tối lúc thường xuyên dùng cái này tìm kiếm niềm vui thú. Rốt lập tức đem chi thức chi thư quên ở sau đầu, kinh ngạc nói, còn có loại chuyện này? Ta làm sao không biết? Atlô hé miệng cười nói, hiện tại lửa so trước kia sáng rất nhiều, mà lại chỉ có bạn lữ quan hệ mới có thể a, phản bội là rất tồi tệ hành vi, nô. No. Chẳng qua nếu như là ngươi nhà, ta cũng có thể thử một lần, thế nào? Muốn hay không đến một phát, ta mặc dù là lần thứ nhất, nhưng ta gặp qua rất nhiều lần a kinh nghiệm thực chiến rất nhuẩn nhuyễn nha. Khoan khoan khoan. Rộn lập tức ngăn cản nàng. Mặc dù át lộ tướng mạo đáng yêu lại thanh tú, nhưng nàng là thanh vũ thiếp thân tùy tùng, hơn phân nửa còn là khoe mật quan hệ. Còn chưa kết hôn liền cùng lão bà khoe mật làm cùng một chỗ, là gặp phải cực lớn nguy hiểm. Đặc biệt là tại lão bà còn quyền cao chức trọng dưới tình huống. Phồn tinh trấn cất cánh sắp đến, bất kỳ một cái nào trợ lực đều không thể thiếu, càng đừng đề cập thanh vũ khu vực phòng thủ là tương đối khoảng cách phồn tinh trấn gần nhất, song phương về sau hợp tác không gian rất lớn. Lúc này đuổi lừa là phi thường ngu xuẩn hành vi. Cái này ta vừa mới kinh lịch đại chiến, thân thể còn không có khôi phục. Atlou mân mê miệng nhỏ nhưng vẫn là nói tốt ta, khó được ta nghĩ đến thử phản bội tỷ tỷ cẩn kỵ cảm giác. Tiểu nha đầu, ngươi cái này tư tưởng rất nguy hiểm a. Rốt lao lao không tồn tại mồ hôi. Hỏi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Atlou duỗi ra một cái tay nhỏ chỉ, đỡ gương mặt, mặt của nàng trắng trắng mềm mềm, có chút hài nhi mập, mười phần đáng yêu. Ừm. Thanh vũ tỷ tỷ để ta cho ngươi biết, phồn tinh chấn hẳn là sẽ thuộc 12 khu vực phòng thủ, dựa theo lệ cũ nàng có thể để cho ngươi một chút thích hợp vật tư viện trợ, ngươi có thể đem ngươi nhu cầu vật phẩm liệt một cái danh sách. Mặt khác nếu như vô tình gặp hắn nguy cơ sinh tử, có thể hướng nàng xin giúp đỡ. Rốt thở phào một cái, cười nói, kia liền quá tốt, thay ta tạ ơn thanh vũ tiểu tỷ tỷ. Át lô đung nhiên lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười, tiểu rốt, ngươi nói câu lời tâm tình, ta liền nói cho ngươi biết một cái bí mật nha. Cái gì lời tâm tình? Chính là ngươi ngày đó nói nha. Rốt hồi ước một hồi lâu mới nhớ tới cái kia đoạn hát lịch sử, khẽ miệng co giật nói, thật. Đi, ngươi mắt mù sao? Át lô khẽ giật mình, không có a. Vậy ngươi vì cái gì không nhìn thấy ta thích ngươi? Át lô trí ít cười một khắc đồng hồ mới dừng lại, rất coi ý tứ, tiểu rốt, nhân loại nhất định sẽ bởi vì ngươi tốt đẹp hơn. Rốt không có chút rung động nào nói. Ta ơn, ta cho ngươi biết bí mật này đi, đó chính là Thanh Vũ tỷ tỷ có cái dở hơi, chỉ cần là nàng cho rằng tại đạo lý bên trên là hợp lý thỉnh cầu, liền sẽ không cự tuyệt. Rốt cao mày nói, có ý tứ gì? Tỷ như ngươi có thể tìm nàng vay tiền, nàng đồng dạng đều sẽ cho ngươi mượn, ngươi hướng nàng cầu hôn, nàng cho rằng nàng là thủ hộ giả, bạn lữ vô thượng hạng, cho nên đều sẽ đáp ứng. Rốt kinh ngạc hỏi, cái kia đi ngủ đâu? No, đại khái không được, không phải chính thức bạn lữ không thể cùng một chỗ ngủ, cho nên một khi ngươi chuyển chính thức, nhất định phải ngay lập tức đưa ra yêu cầu này dạng này liền có thể cùng thanh vũ tỷ tỷ vượt qua mỹ diệu lần thứ nhất nha rốt che lấy cái chán khó trách vương nói vương vị muốn cho dọn thanh vũ nếu là trở thành vương có trời mới biết sẽ có bao nhiêu chuyện phi thải tiếp xuống at lỗ lại thổi nửa ngày nàng nhà mình tỷ tỷ đến cỡ nào ưu tú làn da cỡ nào trắng dáng người cỡ nào tốt chân cỡ nào dài nên lớn địa phương lớn nên vẹn địa phương vẹn đến cỡ nào cỡ nào nhuận rốt thật vất vả mới tìm cái địa phương cắm đi vào nói hắn rất buồn ngủ at lỗ đành phải lưu luyến không rời cáo tử trước khi đi còn nói tiểu rốt ta đặc tính là thân hòa linh năng chủ yếu công năng là đem ta linh năng biến thành ngươi linh năng, ý dư chỉ là ta phó trước, nếu như ngươi về sau cần bổ sung linh năng, liền tới tìm ta nha." Rốt Nhãn tỉnh sáng lên, nhưng sau đó lại dập tắt. Vượt qua cực hạn về sau, hư không chi nội chắc chắn đến, bổ sung bao nhiêu linh năng đều không dùng. Hết thảy còn là chỉ có thể dựa vào thần tính. Mấy ngày kế tiếp tương đối bình tĩnh, hết thảy đều làm từng bước phát triển. Tại mỗi lý hiệu suất cao năng lực làm việc xuống, phồn tinh chấn cấp tốc bị dọn dẹp sạch sẽ, trung kiến cùng cải biến công tác bị nâng lên chương trình hội nghị. Nhóm đầu tiên tợ mỏ đã từ Mã Hạ Lạc cự thương hộ tống mà đến. Bọn hắn chính dưới sự chỉ huy của Mộ lì ngay tại cấp tốc khôi phục tầng ngoài quản bỏ công năng. Chiến đấu mới nhân viên cũng lần lượt đến, bọn hắn đủ loại, có đến từ quân bảo vệ thành, có đến từ trinh chiến quân đoàn, có đến từ điều tra quân đoàn, chủ yếu nhất còn là đến từ Liệp nhân đoàn. Trong bọn họ một phần là thuê người, còn có một bộ phận thì lựa chọn gia nhập đội chi chiến đoàn. Phổn Tinh trấn cũng trở thành chính thức nhân loại khu dân cư, sự tình chính sảnh, phòng ngự sở trở thành chấn cơ cấu cấp tốc bắt đầu thành lập, nhiều cái vương thành cơ cấu cũng ở bên trong Phổn Tinh trấn thiết trí phân bộ, liền các đại quân đoàn cũng bắt đầu ở bên trong Phổn Tinh trấn thành lập cứ điểm. Trừ thuế tợ mở bên ngoài, Rất nhiều cư dân cũng bắt đầu tự động tiến về phồn tinh chấn, mới bánh mì phượng, phòng ăn, cửa hàng, tắt phượng, như măng mọc sau mưa toát ra, thậm chí còn có gánh xiếc thú cùng ca kịch đoàn đến. Trước đây không lâu còn vắng vật hành hành cổ lao thành chấn, trong nháy mắt liền tràn ngập nhân loại sinh hoạt thiên hỏa khí tức. Mà hết thảy này, trừ Moli, vợ dạt, vị vị ẩn, Atlo bọn người kiên trì không ngừng cố gắng bên ngoài, lực lượng lớn nhất chính là cái kia 500 triệu ngân tắc kết sổ tài chính. Đương nhiên, còn có nguyên nhân vì cái kia 500 triệu ngân tắc mà cột lên rốt chiến sa mạc hạ lạ cự thương cùng bọn hắn phía sau nhân vật cao tầng. Quy 1 chương 254 lúc tới, rốt chưa từng có có tiền như vậy qua, 500 triệu ngân tắc là khái niệm gì? Khoảng 1000 ngân tắc một tấm ngân phiếu liền trang dòng dã một xe ngựa. Rốt lương tuần là 10,000 ngân tắc, theo 500 15 ngày một năm tính toán, hắn muốn công tác 5136 mới có nhiều tiền như vậy. Nô! vừa nghĩ như thế, thế nào cảm giác giống như cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, đây nhất định là hảo giác. Phồn tinh chấn siêu cao tốc phát triển, cũng là bởi vì rốt đang điên cuồng vùng tệ. Hắn nói cho ở xa vương thành vợ dạ, muốn hắn khắp nơi tuyên truyền phồn tinh trấn người khai thác, chỗ gì ở năm 1325 đệ nhất tân tinh vĩ đại màu đen thùng cấm rộn vung tệ, làm là di cư đến vùng tinh trấn cư dân, không chỉ có miễn phí chia phòng, miễn thuế thu, mỗi tháng còn có an trí phụ cấp. dạng này hậu đãi điều kiện, lập tức đánh tan vương thành cư dân tâm lý phòng tuyến. nhất là ngoại thành khu khu ổ chuột cư dân, bọn hắn sinh hoạt cực độ trên trúc, mấy chục người chen tại một gian trong phòng nhỏ, có ít người thậm chí không thể không ngủ đầu đường. tại ban đêm bị quái vật tập kích sự tình nhiều lần có phát sinh, trong tưởng tượng từ thánh hỏa bao phủ có tường cao bảo vệ vương thành, còn lâu mới có được trong tưởng tượng an toàn. bọn hắn cực độ nghèo khó, không có nhà ở của mình không có dư quang chi đèn, tại ngày đêm đen tắt phường bên trong lao động, chỉ có thể kiếm lấy một chút xíu ít ỏi lương đồng. Như là đã dạng này, vậy tại sao không thể đi phồn tinh chấn liều một phen đâu? Chí ít còn có thể vì nhân loại làm ra công hiến. Vợ dắt rất thông minh lợi dụng cái này tâm lý. Hà tại Vương thành khắp nơi phát biểu diễn thuyết lúc, đột xuất dột người khai thác thân phận, đem hắn trúc tạo thành một cái can đảm anh hùng hình tượng, kể lại một cái hắn một người xâm nhập hắc ám, nhóm lửa hỏa diễm, đánh tan quái vật, mở nhân loại không gian sinh tồn động lòng người cố sự, đồng thời ám chỉ cái này anh hùng cần bọn hắn trợ giúp. đương nhiên, sự thật cũng không sai biệt lắm. Thế là. Tại tinh thần cùng trên đồ thể đều có song trọng động lực vương thành các cư dân, nhao nhao thoát ly bọn hắn đã từng tha thiết ước mơ tưởng cao cùng thánh hỏa, ngồi lên mạ hạ là cự thường cung cấp thẳng tới phồn tinh chất đường dây riêng, mở ra bọn hắn cuộc sống mới. Khi bọn hắn vượt qua bóng tối vô tận, xuyên qua lăn lộn khói đen, đến phồn tinh chất lúc nhìn tòa kia tắm rửa tại sáng tỏ trong ngọn lửa to lớn thành chấn, rộng lớn sạch sẽ đường đi, tràn ngập cổ điển nghệ thuật không khí kiến trúc, náo nhiệt đám người, cùng mỗi tòa phong ốc trước đều treo sáng tỏ đèn đồng, loại kia đập vào mặt cảm giác chấn động, làm cho tất cả mọi người trong lòng bắt đầu sinh hối hận nháy mắt tiêu tán. Khi bọn hắn tại phồn tinh chấn sự tình chính sảnh vừa thuê sự vụ nhân viên trợ giúp xuống an trí xuống tới, phát hiện phồn tinh chấn xa xa không nghĩ bọn hắn suy nghĩ nguy hiểm như vậy về sau. Đối với dội sùng bái chi tình liền như là nước sông cuồn cuồn cuồn cuồn mà tới. Mà khi bọn hắn thông qua phồn tinh chấn biêu cục gửi về thư tín của mình về sau, ý đồ di cư phồn tinh chấn người xuất hiện buộc phát thức tăng trưởng. Mạn hạ là cự thương thành lập đường dây riêng bạ mãn. Bọn hắn trong đêm thêm mấy chục chiếc cỡ lớn linh năng máy móc xe chuyển vận chiếc cũng không thể làm dịu. Nhà ga trước mỗi ngày đều chật ních đến tự đứng ngoài thành khu khu ổ chuột người. Mỗi người đều dỗi dài đầu nhìn ra xa phía tây, mong mọi chống không cỗ sẽ đến. Dạng này rầm rộ cũng truyền đến Vương thành sở chính vụ cùng cao nhất nghị sự hội. Ba vị thủ tịch chấp chính quan bên trong có hai vị đối với dự toán ấn tượng đại đại đổi mới, các trưởng lão càng là thay đổi ngày xưa khắc nghiệt hình tượng, thay nhau nói khoác ruột công tích. Thậm chí còn có trưởng lão nghiêm khắc chỉ trích thủ hộ giả Thanh Vũ cưới bao quát đại anh hùng ruột ở bên trong hơn 300 vị dự bị bạn lữ là đối với hắn to lớn vũ nhục, yêu cầu nàng lập tức từ hôn để tránh ngăn lại đằng sau hơn 10 vị trưởng lão các cháu gái vị trí. Mà những người phản đối cũng không ngồi yên được nữa, ba vị đại pháp quan cở dạ mở, à mọ dít, lẽ vợ nhất là thống khổ dân nghèo đại lượng thoát đi ảnh hưởng cực lớn bọn hắn công sưởng sinh ý cùng khổ lọt gặm bọ thu vào tại thủ tịch chấp chính quan tạ li nhat cùng mãn nỗ lộ tự thân tới cửa bái phòng về sau ba vị đại pháp quan hạ quyết tâm quyết định được ăn cả ngã về không cùng lúc đó người phản đối cũng tại càng thêm chặt chẽ đoàn kết tại vương chi người hậu tuyển dọn trung thành vì hắn cung cấp đại lượng vật tư tiền tài hy vọng hắn có thể cung cấp tiện lợi tiêu diệt dọn dọn chiếu đơn thu hết đem bên trong một bộ phận phân cho dọn chính mình ngăn nước một bộ phận cũng đem hắn cung cấp tiện lợi từng cái thông qua vị vị ẩn nói cho dọn muốn hắn cẩn thận phòng bị tại lúc này rốt chỉ có một cái cảm nhận, đó chính là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực. Tất cả mọi người suy nghĩ tất cả biện pháp trợ giúp hắn, tất cả mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Phố tinh trấn trùng kiến tốc độ vượt qua tưởng tượng, không chỉ là thuê chuyên nghiệp kiến trúc công, nơi này tất cả cư dân đối với trúc tạo, cải biến, vật cũ đổi mới những chuyện này đều phi thường am hiểu, khi bọn hắn một khi thu hoạch được nhà ở của mình về sau, liền tự phát bắt đầu cải tạo công tác. Không chỉ chính mình phong ốc, liền hoàn cảnh chung quanh đều đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tòa này 1500 năm trước liền hủy diệt cổ thành trấn, bây giờ tỏa ra mới sinh cơ. Mà chuyện như vậy, mỗi lý bọn người lại là nhắm mắt làm mơ. Làm rốt hỏi thăm thời điểm, các nàng tương đương kinh ngạc. Chẳng lẽ không nên là dạng này sao? Ngươi không phải như vậy cân nhắc sao? Vì duy trì hình tượng của hắn, rốt đành phải tăng hắn một cái, ta kiểm tra một chút các ngươi mà thôi. Mỗi lì vẻ mặt nghiêm túc không có bất kỳ biến hóa nào. Vì vị ấn lại cho hắn một cái cự đại bạc nhãn, để bày tỏ bày ra bất mãn của nàng. Trước mắt, xây mới sự tình chính sảnh công tác đều là các nàng đang phụ trách. Rốt mặc dù là không chế hết thẻ cao nhất thủ lĩnh. Nhưng cụ thể sự vụ đều giao cho mối li, vì vị ẩn lại là mối li tài giỏi trợ thủ, tương đương với phồn tinh chấn đa số sự vụ đều là từ hai nữ nhân này phụ trách, chỉ có quyết sách tính sự vụ sẽ đến xin chỉ thị ruột. Nhưng cho dù như thế, ruột cũng phi thường bận rộn, mà bận rộn nhất sự vụ chính là có quan hệ chiến đấu cùng phòng ngự sự vụ. Chuyên đến phồn tinh chấn khảo sát quân bảo vệ thành phòng ngự đại sư nói cho hắn, phồn tinh chấn trước mắt vô cùng nguy hiểm, mặt phía nam là quỷ linh hồ, mặt phía bắc là hắc thủy đầm lầy, phía tây là cực kỳ nguy hiểm y rồn di tích, đều là đỏ thâm cấp khu vực, dù đặng quái vật lúc nào cũng có thể bởi vì phồn tinh chấn cải biến mà phát sinh dị động mà phồn tinh chấn bên ngoài không có tường thành, không có linh năng bình thường, không có linh năng máy phát, không có bất luận cái gì thiết kế phòng ngự, một khi lọt vào quái vật tập kích, liền sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Rốt rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn không có tiếp nhận phòng ngự đại sư đề nghị, chỉ tại xung quanh thành lập tháp canh, dùng chủ động xuất kích phương thức tiêu diệt đột kích quái vật. Phòng ngự đại sư phi thường kính nể khai thác hắc cám ruột, cũng bởi vậy phi thường lo lắng. Rốt đại nhân, dạng này phòng thủ là phi thường yếu kém, khói đen trải qua vô số năm tràn ngập, có một loại kỳ lạ cân bằng, ngài nhóm lửa lửa, xua tan khói đen, phía địa vực này cân bằng liền bị đánh vỡ, quái vật nhất định sẽ phát sinh gì động rốt hỏi ngược lại, có ngoại lệ sao? Trừ phi có thời tiết tốt, khói đen nhận nhật nguyệt tinh thần ảnh hưởng mà trở thành nhạt, lửa ảnh hưởng liền giảm xuống. đúng thế, ngày mai không phải lửa diệu nhật sao? Phong ngự đại sư tức giận hỏi, hậu thiên đâu? Nguyệt diệu nhật, lại hậu thiên đâu? Nguyệt diệu nhật, Nguyệt diệu nhật, nguyệt diệu nhật kết thúc đâu? Lửa diệu nhật. Phong ngự đại sư bị chọc giận, ngươi tại đánh dám, ngươi làm sao biết? rốt cười nói, ta đêm xem thiên tượng, sắc bén hai mắt xuyên thủng khói đen, cao tâm trí tuệ lý giải quỹ tích của ngôi sao. Anh tuấn khuôn mặt cảm động quẩn tinh cung nhật nguyện, bọn chúng quyết định ở sau đó một đoạn thời gian đều là thời tiết tốt. Phong Ngự Đại sư tức giận đến đem hắn răng giả đều phun ra ngoài. Tiểu tử thúi, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Loại này hiếm thấy thời tiết tốt, tràn đầy tiên đoán Đại sư cùng Tinh tướng Đại sư bạch tháp đều không có dự đoán đi ra, chỉ bằng ngươi thái điều Tinh tướng thuật, làm sao có thể dự đoán được đến? Rốt con ngươi đảo một vòng, cười nói, Đại sư, nếu không chúng ta đánh cược đi. Đánh liền đánh, ta đồng truy đường phố đại bổng đánh cược còn không có thua qua, nếu ai thua ai ăn đối phương một tuần lễ kéo phân. Các ngươi đến cùng có bao nhiêu thích cược nước Rốt khoe miệng co giật nói, Đại đồng, Đại sư. Ta cảm thấy chúng ta còn là hài hòa vệ sinh một điểm tương đối tốt. Nếu như ta thua, ta liền bái ngài làm thầy, nghe theo ngài bất cứ phân phó nào. Nếu như ngài thua, liền miễn phí vì ta công tác một năm. Thế nào? Đại bổng thổi hắn màu nâu râu cài nón lớn tiếng nói, tốt. Ngươi nói, Mỗ Lỵ tiểu thư, ngươi là cao nhất bộ quân chiến danh hoa, ngươi làm người chứng kiến, không có vấn đề à? Mỗ Lỵ dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn dột lưỡi mắt, cái sau cho nàng một cái tràn ngập ánh mắt tự tin. Mỗ Lỵ liền gật gật đầu, lấy hỏa chi tên chứng kiến, đồng truy đường phố duy khắc đại đồng tiên sinh, cùng hồng thạch thôn dọt tiên sinh, dứt định hữu hiệu. Phòng Ngự Đại sư nổi giận đùng đùng đi, rồi hướng Mộ Lỵ làm ra một cái tư thế chiến thắng. Mộ Lỵ dùng nghiêm túc như cùng lớp chủ nhiệm ánh mắt nhìn xem hắn, đẩy nàng mắt kính gọn vàng. Rốt đại nhân, ta không thể không nhắc nhở ngài, ngài thắng lợi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Rốt nhưng căn bản không có chú ý nàng, chỉ về phía nàng hai chân thon dài hô, chỉ đến đâu? Không phải chiến đấu trong lúc đó, không cần mặc trang phục chiến đấu chuẩn bị. Rốt sinh khi nói, như thế nào là không phải chiến đấu trong lúc đó rồi? Hiện tại nguy hiểm như vậy ngươi không thấy được sao? Vạn nhất ta ra ngoài chiến đấu cần ngươi bám thân làm sao bây giờ? mà lại ta công tác khổ cực như vậy, liền chỉ đen đều không nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta. Nhanh đi thay đổi, về sau không có mệnh lệnh của ta, không cho phép rời ra. Mỗi lý lạnh lùng nhìn hắn một cái, mà không thay đổi đi ra. mà đột lập tức tại chỗ tiến vào một cảnh, tại ngôi sao to lớn trên quảng trường lại một lần nữa xác nhận quần tinh quỹ tích cùng nhật nguyện hình thái, tiếp xuống mấy chục này cũng sẽ là thời tiết tốt. Ha ha, lại lừa gạt đến một cái đại sư, Chi thức chi thư một mực ở bên người chạy như điên, trang sách bên trong mỗi một chữ trong khe đều còn vẹo viết hai chữ. Thần tính, khoảng thời gian này nó vẫn luôn là dạng này chỉ cần ruột vừa tiến vào mộng cảnh, nó liền sẽ điên cuồng ở trước mắt hắn nhập kinh. trên trang sách viết một đồng lớn, nhưng nhìn kỹ, hoàn toàn đều là thần tính hai chữ. ruột phiền phức vô cùng, ta biết, ta đây không phải tại manh làm gì. chi thức chi thư lại viết, phồn tinh chấn là lãnh địa của ngươi, nó phồn vinh cùng sản xuất trực tiếp quyết định ngươi cống hiến. quân tinh bắt đầu di động, lấp lánh thời khắc đang đến gần, mộng cảnh lập tức liền muốn thu hoạch được thần tính. ngươi nhất định phải liều mạng làm việc. mỗi một điểm thần tính, đều là chúng ta sinh tồn tiếp hy vọng. tốt tốt ta biết. chi thức chi thư lại viết một đồng lớn, đều là đủ loại thu hoạch thần tính chi tiết. ruột thực tế chịu không được chỉ có thể thoát đi một cảnh, nhưng không lâu lắm, tri thức chi thư lại trong đầu náo đằng, lại có linh rơi quái vật đang nỗ lực công kích mộng cảnh của khí. Rốt chỉ có thể trở về một cảnh, tại quang chi đại thao túng bọn khí hất ra quái vật. Sau đó lại rời đi một cảnh, đi tiếp đại mới đến thăm nhân viên. Những người này chỉ nhận rốt, không phải là bởi vì rốt, bọn hắn căn bản không muốn đi tới vào sâu như vậy hắc cám địa phương nguy hiểm. Cho nên những này tiếp đại công tác chỉ có thể hắn tự thân xuất mã, không thể từ chối. Dù sao, hiện tại mỗi một phần lực lượng đều sẽ khiến cho phồn tinh trấn càng cường đại. Mà càng cường đại phồn tinh trấn thì làm hắn mang đến càng nhiều thần tính càng nhiều thần tính lại sẽ vì mộng cảnh mang đến lực lượng mạnh hơn, cũng để cho hắn càng nhiều bảo hộ. Quy một chương 255, ta muốn ôm đuổi. Tràn vào phồn tinh chấn các loại nhân viên càng ngày càng nhiều, các hạng công tác ngay tại cấp tốc đi hướng quý đạo, chân ngân quặng mỏ cũng khai thác sắp đến. Trên thực tế, Mạc Hạ là cự thương bên kia đã tại nhiều lần thúc dục. Nhưng cái này 1500 năm trước quặng mỏ tình huống phi thường phức tạp, khoáng mạch dưới đáy vô cùng vô cùng sâu, khảo sát nhân viên dò xét 2 ngày đều không có đến cùng, bọn hắn còn phát hiện rất nhiều không biết thông đạo, tựa hồ không hề giống nhân loại khám phá ra. Trong mỏ quặng vẫn tồn tại nghiêm trọng ô nhiễm, thậm chí còn có kết tinh quái vật tồn tại. Nhưng vì an tâm, rốt cương ép đem tầng cao nhất vận mỏ đổi mới cũng làm trở lại. Mặc dù bây giờ chỉ có mấy chục vạn ngân tắc sản lượng, cũng làm cho Vương Thành bên kia an định lại. Bất quá, chân ngân khoáng mạch khai thác chi phí so trong tưởng tượng còn muốn cao, trừ trợ mỏ chi tiêu cùng các hạng phí tổn bên ngoài, còn cần đặc thủ dung môi hòa tan khoáng vật kết cấu. Khó trách Mã Hạ là cự thương vì 20 sản xuất thu vào lợi mạng như thế, phần lãi gộp cùng lãi dòng nhuận trên lệnh to lớn, 20% phần lãi gộp tương đương hơn phân nửa lãi dòng nhượn còn nhiều. Nhưng rốt cũng không thèm để ý, hắn thậm chí đại khái ngờ tới kết quả này. Hắn chân chính để ý là ngân tắc bên ngoài đồ vật. Làm đệ nhất xe chân ngân khoáng thạch vận chuyển đến Vương Thành lúc, không chỉ là mạ hạ lạ cử thường, toàn bộ bộ quân chiến trên linh dưới, đặc biệt là vật tư hậu cần sở cùng vũ khí trang bị sở, đều đối với rốt cho thấy cực lớn nhiệt tình. Vật thật mang đến lòng tin, so 1000 câu 10.0000 câu dễ nghe lời nói mạnh hơn vô số lần. Vương Thành vô cùng khát vọng tài nguyên, nhưng lại sợ hai phóng ra một bước kia, rốt giúp bọn hắn đi xuống, khi bọn hắn nhìn thấy thu hoạch một khắc này lại cực kỳ mừng rỡ, bắt đầu may mắn bọn hắn không có lùi bước, phản phất bọn hắn ngay từ đầu liền 10 phần duy trì rốt. Cái này mang đến một chỗ tốt bọn hắn bắt đầu đối với thỉnh cầu điều đi phồn tinh chấn nhân viên chiến đấu một đường cho qua, mở ra cánh cửa tiện lợi, trừ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bên ngoài, không còn thiết trí chướng ngại cánh cửa. Thế là đến phồn tinh chấn nhân viên chiến đấu càng ngày càng nhiều. Rốt Hắc Chi chiến đoàn rất nhanh liền đủ quân số, nhiều người viên đành phải gia nhập phồn tinh chấn phòng ngự sở, trở thành phòng ngự nhân viên. Thông thường chiến lược rất nhanh liền đẩy, nhưng vấn đề mới lại tới, phồn tinh chấn mười phần khuyết thiếu trung cao giai nhân viên chiến đấu. Ngay tại Vương Thành vì hắn chiêu mộ nhân thủ vợ dạt cùng dồn thông tin về sau, hắn mới biết được cao giai cùng chuẩn cao giai nhân viên chiến đấu đều là nhận nghiêm ngặt quản chế nhân viên. Bọn hắn không thiếu tiền không thiếu vật bị từng cái khu vực phòng thủ coi như chất bảo hoặc ở trong quân đoàn đảm nhiệm nặng trước hoặc gánh vác trọng đại trách nhiệm không thể tùy tiện điều động mà hạ là cự thương cũng biểu thị bất lực chỉ có thể hết sức cung cấp càng nhiều chiến đấu dược tệ cùng huấn luyện dược tệ trợ giúp bọn hắn tận khả năng tăng lên chiến lực Thôi ta rốt có chút buồn bực không nghĩ tới lại còn là kém một hơi nhưng không quan hệ không có cao giai nhân viên chiến đấu ta liền tự mình trở thành cao giai nhân viên chiến đấu từ khi đánh bại áo bảo sám quái vật về sau hắn liền thu hoạch được thứ sáu ngôi sao cuối cùng một khối chìa khóa phi thường cường đại linh hồn nó không có nguyên Hỏa chủng là ngưng kết nguyên chất vật, không thể phá hư, tại quái vật bị giết chết về sau, nó liền rơi ra. Do đối với cái linh hồn này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng từ trên người nó cũng không có thu hoạch được quá nhiều manh mối, chỉ nghe được một chút quanh quần thi thầm. Ta thất bại. Ác mộng giáng Lâm, chúng ta không có cứu, hắn ám tại ăn mòn chúng ta, phồn tinh chấn không có cứu. Không, ta muốn bảo tồn hỏa chủng, hỏa chủng chính là hy vọng. Nữ vương Bệ Hạ sẽ cứu vớt chúng ta. Nữ vương Bệ Hạ nhất định sẽ cứu vớt chúng ta. Linh hồn hắn bên trong quanh quần nhiều nhất chính là câu nói sau cùng, hắn tựa hồ tin tưởng vững chắc bọn hắn nữ vương Bệ Hạ sẽ đến cứu vớt bọn họ. Đây chính là hắn thôn vệ hỏa chủng nguyên nhân. Bình thường mà nói, rất ít có quái vật sẽ thôn vệ hỏa chủng. Hỏa chủng bên trong ẩn có bọn chúng cực đoan chán ghét lực lượng, quái vật sẽ phá hư hỏa chủng, nhưng hỏa chủng là nguyên chất vật, không thể phá hủy, cho dù bị phá hư cũng sẽ biến mất cũng tại một cái khác nơi không biết một lần nữa ngưng kết. Đương nhiên, Thánh Hỏa hỏa chủng là không giống. Nó là viện siêu phổ thông hỏa chủng cao vị cách cường nguyên, có ẩn hàm luận tại tầng cao nhất, 10 phần tiếp cận nguyên sơ chi luật. Nó mạnh mẽ lực hấp dẫn bất luận cái gì quái vật đều không thể thoát, quái vật sẽ vì tranh đoạt nó không ngừng nghỉ chiến đấu thẳng đến sinh ra một cái đủ để uy hiếp toàn bộ khu vực siêu cường quái vật, cuộc phân tranh này mới có thể đình chỉ. Mà cái quái vật này cũng có khả năng sẽ là đã từng thủ hộ vua của nó. Thánh hỏa kế hoạch mục tiêu cuối cùng nhất chính là tháp tư ni á tinh thành không, phồn tinh vương quốc vương thành, hắn thánh hỏa tế tự trận bên trong đã rơi vào hắc ám tinh trí nữ vương. Vì đạt tới cái mục tiêu này, vương mới định ra tiến một bước mở rộng kế hoạch, bọn hắn sẽ một mực hướng tây đẩy tới, mai cho đến sâu trong bóng tối phong bạo cửa ải, lại lấy phong bạo cửa ải làm cứ điểm, hướng vương bắc tử thổ đại lục phát động biến chinh, đánh hạ tháp tư ni á tinh thành không, đánh giết tinh trí nữ vương, cướp đoạt thánh hỏa chi chủng. Tinh chi thành chỉ là kế hoạch trước đưa điều kiện, Phồn Tinh trấn chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Mà một bước này còn không có hoàn toàn thành công, Phồn Tinh trấn nhất định phải lâu dài cũng ổn định tồn tại, có thể tiếp tục sinh ra lợi ích mà không phải gánh vác, cao nhất nghị sự hội mới có thể quyết định đem toàn bộ chỗ dị ẩn hoàn toàn chuyển hướng. Rốt việc cần phải làm, kỳ thật chính là để người tin tưởng, mở rộng là nhân loại lựa chọn tốt nhất. Rốt đem cái linh hồn này đầu nhập ngôi sao về sau, Thần Minh Chi cảm rốt cực viên mãn. Thần Minh Chi cảm, trạng thái, cố định tiêu đốt. Tinh có thể, mạnh linh cảm biết. Rốt vào, không. Thêm lửa, không. Có địch lượng. Thần minh chi sọ. Vì thế, vĩnh hằng chi hỏa, cường độ 10000, miêu tả, ta thời đại còn không có tiền đến. Rốt thở dài ra một hơi, chờ thật lâu, rốt cục lại đầy một cái. Linh hồn của hắn cường độ cũng theo linh năm, tăng vọt đến 26455, nhưng còn chưa có xảy ra chất biến. Linh hồn cường độ nhân với 2, ước chừng chính là linh năng cường độ. Hắn hiện tại là cấp 5 linh năng, muốn lên tới cấp 6 linh năng, linh năng cường độ muốn vượt qua 54000 khắc. Còn kém một chút xíu. Hắn cần một cái vĩ đại linh hồn mới có thể đem linh chi vãn ca thăng đấy còn cần có được nguyên linh hồn, đến nhóm lửa mới ngôi sao. Chuyện này cũng là ta việc khẩn cấp trước mắt, rốt nghĩ thầm, ta dùng hư không chi nộ thanh lý xong xung quanh khu vực quái vật bình thường, lại xây dựng săn giết tiểu đội đi săn giết cường đại quái vật. Đây là lựa chọn tốt nhất. Hư không chi nộ giết chết quái vật không có linh hồn, liền cho cốt đều không có. Rốt hiện tại không thiếu hồn, hắn chỉ thiếu cường đại hoàn chỉnh linh hồn cũng có được nguyên linh hồn. Không được, ta đến tranh thủ thời gian cường hóa đội ngũ chúng ta sức chiến đấu, không có cao giai nhân viên chiến đấu làm đùi, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào tinh xảo phối hợp đến đánh giết cường đại quái vật. Rốt ở trong lòng tính toán, cấp năm nhân viên chiến đấu chỉ có ta. Óc hạ dạ, cồn dặn, bầy hụt buồn cái. Óc hạ dạ là cái sông đi lên bị đòn đống cát, cồn dặn là ở phía sau đâm hoa cúc láo lục, Bầy hụt có thể đánh có thể chịu, ở giữa thái đi. Những người khác, giống như không có tác dụng lớn gì. mỗi lì chính là cái hắc sở bị kiện, không xuyên chỉ đèn không có tác dụng gì. Án nạ bơ lẹ có thể coi toàn kỵ. Hạt lộ. Có thể bổ ma. Rốt tính toán đến tính toán đi, một cái có thể đánh đều không có. Trên thế giới bi ai nhất sự tình, chính là khi hắn muốn ôm đùi lúc phát hiện đùi vậy mà là chính mình. Rốt càng ngày càng hoài niệm tốt nhất cộng tác mẹ nhưng thư tín của hắn đã chìm mấy biển, không có trả lời. Bạch Ngân Thệ ước cùng Cấm Kỵ Vũ Trang cũng không để ý đến hắn. Không được, Rốt một chút nhảy dựng lên, quá yếu quá yếu quá yếu. Ta muốn đi thao luyện bọn hắn, nhanh cho ta mạnh lên a. Ta muốn ôm đuổi. Quy một chương 256, nhân loại vận mệnh. Phân tinh chuẩn bị phá hư đến tương đối nghiêm trọng địa phương, xây mới một cái cỡ lớn nhân viên chiến đấu trụ sở huấn luyện. Mỗi Ly mời một cái cao gia sản xuất nhân viên, hắn có thể cải biến vật chất hình thái, tảng đá cứng rắn ở trên tay hắn tựa như đất dẻo cao su nhào nặn thành hắn muốn bộ dáng. Lại trải qua cố hóa xử lý về sau Một cái cỡ lớn kiến trúc liền hoàn thành Tổng cộng hoa 600,000 ngân tác Tại trong 2 ngày xây thành Cao giai sản xuất nhân viên chỉ cần 10,000 ngân tác lương đồng Còn lại 590,000 đều là kiến trúc gia cố tốn hao vật liệu cùng dự thể Chỉ cần tiền cho đủ Tốc độ này thật đúng là nhanh Rốt đi vào đại sảnh lúc Trong lòng còn đang thán phục cái này như kỳ tích tốc độ Chiến đấu căn cứ dùng cho nhân viên chiến đấu huấn luyện Tu tập cùng trình đốn Là một cái tính tổng hợp nơi trốn. Xa xa nhìn lại trong đại sảnh tất cả đều là đang huấn luyện nhân viên, bọn hắn thông qua đối luyện đến tôi luyện kỹ xảo, thông qua đạo cụ đến mô phỏng thực chiến, thông qua dụng cụ, dược tề cùng minh tưởng đến để thăng linh năng, thông qua đặc thù dược tề đến nhóm lửa hỏa chủng cùng tăng lên đặc tính. tại chính thức khu dân cư bên trong, cái này công trình nhất định phải đầy đủ, nếu không nhân viên chiến đấu thực lực không chỉ có khó mà tăng lên, sẽ còn xuất hiện hạ xuống. do hiện tại không thiếu tiền, Vương Thành Trang bị hậu cần các loại vũ khí bộ môn cũng cùng hắn ngay tại thời kỳ trang mật, tự nhiên sẽ không thiếu khuyết. hắn vừa tiến đến liền thấy nhân mã thái ạng nã bỡn lệ tại một cây thật dài trên dây lưng chạy như điên cái tư mạnh mẽ thân hình để rột lập tức liền hồi ức ngày đó cảnh tượng hắn một cái xoay người nhảy lên án nạ bờ lệ lưng hô lớn giá con ngựa chạy mau án nạ bờ lệ tức giận đến kém chút theo trên dây lưng ngã xuống người cho ta xuống tới ta không phải ngựa nhân mã không phải ngựa án nạ bờ lệ cả khuôn mặt đều khí đỏ nàng một cái về sau vểnh lên muốn đem rột bỏ rơi tới nhưng rột trải qua như thế sốc này bản năng tính một thanh liền ôm lấy nàng hắc hắc kỹ thuật của ta tạm được vung ra không thả vung ra án nạ bờ lệ ngữ khí yếu đi thanh âm kiềm chế nơi này có người rột hơi kinh hãi Hắn đến bây giờ mới chú ý, hắn ôm vị trí làn nửa người trên, lập tức buông tay. Án nạ Bợ Lệ cũng tán đi thức tỉnh thái, biến trở về hình người, cả khuôn mặt đỏ đến như cái quả táo như. Bầu không khí rất xấu hổ, Rốt tăng hắng một cái, nói: "Thật có lỗi, Án nạ Bợ Lệ, ta kỳ thật không biết, lúc kia chiến đấu quá kịch liệt." Án nạ Bợ Lệ vậy vậy bên tai tóc dài, cái này tú khí thiếu nữ giờ phút này nhìn qua cũng có một tia phong tình. Không có việc gì, lúc sinh tử, sự tình gì đều không trọng yếu, duy nhất trọng yếu chính là thắng lợi. Rốt cười nói: "Ngươi nói không sai, Án Nạp Bợ Lệ, ngày hôm đó chiến đấu về sau, Ta đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu chiến thuật, về sau nếu là lại gặp dạng này không pháp lực địch quái vật, ngươi liền trợ ta chạy, ta cùng chừng quái vật, quái vật khẳng định sẽ theo đuổi không bỏ, những người khác ngay tại đằng sau cùng chặn, như vậy, quái vật không phải bị ta chừng chết, chính là bị bọn chiến hữu chém chết. Án Nạ bợ lệ khẽ giật mình, kinh ngạc nói, cái này có thể thực hiện sao? Quái vật sẽ không bay đầu sao? Do tự tin nói, chỉ cần ta cam đoan 2 giây bên trong chừng một lần mắt, liền tuyệt đối sẽ không. Án Nạ bợ lệ hồi tưởng lại lúc chiến đấu chi tiết, bọn hắn tại lôi kéo quái vật thời điểm, giống như thật là như thế. Nàng lập tức ý thức được Đây là một cái phi thường có thể được cường đại chiến thuật, trong vương thành chưa từng có một người có thể giống rốt dạng này hấp dẫn quái vật cứu hận, bọn hắn có thể nhờ vào đó chiến thắng cực kỳ cường đại địch nhân. Ma năng tại cái này chiến thuật bên trong là không thể thiếu tồn tại. Đột nhiên, một cỗ nhiệt khí phun lên ầng nạ bở lệ trong lòng. Không sai, lợi dụng cái này chiến thuật, nàng cũng có thể trở thành chiến trường trụ cột, tựa như tỷ tỷ của nàng nhóm như thế. Cứ việc nàng đúng là phế vật, ma lực thức tỉnh cường đại như vậy đặc tính vậy mà biến thành phác kỵ, nhưng nàng y nguyên hữu dụng, y nguyên sẽ ở trên chiến trường cùng các đội viên gánh vai chiến đấu, đối kháng cường đại hắc ám quái vật một loại manh liệt bị nhu cầu cảm giác hạnh phúc bao vây lấy nàng, ăn nạ bỡ lệ trên mặt lún đồng tiền như hoa, nhưng lại lệ nóng doanh trọng. nàng không ngừng lau nước mắt, khóc vừa cười nói, ừm, quá tốt, ta sẽ chở ngươi chạy, một đợt chạy, sẽ không để cho quái vật đuổi kịp, chết cũng sẽ không, tuyệt không để ngươi thất vọng. cho dù rốt đã thành thói quen tùy thời tuôn ra mà người tới tính, nhưng ăn nạ bỡ lệ cái này một đợt cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc. cái này ngụy tử thật rất cảm kích ta. rốt nghĩ thầm, lại an ủi cổ vũ vài câu, tán thưởng nàng thật rất hữu dụng mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng tiềm lực thâm bất khả chắc. tại phồn tinh trần tòa này nhân loại tuyến đầu trận địa, nhất định có thể phát huy ra thuộc về nàng hào quang. án nạ bỡn lệ nhìn qua tiểu vũ trụ đều nhanh nổ tung, liên biến thân đều quên sử dụng liền nhảy lên dây lưng chạy như điên. vẫn không quên nói cho dột một chút giới kỹ xảo của nàng. tỉ như hai chân muốn kẹp nhân mã bên trên phần bụng, không muốn đụng vận động cơ bắp, nhân mã lưng rất cứng, cái mông không thể ngồi thực, còn muốn chú ý xuyên đồ lót cùng phòng hộ, không phải sẽ có chút khó chịu. dột nghĩ thầm ngươi làm sao không nói sớm, ta đều đau vài ngày. đi vào chủ sân huấn luyện, bất luận là học viên còn là các đội viên đều nho nhau, nhau hướng hắn chào hỏi dốt từng cái đáp lại cũng bằng vào hắn kinh nghiệm phong phú chỉ điểm bọn hắn trong huấn luyện quyết điểm thần minh chi cảm để trụ cột của hắn vô cùng vững chắc hắn ở trong bí ẩn chi nhánh cũng đã làm một đoạn thời gian huấn luyện viên bắt đầu chỉ điểm không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên dốt hiện tại chủ yếu phương thức chiến đấu còn là lấy từ xa làm chủ như không tất yếu hắn sẽ không cần chiến chỉ đạo xong dốt lại tìm đến ngay tại khôi phục có hạ dạ cồn dạt cùng đủ ba người bọn hắn đều tại cùng áo bào sám quái vật lúc chiến đấu bị trọng thương trong thời gian ngắn còn không thể một lần nữa chiến đấu nhưng cũng không ảnh hưởng dốt cùng bọn hắn thương thảo đủ loại kế hoạch tác chiến cùng phòng thủ phương án hạ dạ nói. Dỗ Đại nhân, điều tra quân đoàn cố ý viện trợ chúng ta một con điều tra tiểu đội, trong đó có mấy tên hướng cao giai kẻ điều tra, bọn hắn đối với khu vực phụ cận tiến hành càng thâm nhập điều tra, tình huống đối với chúng ta rất không ổn. Côn Giật nói tiếp đi, chúng ta trước mắt đội ngũ chỉ có thể đối phó hung cấp sơ giai trở xuống quái vật, hung cấp trung giai trở lên quái vật đều nhất định phải đội trưởng cấp nhân viên chiến đấu dẫn đội, hung cấp quái vật cấp cao liền nhất định phải từ chúng ta ra trận. Một khi theo hung cấp bước vào cường cấp, cấp 5 trở xuống thông thường nhân viên chiến đấu liền không thích hợp tiến vào chiến trường. Dỗ gật đầu, chúng ta thông thường nhân viên chiến đấu rất nhiều, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là cường cấp quái vật bịu nói, cường cấp quái vật linh năng đẳng cấp phổ biến tại 9 đến 10 cấp, dựa theo tác chiến nguyên tắc, cùng với tác chiến nhân viên chiến đấu linh năng đẳng cấp ít nhất phải có 7 đến cấp 8. Lấy tiêu chuẩn này, trong chúng ta không ai hợp cách. Ồ, hạ giả Nghiêm túc nói, sự thật cũng thật là như thế, nếu như không phải ngài đặc biệt thủ đoạn, chúng ta vốn phải là toàn hành diện. Mà căn cứ kẻ điều tra chính xác, quỷ linh hồ bên trong có một cái cao giai ác linh, một đầu hủ hóa cửu đầu xà, đều là cường cấp quái vật. Hắc thủy đầm lầy còn không biết, mà ý hồn di tích bên trong có một cái cường cấp trung giai hỗn độ đát ma, nó linh năng đẳng cấp đã đến cấp 11, căn bản không phải chúng ta có thể chống cự. Chúng ta bây giờ tình huống vô cùng nguy hiểm, thời tiết tốt thoáng qua một cái, Phổ Tinh chấn rất có thể liền sẽ lọt vào tập kích. Rốt đại nhân, ta cho rằng phòng ngự đại sư đại bổng các hạ đề nghị rất chính xác, chúng ta còn là dựa theo đề nghị của hắn cấu trúc công sự phòng ngự đi, tại lưỡi trong phạm vi, tại công sự phòng ngự hiểm hộ xuống, chúng ta là có lực đánh một trận. Đúng à, Rốt đại nhân, chúng ta vừa mới mở trận địa, nhất định phải vững vàng, không muốn liều lĩnh à. Nguyên lai like các ngươi là tới làm thuyết khách đến. Rốt cười nói, xin các vị yên tâm, ta người này gần đây lấy vững vàng làm nhân sinh tín điều, nếu như không thể để cho Phổ Tinh trấn 100% an toàn, ta là sẽ không làm. Ba người đều lộ ra nụ cười, vậy quá tốt, chúng ta lập tức liền bắt đầu chơi. Cho nên, ta sẽ chủ động xuất kích, đưa chúng nó tiêu diệt, dạng này, phồn tinh chấn liền 100% an toàn. Đương nhiên, rốt không phải bệnh thần kinh phạm. Hắn sở dĩ có dạng này lực lượng, cũng là bởi vì Mộ Lệ đã dựa theo yêu cầu của hắn mua đại lượng chiến đấu vật tư. Một triệu quả lôi thạch. Mạ Hạ là cự thương dùng dòng giá 6 cái đội xe mới vận chuyển tới, tổng giá trị 30 triệu ngân tác, móc sạch tổng vũ khí trang bị bộ 1/3 tấn kho. Nếu như không phải rốt hiện tại cùng bọn hắn quan hệ lựa nóng, có tiền cũng mua không được. Cái này bất luận kẻ nào cũng sẽ không đồng ý tác pháp, cũng chỉ có vô điều kiện nghe theo hắn bất cứ phân phó nào mồ lì sẽ cẩn thận tỉ mỉ làm theo. Lôi Thạch là quân bảo vệ thành phụ trợ chiến đấu vật tư, chỉ là dê giai nhân viên chiến đấu tại thủ thành lúc phụ trợ sử dụng. Mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng tốn năng lượng lớn, nhất định phải chứa ở cho trong túi nạp năng lượng, nếu không sẽ trực tiếp nổ tung, nạp năng lượng về sau năng lượng thất lạc rất nhanh, không dễ bảo tồn. Cho nên, Lôi Thạch từ đầu đến cuối không thể trở thành chủ lưu chiến đấu vật tư, chỉ có rốt dạng này phi chủ lưu nhân sĩ mới có thể tập nhập sử dụng. Tại trải qua áo bảo sáng quái vật chi chiến hậu, rốt vẫn đang suy nghĩ chiến thuật mới. Cười hằng nạ bợ lệ thả quái vật chơi diều chính là một cái trong số đó, mà cái này siêu cấp lôi thạch triệu hán đại pháp chính là cái thứ hai. Nó linh cảm đến từ rốt một cái kỹ năng phong ấn, bắt nguồn từ linh hồn trên tế đàn linh hồn chi tượng, là tổn chữ linh hồn địa phương. Phong ấn có thể bảo tồn linh hồn cùng vật phẩm, khiến cho chúng nó sẽ không hủ hóa biến chất, không bị thương tổn hoặc tan mòn, nếu như đối với vật sống sử dụng sẽ giết chết nó, đối với quái vật sử dụng sẽ phong ấn nó. Kỹ năng này rốt trước đó không có quá nhiều cơ hội sử dụng, nhưng tại hắn phong ấn một viên chứa 100 cái phong linh tử đạn linh giới đã lúc, đương nhiên có một cái ý nghĩa. Nếu như hắn đem tràn ngập năng lượng lôi thạch phong ấn, cái kia không phải đến một viên có thể lâu dài bảo tồn đầy năng lượng lôi thạch sao? Hắn liền không cần lại đến trận nạp năng lượng, trực tiếp giải trừ phong ấn liền có thể sử dụng. Tiến thêm một bước nghĩ, nếu như hắn đem 100 quả, 1000 quả, 10.0000 khỏa đầy năng lượng lôi thạch phong ấn đâu? Cái kia chẳng phải tương đương với chế tạo một viên siêu cấp lớn bom sao? Mà lại, hắn còn có một tay ngậm cảnh nghi thức, có thể đem một cái vật phẩm chỉnh thể truyền tống đến trong mộng cảnh, hoặc là theo trong mộng cảnh triệu hoán đi ra. Chỉ cần hắn đem 10.0000 quả lôi thạch cất vào một cái dương lớn bên trong, đó không phải là một cái chỉnh thể vật phẩm sao? Đưa nó truyền tống đến trong một cảnh, cái kia không phải tương đương với tùy thân mang theo trung cực đại sát khí sao? Hắn đi vào cái quần bên trong, đem cái này đổ đầy lôi thạch dương lớn triệu hoán đi ra, lại giải trừ phong ấn, chính mình dùng linh chu bay đi, cái này không phải liền là một cái phiên bản đơn giản hóa hư không chi nộ sao? Không cần chết, không cần tiêu hao thần tính, không cần tính toán thời gian. Mặc dù uy lực khả năng không bằng hư không chi nộ, nhưng thắng ở tiện lợi. Tiến thêm một bước nghĩ, nếu như ta dùng 100.000 khỏa, 1 triệu khỏa đầu. Vậy cái này bom uy lực sẽ có bao nhiêu mạnh? Quái vật gì trải qua được dạng này nổ tung? Lấy giọt hiện tại tài sản, mua 1 triệu khỏa lôi thạch căn bản không phải vấn đề. Nhưng vấn đề là, 1 triệu khỏa lôi thạch, làm sao nạp năng lượng đâu? Hắn đem hư không nhờ cũng mạo sương bất mãn a. Rốt trước mắt nghĩ tới biện pháp chính là lợi dụng quần thể lực lượng, mỗi người đều tới mạo sương một chút có thể, coi như là rèn luyện linh năng. Một túi lôi thạch có 20 khỏa, 1 triệu khỏa lôi thạch hết thảy có 50.000 túi, mỗi năm túi chứa tại một cái dương gỗ bên trong, cái này 10.000 cái dương lũy thành một bạt pháp, liền thả tại chiến đấu căn cứ bên cạnh, bất luận kẻ nào muốn rèn luyện linh năng liền đi qua cho dương gỗ nạp năng lượng. Một khi có một cái dương tràn ngập, liền kêu gọi rột đi qua phong ấn. Trước mắt phồn tinh chấn bên trên tổng cộng có hơn 3000 tên nhân viên chiến đấu, mặc dù phần lớn đều là đê giai nhân viên chiến đấu, nhưng quần thể lực lượng so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, rột đã phong ấn hơn 3000 cái dương, cũng chính là hơn 300.000 quả. Hắn quyết định, chỉ cần phong ấn đến 5000 cái dương, liền đi nổ rất quỷ linh hồ. Tốt như vậy thời tiết, chính là quét sạch xung quanh khu vực quái vật thời cơ tốt. Rột trong mắt long lánh sáng tỏ ánh sáng. Đại bổng đại sư, thần xin lỗi, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua phòng thủ. Phồn tinh trấn cũng không chỉ có như thế một mảnh nhỏ địa khu, xung quanh khu vực, ta đều muốn. Phồn tinh trấn chân chính đáng tiền quán mạch, đều ở nơi đó bên trong. Bao quát chỗ gì ẩn trước mắt nhất khan hiếm mặt trời kết tinh. Các ngươi sẽ thấy, mở rộng mới là nhân loại đường ra duy nhất, phồn tinh trấn sản xuất, sẽ đả động các ngươi tất cả mọi người tâm. Rốt vô cùng rõ ràng, trong tay hắn cầm, thế nhưng là nhân loại vận mệnh. Quy một chương 257, làm sao bây giờ? Mặt khác, quần tinh lấp lánh thời khắc sắp đến, phồn tinh trấn phát triển đã không thể lại nhanh, hắn nhiều mở rộng một điểm địa bàn, liền sẽ nhiều một chút thần tính mà theo sâm lần tới gần, tri thức chi thư đã sắp đem hắn nhát tới điên. giờ phút này, rốt đang ngồi ở phồn tinh chấn sự tỉnh chính trong đại sảnh, một mặt chịu đựng tri thức chi thư trong đầu làm mờ mắt, một mặt hoàn thiện kế hoạch chi tiết. mỗi ly ngay tại hướng hắn báo cáo sự vụ. căn cứ chúng ta tính ra, chân ngân khoáng mạch khai thác chi phí phi thường cao, lãi dòng nhuận so trong dự tính muốn thấp rất nhiều. trước mắt mỗi ngày chỉ toàn thu vào chỉ có hơn 4 vạn ngân tác, dự tính đạt tới hoàn toàn khai phát trạng thái lúc, năm lãi dòng nhuận cũng sẽ không vượt qua một triệu ngân tấc, cũng không thể ủng hộ chúng ta toàn bộ chi tiêu. 20% sản xuất để mạ hạ lạ cự thương cướp lấy rất nhiều lợi ích. Bọn hắn làm qua ký càng điều tra, đã đem giá tiền tính thấu. Một khi 500 triệu ngân tắc xài hết, chúng ta liền sẽ tiến vào tài chính trạng thái khô kiệt. Rốt cơ hồ không nghe lọt thay mấy cái chữ, hắn phát hiện trong kế hoạch có một chút lỗ thủng, ngay tại vắt hết óc để bù. Nghĩ đi nghĩ lại bên thai tạm tâm bỗng nhiên không có, hắn kỳ quái ngẩn đầu. Mỗ ly, tại sao không nói rồi? Ta nghe đâu. Mỗ ly mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Rốt sững sờ một hồi mới ý thức tới tay của hắn chính thả tại chỉ đen bên trên, bật điệu dụ trở về, ngượng ngùng cười nói, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, không cẩn thận không cẩn thận. Mỗ Lý lạnh nhạt nói, ngươi muốn sở có thể sở. A, thật sao? ngươi không tức giận sao? ta vì sao lại sinh khí? ngươi cho chúng ta mang đến hết thảy, muốn làm cái gì đều có thể. Ách, dạng này không tốt lắm đâu. ngươi nếu như sinh khí coi như. Mỗ Lý nghiêm túc nhìn xem hắn, tinh xảo trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Rốt đại nhân, ngay hẳn là thích đứng ngài thân phận mới, tân tinh hai chữ này phân lượng xa ngươi tưởng tượng trọng đại. chỗ dị ẩn là cường giả chế độ, từ trước đến nay tôn trọng cường giả. ai có thể vì chỗ gì ẩn mang đến càng nhiều công hiến, che chở càng nhiều nhân loại, người đó là cường giả. Cường giả nhận đãi ngộ là khó có thể tưởng tượng, ngài thực lực trước mắt mặc dù xa không đủ cường giả chi vị, nhưng ngài công tích đủ để cho ngài chen người cường giả hàng ngũ. Mà phục vụ cường giả chính là chức trách của ta. Mộ Lý ngồi ở bên người Rốt, đem tay của hắn thả đi qua. "Ê, Rốt hơi có chút không có ý tứ, những người kia muốn làm gì thì làm làm sao bây giờ? Chỉ cần không vi phạm cơ bản nhân tính, liền sẽ không bị can thiệp. Trên thực tế, chúng ta bây giờ lo lắng nhất chính là cường giả đạo đức tiêu chuẩn quá cao, quá trong sự nội ngạn tâm, dẫn đến linh hồn xuất hiện hắc ám hóa, tỉ như A Lạn đại nhân, tử thê tử của hắn sau khi chết" không còn có tiếp xúc qua bất kỳ nữ nhân nào, sứ mạng duy nhất chỉ còn lại chiến đấu, Vương Thành cần vụ sở vì hắn tổn thương thấu đầu góc. Không phải đâu. Đây không phải là Hoa Tâm Đại La bạc cũng thành phẩm chất ưu tú. Người xử trí tự rất kỳ quái, cường giả vốn nên như vậy, Thanh Vũ tiểu thư hơn 400 vị dự bị bạn lưu chính là một kiện phi thường đáng giá tán thưởng sự tình, cho nên cứ việc ủy viên kỷ luật sẽ nhiều lần cảnh cáo, nhưng cũng không có bất luận cái gì tính thực chất trừng phạt, trưởng lão đoàn nội bộ đối với hành vi của nàng đánh giá rất cao. Cút cổ, cái này mẹ nó cũng được. Ta muốn nói đây không phải bản ý của nàng, ngươi tin không? Mộ Ly lạnh nhạt nói địa vị là bằng vào ngài đối với nhân loại cống hiến tranh thủ ngài nếu như muốn độc chiếm thanh vũ tiểu thư liền cần vì nhân loại làm ra càng nhiều cống hiến Cỏ! chiếu ngươi nói như vậy vậy ta nếu là cứu vớt chỗ gì ẩn che chở toàn nhân loại đây không phải là muốn làm gì làm gì mỗi lì không chút do dự đáp đương nhiên ngươi có thể làm hết thể chuyện ngươi muốn làm tỉ như ngươi yêu thích cái này phục sức ngươi có thể để chỗ gì ẩn tất cả mọi người mặc vào không phân biệt nam nữ Cỏ! ngươi vì cái gì luôn yêu thích đưa ngươi cái thứ hai hỏa trùng làm thường nói là có cái gì cái khác hàm nghĩa sao ách không có miệng đang mê miệng đang mê mà thôi Nếu như ngươi có thể vì chúng ta mang đến vui mừng lớn hơn, cái này miệng đam mê chúng ta có thể cưỡng chế mở rộng đến toàn bộ chỗ dị ẩn. Rốt tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, nhìn không được dùng mình một cái, còn làm biết đi, lại nói quen thuộc cũng không phải dễ dàng như vậy cải biến. Không, mọi người sẽ tranh nhau bắt chức vì bọn họ mang đến quang minh cùng ấm áp cường giả quen thuộc. Nam. Thú ta, có chút kỳ hoa, nhưng có thể tưởng tượng. Mỗ ly nhìn xem hắn, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Rốt đại nhân, ta theo ngài trên thân nhìn thấy rất nhiều điểm nhức nhẽ, khoảng thời gian này kinh lịch để ta tin tưởng vững chắc ngài nhất định có thể trở thành vị kế tiếp chỗ dị ẩn cường giả cho chúng ta mang đến càng nhiều kinh hỉ cùng hy vọng, ngài không cần cấm kỵ ngài yêu thích hết thảy, ta cũng biết, ngài còn có càng suy nghĩ nhiều hơn muốn. Nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, cho nên vì ngài trong giấc mộng tất cả, mời dùng hết hết thảy đi. Thật, đi, ta sẽ cố gắng. Hy vọng ngài lần sau có thể cẩn thận nghe ta báo cáo, công tác không thể biếng nhác lười biếng, ngài trí tuệ mười phần cao tuyệt, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Mỗ lì lấy ra tay của hắn, mở ra nàng đôi chân dài, đi ra đại sảnh. Ta, rột gãi gãi đầu. Nha đầu này, nguyên lai like là đánh cho ta máu gà tới. Tiểu diễm ý nghĩ chợt lóe lên, hắn tiếp tục đắm chìm tại kế hoạch tác chiến bên trong, Phồn tinh chấn nhà ga. Thật dài máy móc xe ngựa dừng lại lúc, đám người sóng chiều theo thùng xe bừng lên. Có người đắm chìm đang tráng lệ trong ngọn lửa, có người hết nhìn đông tới nhìn tây, có người nào về phía trên sân ga thân nhân bằng hữu trong lồng ngực. duy chỉ một cái một thân áo bào sám ra hỏa một thân một mình đi ra ngoài. một cái quan trị an lập tức kêu hắn lại. người đi phản, bên kia là bên ngoài trận. a, tạ ơn. người áo bào sám đáp ứng một tiếng, quay người dung nhập đám người, nhưng thừa dịp không người chú ý lúc cấp tốc hướng bên ngoài trận phóng đi hai cái ẩn nút tại chỗ bí mật người trực ban đội vàng chạy tới nhưng chớp mắt người liền không thấy tăm hơi hắn phát hiện chúng ta người này khẳng định là tận thế giáo đồ hắn nghĩ trà trộn vào phồn tinh chấn làm phá hư hắn linh thị cùng cảm giác rất cao chúng ta mai phục lại bị hắn phát giác được tranh thủ thời gian báo cáo ho hạ dạ đội trưởng người này chạy vào khói đen khẳng định sẽ lại tùy thời tập kích chúng ta phồn tinh chấn bên ngoài trên sườn núi lan lộn trong hất vụ ba cái hiện ra hồng quang thân ảnh tụ lại với nhau lại thế nào không được phồn tinh chấn đề phòng so tưởng tượng muốn nghiêm ta ba lần ý đồ trôi vào. Hai lần bị người trực ban phát hiện, duy nhất thành công một lần lại bị một cái gọi ở thợ săn phát hiện, nàng đặc tính đặc biệt quỷ dị, giống như có thể phân biệt linh hồn ý đồ. Cái này cống thoát nước tiện trùng, một cái phiếm hồng thân ảnh mắng, nhất định phải làm cho hắn chết được vô cùng thê thảm. Một cái khác phiếm hồng thân ảnh cũng cắn răng mắng, ta muốn gióc thịt hắn thịt, uống máu của hắn, chơi nữ nhân của hắn, chặt xuống đầu của hắn, dùng mũi ướp, làm ta bảo vật gia truyền. Lever vừa âm thanh lạnh lùng nói, "A Mọ Dít, cờ giạng mở, các ngươi làm mắng bất tử hắn, kế hoạch thứ nhất thất bại, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ những biện pháp khác." A Mọ Dít chần chờ một chút, nói, "Lever chúng ta làm như vậy không phải quá nguy hiểm? người phản đối nhiều như vậy, tại sao là ba người chúng ta đi ra chấp hành kế hoạch? lẹ vợ lạnh giọng nói, mà nô đồ đại nhân không phải đã nói rồi sao? ba người chúng ta kinh nghiệm cùng trí tuệ đều là số một, người khác hắn không yên lòng. Cơ giả mờ cũng có chút chần chở, thế nhưng là, lẹ vợ thanh âm trở nên càng thêm âm hàn, không có thế nhưng là, nếu như ai cũng không làm, cái kia mọi người chỉ có thể ngồi nhìn bị cắt thịt lấy máu, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể bước vào cường giả hàng ngũ sao? không có tiền, chúng ta cái gì cũng không có, còn muốn ra ngoài đối mặt những cái kia khủng bố ma thần quỷ quái? Loại kia tại tuyệt vọng trong bóng tối rãy rủi chiến đấu, còn là lưu cho người khác đi làm đi. Hai người trần mặt xuống, lẽ vợ ngữ khí trầm dần, lại nói: Mã Nỗ Lộ đã hứa hẹn, chỉ cần lần này thành công, chúng ta liền có thể từ trên người Mã Hạ Lạng Cự Thương căn xuống một khối thì lớn. Đến lúc đó, Hắc Thủy Khổ Lò quyền Sở hữu liền sẽ chuyển giao cho chúng ta một năm lợi nhuận chí ít tại 100 triệu ngân tát trở lên. Cơ Dạ mở cùng Á Mỏ Di nhìn nhau một cái, Tràn Ngập Án khi nói: Không có nhiều như vậy, cái kia mẹ hắn cùng cái vật tạp giao sinh ra tiện trùng kéo cao nhân công giá cả, chúng ta tìm không thấy dễ dàng như vậy thợ mỏ. Lệ vợ dùng sức một truy không khí, cả giận nói, vậy thì càng muốn tiêu diệt hắn a, không phải kéo dài như thế, chỗ di ấn truyền thống đều bị hắn phá hư. Nhưng là quỷ linh hồ bên trong cái kia ám kim không khiết quỷ linh vô cùng phiền phức a, nó mặc dù chỉ là cường cấp sơ giai, nhưng ít ra có bốn phần nguyên, chúng ta rất khó chui vào tiến vào đem nó lôi ra tới. Đúng, nó còn có linh hồn xâm chiếm cùng tức tử chớ chú năng lực, chúng quanh còn có rất nhiều chuẩn cao giai tử linh, bọn chúng sẽ trói linh, chúng ta rất có thể sẽ lâm vào trong đó ra không được. Lệ vợ cả giận nói, chúng ta đại pháp quan chẳng làm, tưởng cho các ngươi còn là cấp ba nhân viên chiến đấu, dùng pháp lệnh cái này, này sẽ lưu lại vết tích a, chúng ta sẽ bị tìm tới. yên tâm, sẽ không, mã nội lô đại nhân đã đáp ứng qua chúng ta, sẽ giúp ta tiêu trừ vết tích. vừa nói như vậy, ạ mò diệt cùng cờ ra mơ, mưa tính yên lòng. lên đường đi, cẩn thận một chút, tuyệt đối không được bị du đãng tử linh phát hiện, chúng chói linh thuật sẽ phi thường phiền phức, không cần để ý tiểu nhân, chỉ dẫn xuất không khiết quỷ linh là được. đúng, phồn tinh chấn bên trên không có cao gia nhân viên chiến đấu, một cái không khiết quỷ linh là đủ giết chết tất cả mọi người. phồn tinh chấn một đổ, vương dự luật liền không có bất kỳ giá trị gì. ta nhìn vương vị của hắn cũng không có gì tất yếu tiếp tục ngồi xuống. Ba vị đại pháp quan đều bật cười. Ha ha ha, thật hy vọng giòn đại nhân thượng nhiệm ngày tốt lành sớm một chút đến. Phun tinh chấn, Rốt còn tại trầm tư suy nghĩ. Như thế nào mới có thể đem cường cấp quái vật đơn độc lôi ra đến đâu? Trung quanh quái vật quá nhiều, nếu như chờ hư không chi nộ, vừa đến mẹ phích không tại, khó mà tụ quái. Thứ hai còn có hơn mấy chục ngày, thời tiết tốt đều kết thúc. Siêu cấp bom cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cho dù chuẩn bị kỹ càng hắn cũng sẽ không dùng đến nổ tiểu quái, quá thua thiệt. Cùng một chỗ thanh lý lời nói lại phi thường không an toàn, lớn nhỏ quái vật cùng nhau xung lên, kia liền không có đánh. Giốt mười phần phiền muộn. Không nghĩ tới trong kế hoạch vậy mà ra loại này ba ca, vấn đề này không giải quyết, kế hoạch này liền xong đời. Làm sao bây giờ? Quy một chương 258, không khiết quỷ linh, vương thành, bạch ngân thệ ước, to lớn chống rông xuống, là bán kính dài đến hai mươi ngàn dặm chân ngân cự vòng, nó tựa như một đầu màu bạc sáng thế cự xả, chứng cứ nơi này tuyệt đại đa số không gian, tại khổng lồ cự vòng phía trên, chủ tế, thệ ước mục sư, nguyên rủa cùng phản nguyên rủa giáo đoàn thành viên tề tụ một đường, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đóng gói nguyên rủa hoàn toàn mất đi đóng gói hiệu quả, nàng đặt tính không cách nào áp chế, thủ lĩnh. Đình các hạ cùng đại chủ giáo các hạ đã là lần thứ 3 thúc giục chúng ta thả người." Cấm Kỵ Vũ trang thủ lĩnh vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói, "Không được. Hoàn chỉnh trạng thái mẹ Fis tuyệt đối không cho phép rời đi thể ước ngân hoàn, không có nguyên dù áp chế, thể ước căn bản là không có cách trói buộc nàng." Thế nhưng là, áp lực của chúng ta rất lớn a, cao nhất nghị sự hội cũng tại hỏi thăm chuyện này, phồn tinh chấn lấy được to lớn tiến triển, bọn hắn trong bóng đêm lại mở một cái tuyến đầu trận địa, nhưng không có cao giai nhân viên chiến đấu trấn thủ. Vương Thành có thể bẻ cánh cao giai nhân viên chiến đấu đi qua, mẹ Fis là kẻ cấm kỵ, không vào chiến đấu bình xét cấp bậc. Thế nhưng là, thủ lĩnh Thế ước mục sư nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói, trong này tình huống phi thường phức tạp, Vương Thành không thể trực tiếp điều động cao giai nhân viên chiến đấu, nhưng lại có một ít người phi thường lo lắng phù tinh trấn. Thủ lĩnh một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn nhấc lên, nói từng chữ từng câu. Mặc kệ nguyên nhân gì, mặc kệ trong đó có cái gì bận thịu trao đổi ích lợi đều không có toàn bộ chỗ gì ẩn nhân loại sinh tử an nguy trọng yếu. Hủy diệt chi tử tiên đoán tuyệt không phải truyền thuyết hoặc căm yêu, tinh thần can thiệp cùng ám chi hồn là tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở trong nhân loại linh hồn hạt tính, không đem bọn chúng phóng tồn, ta tuyệt đối không tha người. Một bên, dàn mua chủ tế mở mắt ra, Trầm Dái nói, nếu như hủy diệt Chi Tử Tiên đoán thật tồn tại, có thể sẽ ứng nghiệm tại tinh thần của nàng can thiệp hoặc cám chi hồn bên trong. Nếu như có thể nghĩ biện pháp tách rời hai cái này linh hồn đặc tính, Mẹ Phi sẽ liền có thể thoát khỏi kẻ cấm kỵ thân phận, trở thành một người bình thường. Giáo Đoàn trưởng nói, tách rời đặc tính ngăn ngừa cắt linh hồn, chúng ta mỗi một lần xâm nhập nghiên cứu nó linh hồn thao tác nghi thức, đều sẽ phát hiện độ khó của nó viễn siêu chúng ta trước đó tưởng tượng. Thủ Linh nghiêm nghĩ nói, Hàn Băng đặc tính nguy hại cũng không thể có thường, nó là có thể dập lửa, người này chính là từ đầu đến đuôi hai nạn, lãng phí chúng ta nhiều người như vậy lực cùng vật tư, ta đã sớm đề nghị hẳn là trực tiếp giết nàng rút ra linh hồn của nàng dùng cho nghiên cứu. Chủ tế nhắm mắt lại, không nói gì. Giáo đoàn trưởng nói, cấm kỵ thủ lĩnh các hạ, đây là vương nhân tử, nó chứng minh đối với đồng bảo khoan dung cùng giải phóng, có thể biên độ lớn tăng lên chúng ta năng lực chiến đấu, nó mang đến chính diện ảnh hưởng vượt xa ảnh hưởng trái chiều. Thủ lĩnh khai nói, nhưng hẳn là có ngoại lệ, thì như người này. Giáo đoàn trưởng Ôn Hòa nói, ta cho rằng mẹ phi sư là có thể cứu vớt, tựa như nhân loại chúng ta, ngươi nhìn cái này 12 đạo linh hồn nguyên rủa, kỳ thật nguồn gốc từ nàng tự thân linh hồn. Thủ lĩnh lạnh lùng nói, nhưng bây giờ mất khống chế, trái ngược với thành nạng đặc tính phụ thuộc năng lực Giáo đoàn trưởng Bình Thản nói: "Phật Mẩn, đây khả năng là do ở một ít ngoài ý muốn, tựa như gần nhất khắc thường thời tiết cùng linh giới dị động, chúng ta sẽ nghĩ tới biện pháp." Thủ lĩnh không tiếp tục đáp lời, trầm mặc nhìn về phía dưới. Khổng lồ chân ngân cự vòng trống rông đung đưa, chỉ có một cái như là bụi bặm nhỏ bé thân ảnh. Phồn Tinh trấn. Sự vụ đại sảnh. Đang lúc rột trái lo phải nghĩ tìm không thấy biện pháp giải quyết, muốn từ bỏ kế hoạch lúc, một phần khẩn cấp báo cáo đột nhiên chuyển trở về. Phồn Tinh trấn mặt phía nam tháp canh phát hiện một cái siêu cường 10 cấp linh năng hình sóng ngay tại cấp tốc tới gần Phồn Tinh trấn. Trải qua trinh sát nhân viên sơ bộ phán đoán, đây là một con cường cấp sơ dại quái vật, cực khả năng đến từ quỷ linh hồ. Xem hết báo cáo trong máy mắt, Rốt cơ hồ từ trên ghế nhảy dựng lên, một phát bắt được lính liên lạc cổ áo, vội hỏi, có hay không cái khác quỷ linh? Lính liên lạc mặt kìm nén đến bò bừng, không có, Rốt đại nhân, bọn hắn phát hiện linh năng hình sóng là đơn nhất, không có tạp sóng. 3. Lính liên lạc quằn xuống đất, Rốt quả thực không thể tin được lỗ thay của hắn, quỷ linh hồ cường cấp quái vật chính mình chạy tới tập kích phồn tinh chân rồi. Ta còn đang suy nghĩ làm sao vòng qua thành đản cao dài quỷ linh đi đánh giết nó, chính ngươi tới rồi cường cấp quái vật rời đi nơi ở của mình, đột nhập lửa trong phạm vi cùng hắn chiến đấu, cái kia chiến đấu cường độ quả thực là khác nhau một trời một vực. còn có loại chuyện tốt này, rốt kem chút liền muốn ngửa mặt lên trời cười dài. đã dạng này, vậy căn bản không cần dùng đại sát khí, trực tiếp thượng kế đồng dạng. rốt lập tức phân phó nói, truyền lệnh, phồn tinh chấn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, tất cả nhân viên chiến đấu toàn bộ tập kết, đội trưởng o hạ dạ chấp hành kế hoạch một. lính liên lạc đang muốn đi thời điểm, rốt lại bổ sung một câu, còn có, đem ngựa của ta gọi tới. lính liên lạc kinh ngạc nói, rốt đại nhân, chúng ta bạch linh chi mã không phải kỵ sĩ đoàn chiến đấu linh mã chỉ có thể kéo xe, không thể dùng để chiến đấu. Rốt không nhịn được nói, ai nói bạch linh chi mã rồi? Ngươi làm mới tới sao? Gọi án nạ bỡ lệ tới. Lính liên lạc sắc mặt trở nên cực độ quái dị, nhưng hắn còn là chạy như điên. Chỉ chốc lát sau, nhân mã thái án nạ bỡ lệ chạy như điên tới, nhấc chân liền cho hắn một cái móng ngựa nặng giống. Ai là người ngựa? Án nạ bỡ lệ cung nộ nói, ngươi trong miệng thối có thể phun ra mấy cái dê nghe chứ sao? Nàng theo rốt trên mặt nâng lên móng ngựa, hướng hắn hạ thân chuyển đi. Huy, ngươi dừng tay. Rốt vội vang một cái xoay người nhảy dựng lên, cưỡi lên lưng ngựa của nàng. Chúng ta muốn dùng kế hoạch tác chiến một. Cái gì? Án nạ Bợ Lệ lập tức bị chuyển di lực chú ý. Có quái vật tập kích chúng ta sao? Cái kia lính liên lạc làm sao không có ta nói cho ta, hắn liền chỉ nói để ta. Rốt cười nói, Án nạ Bợ Lệ, chúng ta kể vai chiến đấu thời khắc đến, ngươi thế nhưng là nhân vật mấu chốt, nhất định không thể như xe bị tuột xích nha. Án nạ Bợ Lệ lập tức đáp, yên tâm đi, ta chính là tốt nhất ngựa, không, có ngựa so ta chạy càng nhanh, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Rốt vỗ ngựa cái mông, "Giá." Án Na Bợ Lệ. Án Na Bợ Lệ cả giận nói, không muốn đánh nơi đó. Chúng ta sẽ chạy vừa tung người như thiềm điện xử lý chính trong đại sảnh nhảy ra ngoài móng ngựa dưng lên trực tiếp nhảy lên nóc phòng theo trên đỉnh cấp tốc hướng bên ngoài chấn nhảy xuống chiến đấu trong căn cứ trọng thương chưa lành ó hạ dạ bằng tốc độ nhanh nhất tập kết nhân viên chiến đấu phòng ngự đại sư đại bổng tiên sinh tức hồn hên chạy đến phẫn nộ quát các ngươi là ngu xuẩn sao kia là cường cấp quái vật đây giai nhân viên chiến đấu đi lên làm gì muốn chết sao ta để các ngươi kiến tạo công sự phòng ngự không tạo hiện tại tốt cái kia không có lông dài tiểu tử thúi làm việc chính là không được các ngươi đã sớm hẳn là nghe ta ó hạ dạ cười nói đại bổng tiên sinh chúng ta có đặc biệt tác chiến kỹ xảo Đại Đồng Tiên Sinh tức giận đến dâu rịa cũng bay, các ngươi có thể bằng đám này bắt con xử lý cường cấp quái vật, ta hiện trường cức. cất. Cứ. Hạ ra một chút hưng phấn, vỗ tay một cái nói, tốt, một lời đã định, ta cược một đống mười năm lão phân. Hai đội trưởng cồn dạt kéo một cái hắn tay áo, rồi đại nhân đã phân phó, phàm là cùng hắn đánh bạc, đều là ngươi nước cức, hắn cho chúng ta công tác. O hạ ra lập tức tỉnh ngộ lại, Đại Đồng Tiên Sinh, ta dùng ngài một năm. Đại Đồng Không kiên nhẫn cưa tay nói, ta biết, mặc kệ cái gì, ngươi trước lên đường đi, vạn nhất chiến đấu bất lợi liền lập tức rút lui, ta có thể trúc tạo một chút lâm thời công sự phòng ngự ngăn cản nó, có lẽ còn có thể cứu. Ó oh, hạ dạ sắc mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói, "Vâng, đại đồng tiến sinh." Vung tay lên, xuất phát. Mấy ngàn tên nhân viên chiến đấu lập tức như là dòng lũ hướng bên ngoài trận phòng đi. Mà giờ khắc này, Dụ đã gặp cái tia cường đại không khiết quỷ linh. Vạn phần thật có lỗi, A Sơn hôm nay siêu cấp trùng nước, bị tẩy não về sau căn bản không viết ra được đến, ngẫm đến bây giờ người đều đứt. A Sơn quyết định ngày mai bà canh, để đền bù hôm nay ngắn nhỏ. Quy một chương 259, phát lệnh, canh thứ nhất, đây là một cái vô cùng to lớn nửa thực thể quỷ linh, thân thể của nó hiện vàng độ sắc ngược lại quan hình, khoan trên đỉnh kéo lấy vô số xúc tu. Tựa như một viên đảo lại hải quỷ trên mặt đất chạy như điên, quỷ dị mà khủng bố. Mà ở trong tầm mắt của Dột, nó linh hồn hình sóng mạnh mà bén nhọn, hiện điển hình răng cưa hình thái. Đây là tiêu chuẩn cường cấp quái vật linh hồn cường độ. Mà nó linh năng hình sóng chấn động biên độ cực lớn, nhìn ra cường độ tại 10 cấp phía trên. Trong báo cáo phán đoán cường cấp sơ giai không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng để Dột kinh ngạc chính là, nó toàn bộ trên linh hồn đều bao trùm có một tầng hào quang màu vàng sẫm, những ánh sáng này từ hắn sâu trong linh hồn nọ rộ, không ngừng bành trướng hoặc có vào, giống đang hô hấp. Hắn lập tức nhớ tới Vương đã từng nói cho hắn quái vật trạng thái là tù. Cái quái vật này không chỉ có có được nguyên, chí ít còn có bốn phần nguyên. Con mẹ nó! Cung hỉ giống như là biển gầm lập tức liền bao phủ rộn. Hắn lần thứ nhất gặp phải nhiều như vậy nguyên quái vật, chỉ cần có thể cướp đoạt đến nó linh hồn, hắn liền có thể nhóm lửa một viên càng mạnh ngôi sao, càng làm cho rộn cao hứng là, hôm nay là lửa rượu nhật, mặc dù nhìn không thấy mặt trời, nhưng ánh lửa phạm vi gia tăng thật lớn, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn sinh động, linh năng sôi trào, đặc tính hoặc hỏa chuẩn đều trở nên nóng lòng muốn động, liền năng lực cũng tăng cường mấy phần. Mà quái vật lực lượng bị trên phạm vi lớn áp chế. Quỷ Linh ngay tại trong ngọn lửa bốc khói, đến không hết nhỏ bé ngọn lửa không ngừng ở trên người nó xuất hiện lại dập tắt. Nó bị lửa chọc giận, đang hướng về ánh lửa chính trung tâm điểm phóng đi. Nhưng rụt một ánh mắt đi qua, Quỷ Linh lập tức liền quay đầu hướng hắn lao đến. Linh hồn các thủ thật là thần kỵ. Cháy mau. Án nạ bở lệ. Nhân Mã Thái Án nạ bở lệ một cái quay người, bắt đầu chạy như điên. Nhìn ra được từ khi cùng áo bào sám quái vật đánh một trận xong, nàng hạ quyết tâm khổ luyện tiến bộ không ít. Không chỉ có tốc độ càng nhanh, rốt cũng cảm giác không có lớn như vậy va chạm cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng có thể là là hắn cưỡi nhân mã kỹ thuật tiến bộ. Quỷ linh tốc độ không phải rất nhanh, nó trong ngọn lửa nhận loại nào đó hạn chế, tựa như tại che kín bụi gai trong đầm lầy bơi lội, không chỉ có tốc độ chịu ảnh hưởng, di động càng nhanh nhận tổn thương càng lớn. Nhưng hắn nạ bợ lệ y nguyên cẩn thận cùng nó duy trì 300 bước khoảng cách. Rất nhiều quái vật đều có bắn vọt loại năng lực, quỷ linh cho nàng cảm giác gáp bách thậm chí vượt qua áo bào sám quái vật, nàng tuyệt không thể chủ quan. Rất nhanh, số lớn nhân viên chiến đấu tại phồn tinh trấn biên giới xuất hiện. Đội trưởng O hạ dạ đứng tại phía trước nhất, nhìn chằm chằm rốt. Rốt đã từng cùng hắn thảo luận qua cái này kế hoạch tác chiến. Mặc dù Quan Chỉ Huy Đại nhân ý nghị có thể xưng thiên tài, nhưng kế hoạch lại hết sức thô kệch, hắn bổ sung rất nhiều chi tiết, mới khiến cho nó trở thành một cái thiết thực có thể chấp hành kế hoạch tác chiến. Hiện tại, hắn liền đang chờ đợi Quan Chỉ Huy Đại nhân mệnh lệnh. Hậu Phương, Mỗ Lỵ, Vivian cùng At Lộ bọn người chính khẩn trương nhìn xem tiền tuyến. Một bên, Phòng Ngự Đại sư Đại Bổng Tiên Sinh ngay tại tay không lũy trúc tường đất. At Lộ nhỏ giọng hỏi, "Mỗ lì tiểu thư, cái này Đại Bổng Tiên Sinh danh tự thật kỳ quái a." Mỗ Lỵ giơ lên mắt kính gọng vàng, lãnh đạm nói, "Hắn là Lưu Vong Cạ giả xảo sang người." tổ tiên của hắn tại một ngàn năm trước gia nhập chỗ dị ẩn, bọn hắn am hiểu rèn đúc cùng kiến trúc, linh hồn đặc tính nhiều cùng này tương quan, bởi vậy quen thuộc lấy thường dùng công cụ mệnh danh. Ta nghe tới hắn thường xuyên dùng đúc tất cùng người đánh cược, sẽ là tận thế giáo đồ sao? Một bên vị vị ẩn bật cười nói, at lô tiểu thư, người đây là thành kiến. tận thế giáo đồ mặc dù điên cuồng hỗn loạn, nhưng cũng không đến nỗi thích ăn phân, nô. No. riêng lẻ vài người ngoại lệ, đương nhiên, quái thai nơi nào đều có, ta là nói phổ biến tình huống tại cả già sà sạ người truyền thống bên trong, đớp cách là không thể tha thứ trừng phạt. bọn hắn rất thích dùng nhất cái phương thức này cùng người đánh cược, lấy đó chính mình không có khả năng thất bại tự tin. nhưng hoàng bát chính là cái truyền thống này đã dần dần có lưu truyền ra đến xu thế. atlô yên lòng cười nói, muội lì tiểu thư, một hồi nhớ kỹ bám thân đi lên a, do đại nhân có thể sẽ cần ta linh năng, ta cần càng nhanh tiếp cận hắn. muội lì lạnh nhạt nói, được. atlô khẽ cười nói, muội lì tiểu thư, người phong chi hắc kia thật đặc biệt tốt dùng, mà lại đặc biệt đẹp đẽ ta rất muốn cũng có một kiện đâu nhưng đáng tiếc họ ruột đại nhân bác bỏ thỉnh cầu của ta còn giận dữ mắng mỏ ta không xứng có được di vật cấp trang bị. hừ cái này lão một đầu thật sự là một chút cũng không đáng yêu. nàng không ngừng nói nhẹ nhõm chủ đề đến làm dịu trong các nàng không khí khẩn trương nhưng tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm phương xa đang cùng quỷ linh đi vòng béo rốt siêu cường linh áp cho dù cách xa như vậy cũng không giảm điểm hảo làm cho không người nào có thể hô hấp. phồn tinh chấn vừa mới cất bước liền lọt vào như thế lớn nguy cơ không có người không lo lắng mà rốt hoàn toàn làm trái nguyên tắc căn bản chiến thuật hành động càng khiến người ta nơm nớp lo sợ hắn thậm chí không có để mỗi lì sơ tán dân chúng. Phồn tinh chấn ý nguyên tại vận chuyển bình thường. Một khi ruột thất thủ, cái này quỷ linh có thể đem bọn hắn trước mắt đến nay lấy được tất cả thành quả toàn bộ chôn vùi. Trong bất tri bất giác, một lì đã nắm chặt hai tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Xin nhờ nàng ở trong lòng nghĩ, bất luận để ta bỏ ra cái giá gì, mới nhất định đừng để hắn thất bại. Mà ở tiền tuyến, ruột đã chỉ còn lại mãnh liệt cảm giác tư phấn. Hắn phát hiện một sự thật, linh hồn thu hoạch kiêu hận tiếp tục phi thường cường liệt, hắn chỉ dùng liếc mắt, quỷ linh liền đuổi theo hắn chạy một khắc đồng hồ. Như vậy, lúc trước có thể theo linh hồn thu hoạch trong kiêu hận lôi đi quái vật nhân mã lao. Hiện nhiên cũng là một cái siêu cấp cửu hận người chế tạo. Án Nạ Bợ Lệ, ngươi có thể một bên chạy một bên lao sao? Án Nạ Bợ Lệ có chút hơi khó đáp, khả năng không được, ta lao là linh năng tạo vật, lấy ra lao muốn tuân theo đặc thù quy tắc, ta không thể di động. À, là như vậy sao? Một cây hiện ra tím đậm sáng bóng lao đưa tới trước mắt, để Án Nạ Bợ Lệ kém chút mã thất tiền đề. Nàng không thể tin nhìn xem trước mắt lao, lắp bắp nói, cái này, cái này ngươi là làm sao lấy ra? Nó hẳn là biến mất mới đúng. Rốt cười nói, ta có một cái năng lực phong ấn, ta đem nó phong ấn, liền lấy ra. Án nạ bỡn lệ lúc này mới chú ý tới lao bên trên một tầng nửa trong suốt vật chất, nhịn không được thở dài, lại là màu đen thủng cơm diễn sinh năng lực sao? Ngươi hỏa chủng quả thực so với ta đặc tính còn cường đại hơn. Rốt cười nói, ta còn có càng cường đại hỏa chủng, muốn hay không thể nghiệm xuống. Phi, ngươi cút cho ta. Án nạ bỡn lệ cũng không quay đầu lại, tiếp nhận trường thương, thiện tay ném ra. Rốt lập tức giải trừ phong ấn, trường thương như là bị để tuyến thao tác, lăng không quay đầu, điện xạ mà đi. Chính giữa quỷ linh, tê liệt hiệu quả cưỡng chế đóng băng nó nửa dây. Ản nạ bỡn lệ tiếp nối nói, ta linh năng trên lệ quá lớn, nếu không có thể tê liệt thời gian dài hơn rốt lại lộ ra nụ cười vui mừng. Kế hoạch này trước mắt duy nhất nan đề là do hiện tại là không thể vô hạn sử dụng tứ tỉnh, trừ phi hắn nghĩ hư không lập tức bạo lực đòi nợ. Mà lại hư không giết chết quái vật không có bất luận cái gì thu hoạch, cỡ nhỏ quái vật hắn có thể sử dụng, nhưng cường cấp quái vật linh hồn nếu như bị hư không hút đi, kia liền quá thua thiệt. Nếu như linh năng có hạn, linh hồn của hắn thu hoạch sử dụng số lần là có hạn, càng đi về phía sau tiêu hao càng lớn. Nếu như tại hắn linh năng hao hết trước không thể giết chết quái vật, kia liền xong đời. Mà bây giờ, án nạ bợ lệ cũng có một cái mảnh liệt cửu hận kỹ năng, còn mang theo tất chúng cùng mạnh khủng hiệu quả, quả thực là hắn tốt nhất bổ sung. Rốt cười ha ha. An Na Bồ Lệ, ngươi quả nhiên là hữu dụng nhất người. Trong tiếng cười lớn, rốt dơ cao tay phải lên, làm ra một cái toàn quân tiến công thủ thế. Họ oh, hạ ra đội trưởng lập tức ra lệnh. Tất cả mọi người, toàn lực công kích Quỷ Linh, không cần bảo tồn linh năng, không cần phòng ngự, Quỷ Linh sẽ không quay đầu. Sớm đã kìm nén không được nhân viên chiến đấu như là tà áp hồng thủy cuồng rũ tới. Cứ việc quái vật siêu cường linh áp để bọn hắn không thể thở nổi, nhưng có thể cũng chưa bao giờ thấy qua cường cấp quái vật chiến đấu, chính là bọn hắn cả đời vinh diệu nhất ký ức, mà vì bảo vệ nhân loại mới khai thác không gian sinh tồn mà cùng cường địch từ chiến thì làm một kiện bọn hắn tại chết giả trước đều có thể nói khoác sự tình. nhiệt huyết sôi trào để bọn hắn không nhìn cấp độ trên lệnh cùng giữa sinh tử khủng bố, nho nhau, nhau dùng tới mạnh nhất chiêu số hướng về cái kia quái dị quỷ linh công tới. trong lúc nhất thời, đến không hết linh năng quang pháo, hỏa cầu, linh quang tiễn, kích sóng pháo, gai sát, xung kích đạn trở vô số công kích từ xa thủ đoạn đánh vào quỷ linh thân bên trên. một tầng lại một tầng linh năng gợn sóng hiện gợn sóng hình dáng tàng ra. quái vật linh năng phòng ngự đang tiếp thụ khảo nghiệm, mà tại nó thân hình khổng lồ phía dưới, vô số tay cầm các loại vũ khí người đuổi theo nó cùng chặn. Mà quỷ linh tựa như không có phát giác, ý nguyên khó khăn hướng về rụt đuổi theo. Phương xa, trong hắc vụ, ba cái hiện ra hồng quang thân ảnh đều nhìn ốc. Cái này, đây là cái gì chiến thuật? Cái này không hợp đạo lý a. Không khiến quỷ linh vì cái gì không quay đầu lại. Lệ Vở suy tư một lát sau nói, ta cho rằng rất có thể là tiểu tử kia có cái gì năng lực đặc thụ, có thể để cho quái vật theo đuổi không bỏ, cái kia ma nữ biến thân bán nhân mã liền rất khả nghi. A Mọ dật vội la lên, phồn tinh chấn bên trong vì sao lại có ma nữ? Vương Thành làm sao lại cho phép cái quần thể này tới? Cơ dạ mở cũng mười phần lo lắng, chúng ta thế mà không có thu được tình báo này, vậy chúng ta kế hoạch không phải hoàn toàn phá sản rồi. Lệ vợ cẩn thận quan sát một lát, trầm giọng nói: "Không, không cần hoảng, cái kia ma nữ ta biết, nàng tựa như là chư danh phế vật án nã bơ lệ, thời gian 6 năm, dùng 30 chi thánh bạch dược tề, còn chưa tới tiến giai trạng thái, tại sở nghiên cứu công giới trong khảo nghiệm, ma lực của nàng thức tỉnh chỉ hiện ra hai đóa hỉ nạ tạ. Các ngươi nhìn, nào có ma nữ cho người làm tọa kỵ, cũng chỉ có tiên phế vật kia làm được." Hai người thoáng an tâm, nhưng quan sát một trận, lại lo lắng: "Nàng chạy quá nhanh. Cái kia linh hồn lao là tất chúng." còn có cưỡng chế cứng ngắc hiệu quả, quỷ linh vẫn không có quay đầu, không được, tiếp tục như vậy hay là muốn hỏng bét? nếu không chúng ta ra tay đi, chỉ dùng ngăn chặn cái kia ma nữ là được. ám mộ dịch lập tức cự tuyệt, không được, chúng ta một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ bị bạch tháp truy tung đến. lê vương khuyên nhủ, không cần lo lắng, người lại không phải chúng ta giết, là quái vật giết, chúng ta chỉ là cách dùng chi pháp lệnh trợ giúp nàng vượt qua sợ hãi, dũng cảm trực diện cường địch mà thôi. cờ dạ mở cùng ám mộ diệt hai người đều nở nụ cười, không sai, chúng ta chỉ là đang trợ giúp nàng không cần phải sợ, có can đảm đối mặt sợ hãi mới thật sự là chiến sĩ. Lệ Vừa gật đầu nói, dùng Lỗ mãng pháp lệnh là được, các ngươi nhắm ngay thời cơ phóng thích, ta lại đi kéo một chút cao dài quỷ linh tới, nhất định phải làm cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Tốt. Một vị đại pháp quan xoay người đi xa, hai vị đại pháp quan lặng lẽ tới gần, đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, chính đối ản nạ Bờ Lệ. Trang nghiêm ngâm nga âm thanh trong bóng đêm vang lên. Ta cần lấy công chính tuyên hệ, ta chắc chắn trung thực chấp hành đại pháp quan chức vụ, dốc hết toàn lực, tuân thủ nghiêm ngặt, giữ gìn cùng bảo vệ vương tri luật pháp tối nghiêm. Pháp chi pháp lệnh, Lỗ Maãng. Quy 1 chương 260, linh hồn xâm chiếm, canh thứ 2 chạy gấp bên trong hạn nạ bờ lệ bỗng nhiên thân thể cứng đờ ruột chính phủ phục theo nàng bên cạnh tân giải trong túi lấy lao vạn không nghĩ tới nàng ở thời điểm này sẽ dừng một chút liền bay ra ngoài hạn nạ bờ lệ ngươi làm gì hạn nạ bờ lệ ánh mắt mê mang thân thể không bị khống chế chuyển hướng ta ta không biết giống như có cái gì đang điều khiển ta để ta không còn chạy trốn nàng bỗng nhiên hướng về quỷ linh vọt mạnh mà đi ta ta không thể trốn tránh ta muốn giết chết nó ruột trong nháy mắt liền biết không ổn một cái ánh mắt chừng đi qua quỷ linh nháy mắt quay đầu hướng hắn vọt tới ruột căng chân chạy vội mà bất luận là đội trưởng o Hà Orhazra, còn là ngay tại vây công quỷ linh đám người, đều không có phát giác được dị dạng, chỉ cho là là ruột bình thường thao tác. Án nạ bỡn lệ thoáng qua gia nhập vây công quỷ linh đội ngũ, nàng tại một đám đê dại trong nhân viên chiến đấu lực công kích tương đương rõ rệt, quỷ linh cũng không để ý đến nàng, tiếp tục đỉnh lấy vô số sa trình linh có thể công kích cùng vô số nhân viên chiến đấu vây công hướng ruột đuổi theo. Mà ruột tốc độ mặc dù miễn cưỡng có thể vượt qua quỷ linh, nhưng đây đối với hắn linh năng tiêu hao quá lớn, mà lại mất đi Ảnh nạ bỡn lệ cái này phụ trợ kiều hận người chế tạo linh hồn thu hoạch cũng không thể không sử dụng đến càng thêm tập hợp cái này quỷ linh linh hồn cường độ rõ rệt cao hơn áo bào sáng quái vật, rốt còn béo đại lượng hư không nợ nần, linh hồn thu hoạch không có có hiệu lực khả năng, chỉ có thể là một cửu hận kỹ năng sử dụng. tiêu hao nháy mắt bảo tăng, dốt linh năng chẳng mấy chốc sẽ thấy đấy. thức tình hiện tại không thể sử dụng, này sẽ xáo trộn hắn tiết đấu, khiến cho hư không nổi giận đến ngày trở nên như là mất cân đối gì mụ không thể xác định. mà tại lúc này, quỷ linh linh năng mới tiêu hao một phần năm, chiến đấu y nguyên tại như hỏa như đồ tiến hành, một đám người đi theo nó gót chân đằng sau cũng chặt, xa trình linh có thể công kích như là mưa to đánh ở trên người nó, dạng này hùng vĩ tràng diện cực kỳ hiếm thấy. Thông thường mà nói, cường đại quái vật chiến đấu dư ba đủ để đối với dây giây nhân viên chiến đấu tạo thành hủy diện tính đả kích. Dây giây nhân viên chiến đấu ở trên chiến trường chính diện chẳng những không được tác dụng, sẽ còn quái nhiễu cao giai nhân viên chiến đấu tác chiến. Mà rốt cái kia không thể tưởng tượng năng lực để cái này cường đại quái vật biến thành một cái đơn phương bị đánh điểm đấm. Dây giây nhân viên chiến đấu mặc dù tạo thành không có bao nhiêu tổn thương, nhưng mấy ngàn người cùng nhau cạo gió mạnh hơn quái vật cũng chịu không được. Rốt cạo gió chiến thuật lấy được rất lớn thành công. Lúc đầu hết thể thuận lợi, nhưng phiền phức ở chỗ an nã bỡ đột nhiên rút điên, mà lại rốt linh năng cũng không đủ dùng lại dạo qua một vòng về sau, hắn cảm giác được rõ ràng linh năng khô kiệt cảm giác bất lực. Không được, rốt nghĩ thầm, ta phải dùng thức tỉnh. Nhưng lại có chút do dự, thức tỉnh sử dụng là trải qua giường già tính toán về sau cố định lại, hiện tại dùng một lát, tiết tấu liền toàn loạn, hắn chỉnh thể kế hoạch tất cả đều muốn đổi. Rốt trong lòng lo lắng, nhưng lại không có biện pháp khác, đang muốn cắn răng sử dụng lúc, đột nhiên, thoáng nhìn mắt thấy đến Vương Sa Mộ Lệ cùng ạt Lộ. Trong lòng lập tức khẽ động, hô lớn, "Molly, mau đưa A Lộ mang tới. Ta không có linh năng." A Lộ vỗ tay cười nói, "Tốt a, nên ta ra sân á?" Mỗi lì hóa thành một đoàn vũ vụ bám vào ạt lộ trên thân, linh quang lóe lên, tựa như có cuồng phong ở bên người gào thét mà qua, ạt lộ một bước liền phóng ra mấy chục dật khoảng cách, hướng rụt vội vàng xông đến. Mỗi lý nổ ra hai đạo trường dài vũ vụ đến, chống đỡ mặt đất bắn ra, ạt lộ thân hình lập tức tựa như tia chớp trực tiếp nhào vào rụt trong ngực. Ngay sau đó vũ vụ theo ạt lộ trên thân bay đến rụt trên thân, phong chi hắc tia đặc hiệu ngược lại tác dụng tại rụt, nháy mắt trên diện rộng tăng tốc tốc độ của hắn, giảm bớt áp lực của hắn. Ạt lộ nhẹ nhàng cười một tiếng, tay nhỏ đè lại rụt lồng ngực, linh năng dần dần đồng hóa thành hắn bộ dáng, hướng trong linh hồn hắn đưa vào. Rốt cảm thấy một đại cổ nhiệt lưu rót vào thể nội, khô Cạn linh hồn nháy mắt ta mức, dưới chân lập tức liền có lực, ánh mắt cũng biến thành hung mãnh lên. Hắn linh năng khôi phục. Rốt quân hỉ nói, "A ngươi quá tuyệt." A cười nói, "Đúng không, tỷ tỷ ta còn có rất nhiều a, muốn liền nói." Rốt vừa mừng vừa sợ, "A ngươi là cấp mấy linh năng?" A Lô đắc ý dựng thẳng lên hai ngón tay. "Cấp 8 linh năng." "Cảo ta cấp 3." "A ngươi lợi hại như vậy a?" A Lô đắc ý cười nói, "Đương nhiên rồi, ta thế nhưng là thanh vũ tỷ tỷ chuyên dụng linh năng bổ sung ngươi, ta linh năng thâm bất khả trắc, tiểu Rốt, ngươi còn muốn nổ thêm chút sức?" mới có thể tìm tòi đến cùng nha. Rốt cơi nói, át lô tỷ, vậy ta liền không khách khí nha. Hắn một mặt chạy như điên, một mặt cuồng trừng quái vật, vốn là còn chút bất ổn quỷ linh lập tức liền bị hắn vững vàng hút lại, triệt để thành một cái sẽ chỉ xoay quanh miêu ngắm. Hơn 3.000 tên nhân viên chiến đấu tại ba vị đội trưởng chỉ huy vòng sau lưu ra trận cuồng chặt quái vật. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi, liên phong ngự đại sư đại động tiên sinh đều từ bỏ tường, xông lên dùng đại động vùng mạnh quái vật. Mẹ nó, trên phổi tinh chấn này đều là quái sự, lão tử không chơi. Do tại phong tri hắc tia dưới sự gia trì người nhẹ như yến, vì để tránh cho ngoài định mức tiêu hao hắn thậm chí liền trực tiếp ôm Attlo chạy như điên. Một khi linh năng hao hết, liền hô to một tiếng. Attlo, nhanh cho ta bổ ma. Attlo liền sẽ dùng thon dài bàn tay trắng non rán sắt vào bộ ngực của hắn, đem nóng bỏng đồ vật rót vào trong linh hồn của hắn, để linh hồn của hắn từ làm biến ấm ức, dốt vui vô cùng. Nguyên lai like Attlo bị trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. sớm biết rằng này, hắn đã sớm hẳn là tìm thanh vũ tiểu tỷ tỷ đem Attlo muốn đi qua, chuyên môn vì hắn bổ ma. Mà giờ khắc này, ở phương xa trong Ha Vũ, Cơ Giả Mơ, à bộ diệt hai vị này đại pháp quan đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn làm cấp ba nhân viên chiến đấu. Mặc dù là cao giai trong nhân viên chiến đấu cấp thấp nhất, nhưng cũng trải qua không ít cường cấp chiến đấu. Bọn chúng cái kia một trận không phải thời khắc sống còn, tỉ liệt và phần. Cái kia một trận không phải toàn lực chủ tính, tỉ mỉ chuẩn bị. Cái kia một trận không phải cường giả ra hết, toàn lực ứng phó. Mà trước mắt trận này là chuyện gì xảy ra? Mấy ngàn cái đê giai nhân viên chiến đấu kêu loạn mà đối với quái vật chế mạnh, giống như kia là một đầu lợn thịt mà không phải một cái vô cùng kinh khủng quái vật. Một cái nam ôm một nữ ở phía trước chạy. Cái kia tình chàng ý thiếp sở tới sở lui bộ dáng quả thực tựa như đang liếc mắt đưa tình, phản phất đằng sau đuổi theo bọn hắn không phải không khiết quỷ linh, mà là bút bê bơm hơi loại hình đồ vật. Còn có càng nhiều người ở phía xa xem việc, tiếng khen không dứt bên hai, phản phất ở trước mắt bọn hắn chỉ là một trận đặc sắc biểu diễn. Cờ giả mở tam quan vỡ vụn, hắn không thể nào tiếp thu được cái chàng diện này, quyết định lần nữa sử dụng pháp chi pháp lệnh. Đây là độc thuộc về đại pháp quan bùa pháp giả đặc tính, hoặc là nói chỉ có có được cái này đặc tính mới có thể trở thành đại pháp quan. Bùa pháp giả có thể sử dụng tên là pháp lệnh năng lực, bùa bị thi thuật mục tiêu dựa theo hắn quy tắc làm việc. Nhưng ạ mò dìng ngăn cản hắn. Cẩn thận, rồi không giống những người khác, trực tiếp đối với hắn sử dụng pháp lệnh khẳng định sẽ bị điều tra ra. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, quỷ linh rất có thể sẽ bị mai chết, tại lựa trong phạm vi chiến đấu đối với nó quá bất lợi. A Mộ Diệt lệnh lùng nói, chúng ta có thể đối với quái vật sử dụng cuồng bạo pháp lệnh, không kiết quỷ linh có linh hồn xâm chiếm cùng tức tử chớ chú năng lực, nó bản năng khiến cho nó sẽ không so sánh nó nhỏ yếu quá nhiều địch nhân sử dụng cái này hai hạng kỹ năng, nhưng làm chúng ta cưỡng chế nó tiến vào cường bạo trạng thái lúc, nó là có khả năng vượt qua bản năng sử dụng. Cậu Dạ Mộ lập tức tỉnh nộ lại, đúng. Chúng ta đối với quái vật sử dụng pháp lệnh, cũng chỉ là muốn trợ giúp bọn hắn mà thôi." Hai người đều nở nụ cười, giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay Không Khiết Quỷ Linh. "Ta cần lấy trung thành tuyên thệ, ta chắc chắn trung thực chấp hành đại pháp quan chức vụ, kiệt lực khắc giết hết thể trả đạp vương chi pháp khiến được nhân." Pháp lệnh quân bạo. Rốt trên thân treo mỹ nhân, trong ngực ôm mỹ nhân, chạy chính vui vẻ lúc, đột nhiên, Không Khiết Quỷ Linh toàn thân biến đỏ, cường đại linh năng ba động giống như thủy triều phát ra, đem chúng quanh nhân viên chiến đấu đều thổi bay. Tốc độ của nó đột nhiên tăng tốc, rụt rụt nhảy một cái. Rốt cũng đội vàng ra tốc. Phong chi hấp tia ra chỉ cực đại gia tăng tốc độ của hắn, nếu như không phải Nam mặc vào quá biến thái, hắn tuyệt đối sẽ không đưa cho Molly. Mà không kiết quỷ linh đồng thời nhận lửa rượu Nhật cùng thủ hộ chi hỏa áp chế, cơn bạo không chỉ có không có thể làm cho nó đối kịp rốt, còn để nó nhận tổn thương lớn hơn, quỷ linh thân bên trên minh hỏa cấp tốc bước cháy lên, đại cổ đại cổ khói đen ra bên ngoài bước lên, tựa như một cái khói đen sông như. Rốt cười nói, quái vật này điên. Hat Lộ thì hơi nghi hoặc một chút, cái này quỷ linh làm sao lại đột nhiên cuồng bạo? Nó bản năng hỗn loạn rồi, nhưng chúng ta không có linh hồn hệ đạt kia. Mỗ Lị thì bén nhạy phát hiện vấn đề, không đúng lắm trước đó ạt na bợ lệ cũng có dạng này cử động khắc thường đây khả năng là cố ý ạt lộ che miệng nhỏ mắt to lóe lên lóe lên ngươi là nói có tận thế giáo đồ không nhất định mỗi lì âm thanh trang nghiêm nói nhưng âm thầm khẳng định có người nhằm vào chúng ta lần này tập kích từ đầu tới đuôi đều là khắc thường rốt tranh thủ thời gian giết chết quái vật tránh lại xuất hiện ngoài ý muốn biến cố Rốt biết mỗi khi mỗi lì chân chính hồi hộp thời điểm liền sẽ gọi thẳng tên của hắn cái này cho thấy thật cực khả năng có người trong bóng tối phá hư nhưng hắn bây giờ có thể làm chính là tận lực ổn định cục diện mà so với khác quỷ linh bỗng nhiên ngừng lại nó thân thể bắt đầu bành trướng, linh năng cực độ sôi trào. một cái kệ trinh sát hô lớn, cấp 11 linh năng hình sóng, nhanh tàn ra, nó muốn phát động cường độ cao công kích. không, mỗi lì thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn. vậy công nó, đây là không khiết quỷ linh, từ xa đoạt, nguyên lùa, chết không nhắm mắt mảnh vụn linh hồn tụ tập mà thành quái vật. nó muốn xâm chiếm ruột linh hồn. quy một chương 261, nhân loại tất thắng, cảnh thứ ba. trong đám người xuất hiện hỗn loạn lung tung, nhưng rất nhanh liền bị càng nhiều sóng chiều đi lên nhân viên chiến đấu bao phủ. Khoảng thời gian này đến nay, ở trên phồn tinh chấn, Rốt đã trở thành tất cả mọi người trong miệng hy vọng, thắng lợi cùng kỳ tích đại danh tử. Hắn như kỳ tích công tích bị mỗi người nói chuyện say sưa, có quan hệ hắn câu chuyện rằng mười ngày mười đêm cũng không ngán, Mỗi một cái mới đến trên chấn người đều sẽ nhanh chóng bị những này truyền kỳ cố sự tẩy não, mà người bị tẩy não thì lại cho đám tiếp theo người tẩy não, mà lại lợi hại hơn. Cứ như vậy, Rốt đã có được cống thoát nước kẻ thống trị, bạo thực chi vương, thì ố đạo đại nhân khâm định siêu cấp thần tình, nhân loại tương lai một trong những trụ cột, truyền thuyết mười vị cứu thế người một trong chờ một chút vô số danh hiệu. Hôm nay trận này trước nay chưa từng có chiến đấu cũng triệt để nói rõ vị này nhân vật truyền kỳ không có để mọi người thất vọng. Bởi vậy, khi bọn hắn nghe tới quái vật lại muốn xâm chiếm linh hồn của hắn lúc, tất cả mọi người bộc phát, toàn lực đối với quái vật điên cuồng chuyển vận công kích. Mỗi lì thì bành trướng thành một đại đoàn sương mù, bao lại rốt, ý đồ ngăn cản không khiết quỷ linh xâm chiếm. Athlo cũng theo rốt trong ngực nhảy ra, cản ở trước người rốt. Nhưng là, không khiết quỷ linh cường đại linh năng trực tiếp khóa chặt rốt. Một đạo hiện ra cường quang màu lục cái bóng từ trên người không khiết quỷ linh bay ra, trực tiếp xuyên qua Mộ Lị bọn người, trực tiếp chui vào rốt trong thân thể một sát nát kia, muội lì cảm giác nàng tâm phảng phất bị xé ra. nhưng ánh mắt sau đó, màu lục cái bóng như thiểm điện bắn ra ngoài, lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về đến quỷ linh bản thể bên trong. cái gì? muội lì sửng sốt, nàng hôn độn tư duy còn không có lấy lại tinh thần, chỉ nghe thấy rột hồ lớn. muội lì, ra tốc đâu? ngươi làm sao vậy? muội lì lúc này mới phát hiện, rột đã đang phi nước đại bên trong, cũng không quên đem ạt lộ kẹp ở dưới xương sườn. mà cái sau chính bất man hồ, thay cái tư thế, dạng này kẹp lấy ta không thoải mái. ngươi dùng từ có thể bình thường điểm sao? Rốt đem nàng theo dưới xương sườn chuyển đi lên, đổi một cái ôm công chúa tư thế. Atlô cười hì hì ôm do cổ, này mới đúng mà. Rốt quá to, nhanh bổ ma. Atlô trên tay linh quang lóe lên, một đạo nhiệt lưu lập tức tràn vào rốt thể nội. Ai nha, tiểu rốt, ngươi hao tốt cặn a, thêm chút sức saka, ta còn có thật nhiều nước đâu. Rốt cả giận nói, ngươi chớ đắc ý, bất quá chỉ là cấp 8 linh năng, không được bao lâu ta liền có thể tìm tòi đến cùng, đến lúc đó một chút liền đem ngươi hút khô. Atlô cười nói, ai nha, tiểu rốt quả nhiên trí khí cao, bất quá chỉ là cấp tám, tỉ tỉ chờ ngươi nha nghe bọn hắn treo chọc thanh âm, mụ lì mới cảm thấy nàng tâm rơi xuống thực chỗ. Cái kia mãnh liệt sợ hãi, thâm trầm tuyệt vọng, sâu không thấy đáy hắc ám, mới từ sâu trong linh hồn lùi tán. Cái kia vừa rồi trong nấy mắt, nàng vô cùng sợ hãi ruột cứ như vậy rời trận, tựa như nhiều năm trước trận kia bị kịch. Kia là nàng vĩnh viễn không nguyện ý nhớ tới ác nhộng, một cái cũng là như là ruột dạng này tân tinh, tại mang cho nàng hy vọng như thế về sau, cũng là dạng này lặng yên vẫn lạc, đưa nàng đánh vào tuyệt vọng địa ngục. đã nhiều năm như vậy, nàng y nguyên lòng còn sợ hãi, cho dù hiện tại lấy được dạng này lớn thắng lợi, nàng cũng y nguyên sẽ tại nửa đêm bừng tỉnh cho là nàng chỉ là theo một cái không cách nào với tới trong nụm đẹp tình lại, mà nàng còn trước kia sâu như vậy chìm trong tuyệt vọng. Nhưng là giờ khắc này, tựa hồ hết thể đều không giống. Mỗ Ly nghe bọn hắn tràn ngập sinh cơ thanh âm, trong hoàng hốt, có một loại sẽ không còn mất đi cảm giác của bọn hắn, có một loại phảng phất bị mặt trời chiếu dội cảm giác. Nhân tính chi hoa một, một chuyến này chữ nhỏ hỗn hợp vô số nhân tính bên trong, để rốt đều không có phát giác. Hắn chỉ phát hiện tốc độ của hắn còn không có cộng lại, lại hô một câu. Mỗ Ly, ngươi còn đứng đó làm gì? Phong Chi hấp tia a, ngươi nếu không sẽ dùng cởi ra để ta xuyên. Gió ở bên người rụt xoáy lên, ngáy mắt tăng tốc tốc độ của hắn. Mỗ lý lúc này mới chú ý tới, phát cuồng quỷ linh lại một lần tăng tốc tốc độ, trên người nó đã giấy lên hừng hực đại hỏa, nó hắc ám hồn linh đã không thể áp chế lửa lực lượng ở trên người nó lan tràn, nó linh năng đang sôi trào bên trong bị bức hơi, nồng đậm khói đen đem tạo thành quỷ linh vật chất đưa đến trong không khí, tiêu tán tại hư không chỗ sâu. Bất luận kẻ nào đều đã nhìn ra, không kiết quỷ linh đã nhịn không được, bọn hắn tăng lực tấn công mạnh, mà quỷ linh y nguyên không quan tâm hướng rụt đuổi theo. Trong lúc bất chợt, quỷ linh thân bên trên lại bay ra một đạo khói đặc, tựa như tia chớp chúng đi rụt. Vừa chết mượn rùa Mỗi lì nháy mắt nhận ra kỹ năng này, nó đồng dạng là không khuyết quỷ linh phiền toái nhất kỹ năng, nó có thể nháy mắt tạo thành linh hồn khô héo, từ đó giết chết có linh tồn tại. đã từng rất cường đại nhân viên chiến đấu đều đổ vào đạo này nguyền rủa phía trên. Mỗi lì đưa ánh mắt chuyển qua ruột trên thân, hắn quả nhiên chỉ là hô to một tiếng, con mẹ nó, thứ gì, lập tức rơi mười mấy vạn người tính, hận đồ to mò hỏi người nào tính, là ta hiểu tạo ra con người đổ vào sao, Rốt cả giận nói, trong đầu gốc ngươi có thể có chút bình thường đổ vào sao, đằng sau có cái siêu mạnh máy vật ngay tại truy sát ta, nhanh bổ ma. Atloman mê miệng, nhưng vẫn là cấp tốc đem linh năng đổ đầy rốt chống giống linh hồn. Đây đã là nàng lần thứ hai mơi bổ ma, nàng linh năng còn có một phần năm. Ma rốt càng lúc càng nhanh, linh năng tiêu hao cũng làm cho Atlô kinh ngạc không thôi. Bình thường đến nói, bình thường kẻ giữ lửa cũng sẽ không có được vượt qua linh năng quá nhiều năng lực. Nhưng rốt trên thân, tựa hồ mãi mãi cũng là ngoại lệ. Đống nhiên, nàng nghe tới một lì thanh âm sâu kín. Atlô, ngươi chưa từng lo lắng hắn sao? Nghe tới vấn đề này, Atlô lập tức lộ ra hoan đủ cười. Đương nhiên không lo lắng, hắn nhưng là thì Âu đội đại nhân khâm định nam nhân đâu, thanh vũ tiểu thư vị hôn phu. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Nhưng sự tình không có tuyệt đối. Vạn nhất đâu? Athlo nhăn lại tú khí lông mày, trầm tư mấy giây, lại lộ ra nụ cười. Vậy ta cũng không có cách nào a, ta chỉ có thể cho hắn nạp năng lượng. A, theo hắn thuyết pháp, là bổ ma, nhiều sự tình, ta không biết, cũng muốn không được. Vậy nếu như, bởi vì hắn chết, nhân loại diệt vong đây. Athlo thần sắc có mấy phần thất lạc, giống điêu tàn hòa. Đó cũng là không có cách nào sự tình a, có lẽ nhân loại vận mệnh chính là diệt vong, nhưng ta hết sức là được rồi. 3. Nàng bị rụt bỗng nhiên vỗ một cái. Ngươi đang lẩm bẩm lẩu bầu thứ gì? Nhân loại làm sao có thể diệt vong? Ngươi không nhìn thấy ôm nam nhân của ngươi vĩ nạn thân ảnh sao?" Ạt Lô tức giận nói, "Ngươi làm sao có thể đập phía sau của ta? Mẹ ta cũng không có làm như vậy qua, ta muốn trở về nói cho Thanh Vũ tiểu thư, để nàng hung hăng trừng phạt ngươi." Dột ngữ khí lập tức hư mấy phần. "Thật xin lỗi, tay ta trượt, ta người này, nhưng thật ra là chính nhân có tử, chỉ có điều bị thị ổ đỏ cái này lão." Người linh hồn gợn sóng ảnh hưởng, dừng tay. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay buông lỏng, Ạt Lô một tiếng cái mông điệu. Toàn bộ dừng tay. Nhanh dừng tay. "Để cho ta tới." Hắn hô to xua tan quỷ linh thân bên cạnh nhân viên chiến đấu, bộ phát ra trước nay chưa từng có tốc độ, như là ánh sáng vọt tới quái vật trước người. Một cái nghiêng người hiện lên quỷ linh trọng kích, không biết lúc nào bộ phát ra chói mắt quang khí tay phải, trực tiếp cắm vào quỷ linh thân thân. Bành! Như là trong hư không truyền đến tiếng oanh minh vang vọng tiên địa. Rốt đống nhiên rút ra tay phải, quỷ linh như là cắt đứt quan hệ khôi lỗi khô tàn trên mặt đất. Hung hực đại hỏa thoáng qua đưa nó ba phủ, cuồn cuộn khói đen cơ hồ bao phủ toàn bộ phồn tinh trấn trên không, thật lâu không tiêu tan. Một đạo hắc tuyến cắm vào ruột thân thể. Phi thường cường đại linh hồn. Tút! Rốt lập tức hớn hở ra mặt. Ta rốt cục có thể nhóm lửa một viên mới ngôi sao. Ha ha ha ha, ta đã chờ thật lâu. Lần này nhất định phải nhóm lửa một viên siêu cường ngôi sao. Ta mấy triệu hồn rốt cục có đất rụng võ, nhưng hắn rất nhanh lại ý thức được một vấn đề. Ta có bốn phần nguyên ngôi sao cho tàn sao. Ta không có thần tính, tuổi linh hồn làm sao bây giờ? Rốt gãi gãi đầu, đang nghĩ xoay người lại thật tốt suy nghĩ vấn đề này lúc Phô Thiên cái địa sông lên các chiến sĩ đã đem hắn bao phủ. Tiếng hoan hô điếc hai nhức óc sông thẳng lên trời, tất cả mọi người cuồng hỷ muốn ôm quan trị huy của bọn hắn. Hắn sáng tạo một cái trước nay chưa từng có kỳ tích mà bọn hắn tất cả mọi người hoàn thành cái này kỳ tích ở đây về sau vô số trong năm bọn hắn đều có thể nhớ lại giờ khắc này tại hắc cám chỗ sâu nhân loại tuyến đầu trận địa kia là một cái ấm áp lửa diệu nhật bọn hắn tại phồn tinh trấn trong ngọn lửa tại như kỳ tích quan chỉ vi giới sự dẫn đầu lấy chỗ gì ẩn trong lịch sử trước nay chưa từng có phương thức đánh bại một cái vô cùng cường đại quái vật giờ khắc này bọn hắn chỉ muốn thỏa thích gieo họ phóng thích bọn hắn cuồng hỉ chi tình mà mỗi lì cũng rốt cục buông xuống e ngại khung mắt đưa nàng toàn bộ hy vọng đều ký thác tại cái này đại nam hải chi thần phương xa đại pháp quan hạ một dịp cờ dạm mơ đã lạc liên rời đi bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, không khiết quỷ linh khó giải quyết nhất kỹ năng vì sao lại mất đi hiệu lực. Bọn hắn đã từng tại nào đó chẳng chiến dịch bên trong vây công qua đồng dạng quỷ linh, vì ứng đối nó năng lực, bọn hắn làm vô số chuẩn bị, dược tệ, phụ chú, linh hồn phòng hộ, tính nhắm vào sách lược cùng người tốt nhất viên phối chế. Cho dù dạng này, trường huyết chiến kia cũng như ác ngộng, ở đây về sau rất nhiều năm đều quanh quẩn ở trong đầu bọn hắn. Cũng bởi vậy bọn hắn vững tin hắc ám không thể chiến thắng lý niệm. Nhân loại chỉ có sống tạm tại hẻo lánh nhất trong xó xỉnh mới có thể sinh tồn, mà đối với bọn hắn mà nói, quyền lực cùng kim tiền là trên thế giới này duy nhất đáng giá theo đuổi sự tình. Vì hỏa chia ý chí mà chiến là gạt người hoang hoangôn. Mà bây giờ niềm tin của bọn họ đã bị cái tuổi đó còn không có bọn hắn một nửa lớn tiểu tử tiện cái vỡ nát. Cửu hận mãnh liệt theo bọn hắn trong ngực dâng lên, để bọn hắn hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng muốn phá hủy phồn tinh chấn, đánh giết cái kia không biết trời cao đất rộng tiệt chủng. Để bù đắp bọn hắn vỡ vụn tam quan, cùng bị hắn đạp lên mặt đất tôn nghiêm. Hắc Ám là không thể chiến thắng. Bọn hắn nghĩ thầm, thắng lợi của ngươi cuối cùng rồi sẽ như lưu tinh thoáng qua tàn biến, tránh đi Hắc Ám mới là duy nhất sinh tồn chi đạo. Thướng Hắc Ám thiếu khích, cuối cùng sắp chết tại cảng cường đại Hắc Ám phía dưới các chiến sĩ chúc mừng đến một nửa, đống nhiên lại phát hiện một đoàn cao dài quỷ linh tản mát tại phổi tinh trận đến quỷ linh hồ trung đoạn trên lộ tuyến. rốt lập tức mừng rỡ, lập tức phân phối nhiệm vụ để chiến sĩ đem quỷ linh dẫn đến phổi tinh trận ánh lửa trong phạm vi đánh giết. không có cường cấp quái vật thủ lĩnh, trên lệ không có vượt qua cực hạn hung cấp quái vật, chẳng qua là hắn món ăn trong mâm. tại lửa rượu nhật cùng thủ hộ chi hỏa song trọng áp chế xuống, không bay ra khỏi bao nhiêu bậc nước. rốt lại thu hoạch một sóng lớn hồn, mà sau đó điều tra viên hồi báo nói quỷ linh hồ bên trong đã không có còn lại bao nhiêu quái vật, duy nhất uy hiếp chính là một đầu hủ hóa cựu đầu xà. tốt, quá tốt. Rốt cười đến siêu cấp vui vẻ, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Hôm nay quả nhiên là ngày tháng tốt. Toàn quân xuất kích, chiếm lĩnh Quỷ Linh Hồ. Phồn Tinh trấn lại muốn hướng về đi về trước ra một bước cá. Rốt lớn tiếng la lên, nhân loại tất thắng. Trời long đất nợ trong tiếng kêu ầm ĩ, quanh quần cùng một cái thanh âm. Nhân loại tất thắng. Quy một chương 262, nên chúng ta bên trên, cánh thứ nhất. Quỷ Linh Hồ tại Phồn Tinh trấn mặt phía nam 12.000 dặm chỗ, quanh năm bị sương mù bao trùm. Màu đen chết sương mù cùng màu xám mê vụ hỗn hợp cùng một chỗ, lộ ra quỷ dị mà khủng bố mà ở trên thực tế, nó xa so với bề ngoài nhìn thấy càng thêm nguy hiểm. Đến không hết cao giai ác linh hoặc trôi nổi ở trong sương ngủ, hoặc ẩn tàng ở dưới mặt nước, đối với bất luận cái gì dọc đường nơi này sinh linh phát động trí mạng tập kích. Vương Thành từng ở trong này hao tổn qua mấy không rõ đội chính sát ngũ cùng khảo sát đội ngũ, nhiều lần xâm nhập dò xét hành động toàn bộ lấy thất bại chấm dứt, cuối cùng chỉ có thể đưa nó liệt vào đỏ thâm cao khu vực nguy hiểm, bất luận cái gì hành động nhiệm vụ đều cấm chỉ xâm nhập nơi này. Nhưng vào hôm nay, mấy ngàn người đội ngũ đánh vỡ tính mịch, bao phủ tại cái này khu vực thần bí bên trên mê vụ rốt cục bị ánh lửa xua tan người bảo vệ lửa tự mình từ trong thủ hộ chi hỏa tách rời một mai tàn lửa, trang bị tại đèn lồng bên trong, tháng lợi kích tỉnh cũng cọ rửa vị này, lão người bảo vệ lửa tâm linh, lòng hắn triều bành trướng, dơ cao đèn lồng, vạn đạo ánh lửa kình xạ ma đi, xua tan con đường phía trước mê vụ. Nhưng càng sáng hơn lại là cái kiếp như là trường long đội ngũ, vô số ngọn đèn lồng hội tụ vào một chỗ tia sáng xuyên thấu hết thảy bóng tối, để mảnh này sương mù nặng nề từ địa lần đầu bại lộ tại sáng ngời phía dưới. Đây là một mảnh âm trầm vùng đất ngập nước, trung ương là một mảnh to lớn hồ nước, nước hồ âm u cho chìm, phản vật có vô số bóng tối giấu ở dưới mặt nước. Đây chính là trong truyền thuyết quỷ linh hồ nhưng tại lúc này nơi này đã không có bao nhiêu quỷ linh chỉ tại ảm đạm nước hồ bên trên dãi rác phiêu động một chút đại bộ phận quỷ linh đều rời đi phiến khu vực này từng để cho người vô cùng khó giải quyết quỷ linh rời đi xào huyệt ưu thế tại lửa rượu nhật cùng thủ hộ chi hỏa song trọng áp chế xuống trở nên mười phần yếu ớt bị phồn tinh chấn quân đoàn quét sạch sành sanh còn lại quỷ linh cũng vô pháp ngăn cản mấy ngàn tên chiến y dâng trào nhân viên chiến đấu cấp tốc bị đánh giết quỷ linh hồ khu vực phụ cận rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn lại khổng lồ hồ nước bát thân đội trưởng o hà giả hương phần nói quan chỉ huy đại nhân hết thể thuận lợi chúng ta đã tới gần quỷ linh hồ Ngài nhanh sử dụng cái kia thần kỳ chiến thuật đánh giết hủ hóa cựu đầu Sa Di, nó là vùng này địa khu duy nhất còn lại uy hiếp. Không sai, tiểu tử, nhanh đi đem nó diệt. Phong Ngự đại sư đại bổng hồ lớn, "Ta đã chờ không nổi muốn tại Quỷ Linh Hồ phụ cận bày ra ta tưởng đồng bách sắt, trước đó nói xong, ta lương tuần muốn 4000 ngân tác." Ngài Nguyên Lai đã nhận thua sao? Rốt miệng môi nói, "Quá đắt, có thể rẻ hơn một chút sao?" Phong Ngự đại sư lập tức giống đặt mông ngồi tại rực đỏ gậy sắt bên trên nhảy dựng lên. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta thế nhưng là quân bảo vệ thành cao giai chức danh người sở hữu, một phân tiền cũng không thể thiếu." Vậy quên đi, 3000 ngân tác. Thành giao. Một bên án nạ Bợ Lệ thì lộ ra 10 phần đủ dữ, ta vì sao lại xông đi lên? Ta đến cùng đang làm gì? Rốt không cần ta liền đánh giết Quỷ Linh. Ô ô ô, ta thật vô dụng. Bạn bè của nàng kiêm đối thủ một mất một còn mìn nạ khéo hiểu lòng người an ủi, không cần tự trách, ngươi vốn là không dùng. Rốt cười nói, mìn nạ tỷ tỷ, đừng như vậy đã kích nàng, Án nạ Bợ Lệ đã rất cố gắng. Một bên Mộ Lý đẩy mắt kính gọng vàng, nghiêm túc nói, đây cũng không phải Ảnh Na Bợ Lệ sai, nàng rất có thể bị loại nào đó đặc tính năng lực ảnh hưởng, ta 10 phần hoài nghi là người phản đối tại từ đó cản trở. Vái vật tại lừa rượu nhật xuống khắc thường rời đi xào huyệt phát động tập kích, không kiết quỷ linh xuất hiện khắc thường cùng bạo, cùng hắn nạ bơ lệ cử chỉ khắc thường, đều cùng bọn hắn có quan hệ. Rốt cả kinh nói, còn có loại này người tốt, ngươi xác định hắn là người phản đối, không phải ta không gì phá nổi Minh hữu sao? Người chung quanh đều nở nụ cười, mà Mẫu Lý lại âm thanh trang nghiêm nói, rốt đại nhân, là ngài ngoài dự liệu thực lực khiến cho bọn hắn âm lưu biến thành xấu xí cho xiếc, nhưng bản ý của bọn hắn là hủy diệt phuẫn tinh chấn, phá hủy viện trinh đội ngũ, từ đó đạt tới phá hư vương thành mở rộng kế hoạch mục đích, một lần thất bại là tuyển sẽ không để bọn hắn từ bỏ. Một bên vị vị ẩn cũng nói, "Mỗ Lý tiểu thư nói rất đúng, thắng lợi của chúng ta đem tại vương thành nhất lên sóng lớn ngập trời, vô số người lợi ích đều sẽ bị chúng ta ảnh hưởng, đối với chúng ta hận chi sâu sắc có khối người, ngàn vạn không thể khinh thường." Rốt cười nói, "Đừng lo lắng, hận chúng ta nhiều người, nhưng ủng hộ chúng ta người càng nhiều, đồng thời sẽ còn càng ngày càng nhiều, thậm chí những cái kia hận chúng ta cũng sẽ dần dần chuyển hướng ủng hộ chúng ta, thế giới này cuối cùng sẽ là quan minh, con đường có lẽ sẽ rất khúc chiết, nhưng ánh nắng tất sẽ xuyên thấu khói đen, vung đẩy thế gian này." Lời nói này đến như thế chém đinh chắn sắt, tựa như hắn thật tiên đoán được như thế tương lai. Loại này tự tin mãnh liệt lập tức lây nhiễm bọn hắn, để bọn hắn phảng phất nhìn thấy quang mang kia vạn trường một màn. Tất cả mọi người vì đó động dung. Hắc Ám từ đám bọn hắn xuất sinh đến nay chính là thống trị hết thảy tồn tại, ánh lửa bên ngoài hết thảy đều là Hắc Ám, bọn hắn trưởng thành mỗi một khắc đều cùng Hắc Ám đang đánh quan hệ. Không người nào dám dạng này miễn thị nó, không người nào dám nói ngoa Hắc Ám thất bại. Cái kia cường đại tâm lý hàng dạo là rất khó tưởng tượng, mà rốt lại dễ như trở bàn tay vượt qua nó, đồng thời cũng mang theo bọn hắn nhảy đi qua. O O ta rốt cuộc biết ngài tại sao là quan chỉ huy. Rốt đại nhân quá tuyệt, ta lại có lòng tin á. Nhân loại tất thắng. Trời long đất nợ tán dương âm thanh bên trong, chỉ có một lì mặt không biểu tình, phảng phất đây là đương nhiên. Óc Hạ Dạ cũng nhiệt huyết sôi trào, hô lớn, chuẩn bị chiến đấu, hủy hóa cửu đầu xa ngay tại đáy hồ, đánh giết nó về sau, thủ hộ chi hỏa liền có thể tại quỷ linh hồ dâng lên. Bây út cười nói, Rốt huynh đệ, ngươi giết mắt người thần thật sự là quá thần kỳ, nếu như chúng ta sớm có năng lực này, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Nhưng Át Lỗ lại có chút bất an, nhỏ giọng nói, Tiểu Rốt, ta linh năng không đủ a, ngươi giết mắt người thần còn có thể trèo chống sao? Rốt tâm lập tức lạnh một nửa, ngươi linh năng không đủ rồi. Ngươi không phải thâm bất khả chắc sao? At lộ tức giận nói, ta lại sâu cũng không thể để ngươi dạng này hút ta. Ngươi hút bao nhiêu lần ngươi biết không? 23 lần. Chân của ta hiện tại còn tại như nứt ra. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề. Hủy hóa cựu đầu xà cũng là cường cấp quái vật, không thể so với không khiết quỷ linh kém quá nhiều, mà lần này bọn hắn tại lửa phạm vi bên ngoài, quái vật trong xảo huyệt chiến đấu, tình huống đối với bọn hắn rất bất lợi. Rốt lúc đầu nghĩ là lại phục khắc một lần trước đó chiến thuật, chỉ cần có At lộ bổ ma cũng không thành vấn đề, nhưng không nghĩ tới tự sương thâm bất khả chấp gạt lộ thế mà bị hắn hút khô. Rốt nhiễu mày nhìn ăn nạ bơ lệ lướt mắt, chỉ dựa vào nhân mã lao khẳng định cũng được. Bắt đầu dùng thức tỉnh càng thêm được không bù mất. Làm sao bây giờ? Muốn rút lui sao? Rốt rất do dự. Tốt như vậy một cái mở rộng chiến quả cơ hội cứ như vậy từ bỏ, đừng nói hắn không cam tâm, chỉ sợ không có người cam tâm. Nhưng nếu không rút lui, có thể sẽ làm đại thắng biến thành đại bại. Đây chính là càng thêm hỏng bét sự tình. Đang muốn nhận tâm hạ quyết tâm lúc trong óc chi thức chi thư bỗng nhiên lại nháo đằng. Nó không ngừng mà dùng trang sách đập phương tiêm địa, gây nên rộn chú ý. Làm sao rồi? Rốt trong đầu hỏi, lại có linh giới quái vật đuổi theo sao? chờ một lát ta một hồi. Chi thức chi thư mở ra trang sách, trên đó viết vài cái chữ to. Ngươi phụ cận có phải là có tà quỷ loại quái vật? Rốt nhĩ mày hỏi, ngươi có thể nhìn thấy ngoại giới? Chi thức chi thư viết, không thể, nhưng ta có thể cảm ứng được khí tức. Mau trả lời vấn đề của ta. Tà quỷ loại quái vật chỉ là cái gì? Bị hủ hóa dị ma bên trong một loại, có bất tử, ô thế, an mòn, dị loại, dịch thể các đặc tính, từ vực sâu sinh ra. Rốt cao mày nói, vực sâu? Nơi này không có vực sâu kẽ nước. Chi thức chi thư viết, kẽ nước không phải vực sâu. Chân chính vực sâu là liền thần minh cũng có thể ăn mòn mặt tối, là 107 cái nguyên sơ chi luận một vật chất hóa về sau siêu cấp nguyên chất vật, cái nứt là chỉ nó diễn sinh vật mảnh vỡ, bất luận cái gì có linh chi vật đều có thể xuyên thấu qua vực sâu đặc tính thu hoạch lực lượng, dị ma chính là khói đen thông qua vực sâu ngưng kết thành quái vật. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi là nói, vực sâu cái nứt chỉ là vực sâu diễn sinh vật mảnh vỡ. Vực sâu đại xà như thế trấn thủ mảnh vỡ quái vật, chỉ là diễn sinh vật bên trong quái vật. Không sai, vực sâu tại sáng thế chi sơ đã tồn tại, là ban đầu kỷ nguyên bên trong vạn ác chi nguyên. Nhưng tại khói đen sau khi xuất hiện, nó dần dần rời khỏi ánh mắt, nhưng nó diễn sinh vật tại khói đen ăn mòn xuống trở nên càng thêm quỷ quệt dị thường. Vực sâu quái vật trải rộng ở trong hắc ám thế giới, cũng không chỉ tồn tại vực sâu trong cái nước. Rốt lập tức liền ý thức được nó nói chính là cái gì, ta tại quỷ linh hồ, dưới hồ có một đầu hủy hóa cửu đầu xà, là cường cấp sơ dài quái vật. Chi thức chi thư chữ viết trở nên viết gáy, lộ ra rất kích động. Đó chính là nó. Nhanh đi đưa nó hấp thu. Rốt ngẩn hấp thu. Đúng, nhanh đi. Ác quỷ vạc đá đã đói thật lâu, rốt cơ hồ đã đem cái này kiến trúc quên đi. Ác quỷ vạc đá là hắn thật lâu trước đó thu hoạch được kiến trúc, bên trong có một cái khao khát linh hồn, uy đầy đủ nhân tính liền sẽ phun ra một viên tà quỷ chi thạch. Viên này tà quỷ chi thạch thôn vẽ gò gì gò linh hồn biến thành một cục thịt, nói là bốn mươi mấy ngày sau ấp trứng, nhưng đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Rốt cách mỗi mấy ngày liền có thể từ phía trên cắt lấy một khối sống huyết đủ. Cái này đã thành hắn cố định máy rút tiền, cho nên hắn cũng không quan tâm nó đến cùng lúc nào ấp trứng. Rốt kinh ngạc hỏi, ác quỷ vạc đá còn có thể ăn quái vật? Viết nói, đương nhiên có thể. Thì O đỏ bản năng đã từng khống chế ngươi ăn một đầu tà ác dị ma chi tử. Rốt trong nháy mắt liền nhớ lại, không khỏi hỏi, ngươi xác định Hủ hóa cựu đầu xà là tà quỷ. Ta sẽ không xông đi lên bị nó ăn đi. Sách cũng viết, ta đương nhiên xác định. Ta thế nhưng là trí cao trí tuệ bảo cụ, còn có ta không biết sự tình sao? Vậy ta làm sao hấp thu tà quỷ đâu? Sách trầm mặc mấy giây, viết, không biết. Ngươi không phải trí cao trí tuệ bảo cụ sao? Dáng vẻ thư sinh viết, ta hiện tại không hoàn chỉnh, mà lại linh hồn còn không có khôi phục. Rốt cẩn thận hồi ức một chút tình huống lúc đó. Giống như nắm tay gián đi lên, Phát động vạc đá năng lực là được. Xét cấp tốc viết, không sai. Kỳ thật ta đã sớm biết, vừa rồi là chỉ kiểm tra một chút ngươi mà thôi. Rốt căn bản không có chú ý tới nó viết cái gì. Phía trước dưới mặt hồ, một cái cự đại bóng tối ngay tại cấp tốc mở rộng, cường đại linh năng ba động từ dưới quỷ linh hồ tràn ra. Hủ hóa kiệu đầu xa bị bừng tỉnh. Ở trong tầm mắt của rốt, một cái cự đại dị dạng linh hồn ngay tại giống bọn hắn tới gần. Nó linh hồn hình sóng hiện răng cơ thái, là điển hình cường cấp quái vật. Linh năng hình sóng chấn động biên độ đã đạt tới mắt thường có thể quan trắc đến trình độ. Linh năng đẳng cấp chí ít tại cấp mười trở lên, so không khiết quỷ linh còn cường đại hơn đám đội trưởng lớn tiếng la lên, rút mở, mau bỏ đi mở. Một viên xe ngựa lớn nhỏ cự hình đầu lâu theo dưới mặt nước nổi lên, khủng bố ăn mòn khí tức đập vào mặt. Khoảng cách gần nhân viên chiến đấu bên hông đèn lồng nhau nhau dập tắt. Óc hạ ra bọn người chạy vội đi lên, đem mấy cái váng đầu muốn đối với nó phát động tiến công nhân viên chiến đấu đá văng ra. Án nạ bơ lệ cấp tốc giải phóng thức tình thái nhảy đến ruột trước mặt, Rốt, chúng ta nhanh lên đi. At lộ thì lo lắng hô, rút lui đi, chúng ta mau bỏ đi lui, tiểu ruột linh năng không đủ. Mỗ ly nhìn thấy ruột trầm mặc không nói bộ dáng, lập tức nói, truyền lệnh, lập tức rút lui. Đây là phó chỉ huy mộ lì mệnh lệnh, nối tới đến kỷ luật nghiêm minh lính liên lạc nhất thời đều sửng sốt, không có mở ra bước chân. Mỗ lì dựng thẳng lên lông mày, nghiêm nghị nói, truyền lệnh, các ngươi nghĩ lên quân sự thẩm phán đình sao? Nhưng sau một khắc, ruột hồi phục thần trí, xoay người nhảy lên đạng nã bỡn lệ, lớn tiếng nói, truyền lệnh, tất cả mọi người tàng hẳn ra, đừng để bất luận cái gì quỷ linh tiếp cận nơi này. Lính liên lạc lập tức không người nói, vâng. Quay người chạy đi. Mỗ lì bám thân, mỗ lì hóa thành một đạo ưu vũ cắm vào ruột thân thể. Phong chi hắc tia nháy mắt phát động, át lô đến một phát, át lô đặt nhẹ ruột bên eo đem dòng nước gớm rớt vào. Rút lại một lần nữa cảm thấy linh năng rời rào, cười nói: "Ản nạ bợ lệ, bên trên. Quy 1 chương 263, vĩnh hằng tà quỷ, canh thứ 2." Hủ hóa cựu đầu xà thân thể cao lớn theo trong hồ bò đi ra, toàn thân nó độ cao mục nát, chín quải to lớn đầu lâu đều nát một nửa, hắc sát huyết nục nhìn xuống được đến sâm bạch xương cốt. Mục nát thân thể bên trong không ngừng phun ra màu đen hủ hóa khí tức, giống mây mù mở rộng ra. Đây đất ánh lự như là bị hoảng sợ bảy khiến tản ra, chỉ có một thân ảnh đi ngược dòng nước, chính là cưỡi ở trên người Ản nạ bợ lệ rụt. "Ản nạ bợ lệ, đem ta đưa đến quái vật dưới thân." ngươi xoay người chạy, mỗi lì, ngươi phụ đến trên người nàng, mỗi lì không có chút nào trần chờ đáp, được. án nạ bờ lệ thì có chút do dự, vậy ngươi làm sao? rốt cười nói, ta đương nhiên có biện pháp. án nạ bờ lệ cũng không hỏi nữa, toàn lực chạy. tại phong chi hắc tia dưới sự gia trì, tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn, nháy mắt xông ra đám người. hủ hóa kiệu đầu xà lập tức phát hiện nàng, một viên to lớn đầu hướng nàng nện xuống tới. án nạ bờ lệ một cái nhanh nhẹn nhảy sang bên né tránh công kích, vang một tiếng đầu nện ở trên mặt đất, ở mức mềm thổ địa trực tiếp bị nện ra một vài mười dặm rãnh sâu, màu đen bùn đất tứ tán về ra, mùi hôi khí tức đập vào mặt. Phu một tiếng, đèn lồng diệt. Nhân tính bắt đầu hạ xuống, rốt hô, cẩn thận, có ô nhiễm. Án nạ bờ lệ mắt điếc thay ngơ, ra tốc chạy, kết nối né tránh nện xuống đầu rắn, một đầu tiến đụng vào hủ hóa trong hắc khí. Chỉ nghe một tiếng rít, hủ hóa cựu đầu xà nổi giận, cựu cá xà đầu như gió lốc mưa rào hướng bọn hắn càn tới. Nhưng nhân mã thái Ản nạ bờ lệ am hiểu nhất chính là né tránh, thân hình của nàng tựa như ngân bạch thiểm địa, lấy một đạo yêu nhã lại không thể ngăn cản đường gãy xuyên qua màn mưa vọt tới cựu đầu xá trước người, ruột mượn quán tính một bước bay vọt mà ra, vũ vụ từ trên người hắn bay xuống, chuyển rời đến nặng nạ bờ lệ thân thể bên trong, nàng bay người cấp tốc rời đi, mà ruột đã đụng vào cái kia to lớn mục nát thân thể, nhân tính bắt đầu cấp tốc hạ xuống, biểu hiện ra nó kinh người ô nhiễm, ruột đem tay phải mảnh theo ở trên thân thể của nó, trong đầu xúc động đại biểu ác quỷ vạc đá tiêu chí, nháy mắt sau đó, trên mu bàn tay phải đột nhiên xuất hiện một cái cự đại ác quỷ đồ án, không bố tiếng rít tại đỉnh đầu vang lên, màu đen hư thối huyết nục hướng trong lòng bàn tay của hắn cấp tốc rung bánh lao tới. Không gian đều phát sinh vật mèo, phản phất có một cái lỗ đen xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cựu đầu xa cường đại linh năng bạo phát đi ra, toàn bộ khu vực đều đang chấn động. Màu đen hủy hóa khí tức kịch liệt bành trướng, rất nhanh nuốt hết toàn bộ quỷ linh hồn. Một tấm thống khổ gương mặt khổng lồ tại màu đen mục nát trong xương mủ như ẩn như hiện. Cái này, đây là một đầu dị ma. Ở phương xa nhìn ra xa đội trưởng ó hạ dạ kinh nghi bất định. Hủy hóa cựu đầu xa bản thể là một đầu dị ma, ác sắc mặt trở nên hiếm thấy ngưng trọng. Đây là một đầu cao gia dị ma, nó tiền thân có thể là ác ma đại công tước bị khói đen ăn mòn về sau, vì tự cứu thoái hóa thành tà ma chi tử. Ngoại trừ vị Vị ẩn tất cả mọi người không có nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Vị Vị ẩn nghĩ thầm, xem ra Thanh Vũ tiểu thư cũng đi vào giai đoạn này, giòn đại nhân, không có gì ưu thế. Đúng lúc này, Án nạ bờ lệ từ trong bóng tối trở về. Nàng toàn thân cao thấp hắc khí cuốn quan quanh, trên thân thể khắp nơi có thể trông thấy ăn mòn vết thương, vừa về tới đội ngũ liền té ngã trên đất, rất nhanh giải trừ nhân mã hình thái. Án Na Bơ lệ, đừng động nàng. Một đoàn u vụ tử trên người nàng bay ra, biến thành mô tình trạng của nàng tốt một chút. Nhanh, đi tìm U ở đến. Ảnh nạ bờ lệ muốn nhịn không được. Rất nhanh, u ờ bác gái to lớn thân ảnh liền gạt mở đám người, đi tới ảnh nạ bờ lệ bên người. Úc, ông trời ơi, nàng làm sao lại nhận nghiêm trọng như vậy ăn mòn? U ờ bác gái lập tức đem hai tay theo ở trên người ảnh nạ bờ lệ, cường quang nháy mắt đưa nàng nuốt hết, xua tan trên người nàng hắc khí. Óc hạ dạ vội hỏi, rụt đại nhân đâu? Mỗ Lý Lanh đạo nói, tại hủ hóa cựu đầu xả xuống, hắn có một cái kế hoạch. Mấy tên đội trưởng đều gấp. Đây là có chuyện gì? Các ngươi sao có thể đem rụt đại nhân ném ở đâu? Mỗ Lý nghiêm nghị nói, đây là rụt tan bài. Các ngươi hẳn là tại bất cứ lúc nào đều tin tưởng hắn." Vừa dứt lời, cả đoàn chết xương mù liền bắt đầu cấp tốc co vào, mặt quỷ trở nên vô cùng vặn mẻo mà dữ tợn, nó đang cật lực giãy rủa, nhưng không cách nào chống cự cái kia cố cường đại hấp lực, cấp tốc bị hút vào nó phía dưới một cái nhỏ bé bóng người bên trong. Mục nát xương mù tiêu tán, mà khổng lồ hủ hóa cựu đầu xà sớm đã biến mất. Vậy mà thật có thể đi? Rốt buồn rỡ, quái vật này vậy mà liền dạng này bị hắn ăn hết rồi. Hắn nhịn không được hỏi: "Xách, cái này ác quỷ vạc đá rốt cuộc là thứ gì? Ta ăn quái vật này về sau sẽ như thế nào?" Sách đáp, ác quỷ vạc đá cùng vực sâu có quan hệ, cụ thể ta không thể viết ra. Thôn vệ quái vật sẽ chuyển hóa thành vạc đá chất dinh dưỡng, tẩm bổ vạc đá bên trong linh hồn sinh trưởng. Cũng thử nghiệm đem tà quỷ chi nón chuyển hóa thành vĩnh hằng tà quỷ chi nón. Vĩnh hằng tà quỷ chi nón ấp trứng về sau có làm được cái gì? Nó sẽ trở thành một đầu vĩnh hằng tà quỷ, vĩnh viễn bồi hồi ở trong giấc động, công kích bất luận cái gì xâm lấn được nhân. Rốt nhịn không được cười ra tiếng. Cái kia tà quỷ chi nón ở đây thế nhưng là gờ gì gõ linh hồn? Xem ra gia hỏa này vĩnh viễn phải vì hắn làm công, bị hắn cắt thịt lấy máu. Đáng đợi về sau ta nếu là bắt lấy những cái kia tận thế giáo đồ cùng buồn nôn người phản đối, liền đem bọn hắn toàn diện chế thành lĩnh hàng tà quỷ, cho ta trông coi một cảnh. Tà quỷ có thể kế thừa bị thôn phệ linh hồn tất cả đặc tính cùng năng lực, tương đương các ngươi dùng các ngươi vất vả thu hoạch được lực lượng vì ta làm công, cũng coi là giúp các ngươi chuộc tội đi. Ha ha ha! Do hưng phấn hái liệt chạy về đến, lớn tiếng tuyên bố, Hủ hoa cửu đầu sả đã bị ta tiêu diệt. Mọi người lập tức quét sạch quỷ linh hồn, thành lập công sự phòng ngự. Từ giờ trở đi, nơi này là chúng ta. Lần này tiếng hoan hô thật kém chút đem bầu trời đều xuyên phá, không ai có thể nghĩ đến. Bọn hắn hôm nay không chỉ có xưa nay chưa từng có tham gia đánh giết cường cấp quái vật chiến dịch, còn thân hơn thân tham dự vào vì nhân loại khai cương thác thổ sự nghiệp vĩ đại bên trong. Cái này không gì sánh kịp kinh lịch để mỗi người trong linh hồn đều chỉ còn lại thiêu đốt kích tình cùng cùng nhiệt. Mà rốt cũng theo một cái trong truyền thuyết hình tượng biến thành rõ ràng tồn tại nhân vật anh hùng. Hắn là lửa ban cho bọn hắn hy vọng cùng chúc phúc là không thể hoài nghi kẻ sáng tạo kỳ tích. Trong bọn họ có thật nhiều người đều chỉ là vì thù lao cùng đãi ngộ mới đi đến phồn tinh chấn, nhưng từ giờ khắc này đã từng ở trong lòng nóng bỏng qua cũng dập tắt qua hỏa diễm lại một lần nữa dấy lên. Vì hỏa chi truyền thừa mà ý chí chiến đấu lại một lần nữa tại vô số trong lòng người lặng yên nảy mầm. Trong bất tri bất giác, rất nhiều chuyện đều phát sinh cải biến, mới quan niệm bắt đầu trong đám người xuất hiện. Tại tất cả mọi người nỗ lực dưới, tại mặt trời rơi xuống trước đó, toàn bộ khu vực đều bị thanh lý không còn, một cái quái vật đều không có để lại. Đã từng bị coi là ác ngộng quỷ linh hồ, lần thứ nhất bị nhân loại chiếm lĩnh. Quỷ linh hồ là một quái vật điểm tụ tập, nó xung quanh là không có quá nhiều uy hiếp, bởi vậy thanh lý quá trình phi thường thuận lợi. Vấn đề duy nhất là không có thu hồi chi hỏa. Người bảo vệ lựa đành phải dùng càng nhiều tàn lửa chi đèn chiếu sáng phiến khu vực này nhưng đây chỉ là một tạm thời biện pháp, nhất định phải có một cái thủ hộ chi hỏa ở trong này đóng trại mới có thể theo triệt để tịnh hóa phiến khu vực này, đem nó biến thành thích hợp nhân loại cư trú hoàn cảnh. Mỗ Ly đã khẩn cấp hướng vương thành phát đi thư tín, tại mới thủ hộ chi hỏa đi tới trước đó, bọn hắn nhất định phải bảo hộ phiến khu vực này. Phòng ngự đại sư đã tổ chức nhân thủ tại phụ cận xây dựng công sự phòng ngự. Lần này dồn không có ngăn cản, hắn kế hoạch ban đầu chính là đem quỷ linh hồ, ý dồn phế tích, hất thủy đầm lầy đặt vào phuẫn tinh chấn trong phạm vi. ở trong này xây dựng công sự phòng ngự đang cùng hắn ý, mà cứ như vậy, phuẫn tinh chấn phạm vi liền trở nên vô cùng lớn so nguyên bản diện tích còn lớn chí ít gấp mấy chục lần. Bình thường thủ hộ chi hỏa đều không có như thế lớn phạm vi, chí ít cần 7 đến 8 cái đặc biệt lớn phạm vi thủ hộ chi hỏa mới có thể bao trùm tiến khu vực này. Ở trên toàn bộ chiến lược bố cục, phồn tinh chấn liền theo một cái phụ thuộc cứ điểm, biến thành một cái chủ yếu cứ điểm. Diện tích của nó thậm chí so tinh chi thành còn một lớn. Một ngày trước đó, kế hoạch này không có bất luận kẻ nào dám tin tưởng. Nhưng là, tại hiện tại, làm rột nói ra lúc, bọn hắn lại ngược lại cảm thấy nếu như không phải như vậy, vậy còn không bình thường. Thế là, có bối cảnh người đều bắt đầu bận rộn. Muốn thành lập một cái như thế lớn khu dân cư, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mỗ Lý lại viết một thiên khẩn cấp trường tín kiện đưa về vương thành. Vị vương hân cùng nã lộ cũng phân biệt viết ra thư tín truyền về riêng phần mình chủ nhân trong tay. Mà tại lúc này, rốt không thể tưởng tượng nổi thắng lợi đã tại trong vương thành nhất lên thao thiên tự lãng. Cao nhất nghị sự hội bên trong vì thế ầm ỹ thành một đoạn. Tất cả những người phản đối đều liên hợp lên, bay này giận mắng ruột. Bọn hắn luận điểm vô cùng rõ ràng. Rốt không kiêng nể gì cả điên cuồng mở rộng, có thể sẽ dẫn động trong hắc ám thế giới không thể diễn tả tồn tại, tiến tới dẫn phát hủy diệt tính thái nạn. Mà nã lộ lời nói liền có đặc biệt đại biểu tính. Hắn đang dùng toàn nhân loại vận mệnh đến giành lợi ích của hắn cùng thanh danh. Đây cũng không phải không có tiền lệ. Trong hắc ám thế giới ẩn giấu vô số cổ lão mà tồn tại bí ẩn, quá kịch liệt hành động có thể sẽ bừng tỉnh cái nào đó khủng bố quái vật. Tại trước mắt chủ lưu luận điệu bên trong, Trô Ji ẩn hai lần đại diện tuyệt đều là vì vậy mà tới. Cho nên, làm người phản đối thật ném ra ngoài cái này lý luận lúc, không người nào dám nói đây là không có khả năng phát sinh. Liên ngay cả Mạ Hạ Lạc cự thương đều có chút lưỡng bức. Nhưng là, coi như bọn hắn sắp thủ thắng thời điểm, Bạch Tháp song thánh đến cải biến cục diện này. Bạch Tháp chi chủ mẹ Zedit, kẻ đại tiên đoán hải Leta, Bọn hắn có hiếm thấy tiên đoán đặc tính, là toàn bộ chỗ gì ẩn am hiểu nhất tiên đoán nhân vật, cũng đồng thời tinh thông tinh tướng, địa lý, linh giới, nguyên luật, linh hồn cùng toán học. Học thức của bọn hắn cùng thông minh đủ để sánh vai đại học giả, ánh mắt của bọn hắn đủ để siêu việt hết thảy chính sát dụng cụ, cảm giác của bọn hắn nhạy cảm đến để người e ngại. Bạch Tháp cũng bởi vậy trở thành chỗ gì ẩn trọng yếu nhất cơ cấu một trong. Mẹ dễ đi làm một cái nhìn qua rất lao nhân hiền lành, hắn đã từng là trộm gì ẩn năm thứ hai dài người. Tại thì ố đỏ sau khi chết, hắn liền thành nhiều tuổi nhất người. Ái rể ta nhìn qua trẻ tuổi một chút, hắn là mẹ rể đi thích ý nhất học sinh, có được tương nhân khó mà với tới thiên phú, nhưng tính tình cổ quái, tư duy nhảy vọt, có rất ít người có thể cùng hắn chen mồn vào được. Khi bọn hắn đến lúc, tất cả mọi người đứng dậy tỏ vẻ tôn kính. Mà mẹ rể điệt chỉ nói một câu: "Ta tại đối với có hạn tương lai trong cảm ứng, không có chạm đến mới nguy cơ chỉ tuyến." Mà ái rể ta một chữ đều chưa hề nói, chỉ lắc đầu, phản phất khinh thường tại cùng bọn hắn giao lưu. Chính là một câu nói kia, một động tác, người phản đối tất cả cố gắng toàn bộ nước chảy về biển đông. Cao nhất nghị sự hội phê chuẩn bộ quân chiến dựa theo chuyện xưa quy tắc làm việc. Thế là Ba cái thủ hộ chi hỏa, tại ba vị người bảo vệ lửa bảo hộ phía dưới, bị mang đến phồn tinh chấn. Quy 1 chương 264, sinh mệnh chi thụ, cành thứ 3. Mật thất. Manolo lỗ lần nữa triển khai đắt đỏ tức thời linh năng thông tin. Ba cái hiện ra hồng quang bóng người xuất hiện tại khói đen quần quần trên bối cảnh. Nương theo lấy kỳ dị tạm âm cùng Sai lệch, bọn hắn bắt đầu đối thoại. Manolo, vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Lever, năng lực của hắn vượt qua tưởng tượng, thì ố Đỏ cũng cho hắn rất nhiều áp chủ bài. Agmozit, hắn có một loại có thể để quái vật theo đội không bỏ năng lực. Hắn dựa vào loại biện pháp này, dùng mấy ngàn tên Dây Giay nhân viên chiến đấu mai chết không khiết quỷ linh. Cờ giác Mờ, hắn còn có thể chống cự linh hồn xâm chiếm cùng tức tử chớ chú. Không khiết quỷ linh bị hắn hoàn mỹ khắc chế, thủ hóa cửu đầu xà không có nguyên, bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn. Mã Nô Lô, phồn tinh chấn hiện tại địa bàn khuyết trương đến quá lớn, phòng thủ yếu kém, các ngươi có thể tiếp tục phát động tập kích. Lever, chỉ sợ sẽ không có tác dụng rất lớn. Mã Nô Lô, hắn không thể nào là toàn năng, các ngươi có thể nhắm vào hắn ưu điểm, ta có thể để cho các ngươi cần thiết duy trì. Một trận chởm mặc. Cờ Giang Mờ, Gũ Lạ đại nhân, trên thực tế. Ta không quá muốn tiếp tục xuống dưới, phồn tinh chấn có thể lấy được thắng lợi như vậy, quả thực chính là kỳ tích. Có lẽ Hắc Ám không nhất định là hoàn toàn không cách nào chiến thắng. Lever, ngươi đang nói cái gì? Ma Nỗ Lồ, lúc này lùi bước là không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn hắn một khi lấy được thành công, chúng ta liền đem lọt vào thay hoạn ngập đầu. Ah Mộc Diệm, cụ đại nhân nói rất đúng. Lever, chúng ta không có khả năng quay đầu. Ma Nỗ Lồ, chúng ta nhất định phải phá hủy phồn tinh chấn, không cần lo lắng, ta sẽ không tiếc đại giới trợ giúp các ngươi. Sau khi chuyện thành công, các ngươi cũng đem thu hoạch được không cách nào tưởng tượng lợi ích. Cậu Giang Mơ, ta biết. Lever ta nghĩ đến mấy cái biện pháp. Manolo, rất tốt, có bất kỳ nhu cầu, có thể tìm ta. Lever, tốt, lần này ta nhất định có thể thành công, tạo chết cái kia tiệt trùng. Chi tiết cụ thể sẽ tại về sau liên lạc với ngươi. Jack, linh năng đưa tin quan bế. Manolo khe miệng nở một nụ cười. Tại thiên thủ một ngày một đêm về sau, quỷ linh hồ rốt cục nên đón nó thủ hộ chi hỏa. Người bảo vệ lựa tuyển một chỗ cao điểm, vung xuống gánh chịu lửa hổ khí, cử hành hỏa chi nghi thức, đem thủ hộ chi hỏa rơi xuống đất cầm dễ. Trong ngay mắt đó, mãnh liệt ánh lửa chiếu thấu phiến khu vực này, quỷ linh hồ chính thức trở thành nhân loại lãnh thổ. Bước thứ hai, lấy thủ hộ chi hỏa làm hạch tâm thành lập hộ lự tế tự trận. Giờ phút này phồn tinh trấn bên trên đã có đại lượng sản xuất nhân viên, tại hoàn toàn không thiếu tiền điều kiện, bọn hắn sức sản xuất khá kinh người. Bất quá một ngày thời gian, bọn hắn liền dùng tới tốt, bị linh năng cố hóa vật liệu đá dựng thành một cái mới hộ lự tế tự trận. Bước thứ ba, triệt để cải tạo quỷ linh hồ. Mỗ Ly nói cho rột, quỷ linh hồ phiến khu vực này phi thường thích hợp trồng trọt lương thực cùng cung cấp nguồn nước. Chỉ cần ở bên hồ gieo xuống một viên thánh mạch thụ, nó liền sẽ cấp tốc tĩnh hóa nguồn nước cùng thổ địa ô nhiễm, đem cái này một mảnh bị ô nhiễm chi địa cải tạo thành vui vẻ phồn vinh sinh cơ chi địa. Rốt không có bất cứ ý kiến gì, hắn đang bê bối tại một kiện chuyện trọng yếu hơn, đem chuyện này toàn quyền ủy thác cho Mối Lì, chỉ phân phó hết thề theo nhanh. Vương Thành phê chuẩn Mối Lì thỉnh cầu, tại Vương Thành vườn cây bên trong chặn lại một cây thánh bạch thụ nhánh cây, đưa đến phồn tinh chấn. Cùng với đồng hành còn có một cái sinh mệnh tư tế giáo đoàn, tại bọn hắn đến cùng ngày, tất cả mọi người tại Quỷ Linh Hồ Phụ cận người đều mắt thấy kỳ tích sinh ra. Sinh mệnh tế tự trưởng đem thánh bạch thụ nhánh cây cắm ở bên hồ, cử hành sinh mệnh nghi thức. Tại sinh mệnh Thánh Thủy đổ vào xuống, nguyên bản chỉ có một người cao thánh bạch thụ nhánh cây tại ngắn ngủi ba cái giờ chung trong thời gian trưởng thành một viên đại thụ che trời. Nó chi ít có 200 trượng cao, 30 người mới có thể ôm hết nó thân cây, tán cây càng là che khuất bầu trời. Một trận gió nhẹ thổi tới, liền có thể nghe thấy vô số lá cây rầm rầm tiếng vang, loại cảm giác này, tựa như xuyên qua đến một cái khắc tràn ngập sinh cơ trong thế giới. Rốt quả thực đều nhìn ốc. Hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua Thánh Bạch Thụ là sinh mệnh chi thụ, nhưng vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy sinh mệnh kỳ tích. Sinh mệnh tế tự trưởng đi tới rốt trước mặt, nói: "Sinh mệnh nghi thức thành công, viên này tiểu Thánh Bạch Thụ mọc tốt đẹp, rễ của nó đã xâm nhập dưới mặt đất cùng nguồn nước, rất nhanh liền sẽ tỉnh hóa nơi này, nước hồ cùng thổ địa." Rốt từ đấy lòng tán thán nói, không hổ là sinh mệnh kỳ tích. Sinh mệnh tế tự trưởng tiếp tục nói, mạch này hồ nước nguồn nước đến từ một đầu sông ngầm, ta đã đưa nó thay đổi tuyến đường, sẽ theo thánh bạch thụ bộ dễ hạ lưu qua, nhưng nó thượng du là không có bị tình hóa, chú ý không muốn lấy bị ô nhiễm nước uống. Nói chuyện trong lúc đó, Rốt đã phát hiện nước chất có rõ ràng cải biến. Cho bùy âm u nước hồ đang dần dần biến thành trong suốt, tựa như vậy phèn chua nước bẩn. Hồ nước còn cần tiến một bước kiểm tra, mà thổ địa thích hợp trồng trọt lũ mạch, thanh hoa đằng mạn, lang căn thảo, lang hoa thái, thảo tự đẳng dạng này thân củ loại thực vật. Rốt Tomo hỏi một câu, sinh trưởng nhanh sao? Sản lượng lớn sao? Viên này tiểu thánh bạch thụ trạng thái tốt đẹp, nếu như tiếp tục rơi vào ngôi sao hạt giống, sinh mệnh khí tức sẽ 10 phần đồng hậu dày đặc, lúa mạch có thể đạt tới 12 tuần một mùa, thanh hoa đằng mạ, lăng căn thảo, lan hoa thái 6 tuần trăng một mùa, thảo tự đằng 2 tuần một mùa, nhìn ra có thể loại 100.0000 phần địa, cung cấp 800.0000 thực vật. Rốt lần này thật chấn kinh. Trước mắt phồn tinh chấn đồ ăn cùng nước sạch đều là theo Vương thành trở tới đây, đây chính là một số tiền lớn. 500 triệu ngân tắc mặc dù nhiều, nhưng quy mô một khi, dùng đến cũng thật sự là rất nhanh. Nếu như có thể tiết kiệm rơi thức ăn nước uống phí tổn, cái này cần tiết kiệm bao nhiêu tiền a?" Rốt một thanh nắm chặt tế tự trưởng hai tay, thành cần nói, "Mời ngài nhất định phải lưu tại nơi này, hiệp trợ chúng ta hoàn thành cải tạo, ta có thể cho các ngươi mở rất cao tiền lương." Sinh mệnh các tế tự liếc nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười. Tế tự trưởng mỉm cười nói, "Rốt đại nhân, chúng ta cũng đang có ý này, đem hoàn toàn tĩnh mịch chi địa cải tạo thành sinh mệnh chi địa, là chúng ta tự nguyện nhất làm sự tình. Đương nhiên, nếu như ngài có thể cho phép chúng ta tiến hành sinh mệnh chi chủng thí nghiệm, chúng ta có thể không cần tiền lương." Rốt to mơ hỏi, "Sinh mệnh chi chủng thí nghiệm là cái gì?" chính là tái hiện thời đại thượng cổ động thực vật thí nghiệm. Dọn lập tức liền nhớ lại đến sẽ phun nước hoa bách hợp cùng chín cái đuôi chó, nhịn không được cười nói, không có vấn đề, chỉ có hoa cỏ thực vật, không có hồ điệp chim bay tiểu động vật sinh mệnh nhạc viên là có khuyết điểm. Sinh mệnh tế tự trưởng hạ thấp người tại ngược họa một cái hỏa diễm đồ án, cảm tạ ngài tán đồng, nguyện ngài có thể một đường có lựa đi theo. Tạ ơn, nguyện lượng bảo hộ các ngươi. Cứ như vậy, song phương ăn nhịp với nhau, sinh mệnh tư tế đoàn ngay tại quỷ linh hồ chú đóng lại. Những người này nói là tư tế, nhưng càng giống là sẽ trồng trọt nông nghiệp chuyên gia. bọn hắn ban ngày cày cấy xối đất, ban đêm lặn dò xét hồ mà tại một ít đặc biệt ngày, bọn hắn liền sẽ cử hành một chút kỳ quái nghi thức, đem tìm kiếm được một chút kỳ quái hải cốt để vào thánh bạch thụ căn hạ. Tước chừng nửa ngày hoặc là một ngày sau đó, kỳ tích liền sinh ra. Một chút nhảy nhót tương bừng tiểu động vật theo dưới cây chui ra. Cho tới nay, ruột đã thấy sóc con, mèo con, chim sẻ, chó cùng sói trộn. Đây quả thực phá vỡ hắn nhận biết, nhịn không được hướng bọn hắn hỏi thăm tới. Sinh mệnh tế tự trưởng nói cho hắn, thánh bạch thụ có thể phục chế hải cốt cơ bản kết cấu, một lần nữa dưỡng dục ra sinh mệnh mới. Đây đều là tại thời đại viễn cổ liền tồn tại động vật. Mà cái này thí nghiệm mục đích trừ vì cái này thế giới tăng thêm sinh cơ cùng đồ ăn bên ngoài, chủ yếu hơn chính là vì phòng chế ra thời đại viễn cổ sinh vật hùng mạnh, lấy thu hoạch được siêu cường chiến lược Nhưng trước mắt mà nói, bọn hắn chỉ có thể phòng chế ra thành công nhỏ bé phổ thông động vật, cùng loại cự long cường đại như vậy sinh vật là không thành công hy vọng. Sinh mệnh tế tự trưởng tràn ngập lòng tin nói: "Ta hiện tại đã tìm tới mấy đầu con đường mới, tương lai nhất định có thể dần dần dựng dục ra càng lớn càng mạnh sinh vật, sau đó đưa chúng nó cùng người tập giao, chế tạo ra siêu cường chiến đấu binh khí. Cá nhân loại lịch sử đều sẽ bởi vì này bị ta cải biến." Người trước mắt làm việc nhỏ cùng ta vĩ đại sự nghiệp so sánh căn bản không đáng giá nhất tới, ta mới là thế giới này chúa cứu thế. ha ha ha ha ha ha! ha. trong tiếng cười điên dại, ruột khuôn mặt ngốc trệ, vạn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này ôn hòa hữu lễ tê tự trưởng vậy mà là loại người này. viên này sáng ngời trong đầu, vậy mà giấu trong lòng loại này vĩ đại mộng tượng. ruột có chút hối hận đem bọn hắn lưu lại, nhưng những người này là miễn phí sức lao động, đuổi đi lại không lỡ. phải biết, mộ ly ngay tại đại lượng tuyển nhận sẽ trồng trọt nông, dần, phố tinh chấn đường dây riêng đã triệt để bị chết bể, mỗi ngày đều có hết mấy vạn người đến nơi này. cái này không đến một tháng trong thời gian. Phồn Tinh trấn phát triển chỉ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh bốn chữ để hình dung. Trên trấn cư dân đã đột phá 700,000 đại quan, ngay tại hướng 800,000 rào bước tiến lên. Một tháng trước còn là trầm luân trong bóng đêm phế tích, hiện tại đã đến chỗ là dòng người. Các loại cửa hàng, công xưởng, tử quán mở khắp nơi đều có. Sự tinh chính sảnh, phòng nữ sở, bưu điện cục, linh năng nhà ga chờ tất cả công năng tính cơ cấu đầy đủ mọi thứ. Phồn Tinh trấn mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, trừ vị trí xa xôi một điểm bên ngoài, tựa hồ cùng vương thành cũng không có khác nhau quá nhiều, thậm chí vượt qua đa số ngoại thành khu, tiếp cận nội thành khu trình độ. Phồn tinh chấn bên trên phòng ốc đã không đủ dùng, mà sóng chiều mà người tới lưu ý nguyên không thấy chậm lại. Mới tới cư dân đành phải tạm thời trước cư trú tại phía đông trong thành dưới đất, mà ruột tại chiếm lĩnh quỷ linh hồ về sau, phồn tinh chấn diện tích lập tức mở rộng gấp mấy lần. Ba cái thủ hộ chi hỏa theo thứ tự bị cất đặt tại quỷ linh hồ, phồn tinh chấn thông hướng quỷ linh hồ ở giữa đoạn đường, cùng thành dưới đất thông hướng phồn tinh chấn ở giữa đoạn đường bên trên. Ánh lửa chiếu sáng nhân loại thống trị mỗi một cái khu vực, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa phồn tinh chấn cần phòng thủ khu vực cũng gia tăng thật lớn. Mỗi lũ không thể không ủy thác vợ dặt thuê càng nhiều nhân viên chiến đấu. Tại chân ngân khoáng mạch sản xuất không có bạo tăng tình huống, bọn hắn chi tiêu lại xuất hiện kết sùi bạo tăng, mà quỷ linh hồ xung quanh công sự phòng ngự kiến trúc càng là tốn hao to lớn. Sự tinh phiền phức nhất là phồn tinh trấn vẫn không có cao giai nhân viên chiến đấu, rất nhiều lần thúc giục liền cùng họ ruột để bọn hắn mau đem mẹ phỉ thả lại tới. Nhưng một mực không có gì đáp lại, duy nhất dựa vào chính là thanh vũ tiểu tỷ tỷ hứa hẹn sẽ tại nguy cấp thời khắc viện trợ hắn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Duy nghĩ chính mình trở thành cao giai nhân viên chiến đấu, nhưng trước mắt không có thần tính, cuốn tinh lấp lánh thời khắc liền muốn đến, nhưng còn chưa tới tới. Phiền phức chính là không kết quỷ linh linh hồn có được 4 cái nguyên rốt trước mắt không tìm được cần 4 cái nguyên ngôi sao cho tàn mà chi thức chi thư nói nó linh hồn còn không có khôi phục tạm thời nghỉ không ra để dọt đợi thêm mấy ngày nhất làm cho dọt buồn bực là hắn không có tìm được quỷ linh hổ xuống mặt trời kết tinh hóa mạch hỏi chi thức chi thư nó cũng không nói loại này gần chi thức vấn đề sẽ tiêu hao linh tính của nó chậm lại nó linh hồn khôi phục tốc độ quy 1 chương 265, trăm cự hình hủ hành giả mặc dù dọt người rất yếu dầu nhưng phồn tinh chấn bên trên tất cả mọi người rất vui vẻ ánh lửa phía dưới khắp nơi đều là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng Mọi người liều mạng cải biến phòng cũ, xây mới mới phòng, tu chỉnh con đường, tu sửa công trình, dựng thẳng lên đèn đường, để tia sáng bất luận ngày đêm đều chiếu sáng mảnh đất này. Tại mảnh này không có tường cao bảo hộ hắc ám tuyến đầu trên thổ địa, duy nhất để người có cảm giác an toàn chính là ánh lửa. Bởi vì săn giết đại lượng quái vật, thu hoạch được đến không hết quái vật cho cốt, phổ tinh chấn đốt làm tương đương sung túc. Mà lại, đây không phải phổ thông quái vật cho cốt, mà là hung cấp trở lên quái vật cho cốt, dùng bọn chúng chế tác đốt làm khá cao cấp. Bởi vậy, phồn tinh chấn ánh lửa phi thường sáng tỏ. Mỗi ngày đều có vô số người đến hộ lửa tế tự trận chiều bái, lấy khẩn cầu bọn hắn thủ hộ chi hỏa vĩnh viễn dạng này sáng tỏ xu dưới. Một cái khác để bọn hắn cảm thấy an toàn chính là khắp nơi có thể thấy được phòng ngự người cùng người trực ban, mỗi thời mỗi khắp mỗi con đường bên trên đều có thể nhìn thấy bọn hắn tuần tra thân ảnh. Mà thành trấn bên trên ngay ngắn trật tự cùng hoàn cảnh cũng làm cho bọn hắn cảm thấy thư thái. Hiện tại, phủ tinh trấn hành chính hệ thống cùng phòng ngự hệ thống đã tương đương đầy đủ. Mỗi lý cho thấy siêu cường năng lực làm việc, đem tất cả sự vụ đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Trợ thủ của nàng vị vị ẩn cùng vợ giặt cũng là cực kỳ khôn khéo tài giỏi người, vì nàng gánh vác đại lượng sự vụ. Giọn cũng thông qua bọn hắn không ngừng mà hướng phồn tinh chấn cung cấp cần thiết vật tư, thị như một chút công sự phòng ngự bên trong linh năng máy phát, lắp đặt ở trên tường thành hạng nặng sàng nọ cùng linh quang tụ năng lượng đại pháo. Đây đều là mạ hạ là cự thương không cách nào cung cấp. Một vị khắc vương chi người hậu tuyển phái tới trợ thủ ạt lỗ lại suốt ngày sống phúng túng, đã không huấn luyện cũng không làm việc. Nàng tự xưng tại tích xúc năng lượng, tiểu rốt quá khỏe khoắn, đòi lấy vô độ, nàng nhất định phải nhiều chuẩn bị một điểm. Loại này như lang như hổ lý do thoái thác để giọt tiếp nhận một điểm hắn cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Mà thanh vũ ngược lại không có cung cấp vật tư chỉ cho hạt lộ chuyên dụng chuẩn bị linh dược tề cũng tại trong phong thư dặn dò rột phải chiếu cố tốt nàng Rốt mười phần phi muộn hạt lộ mặc dù dùng rất tốt nhưng không phải hắn mong muốn nhất nàng làm một chuyên nghiệp phụ trợ nhân viên thích ứng tác chiến đẳng cấp quá cao rốt càng cần hơn cùng loại với thì ô đỏ dạng này có siêu cường năng lực tác chiến đuổi đi lên một kích là có thể đem quái vật đánh cái gần chết sau đó ngoan ngoãn bị hắn móc chết đương nhiên đây là không có khả năng trên thực tế từ cự nhân chiến dịch về sau toàn bộ trong vương thành chú pháp thiên chất người nắm giữ toàn bộ đoạn mất đời thì ô đỏ chú pháp cấm vệ tại là sổ thành toàn quân bị diện bản nhân cũng tiến vào ngậm cảnh hóa thành một toa pho tượng Trong vương thành có thể thuần thục sử dụng toàn bộ 107 loại chú pháp đại sư đã không có. Chú pháp giả truyền thừa hình thức là phi thường đặc biệt, muốn trở thành một vị chú pháp đại sư cần lượng cực kỳ lớn kinh nghiệm, một vị ưu tú lao sư là át không thể thiếu. Chú pháp đại sư toàn diện để cho vương thành chú pháp hệ thống cực kỳ nặng nghề đa kích. Hiện có chú pháp giả toàn bộ là đại tân sinh, bọn hắn trước mắt chỉ có thể đối với đặt bút viết nhớ cùng thư tịch một lần nữa tìm tỏi cái này hệ thống. Bằng không mà nói, lấy giọt cùng thì ổ đỏ nguồn gốc, bao nhiêu cũng sẽ được đến mấy vị chú pháp đại sư chi viện. Không có cao giai nhân viên chiến đấu, cũng chỉ có thể thông qua số lượng điền bổ. Khoảng thời gian này, đặc biệt là chiếm lĩnh Quỷ Linh Hồ về sau, vợ giật đã vì bọn hắn chiêu mộ hơn 5000 tên nhân viên chiến đấu, trong đó tuyệt đại đa số đều là đệ giai nhân viên chiến đấu. Rốt vì tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn, trừ điên cuồng mua các loại dược tể bên ngoài, còn ở trên phồn tình trấn thành lập một vũ khí trang bị công xưởng, dự định ngay tại chỗ lấy tài liệu, vì mỗi người chế tạo một bộ chân ngân bọc thép cùng chân ngân vũ khí. Hắn vì thế thuê mấy tên vũ khí đại sư cùng rèn đúc đại sư, gắng đạt tới đem những này chế thức trang bị cũng đạt tới trình độ hiếm hoi. Trô Dĩ ẩn quen thuộc lấy vũ khí trang bị trình độ hiếm hoi cân nhắc uy lực của nó. Khí hi Hữu không phải thật hi hữu duy nhất cũng không phải thật duy nhất đáng nhắc tới chính là áo bào sáng quái vật ngôi sao trưởng kiếm bị giám định vì cực hi hữu một cấp trước mắt nằm tại ruột trong một cảnh tạm thời còn không có dụng mặt khác nhà nghiên cứu cũng theo phồn tinh chấn bên trong thu thập đến di vật bên trong phát hiện hữu dụng cường lực vật phẩm minh nã đang cùng theo vương thành chạy tới nhà nghiên cứu kiệt lực chữa trị nó mà cùng bọn hắn cùng nhau đến lịch sử các học giả thì một bên tại thống mạng ruột không hiểu bảo hộ di vật một mặt tại phồn tinh chấn mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ bên trên tìm kiếm cổ đại manh mối một mặt khác quỷ linh hồ trồng chọn hành động cũng bắt đầu đầu trọc sinh mệnh tế tự trưởng nói mảnh đất này phi thường phi nhiêu, từ xưa chính là một mảnh sinh cơ chi địa, thổ địa phía dưới chôn giấu lấy vượt ngang vạn năm động vật hải cốt, hắn đã hướng tổng giáo đoàn thỉnh cầu trưởng kỳ đóng quân ở trong này, lấy tiến hành tính mạng của hắn chi trùng thí nghiệm. Nói thật, rốt có chút muốn đem ra hỏa này đổi đi, nhưng hắn thí nghiệm cũng không có ảnh hưởng đến nông dân trồng trọt, ngược lại sẽ còn trợ giúp nông dân dẫn nước cải tấy. Mà lại, bọn hắn sẽ còn chăm sóc thánh mạch thụ, thậm chí còn tìm tới một mảnh linh tính chi địa, ở phía trên trồng trọt có linh tính hoa cỏ, tương lai có thể chế thành các loại linh tính dược tệ, tác dụng rất nhiều, mấu chốt là còn không cần tiền. Rốt cũng liền nhìn xuống, Phồn Tinh Trấn hiện tại chi tiêu cực kỳ to lớn, sản xuất nhưng không có bao nhiêu, 500 triệu ngân tắc không đến một tháng liền dùng một nửa. Phồn Tinh Trấn xuống chân ngân quạng mỏ ngay tại gấp rút chữa trị, ba thợ mỏ ngày đêm không ngừng công tác, đại lượng nhân viên chiến đấu ngay tại cấp tốc tiêu diệt quạng mỏ bên trong kết tinh quái vật, tiến độ đã không thể lại nhanh. Mà lúc đầu Ký Thác kỳ vọng mặt trời kết tinh khoáng lại không tìm tới, Rốt tìm rất nhiều chuyên nghiệp khảo sát người, đều biểu thị Quỷ Linh Hồ xuống không có bất luận cái gì khoáng vật. Nhưng tri thức tri thư đã từng nói Quỷ Linh Hồ xuống có một cái mặt trời kết tinh khoáng mạnh, nó là không thể nào gặp người, chỉ có thể đợi thêm mấy ngày rốt thở dài, lại một lần trở lại mộng cảnh. Mộng cảnh không có quá lớn biến hóa, phương tiêm địa y nguyên lóe ra hừng quang, biểu hiện hắn còn không có thoát ly sâm lấn nguy hiểm. Chi thức chi thư chính bảy trên mặt đất tiêu thực nó vừa ăn 200 phần linh tính, có chút tiêu hóa không tốt. Ác quỷ vạc đá phồng lớn một vòng, theo vạc miệng nhìn vào bên trong, trong vạc lấp đầy huyết đủ, một đầu ác quỷ chính ghé vào phía trên ăn như gió cuốn, manh liệt linh lực theo vạc đá bên trong phát ra, khu xử vạc thể trưởng thành. Vạc đá cách đó không xa liền đặt vào một đoàn nút ních huyết đủ, chính là tà quỷ chi đoán, màu sắc của nó đã theo màu vàng nhạt biến thành không rõ màu đỏ thâm cho thấy nó ngay tại hướng vĩnh hằng tà quỷ chuyển hóa. Rốt mỉm cười, giáp một đao lại cắt đi một khối huyết đục, trở lại trước bệ đá chế tác một phần huyết đục khôi lỗi. Cái đồ chơi này sức chiến đấu siêu cường, còn có thể tạo thành khôi lỗi cự nhân, là đầu nhất đẳng chiến đấu vật phẩm. Khuyết điểm duy nhất là số huyết đục có ít, chế tác tốc độ quá chậm. Sau đó rốt lại đi linh hồn trên tế đàn liếc mắt nhìn linh hồn của hắn, chỉ thấy tường thủy tinh bên trong tối tăm mở bị tất cả đều là quái vật linh hồn. Liếc nhìn lại, nói ít cũng có gần ngàn cái. Đây đều là hắn khoảng thời gian này đến nay thu hoạch. Hắn hiện tại đã biết, hung cấp quái vật đều là cường đại linh hồn chỉ có cường cấp quái vật mới là phi thường cường đại linh hồn, cái kia vĩ đại linh hồn đâu? Rốt gai gai đầu cảm giác có được vĩ đại linh hồn quái vật, không phải hắn hiện tại có thể chạm đến tồn tại. Linh chi vang ca khả năng trong một đoạn thời gian cũng không nên nghĩ thăng đẩy. Ai? Trước mắt tường thủy tinh bên trong mạnh nhất linh hồn chính là có được 4 phần nguyên không khiết quỷ linh linh hồn. Hủy hoa cựu đầu xà bị vạc đã ăn, không có linh hồn. Liên quan tới năng lực này, Rốt Y Nguyên sử dụng thì ổ đội đại nhân cuối cùng một đạo linh hồn gợn sóng đến giải thích. Hay là muốn tranh thủ thời gian nhóm lửa một viên mới ngôi sao, không phải tổng giải thích như vậy cũng không phải biến pháp. Rốt nghĩ thầm chỉ có thể chờ đợi sách khôi phục. đang lúc hắn muốn đi cho sách xoa bóc tiêu thì lúc chợt nghe mộng cảnh ngoài có người gọi hắn. hiện tại ruột đối với mộng cảnh nắm giữ đã viện siêu lúc trước, có nhiều vấn đề hiện tại cũng không là vấn đề. hắn lập tức trở lại thế giới vật chất, mở mắt hỏi, làm sao rồi? trước mắt chính là một vị trinh sát nhân viên, hắn là điều tra quân đoàn đặc biệt phái ra một con đội ngũ thành viên, chuyên môn phụ trách giám sát phương xa nguy hiểm. hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ruột đại nhân, không tốt, có một đầu cự hình hủ hành giả ngay tại hướng chúng ta vọt tới. nha, phồn tinh chấn bên ngoài. Lẽ vợ ba người nhìn thấy cái kia một mảng lớn mục nát hôi thối hải dương, cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Cự hình hủ hành giả cũng không phải là rất mạnh quái vật, chỉ là vừa mới bước vào cường cấp, liền sơ giai cũng chưa tới. Nhưng nó có một cái đặc điểm, đó chính là ô nhiễm phi thường kinh người, bên người từ đầu đến cuối vây quanh nồng hậu dày đặc mục nát chi khí. Cái kia màu đen sền sệt sưng mù, tựa như là một mảng lớn ô nhiễm hải dương, theo quái vật di động mà di động, phương viên 3.0000 bước bên trong, đều sẽ nhận mảnh liệt ô nhiễm. Ha ha ha, nhìn tiện chủng kia chiến thuật biện người còn thế nào dùng. Dễ giai nhân viên chiến đấu đi vào liền sẽ bị lây nhiễm. Dựa vào đầu cơ trục lợi thu hoạch được thắng lợi không có khả năng bền bỉ, hắn lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình. Chúng ta thắng định.